Tu tiên giả cũng là người, cũng có tình cảm. Ở thời điểm này, nếu như còn đi ngăn cản Lâm Ngọc, vậy liền thật không phải là người. Đáng tiếc, Minh Tâm đến cùng là chết, bất quá, trước khi chết gặp Lâm Ngọc một mặt, cũng không biết tâm tình của hắn là như thế nào. Lâm Ngọc phù phủ một chút quỷ trên mặt đất, nhìn xem đã không có khí tức sư phụ, nước mắt không chỗ ở lưu. Cách đó không xa mộ Vân yên, trong mắt lại là lóe lên tăng tốc. Lão già đang chết, người muốn cho ta mất đi hết thảy lại chết. Vậy ta trước khi chết, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng. Minh Tâm kiếm khí tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm tới, nàng căn bản chống cự không được, nhưng nhẫn nại một chút, giết cái phàm nhân vẫn là có thể. Tựa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị Lâm Ngọc cùng Minh Tâm hấp dẫn đi, nàng cũng lặng yên hướng phía Lâm Ngọc tới gần. Chương 151, đi Đông Hải. Mộ Vân Yên tự cho là chú ý cẩn thận, bên cạnh lúc đầu chiếu cố nàng Bạch Lý gia tộc người đều không nói gì thêm. Nhưng là, Bạch Lý Lưu Vân thấy được cái này nữ nhân ngu xuẩn cử động, rất nhanh minh bạch nàng ý nghĩ. Hắn lần thứ nhất biết mình đạo lư Nguyên Lai like ngu xuẩn như vậy, đã vứt không nổi. Hiện tại, Minh Tâm đã chết, Bạch Lý gia danh vọng kịch liệt xuống, nếu là lúc này lại làm ra này quá kích cử động, các trưởng lão khác nhất định sẽ bạo Lý nhất định cũng lại Bạch Lý Lưu Vân biện pháp tốt nhất chính là bỏ xe giữ tướng, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn đều là vô tội. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Lý Lưu Vân cũng cảm thấy mình đặc biệt oan uổng. Ta lại đã làm sai điều gì đâu? Mộ Vân Yên, người muốn làm gì? Bạch Lý Lưu Vân hét lớn một tiếng, thành công địa đưa tới chú ý của mọi người, Mộ Vân Yên sững sốt một chút, nàng có thể nghĩ đến mình có thể sẽ bại lộ, nhưng Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đều tại, mà lại không, có gì phòng bị, đây là cơ hội tuyệt hảo. Nàng không có khả năng bỏ lỡ báo thủ cho con trai cơ hội, kết quả, địch nhân không có phát hiện, bị trượng phu của mình bắt trần. Nhìn xem Bạch Lý Lưu Vân phẫn nộ cùng lạnh lùng ánh mắt, Mộ Vân Yên thấy lòng phát lạnh. Nàng giống như Minh Bạch Minh tâm nói sẽ mất đi hết thảy là có ý gì? Hiện tại, đã bắt đầu. Bách Lý Lưu Vân một tiếng gào to, cũng đưa tới các trường lao khác chú ý. Lâm Vân nhìn như không có phản bị, kỳ thực một mực chú ý cẩn thận. Vừa mới giết người ta rồi tông chủ nhi tử, hiện tại cảm giác chung quanh đều là chữ đỏ quái, cái này còn có thể bưng lòng cảnh giác. Không tồn tại. Hắn chỉ là làm bộ không có phản bị, kỳ thực tâm tư đều đặt ở Mộ Vân Yên bên kia. Nữ nhân này là tại ở nút. Làm phiền đi điểm tâm có được hay không? Cậu cậu tuy túy, quá bữa rồi. Bạch Lý Lưu Vân không mở miệng, Mộ Vân Yên cũng sẽ không đánh lén thành công, chỉ bất quá, cố sự trở nên thú vị. Lâm Vân đương nhiên sẽ không cho là Bạch Lý Lưu Vân là vì giữ gìn chính nghĩa, hắn nhất định là vì chính mình. Quả nhiên vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Lâm Vân liếc mắt một cái thấy ngay Bạch Lý Lưu Vân ý nghĩ, bất quá, hắn không quan trọng, dù sao đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Mộ Vân Yên hành động bị Bách Lý Lưu Vân điểm xuyên về sau, tại chỗ xử suốt, Bạch Lý Lưu Vân cũng đã nghĩ kỹ mình tiếp việc. Người tới, đem Mộ Vân Yên dẫn đi, hảo hảo trông giữ. Ra lệnh về sau, trong lúc nhất thời lại không có người động. Bạch Lý Lưu Vân biết, uy tín của mình đã cực lớn bị hao tổn. Giới luật trưởng lão, động thủ. Bạch Lý Lưu Vân điều danh, giới luật trưởng lão lúc này mới không thể không tìm người đem Mộ Vân Yên áp giải đi. Mộ Vân Yên dùng sức giãy giụa, nhưng là Minh Tâm trưởng lão lưu tại trong cơ thể nàng đồ vật để nàng không có lực phản kháng chút nào. Bạch Lý Lưu Vân, ngươi chính là tên hỗn đản, hèn nhát, ngươi nghĩ vứt bỏ ta thành toàn thanh danh của ngươi, mơ tưởng, ngươi làm qua những sự tình kia. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo kiếm quang hiện lên, Bạch Mộ xuống, một mạng. Đó là cái nhân. Giết vợ chứng đạo, kinh khủng như vậy. Đông đạo trưởng lão cũng là một trận sợ hãi. Trong đó không thiếu có người nhìn ra Minh Tâm tính toán, hắn đã thương Bạch Lý Lưu Vân mục đích, chính là vì dao động Bạch Lý Lưu Vân địa vị, để cái khác kẻ giả tâm nhân cơ hội này gây sự tình. Bạch Lý ra mặc dù tại Kiếm Tông rất cường thịnh, nhưng cũng không phải nói toàn bộ Kiếm Tông đều tại Bách Lý gia trong khống chế. Nhưng Bạch Lý Lưu Vân cái này tàn nhẫn một kiếm, lại làm cho người cảm nhận được đáng sợ. Nếu thật là đối phó với Bách Lý Lưu Vân, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Phụ nhân này đúng là như thế lòng dạ rắn sắp chết đến nơi, còn lùng tung liên quan vu cáo. Bạch Lý Lưu Vân nói, ho một ngụm máu ra, suy yếu lay động một cái nhưng vẫn là kiên trì đối Lâm Ngọc thi cái lễ. "Ta, Bạch Lý Lưu Vân, có lỗi với người Vân Yên làm nhiều chuyện như vậy, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, ta thẹn với các vị trưởng lao đối ta tín nhiệm." khu khụ. Bạch Lý Lưu Vân nói xong cũng ngắt đi, chẳng diện lại lần nữa hỗn loạn. Bạch Lý Thủ Tâm ôm mẹ nó thi thể khóc, một bộ phận trưởng lao đi cứu chữa Bạch Lý Lưu Vân, còn lại một bộ phận thì là đang nhìn Lâm Ngọc và người. "Nén bi thương đi." Gương sáng, Lâm Ngọc hoàn toàn không nghe thấy, nàng chỉ là ôm Minh Tâm thi thể không giống. Gương sáng gặp nàng đã không cách nào giao lưu, đành phải đối Lâm Vân nói, "Các ngươi tốt nhất vẫn là mau mau rời đi nơi này Minh tâm sư đại hậu sự, liền giao cho các người. Lâm Vân nhẹ gật đầu, viết gương sáng nói rất đúng, kiếm tông người đối bọn hắn đến cùng là có chút định ý, hiện tại không có độc thủ, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể ở chỗ này tùy ý hành động, có thể để cho bọn hắn xử lý minh tâm hậu sự, đã coi như là không tệ. Đi thôi. Lâm Vân vô vô lâm ngọc lừng, gặp nàng bất động, mới cướng ép đem nàng kéo lên. Thả ta ra. Nàng tại Lâm Vân trong ngực kịch liệt dãy rủi lấy, Lâm Vân đành phải đưa n ngươi cũng không có dạng này ôm qua ta. Cái này do so sổ sách nàng trước nhớ kỹ, gặp Lâm Vân hẳn là không có nguy hiểm, nàng rốt cục yên lòng đi. Thử Linh Chu tức trên lưng, bầu không khí cũng có chút nặng nề. Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu cũng không khóc, hai người cứ như vậy quỳ gối minh tâm bên cạnh thi thể, bi thương cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt. Vương Uyển Thu là thủ tâm cảnh, hơn nữa còn không thể thu phát tự nhiên, bi thương cảm xúc một lần đem Triệu Linh Ngọc lây nhiễm. Cũng may nàng cũng không phải là cái gì tâm trí không kiên người, chỉ bất quá có chút bĩ thường, muốn khóc mà thôi. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn là muốn đi Miêu Cường, nhưng bây giờ ra loại sự tình này Mặc kệ như thế nào, cũng nên trước đem Minh Tâm an táng lại nói. Con mắt đỏ ngầu Lâm Ngọc rốt cục có phản ứng. Có thể đi Đông Hải sao? Hách, đây cũng quá xa a. Kiếm Tông là tại Tây Nam chi địa, khoảng cách Đông Hải ước chừng 10 vạn dặm, đại hùng bay qua, cũng cần không ngủ không nghỉ địa bay lên một ngày. Lâm Ngọc sắc mặt có chút đảm đạm, tại vừa rồi, nàng là nghĩ đến sư phụ hắn khi còn sống nói qua một đoạn văn. Minh Tâm đã từng ngậm tưởng cầm kiếm đi thiên ai, nhưng thiên hạ này kỳ thật cũng không lớn, hắn đi qua rất nhiều nơi, nhưng duy chỉ có chưa từng sinh ra biển. Trên biển quá nguy hiểm, có vô số cường đại ma quái. Hắn đã từng đảm tiêu qua. Nếu là sau khi chết, liền muốn để cho mình nằm tại trong quá tài, thuận sóng biển, bay tới ở đâu là chỗ nào. Lâm Ngọc muốn giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, nhưng nàng hiện tại đã là cái phàm nhân, hiện tại muốn dẫn lấy sư phụ nàng đi đến Đông Hải, vậy ít nhất là muốn hai tháng trở lên lộ trình. Đến lúc đó thi thể đều mục nát, cũng chỉ có tử linh chu tức loại này cường đại linh thú phi hành, mới có thể mang theo nàng bay hướng Đông Hải. Chỉ là, Triệu Linh Ngọc không tình nguyện, nàng cũng không có gì có thể cùng nàng trao đổi đồ vật, cũng chỉ có Lâm Vân. Lâm Ngọc còn chưa mở miệng tìm kiếm trợ giúp, Lâm Vân nhân tiện nói, "Sư tỷ, có thể giúp ta lần này sao?" Lâm Vân không nói cái gì ghi nhớ trong lòng, hắn sẽ nhớ. Triệu Linh Ngọc bị hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem, đương nhiên có chút mềm lòng, cũng không có cách nào cự tuyệt hắn, không thể làm gì khác hơn nói, "Xem ở ngươi gọi ta một thanh sư tỷ phấn thượng, ta liền giúp ngươi một lần đi." "Ừ, lần này thế nhưng là ngươi cầu ta hỗ trợ, ngươi sau này sẽ là tiểu đệ của ta." Chương 152, núi hoang dạ đàm. Chương cầu Triệu Linh Ngọc đồng ý về sau, Lâm Vân vừa nhìn về phía Hồ Ngọc Linh. Bọn hắn lần này tới kiếm tông là gây phiền thoái, lần này đi đông hải, một đường vẫn là phải Hồ Ngọc Linh hộ tống. Thúng chi trước đó Hồ Ngọc Linh lúc đi ra, Phương Vũ liên tục căn dặn muốn đem Lâm Vân dây an toàn trở về. Lúc này Lâm Vân bọn người muốn đi Đông Hải, Hồ Ngọc Linh cũng không thể đơn độc trở về. Bị Lâm Vân dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem, Hồ Ngọc Linh cũng cảm giác không được tự nhiên. Biết do đó là cái lão Hồ ly, nhưng nhìn xem hắn bộ dạng này, vẫn là liên tưởng đến loại kia vừa ra đời không lâu tiểu cậu cậu, để cho người ta muốn đuốt về một phen. Lão Hồ ly quả nhiên kinh khủng như vậy. Hồ Ngọc Linh cảnh giác trong lòng đã đạt tới tối cao tầng thứ, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh phong dong. muốn đi, vậy liền đi thôi, chủ bên kia, ta sẽ đưa tin." Đả tạ sư thúc. Lâm Vân cảm ơn Hồ Ngọc Linh, liền đi an ủi Lâm Ngọc. Hồ Ngọc Linh bí mật quan sát, càng phát ra cảm thấy Lâm Vân lợi hại. Tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong, hắn liền thu hoạch Lâm Ngọc hảo cảm, khách quan tới nói, nếu như nàng không phải đã biết Lâm Vân diện mục thật sự, nhất định cũng sẽ thưởng thức tên tiểu từ này. Liền xem như người xấu, cũng sẽ thưởng thức trên thân người khác điểm nhấp ngáy. Lâm Vân cầm xuống Lâm Ngọc về sau, trở lại từ Vân Sơn, nói lên chuyện hôm nay, cũng nhất định sẽ làm cho Phương Vũ đối với hắn lau mắt mà nhìn, cũng sẽ càng thêm coi trọng Lâm Vân. Mà mang theo Lâm Ngọc ở bên người, cũng tương đương với có thêm một cái tuyên truyền. Thăng thêm kiếm tông chuyện hôm nay, lưu truyền ra đi. Lão hồ ly này, hạ một tay tốt cỡ a. Hồ Ngọc Linh cảm thấy mình học được. Về sau nàng làm việc, cũng muốn biểu hiện ra chính nghĩa của mình cùng Tiện Lương. Đại Hồng hướng phía phương đông càng không ngừng phi hành, ngày dần dần ngã về tây, màn đêm buông xuống, trăng sáng mọc lên ở phương đông, Đại Hồng cũng có chút mệt mỏi, bọn hắn liền tìm cái đỉnh núi, để Đại Hồng hạ xuống đi. Trong lúc đó, mấy người trải qua thành trấn thời điểm, cũng mua cố qua tài, sắp sáng tâm thi thể nhập liệu, sau đó mới tiếp tục hướng bay. Từ linh chu tức loại này to lớn linh thú không thích hợp đi nhân loại thành trấn. Phàm nhân mặc dù biết có tu tiên giả tồn tại, nhưng mắt thấy dạng này, lớn đầy đủ mở miệng một tiếng người đại điệu, y nguyên sẽ không thể tránh khỏi sinh ra khủng hoảng, cho nên phạm là gặp nguy hiểm linh thú đều không cho phép tiến vào nhân loại thành trấn. Tại phạm nhân thành trấn bên trong, cũng không có gì cho linh thú ăn đồ vật. Cùng người không giống, linh thú mỗi ngày đều muốn tiêu hao đại lượng linh khí, chỉ dựa vào hô hấp thổ nạp, bọn hắn là không thể đủ duy trì thường ngày cần thiết, cho nên linh thú cần đại lượng ăn thịt, hoặc là ăn một ít linh thảo. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi tìm một chút ăn. Bọn hắn ở trên núi tìm được một chỗ tương đối bằng địa phương, Lâm Vân là ở đây duy nhất một cái nam nhân. Tìm đồ ăn loại công việc này, tự nhiên là hắn phải làm. Ta và ngươi cùng đi chứ? Triệu Linh Ngọc không bỏ qua cái này cùng Lâm Vân Đơn độc trùng đụng cơ hội tốt, vừa vặn cũng có thể biểu hiện ra mình chịu khổ nhọc tinh thần. Ta Triệu Linh Ngọc, mặc dù là cái tiểu công chúa, nhưng ta siêu chăm chỉ. Điểm này nhất định phải biểu hiện tốt một chút ra. Nhưng mà, công chúa điện hạ vẫn là tại cái này nghỉ ngơi đi, ta tu hành hấp, chỉ sợ phân không ra thần tới chiếu cố ngươi. Triệu Linh Ngọc, câu ta hỗ trợ thời điểm liền gọi sư tỷ, không mang theo ta chơi liền gọi công chúa điện hạ. Ta cùng hắn đi thôi. Vương Uyển Thu mở miệng nói ra, Triệu Linh Ngọc lập tức cả người đều không tốt. Tu này ta nhớ kỹ, liền ngươi cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa, cũng rảnh với ta nam nhân. Trong lòng rất phất lối, nhưng bây giờ tiểu công chúa là một người người đều có thể khi dễ nhóc đáng thương, nàng đành phải đáng thương nói, vậy ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về đi. Lâm Vân gật gật đầu, liền cùng Vương Nguyễn Thu cùng một chỗ chui vào rừng cây nhỏ. Lấy Lâm Vân tu vi hiện tại, khi dễ một chút tiểu động vật lại cực kỳ đơn giản, tốc độ nhanh, xuất kiếm cũng nhanh, tăng thêm thần nghiệm phạm vi bao chủng lớn, không bao lâu, Lâm V liền bộ hoạch một đầu lận rừng, một con con huang, còn có hai con phọ rừng. Không sai biệt lắm là được rồi. Lâm Vân mang theo những này con ngồi trở về, Vương Uyển Thu giúp hắn để con lặn dừng, Đông Nhiên mở miệng nói, mấy ngày không thấy, tu vi của người mạnh hơn rất nhiều. Lâm Vân ngược lại là nghĩ vào đầu đến biểu thị một chút mình ngại ngùng ngúng ngợng nhưng trên tay có con ngồi, không tiện. Vẫn tốt chứ. Hai người lại đi trở lại một đoạn, Vương Uyển Thu bỗng nhiên dừng lại, nói, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi tặng cái kia bảo vật. Vương Uyển Thu tâm tình có chút phức tạp, chính là bởi vì cái kia có phương vũ một kích chi lực Hà mới có dũng khí chuẩn bị đi tìm Bạch Lý Lưu Vân đối chất, thậm chí đồng ý giết hắn. Cũng chính bởi vì sát cơ bị Minh Tâm phát ra được, Minh Tâm đoán được nàng hẳn là có cái bảo vật, cho nên mới lừa gạt nàng giao ra. Cũng không thể xem như lừa gạt, Minh Tâm nói ra mình nhận nhẫn nhiều năm, đã tìm được chứng cứ cùng manh mối, muốn triển khai hành động, để Vương Uyển Thu đem bảo vật cho hắn dùng. Vương Uyển Thu đến cùng vẫn là quá đơn thuần, không nghĩ tới Minh Tâm sẽ lừa nàng, đã nói xong cùng một chỗ hành động, nhưng trước khi đi, Minh Tâm lại đem định thần chú dán tại nàng trên đầu. Thân hồn bị giam cầm, nàng cũng không có cách nào điều động khí huyết phá những cái kia bị phong tỏa khiếu huyệt. Khi đó Minh Tâm mới đối với nàng nói, loại sự tình này, một người là đủ rồi. Định thần chú hiệu quả là có thời hạn, Minh Tâm đã tính xong, tại Vương Uyển Thu khôi phục năng lực hành động trước đó động thủ, cũng sẽ không động thủ quá nhanh, miễn cho Vương Uyển Thu không kịp đi đường. Nhiệm vụ của nàng là đang nghe sóng vang về sau, đi tìm Lâm Ngọc, mang nàng rời đi, tránh cho bị Bách Lý ra trả thù. Mặc dù ở ngoài sáng tâm kế hoạch bên trong, Bạch Lý Gia không có dư lực tới đối phó Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu, nhưng rời đi kiếm tông mới là các nàng lựa chọn tốt nhất. Nếu như không có hạt châu kia, có lẽ Minh Tâm cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp này. Nhưng là Vương Uyển Thu cũng biết, không có hạt châu, hắn nhất định có thể tìm tới vật thay thế, đơn giản là sớm tối mà thôi. Nhìn xem Minh Tâm sau khi chết vui mừng thân sắc, Vương Uyển Thu biết, thời điểm hắn chết là không có tiếng lối. Cho nên, nàng hẳn là phải cảm ơn Lâm Vân. Đối với cái này, Lâm Vân biểu thị rất đi đau. Ta kỳ thật còn muốn thu hồi lại, ai biết ngươi thật cứ như vậy dùng. Đây chính là trung cực hộ thân pháp bảo a. Hộ thân ý tứ, chính là đem địch nhân xử lý, mình liền không nguy hiểm. Đã dùng, Lâm Vân cũng chỉ có thể làm bộ rộng lượng, lạnh nhạt nói, không cần khách khí, cái kia vốn là cũng là chuyện ta muốn làm. Vương Uyển Thu gật, gật đầu, không tiếp tục nói cảm tạ. Nàng biết, miệng cảm tạ chỉ là nói ngoa, trận trận cảm tạ là phải dùng hành động thực tế đến biểu thị. Chỉ là, nàng thiếu Lâm Vân độ vật càng ngày càng nhiều, ngược lại là có chút còn không lên. Đã còn không lên, nhiều thiếu một chút cũng không sao. Sư phụ nàng nhất định rất thương tâm, ngươi, hảo hảo an ủi nàng một chút, có thể chứ? Vương Uyển Thu chưa bao giờ thấy Qua Lâm Ngọc khó qua như vậy, có thể là bởi vì thoái hóa thành phạm nhân, tâm cảnh cũng khó có thể duy trì. Giống nàng, mặc dù cũng rất thương tâm thống khổ, sau khi khóc, nhưng cũng chậm rãi đi ra, thậm chí đạo tâm cũng càng thêm vững chắc một chút. Nàng cảm ngộ đến nhân sinh vô thường, chết sống có số, người sống một đời thì càng cũng nhanh ý ân cử đắm chìm trong trong bi thương cũng không thích hợp, đây cũng không phải là Minh Tâm muốn xem đến, nàng hẳn là mang trên lưng Minh Tâm trở mong, rèn luyện tiến lên. Chính nàng suy nghĩ minh bạch điểm này, lại không quá am hiểu an ủi người, lúc này mới đem chủ ý đánh tới Lâm Vân trên thân. Nếu như ngươi bảo nàng một tiếng lời của mẹ, nàng có thể sẽ vui vẻ một điểm đi. Chư 153, ta có thể giúp ngươi hạ dược. Đối với Vương Uyển Thu cùng Lâm Ngọc Tình thầy trò, Lâm Vân cũng phi thường cảm động, nhưng hắn vẫn cự tuyệt đề nghị này. Ta sẽ hảo hảo an nàng, nhưng tuyệt đối sẽ không gọi đường. Lâm Vân đối loại sự tình này tương đối coi trọng, hắn chỉ có một cái mẹ, lại không ở cái thế giới này giống như trước kia chơi game thời điểm, thường xuyên có năm giết cơ hội, có người liền để kêu ba ba, hắn chưa hề cũng sẽ không để. Hắn có thể giúp một tay tận hiếu đạo, nhưng không có khả năng thật coi Lâm Ngọc là mẹ. Vương Uyển Thu lập tức liền hiểu lầm, nhớ tới Lâm Vân có khả năng còn tồn lấy trị liệu Lâm Ngọc tâm tư, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Mặc dù Lâm Vân không có chung với kiếm tông, nhưng hắn vẫn là người của ta. Đúng, trong cơ thể hắn còn có Thanh Long Cổ, có lẽ tạm thời hắn còn có cái này thanh liên giáo nội ứng thân phận. Nghĩ tới đây, Vương Nguyễn Thu cũng có chút may mắn, khi đó biết chuyện này thời điểm, nàng vừa vặn biết ma giáo Tam giáo muốn cũng dạy cũng không có cùng tông môn nói thanh long cổ sự tỉnh. Lấy nàng ngay lúc đó tu vi, muốn tự Lisa đưa tin cũng là có chút điểm khó khăn, tăng thêm thanh long cổ sự tỉnh cũng không đợi, không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết vấn đề, trong thời gian ngắn cũng sẽ không quá lớn phiền phức, cho nên nàng còn không có cùng tông môn nói. Càng về sau, liền kéo tới hiện tại, nàng vẫn luôn chưa nói. Hiện tại xem ra, không nói ngược lại là chuyện tốt, như vậy, kiếm tông liền sẽ không biết Lâm Vân kỳ thật thân gia tính mệnh đều bị thanh liên giáo nắm trong lòng bàn tay. Bất quá, cái này cổ đến cùng là một cái tai họa, có lẽ chỉ có thể đi Miêu Cưng hỗ trợ tìm xem cứu hắn biện pháp. Vương Uyển Vương Uyển Thu hiện tại cũng không có chỗ có thể đi. Mặc dù còn không có chính thức lưu phản kiếm tông, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, sư phụ nàng cùng sư tổ tất cả phản rồi, nàng lại lưu tại kiếm tông cũng rất không có khả năng. Đã dạng này, không bằng học sư phụ nàng, bắt đầu cầm kiếm đi thiên ngay. Vương Uyển Thu trong lòng đánh lấy những ngày bạn tính, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Vân. Sư phụ liền nhờ ngươi, chiếu cố thật tốt nàng, có đôi khi ngươi cũng có thể cường ngạnh một điểm, nàng nhìn qua mặc dù rất cường thế, kỳ thật ngươi chỉ cần cường thế hơn nàng nàng liền rất dễ bắt nạt. Lâm Vân cả da đầu, ngươi đây là tại truyền thụ cái gì kỳ quái chi thức ca? Hiện tại nàng chỉ là cái phàm nhân mà thôi, có đôi khi ngươi đừng để tùy tính tỉnh, gạo nấu thành cơm về sau, hảo hảo dỗ dành nàng, nàng biết ngươi là hảo tâm, liền sẽ không trách ngươi. Lâm Vân, ngươi thật đúng là cái hiếu thuận đồ đệ đâu. Chính là như thế bán sư phụ ngươi sao? Ngươi chớ có nói hiệp nói vượng, ta sẽ không làm loạn. Lâm Vân biểu thị mãnh liệt khiển trách, nhưng trong đầu không khỏi náo bộ ra Vương Uyển Tú nói, cường thế, cường mạnh. A cái này, vì cái gì đột nhiên cảm giác được tốt kích thích? Nếu như ngươi khỏi bị mất mặt, liền để ta đến gánh chịu chịu tội đi, ta có thể giúp ngươi hạ dược. Lâm Vân, đừng nói nữa, lại nói tông đạo Đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, ta có người thích, huống chi ta cảm thấy ngươi còn chưa đủ hiểu rõ sư phụ ngươi, nàng không phải loại kia vì sống sót có thể quên đi tất cả người, nếu quả thật muốn làm loại sự tình này, nàng có lẽ sẽ không trách ta, nhưng nàng nhất định sẽ rất khó chịu. A, ngươi ý là ngươi so ta càng hiểu sư phụ ta. Ngươi chỉ là cùng nàng ở chung được 15 năm mà thôi, ngay cả bộ phận này ký ức cũng không có, ngươi làm sao có thể so ta càng hiểu? Được thôi, ngươi nhất hiểu. Lâm Vân không có cùng nàng cãi lột, chỉ là tăng nhanh trở về bước chân. Bọn hắn đi không lâu sau, một đạo hồng sắc thân ảnh ở trong rừng hiện. hiện. Đây chính là theo đuổi đồng Phương Hường Nguyệt. Kỳ thật nàng cũng không phải là nhàn dỗi, dù sao thân là ma giáo giáo chủ, sự tình vẫn là thật nhiều, hơn nữa còn muốn dành thời gian cứu vớt thế giới. Nhưng nàng kia ngẫu nghịch đồ đệ bên người có thêm một cái nữ nhân, không hảo hảo tìm hiểu một chút, trong lòng liền cùng con kiến đang bỏ, thế là, nàng một mực âm thầm theo đuổi. Lần này, nàng cũng kém không nhiều minh mạch. Nguy Lai, nữ tử kia là Lâm Vân không có quan hệ máu mủ giữa mẫu a, đó chính là nàng bà bà rồi. Kêu Lâm Ngọc về sau sẽ không giận chó đánh mèo nàng a. Ngừng, ta thế nhưng là ma tôn, sợ nàng một phàm nhân làm gì? Đến lúc đó Lâm Vân nếu là không đứng tại nàng bên này, nàng liền phóng hỏa đốt hắn, thử. Làm rõ ràng nguyên nhân, Lâm Vân không phải khác có niềm vui mới, mà lại tại không có người thời điểm còn nói lòng có sợ thuộc. Đông Phương Hồng nguyện tâm tình rất vui vẻ, cũng không tiếp tục theo đuôi, mang theo hôm nay gõ đến khoản tiền lớn, đi về nhà. Một bên khác, Lâm Vân cũng mang theo con ngồi về tới lâm thời doanh địa. Lợn rừng cùng con hoáng đều là cho đại hồng, hai con con thỏ mới là cho người ta ăn. Những người khác có thể không ăn đồ vật, chỉ có Lâm Vân cùng Lâm Ngọc không có tích đốc. Lâm Vân huy kiếm chặt một chút hủi, lại thi triển cái pháp thuật, tận khả năng khống chế ít linh lực, đem đống lửa nhóm lửa, đem con thỏ xử lý sạch sẽ, để Vương Uyển tu xử cái thủy hệ pháp thuật, đem con thỏ rửa giấy sạch sẽ, lại gác ở trên lửa nướng. Những người khác thì là tự hành tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi. Tu tiên giả ngủ ngoài trời dã ngoại vô cùng đơn giản, tìm một chỗ ngồi xếp bằng đều có thể. Chỉ có Lâm Ngọc không phải người tu hành, nhưng nàng hiện tại cũng tại trong coi minh tâm, tựa như phàm nhân giữ đạo hiếu đầu một ngày, cũng lạ không cần ngủ. Con thỏ nướng xong về sau, Lâm Vân liền chào hỏi các muội tử đến ăn, bất quá các nàng đều cự tuyệt. Dạng này cũng tốt. Kỳ thật Lâm Vân cũng biết các nàng không thích ăn cái gì, cũng không quan trọng, hắn cầm một con con thỏ, đi tới Lâm Ngọc bên người, nói: "Ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn rất xa đường muốn đi." "Cảm ơn." Lâm Ngọc tiếp nhận con thỏ, cắn một cái, không có gì hương vị, nhưng nàng vẫn là nuốt vào. Lâm Vân cũng cầm một cái, sau đó không chút lưu tình ném cho Đại hồng. Lúc trước nhìn võ hiệp kịch thời điểm nhưng hâm mộ sống ở dã ngoại ăn thỏ lướng, kết quả là cái này. Không có cách, Lâm Vân cũng không phải không muốn lên gia vị, đáng tiếc là không mang. Không thể ăn coi như xong, ta đi cấp ngươi hái chút quả trở về đi. Không cần Ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi, chủ yếu là ta đói. Lâm Ngọc, chờ Lâm Vân tìm một chút quả dại trở về, những người khác đã nghỉ ngơi, Vương Uyển Thu cùng Lâm Ngọc cùng một chỗ quỳ gối minh tâm quan tại phía trước, cũng không có người qué giãy các nàng. Trong núi ban đêm hàn khí rất nặng, Lâm Vân phát hiện Lâm Ngọc tựa hồ có chút lạnh, vội vàng giải khai y phục của mình, cho Lâm Ngọc phụ thêm. Một bên Vương Uyển Thu tư tưởng cũng không nhịn được đi trệ. A cái này, Lâm Vân cũng quá quan tâm đầy đủ đi, hẳn là, hắn là hiếu tâm biến chất. Đây cũng là có khả năng Dù sao sư phụ nàng dáng dấp đẹp mắt như vậy, Lâm Vân lại quên tới sự tình, coi Lâm Ngọc là thành nữ hài tử đồng dạng thích cũng là có khả năng, về phần Lâm Vân trước đó nói trong lòng có người thích, cái này cũng không xung đột, nhưng có phải hay không quá kích thích một điểm? Vương Uyển Thu tư tưởng sẽ ra chút vấn đề, Lâm Ngọc thì là hảo hảo cảm ơn qua Lâm Vân, tiếp tục quỷ thủ linh. Lâm Vân đi nhặt được một chút tuổi khô, ở một bên nấu lửa, cho Lâm Ngọc sưởi ấm, mình cũng tại cách đó không xa trong coi. Có chút nhàm chán, Lâm Vân cũng không tiện bắt đầu tu hành, liền bắt đầu suy nghĩ hôm nay cùng Bách Lý Thủ Sách giao chiến. Một đạo giây, không có gì đáng nói. Nhưng hắn giết người về sau, vì sao lại rất hưng phấn đâu? Chương 154, bản công chúa chỉ có thể lấy chồng. Lâm Vân vẫn cảm thấy mình hẳn là không dám giết người, cho nên trước đó cảm thấy Vương Uyển Thu không thể lưu, hắn y nguyên có chút không hạ thủ được. Thế nhưng là, tại cung Bách Lý Thủ Sách sau khi chiến đấu, hắn mới biết được, hắn thế mà cảm thấy tháo thành tám khối còn chưa đủ, còn muốn để máu tươi đến càng nhiều một điểm. Ta là ma quỷ sao? Hắn tại giết Bách Lý Thủ Sách trước đó, trong lòng còn tại cho mình cổ động, để cho mình nhận tâm điểm, không nên lưu tình. Kết quả một màn này tay, trực tiếp liền đem người nát, còn cảm thấy chưa đủ nghiện. Có chút do người Về sau vẫn là không nên tùy tiện với người, luôn cảm thấy như thế rất tiếp xảy ra đại sự. Đây là Lâm Vân trực giác, không có lý do, tóm lại, về sau không cần thiết, không động thủ là được rồi, thực sự muốn động thủ, vậy chỉ dùng Hỏa tiêu đi, khả năng không thấy máu liền sẽ không hưng phấn như vậy. Lâm Vân nghĩ đến những này, mình cũng trốn đến trong rừng nơi hẻo lánh. Một trận tiếng bước chân vang lên, Lâm Vân quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Linh Ngọc chậm rãi đi tới. Cái này tiểu công chúa, còn muốn lấy vậy hắn đâu? Xem ở trước đó nàng không chút do dự đứng tại phía bên mình phân thượng, Lâm Vân cảm thấy, không bằng cùng với nàng thẳng thắn một điểm giao lưu. Người có tâm sự phải không? Triệu Linh Ngọc rất tự nhiên ngồi ở Lâm Vân bên người, đây chính là cơ hội khó được, tại Lâm Vân phiền náo thời điểm, hảo hảo an ủi hắn, nhất định sẽ làm cho hắn nhớ kỹ mình. Không tính là tâm sự, Người đang lo lắng mẹ người. Lâm Vân lắc đầu. Lâm Ngọc cũng không có gì đáng lo lắng, nàng hiện tại thương tâm là không sai, nhưng cũng không cần thiết đi an ủi nàng. Mất đi thân nhân bi thống, cũng không phải người khác nói vài câu nén bi thương liền có thể làm dịu, còn không bằng để chính nàng đi khổ sở một hồi, an tính khóc cũng tốt, hồi ức một chút quá khứ cũng tốt, tóm lại, chỉ cần nàng không tìm chết kiếm sống, đều theo nàng đi. Ta biết ngươi chính là khẩu thị tâm phi. Lâm Vân Ngươi lại bắt đầu hiểu ta rồi." Lâm Vân im lặng bị Triệu Linh Ngọc xem như chấp nhận, nàng nói tiếp, "Mẹ ngươi nàng hiện tại nhất định là rất ấy náy đi. Cái này cũng là." Ở ngoài sáng tâm trước khi chết, Lâm Ngọc mới nói muốn phản bội sư môn đâu, kia lời nói hiện tại Lâm Ngọc hồi tưởng lại, nhất định sẽ phi thường hối hận, cũng rất thống hận mình đối nàng sư phụ Hiểu lầm, lại nghĩ tới sư phụ nàng vì cho nàng báo thủ làm hết thảy, trong nội tâm nàng thống khổ cùng ấy náy chỉ sợ là khó mà diễn tả bằng lời. Cho nên nàng hiện tại có chút độc, chỉ là quý gối sư phụ nàng linh tiền, cũng không nói chuyện, đoán chừng là tại thành Tâm Sám hối đi. Kỳ thật ta cảm thấy nàng cũng không làm sai cái gì. Khi đó ta nhìn đều tức giận, rõ ràng là mình sư phụ lại không giúp mình, nàng nói muốn phản bội sư môn cũng rất hợp lý mà. Lại nói, nàng cũng là vì bảo hộ ngươi, ta cảm thấy nàng hoàn toàn không cần thiết như vậy tự trách mới đúng. Triệu Linh Ngọc nói cái nhìn của mình, hy vọng thu hoạch được Lâm Vân tán đồng, Lâm Vân lại là lắc đầu, nói, chuyện tình cảm a, cũng không phải đơn giản đúng sai có thể nói xong. Đối Lâm Ngọc mà nói, cho dù nàng có một vạn loại lý do chứng minh mình không có gì sai, cũng không phải cố ý, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy, nàng đã thương nàng sư phụ thông. Ngươi không phải rất có thể nói nha, ngươi đi thuyết phục mẹ ngươi à. Cha nhìn nàng đều cảm thấy rất khổ sở. Triệu Linh Ngọc lời nói này, có 3 phần diễn dịch, nhưng cũng có 7 phần thật tình. Nàng là hy vọng tại Lâm Vân trước mặt biểu hiện một fan, để Lâm Vân đối nàng có ấn tượng tốt, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác rất thích Lâm Ngọc. Nàng vì Lâm Vân nguyện ý lấy mệnh chống đỡ, nàng cũng có cái như vậy yêu mến sư phụ của nàng, Triệu Linh Ngọc rất âm mộ. Nàng không có một cái nào Lâm Ngọc dạng này nương, cũng không có giống Minh Tâm như thế sư phụ, nàng không có cái gì, nếu như không biểu hiện ra bản thân giá trị, về sau có lẽ liền sẽ dùng đến tông gia, hoặc là gả cho từng cái tông môn đệ tử ưu tú, hoặc là gả cho kinh thành thế gia công tử. Đến cuối cùng cũng bất quá là một cái sinh dục công cụ mà thôi. Vừa vào cửa cung sâu như biển, thân là công chúa, tựa như là cá chậu chim lồng, nhìn qua quý giá, kỳ thật bất quá là đồ chơi, chỉ là người bình thường không chơi nổi mà thôi. Rõ ràng nàng thông minh như vậy, cũng bởi vì là nữ tử, chỉ có thể làm hoàng gia liên lạc cái khác thế gia cầu đối, tựa như là một cái công cụ, Triệu Linh Ngọc rất hâm mộ những này tu tiên môn phái nữ tử, chưa từng có nam tôn nữ ti kia một bộ, hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Nếu như có thể, nàng tình nguyện giống Lâm Ngọc dạng này, coi như cuối cùng không có tu vi, cũng giống vậy sẽ có để ý nàng người. Nàng không cần ta đi thuyết phục. Lâm Vân lạnh nhạt trả lời. Để Triệu Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn, trước đó Lâm Vân rõ ràng rất quan tâm Lâm Ngọc nha, vì cái gì hiện tại lại lạnh lùng như vậy đâu? Ta đã biết, Triệu Linh Ngọc có chút thảm đạm, trong lúc nhất thời, lại không có trêu trọc Lâm Vân tâm tư. Đại khái, công cụ người mỗi qua một đoạn thời gian, cũng sẽ có không muốn làm công tác tâm tình. Nam nhân này, không vậy cũng được. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta thay nàng cảm ơn người quan tâm. Không cần. Triệu Linh Ngọc mất hết cả hứng, có lẽ là bởi vì hôm nay nhìn một trận vở kịch, để nàng nghĩ đến mình, đến mức tâm tình ngược lại là có chút xa sút. Kỳ thật, có tâm sự chính là ngươi a. Triệu Linh Ngọc không nghĩ tới Lâm Vân sẽ ngược lại nàng, tâm tình vốn cũng không quá vui sướng, liền cũng không có phủ nhận, ngược lại là không quá khách khí nói, ai có hay không điểm tâm sự tình đâu? Ngươi không muốn cùng ta nói ngươi tâm sự, cũng không nên hỏi ta. Ngươi nhìn, ngươi có tỷ khí thời điểm trực tiếp phát tiết ra ngoài tốt bao nhiêu, luôn luôn chịu đựng, tâm sự sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngươi cho rằng ta là ngươi, thiên tài thiếu niên, Phúc Nguyên tâm hậu, muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta nếu là tùy tiện phát cáo, sớm muộn sẽ bị người buộc trở về lấy chồng. Triệu Linh Ngọc lại nói lối ra, tranh thủ thời gian che miệng, miệng. Bét, nàng làm sao lại không quản được cái miệng này? Sao có thể tại Lâm Vân trước mặt nhà dẫng cái này? Trước đó nhiều như vậy cố gắng, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là, nói đều nói ra ngoài, cũng thu không trở lại, Triệu Linh Ngọc đành phải nhìn chung quanh, làm bộ mình không nói gì. Lấy chồng không phải cũng rất tốt ta. Tốt ngươi cái quỷ. Lúc đầu đã thu Liễm Nội khí, nghe câu nói này lại dâng lên trong lòng. Dựa vào cái gì nam nhân liền có thể bên ngoài kiến công lập nghiệp, nữ nhân cũng chỉ có thể đương người khác đồ chơi, đương sinh dục công cụ. Ngừng. Lâm Vân lo lắng nàng nói nói liền bắt đầu khí run lạnh, nửa đường liền đánh gãy một chút, nói, "Chớ đừng kích động, lấy chồng kỳ thật cũng là lựa chọn tốt đi." Một người lớn bao nhiêu tài năng, liền làm chuyện lớn hơn gì? Người a, kiêng kỵ nhất chính là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Nếu như ngươi thật không tầm thường, chí hướng của ngươi liền có thể để ngươi đi càng xa, mà khi ngươi làm việc không thuận, cũng không cần thiết phản nàn thế giới này, có lẽ, ngươi vốn hẳn nên ở tại bình thường thế giới bên trong. Tựa như là khát vọng bay lượn cá, nó kỳ thật chỉ có thể lưu tại trong nước. Triệu Linh Ngọc, lúc này không phải hẳn là an ủi nàng Cổ Vũ nàng mới đúng không? Cái gì lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng, cái gì nghĩ bay cá chỉ có thể ở tại trong nước. Đây là giải thích nàng thường thường không có gì lạ chỉ có thể lấy chồng tức chết buồn công chúa. Chương 155, biển cả a, ngươi tất cả đều là nước. Triệu Linh Ngọc lại một lần có đánh người xúc động, đúng dịp, lần trước nàng muốn đánh người, cũng là Lâm Vân. Nhưng càng là xin khí, Triệu Linh Ngọc ngược lại bật cười. Ngươi nói đúng, lấy chồng ngược lại là cũng không có gì không tốt, nhưng ta hy vọng ta có thể gà cho một anh hùng cái thế. Triệu Linh Ngọc nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy ám chỉ. Lâm Vân mặt không thay đổi nói, bình thường anh hùng thê tử đều chết sớm. Triệu Linh Ngọc, nếu như không phải sẽ không nói thô tục, Triệu Linh Ngọc thật muốn miệng phun hương thơm. Cuối cùng nàng thật sự là vô cùng tức giận, Lâm Vân một hồi lâu Đông Nhiên nắm lên Lâm Vân tay cắn một cái, cắn xong nàng liền chạy, chỉ để lại Lâm Vân ghét bỏ địa xoa xoa trên tay nước bọt. Có sao nói vậy, trà xanh tiểu công chúa không trà xanh thời điểm còn có chút đáng yêu. Triệu Linh Ngọc tức giận đi dựa vào đại hồng nghỉ ngơi, Lâm Vân lại liếc mắt nhìn Lâm Ngọc, luôn cảm thấy nàng trong gió rét, còn có một điểm lạnh. Quá khứ cho nàng thêm điểm tuổi lửa đi. Triệu Linh Ngọc coi là Lâm Vân rất biết an ủi người, trên thực tế, Lâm Vân cũng sẽ không. Hắn nam hiểu làm giận, mà đang an ủi người khôi này, hắn biết, mình thay thế không được người khác tiếp nhận khổ, cho nên lời an ủi, kỳ thật cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắn cũng không phải không hiểu những đạo lý kia, nhưng người đâu, muốn mình từ trong bi thương đi tới, Lâm Ngọc cũng là một người lớn, những này không cần Lâm Vân đến, đến dạy. Lâm Vân chỉ cần chiếu cố tốt nàng, đừng cho nàng bị cảm liền tốt. Phạm nhân thân thể, lây nhiễm phong hàn vẫn là rất khó trị. Nhìn xem Lâm Ngọc cùng Vương Uyển Thu, Lâm Vân trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút tâm niệm. Hắn lại nội tâm hỏi mình, tu tiên vấn đạo, thế nào mới xem như đúng đâu? Lòng có lo lắng, khẳng định là khó mà siêu thoát. Tựa như là Minh Tâm sẽ vì đồ đệ lựa chọn ẩn nhẫn nhiều năm trả thù, Vương Nguyễn Thu cũng vì sư phụ, cam nguyện chịu chết, mà Lâm Ngọc bản nhân thì là thừa nhận mất đi trí thân thống khổ. Nếu như là Chính Lâm Vân Đâu, hắn cảm thấy nếu có ngày nào Đông Phương Hồng Nguyệt bị người mưu hại, hắn khả năng liền không chỉ là giống Minh Tâm như thế, chỉ giết đầu đáng tội ác. Tính như vậy đến, có lo lắng đối tượng thân tu đạo, xác thực không có gì tốt chỗ. Bởi vì có để ý người, mình cũng liền bỗng nhiên có nhiều điểm. Huống chi, tu tiên đạo lý này, mỗi người có thể đi đường xá đều là không giống, chờ ngày nào Đông Phương Hồng Nguyệt đột phá trước, hoặc là hắn đột phá trước, muốn phi thăng thành tiên, hai người liền thiên nhân cách, hoặc là nói càng cực đoan một điểm. Thế giới này vốn là rất có vấn đề. Nếu làm đến cuối cùng, chỉ có một người có thể phi thăng, một người khác nhất định phải lưu tại nhân gian, vậy hắn lại làm như thế nào tuyển? Quả nhiên, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tu hành a. Lâm Vân âm thầm cảm thán một tiếng, sự tình không có phát sinh, hắn cũng không biết mình tới thời điểm sẽ làm sao tuyển, bất quá, hiện tại bắt đầu do dự, đã nói lên đạo tâm của hắn không thế nào kiên định. Mặc dù không kiên định, Lâm Vân ngược lại là cảm nhận được phương Vũ ngày đó giảng đạo rốt cuộc là ý gì, làm cái gì lựa chọn đều là đúng, do do dự dự liền nhất định là sai. Đây chính là thủ tâm ý tứ a. Lâm Vân ẩn ẩn cảm giác mình lại như thế suy nghĩ xuống dưới, giống như hắn lại sắp đột phá rồi. "Mẹ à, ta thần hồn còn không có dung hợp, làm sao lại có đột phá thủ tâm quân hướng, một ngày một cảnh giới còn đi." Lâm Vân tranh thủ thời gian đình chỉ suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy như thế đột phá cảnh giới không phải chuyện tốt. Lúc này, hắn chợt nghĩ đến nguyện Thần Di tích ngày đó xuất hiện một bài thơ. Hàng nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. "Được rồi, không thể suy nghĩ, quá phức tạp đầu góc không đủ dùng." Lâm Vân cưỡng ép kết thúc mình suy nghĩ, lúc này, cũng chỉ có tu thần có thể làm cho mình tĩnh ký ngưng thần. "Hoa tiên tử, hôm nay tới tốt lắm giống một chút." Đảo mắt, một đêm đi qua, Ngày kế tiếp, mặt trời còn chưa dâng lên, Đại Hồng nghỉ ngơi đủ rồi, đám người liền lại xuất phát đi về phía đông. Thẳng đến trong ngày, Đại Hồng cuối cùng đã tới Đông Hải phụ cận. Duyên hải một vùng cũng không phát đạt, chỉ có vài tòa thành nhỏ, phần lớn đều là một chút lỏng lẻo lằn trại. Bên này cơ bản Thanh Liên giáo cùng Bạch Liên giáo khu không chế vực. Bởi vì tương đối nghèo, chính đạo đại tông đều chẳng muốn đến bên này. Điểm ấy kỳ thật rất không phù hợp Lâm Vân tưởng thức. Nói như vậy, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, có như thế một mạng lớn biển, không có đạo lý sẽ không cùng, chỉ là Lâm Vân cũng không có lung tung đánh giá. Đây hết thể có lẽ có cái gì hắn không biết lý do. Lâm Vân đây là lần đầu nhìn thấy biển cả, đứng ngồi trên người đại hồng, nhìn xem kia mênh mông vô bờ mặt biển, Lâm Vân cũng hưng phấn địa nghĩ giống hai cuốn họ. Tình cảnh này, nên ngâm một câu thơ. Biển cả a, người tất cả đều là nước. Gió biển thổi vào mặn mặn hương vị, Lâm Vân đây là lần đầu nhìn thấy biển cả, tâm tình cũng rất hưng phấn, thế nhưng là, nơi này có hai cái nhất quan tài Lâm Vân cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Muốn chơi, lần sau đến chính là. Đó là cái gì? Xa xa nhìn lại, một đoàn thứ màu trắng phiêu phù ở trên bờ biển, giống như là một cái đảo nhỏ. Hồ Ngọc Linh thần niệm thấy xa nhất, thấy do kia là một con to lớn hải quái đã chết, cái bụng hướng lên trên. Đang muốn trả lời, liền nghe Lâm Vân nói, "Kia là chết mất cá voi." Hồ Ngọc Linh mau ngầm miệng. Đây không phải Bích Nhãn Bạch Lân thú sao? Nhưng nhìn xem Lâm Vân như thế chắc chắn dáng vẻ, Hồ Ngọc Linh đều không tự tin, may mà ta không nói, không phải nói sai nhiều mất mặt. Cá voi là cái gì cá? Triệu Linh Ngọc rất hiếu kỳ, nàng đều chưa ăn qua loại cá này đâu. Vương Uyển Thu cũng rất nghi hoặc nói, "Đây không phải là Bích Nhãn Bạch Lân thú sao? Con mắt màu xanh lục, màu trắng là một loại to lớn hải quái a?" Lâm Vân Đang nghe Triệu Linh Ngọc nghi ngờ hỏi thăm lúc, Lâm Vân liền đã nhận ra không thích hợp. Hoàng Bét nhìn thấy cá voi quá hứng phấn, đặc biệt là chết đi cá voi. Truyền thuyết cá voi chết còn sẽ có kình rơi hiện tượng phát sinh, cho nên vừa rồi hắn thật hưng phấn lên, coi là đây là thấy được cá voi, trên thực tế, hắn còn không có nhìn thấy càng nhiều chi tiết, cũng không có thật gặp qua cá voi. Như thế lớn thi thể, hắn cũng chỉ nghĩ đến cá voi, nhưng đây là hai cái thế giới khác nhau à? Ta mất trí. Ách, cá voi chính là đặc biệt lớn một loại cá, ta giống như nhìn lầm. Ta còn không có đến qua loại cá này, có cơ hội ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Triệu Linh Ngọc cũng không có hỏi tới. Đây chỉ là cái việc nhỏ mà thôi." Nhưng Hồ Ngọc Linh lại ghi tạc trong lòng, chỉ là bất động thanh sát nói, "Cái này Bích Nhãn Bạch Lân thu ở trong biển cũng là trong biển chúa tể một phương, làm sao lại chết ở chỗ này?" "Ta đi xem một chút." Vương Uyển Thu xung phong làm việc, lưỡi kiếm bay đi. Ngay từ đầu Lâm Vân còn không có trực quan cảm nhận được thi thể này khổng lồ, cách xa xôi, nhìn cũng chỉ có một chiếc đảo xà lan lớn như vậy dáng vẻ. Nhưng Vương Uyển Thu bay qua, thời gian dần qua biến thành một cái điểm. Qua loa, cá voi cũng không có như thế lớn đi. Vương Uyển Thu núi bay qua không bao lâu, chỉ nghe bịch một tiếng, giống như là thứ gì nổ tung, đó lấy Thủy triều hướng phía trên bờ mãnh liệt mà tới. Hồ Ngọc Linh vội vàng vùng ra tiên kiếm, đứng ở phía trước, sóng lớn quay lại đây, liền phân hướng về phía hai bên. Lâm Vân trong đầu lại hiện lên một cái thành ngữ. Cái này không phải liền là một kình sắp vỡ a? Chương 156, Bạch Hổ. Có Hồ Ngọc Linh bảo hộ, Lâm Vân bọn người ngược lại là không việc gì, về phần Vương Uyển Thu, nàng trực tiếp liền cho nô trở về, rơi tại trên bờ cát, lộn mấy vòng. Uyển Thu, ta không sao. Vương Uyển Thu chênh thủ thời gian đứng lên, nàng cũng không có thủ quá nặng tổn thương, chỉ là quần áo có chút rách dưới, nội thành từng đầu, đều không có đi một điểm quang. Cái này bom không góp sức. Đương nhiên, Vương Uyển Thu cũng không có gì để mắt, nếu như là Hồ Ngọc Linh, vậy liền đáng để mong chờ. Ta vừa bay qua, có thể là giẫm lên cái gì, kia hải quái liền nổ. Vương Uyển Thu đầu hiện tại còn ông ông đâu, nếu không phải nàng phản ứng cấp tốc, sợ không phải muốn nằm tại chỗ này. Bích Nhãn Bạch lân thú nhiều bên ngoài biển hoạt động, bây giờ xuất hiện tại bờ biển phụ cận, trong cái này có lẽ có kỳ vật. Hồ Ngọc Linh cảm thấy có chút không đơn giản, Lâm Vân liền càng thêm cảm thấy không ổn. Hắn nhưng là đi đến cái nào nơi nào sẽ xảy ra chuyện, gặp lại loại chuyện quỷ gì này. Nếu như là tại trò chơi gì bên trong, nơi này đoán chừng nên soát làm nhiệm vụ nhắc nhở, để cho người ta đi điều tra. Nơi đây không nên ở lâu. Điều tra cái quỷ, tranh thủ thời gian chuẩn. Lâm Ngọc Minh Bạch hắn y tứ, gật gật đầu, đem vách quan tài mở ra. Sau đó, nàng từ trên cổ cởi xuống một cây dây đỏ, dây đỏ treo một khối bạch ngọc, chính là nàng từ nhỏ một mực mang theo đồ vật. Bạch ngọc là một con hổ bộ dáng, nhìn qua đặc biệt chân quý. Lâm Ngọc chuẩn bị dùng khối ngọc này cho mình Tâm chốn cùng. Về phần mình thân thế, Lâm Ngọc cũng không thèm để ý, sinh nhân không kịp luôn, Lâm Ngọc gỡ xuống khối ngọc này, coi như là mình tiếp sư phụ nàng. Cái này bận Ngọc, nhìn qua có chút đặc biệt. Hồ Ngọc Linh đã nhận ra một chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Hồ trưởng lão gặp qua, Lâm Ngọc trong lòng hơi động, mặc dù nói nàng không có tận lực đi điều tra qua thân thế của mình, nhưng có cơ hội biết, nàng vẫn là sẽ hỏi một chút. Lâm Ngọc tin tưởng duyên phận, tựa như nàng nhặt được Lâm Vân, chính là bọn hắn duyên phận bắt đầu, mà Lâm Vân quên nàng, chính là duyên phận kết thúc. Hoặc là, tiếp theo đoạn duyên phận bắt đầu. Ngươi để cho ta nhìn kỹ một chút. Hồ Ngọc Lâm vươn tay, Lâm Ngọc cũng đem khối kia bạch ngọc đưa tới. Hồ Ngọc Linh nhìn một hồi, phát hiện cũng chỉ là một khối tinh chất tốt nhất bạch ngọc, không có gì đặc biệt chỉ là cái này bạch hổ sinh động như thật, chạm chỗ tinh xảo, hẳn là đáng giá không ít tiền. Khối ngọc này ngươi là ở đâu ra?" Hồ Ngọc Linh hỏi một câu. "Sư phụ ta nhặt được ta thời điểm, liền tại trên người ta." Lâm Ngọc chưa hề nói mình là miệng ngậm bạch ngọc, mà Hồ Ngọc Linh nghe, còn tưởng rằng là nàng là đeo ở trên người. Cái này điêu khác hẳn là thánh thú bạch hổ, chỉ là, bạch hổ thổ kim, chủ giết, điểm giữ, trưởng ngôi đỉnh, chiến sự, cũng là quyền lực biểu tượng, vì sao lại cho ngươi cái này, là thật khó hiểu. Tứ thánh bên trong, duy trì có bạch hổ nhất, bởi vì chủ giết, cho nên triều bình phụ là hổ phụ. Rất nhiều tông môn thiết lập Bạch Hổ Đường, cũng đại biểu đây là đối ngoại sát phạt bộ môn. Mà cho Tiểu Hải Tử chuẩn bị, bình thường muốn nhu hòa một chút, nam mang thanh long, nữ phối chu tước, hoặc là nam nữ đều có thể huyền vũ. Tứ thánh thú bên trong duy trì có Bạch Hổ không thích hợp cho Tiểu Hải Tử, va chạm Bạch Hổ, đây chính là muốn chết người, người trưởng thành đều chưa hẳn gánh vác được, huống chi là Tiểu Hải Tử. Nhưng Lâm Ngọc cũng đã trưởng thành, đại khái nàng mệnh tương đối cứng rắn. Hồ Ngọc Linh Ngọc còn đưa Lâm Ngọc, Lâm Ngọc cũng đoán được, ngọc này hẳn là có chút thần dị. Bất quá, như là đã quyết định dùng khối ngọc này cho cùng, vậy cứ như vậy đi. Đem ngọc đặt ở Minh Tâm trong tay, Lâm Ngọc lại cầm một chút Minh Tâm băng lánh tay khêu héo, cuối cùng coi lại hắn một chút, mới xoay người nói, "Huyện Thu, phong quan tài đi." Vừa Huyện Thu đem nắp quan tài đắp lên, bắt đầu đình cái đinh. Lâm Vân lúc này mới hỏi, "Ngươi tại sao muốn không xa vạn dặm tới, đem quan tài đưa đến Đông Hải?" Bởi vì hắn từng nói qua muốn đi thăm dò hải ngoại tiên sơn, khi còn sống làm không được sự tình, sau khi chết hy vọng hắn có thể toại nguyện. "Đây, cho nên đây chính là ngươi bay một ngày tới đến bờ biển cho cá ăn mu nhân." Liên cái này quan tài, sớm một là muốn chìm đến đáy đi, đại khái phiêu không được bao xa. Bất quá Người vui vẻ là được rồi. Vương Uyển Thu đáp kiến Quan Tài, lại đem chuẩn bị xong phù chú khắc lên đi, lại khảm nạm hai khối linh thạch, thuộc về Minh Tâm đi thuyền liền muốn bắt đầu. Cùng một chỗ đem Quan Tài đẩy hướng trong biển, Quan Tài cũng chậm rãi bay đi. Chúng ta trở về đi. Vương Uyển Thu lo lắng Lâm Ngọc quá thương tâm, đưa mắt nhìn Minh Tâm bay đi về sau, liền đề nghị được về. Lâm Ngọc gật gật đầu, về tới đại hồng bên cạnh, một đoàn người đều ngồi ở đại hồng trên lưng, lần này chính là hướng phương hướng tây hành. cho hắn 3 ngày thời gian, Lâm Vân ngày là ở trên đường, đoán chừng chậm nhất buổi tối hôm nay, Bích Liên liền muốn tới tìm hắn hỏi thăm làm việc tiến độ. Ngược lại là cũng không có chậm trễ sự tình. Bất quá, lại về kiếm tông bên kia hẳn là không còn kịp rồi, Lâm Vân liền đối với Lâm Ngọc nói, chúng ta lần này liền trực tiếp về Thần Tiêu tông đi, kiếm tông bên kia cũng không cần lại đi qua. Từng Lâm Ngọc tâm tình tương đối th rơi, cũng không có ý kiến phản đối. Dù sao, nàng tại kiếm tông bên kia cũng không có cái gì lưu luyến đồ vật, về phần một chút tài vật, nhưng cái kia đều không trọng yếu. Nàng vô ý thức quay đầu, hiện tại đại hồng còn không có bay xa, nàng còn muốn nhìn nhìn lại bộ kia quan tài trôi dạt đến chỗ nào. Cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Vân nhìn thấy, một trương miệng rộng từ nước biển phía dưới, cắn một cái tới. Lâm Ngọc muốn quay đầu, nhất định có thể thấy được nàng sư phụ còn không có phiêu bao xa liền cho ăn cá cả cảnh tượng, làm không tốt Lâm Ngọc sẽ làm trận sụp đổ, vậy quá tàn nhẫn. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lâm Vân xuất thủ. Hắn dùng hai cánh tay bưng lấy Lâm Ngọc mặt, sau đó dùng ngón tay cái lao lao rồi một chút Lâm Ngọc khẽ mắt, dùng hắn ôn nhu nhất thanh em nói ra, đừng khó qua, hết thể đều đi qua. Lâm Ngọc hóa đá tại chỗ, Triệu Linh Ngọc sử sốt, vương nguyên thu mắt trợn tròn, ngay cả Lý cung Phụ đều sợ người. Về phần Hồ Ngọc Linh, cái gì tràn diện chưa thấy qua. Thật có lỗi, chàn diện này lần đầu gặp. Lấy lại tinh thần, Lâm Ngọc Nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt lập tức đỏ lên. "Mị, ngươi tử." Nàng nói chuyện đều có chút cả lâm, xấu hổ giận dữ điệu đậy ra Lâm Vân tay, vội vàng trốn đến Vương Uyển Thu bên cạnh đi. Vương Uyển Thu cho Lâm Vân một ánh mắt của vũ. "Huynh đệ, ta nguyện xương người làm mạnh nhất, làm cho gọn gàng vào." Vương Uyển Thu mặc dù cảm thấy rất cổ quái, nhưng trong lòng chỉ cần mặc niệm mấy lần Lâm Vân không phải sư phụ con nuôi, trong nháy mắt cảm thấy một điểm mà bệnh cũng không có. Sư phụ nàng dáng dấp rất con Lâm Vân cũng xuất khí, rõ ràng là ông trời tác hợp cho một đôi. Chính là có chút đáng tiếc Lâm Vân Lâm Vân nếu như muốn cứu nàng sư phụ, cái này một thân tu vi là không giữ được. Nếu như mọi người đều có thể, nàng ngược lại tình nguyện bỏ qua chính mình toàn bộ tu vi đến giúp sư phụ chữa thương, đáng tiếc, nàng không có cái năng lực kia. Vư Nguyễn Thu yên lặng ở trong lòng thề, chỉ cần ngươi chịu cứu ta sư phụ, muốn ta dưới sự hỗ trợ thuốc, bắt cóc trống tiền, ta đều có thể. Lâm Vân thì là yên lặng thở dài, hắn vừa nhìn về phía kia phía biển, mặt biển đã khôi phục bình tĩnh, nhưng này Trương Tôn phệ hết thảy miệng lại làm cho Lâm tượng. Chính là đáng thương minh tâm, hắn đồ đệ không xa vạn hắn đến Đông Hải, muốn để hắn du lịch thiên hạ. Quan Tài còn không có trầm tụu trực tiếp cho Kha ăn. vì không cho Lâm Ngọc khổ sở, hắn tiếp nhận quá nhiều, ta thật sự là quá hiếu thuận. Lâm Vân nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Ngọc cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, cái nhìn này, có không nói ra được phong tình. "Mẹ a," lòng hiếu thảo của ta trở thành cứng ngắc. Đại hồng tốc độ phi hành rất nhanh, người ở phía trên rất nhanh liền không nhìn tới biển. Trên mặt biển, Quan Tài bị thôn phệ địa phương, nước biển bỗng nhiên biến thành màu đỏ, cũng không lâu lắm, một con to lớn hải quái bay tới trên mặt biển, đồng thời, một đạo bạch quang từ trong biển bay ra, hướng phía phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Chương 157, Bích Liên ta đã đường chạy. Lâm Vân bọn người trở lại Thần Tiêu Tông thời điểm, đã là đêm khuya. Bọn hắn đi trước gặp Phương Vũ, nói rõ hai ngày này tình huống, trước đó Hồ Ngọc Linh ngược lại là có đưa tin, nhưng này cũng tương đối ngắn gọn. Nghe Lâm Vân nói lên tiền căn hậu quả, Phương Vũ Hạt Dưa đều dập đầu hai dĩa. Đây thật là vừa ra vợ kịch, mà lại, cố sự này vẫn chưa hết kết. Mặc dù Mộ Vân Yên chết rồi, Minh Tông cũng đã chết, nhưng Kiếm Tông cùng Lâm Vân cựu hoàn kết. Thần Tiêu Tông đương nhiên không sợ Kiếm Tông, cả hai thực lực căn bản không tại một cái cấp độ, bất quá Thần Tiêu không phải là vạn nhất Kiếm người không để ý mà nuôi, tìm người ám toán Lâm Vân. Đây cũng là không thể không phòng chuẩn bị sự tình. Đã như vậy, hai vị kia trước tạm ở trên núi ở lại, chờ danh tiếng đi qua lại nói, hôm nay thời gian cũng không sớm, chư vị trước hết xuống dưới nghỉ ngơi đi, Ngự Linh sư muội, lần này vất vả ngươi." Hồ Ngọc Linh cười cười, nói, "Thiện tay mà thôi mà thôi." Dứt lời, nàng liền lui ra ngoài, Phương Vũ mới nói, Lâm Vân ngươi lưu một chút." Hút. "Vâng." Lâm Vân khéo léo lưu lại, chờ người đều đi, Phương Vũ mới nói, "Ta thật không nghĩ tới, Tiêu Ngọc kiếm tiền sẽ là mẹ ngươi." Nói đến, các ngươi thật là có chút giống. Trước đó Lâm Vân cùng Lâm Ngọc đứng chung một chỗ, Nàng gém chút đều cảm thấy sẽ không phải là kia Lâm Ngọc vụng trộm cùng nam nhân có quan hệ, nhưng không có ý tứ nói thẳng, mới nói Lâm Vân là nhà ta. Thật sự là nhặt, làm sao lại như vậy giống. Nhưng nàng âm thầm dùng thần niệm kiểm tra một chút Lâm Ngọc thân thể, xác thực vẫn còn tấm thân xử nữ. Cái này có chút thần kỳ, mà lại nhất xảo không ai qua được Lâm Vân là ở trên núi bị nhặt được, Lâm Ngọc cũng thế, cũng không biết bọn họ có phải hay không tại cùng một ngọn núi bị nhặt được. Kia núi chuyên nghiệp bán buôn đệ tử thiên tại sao? Phương Vũ trong đầu lóe lên rất nhiều kỳ kỳ quái quái suy nghĩ, cuối cùng nàng đều ép xuống, nói, ngươi dự định về sau xử trí như thế nào? Lâm Vân nói, ta tận hết khả năng cứu nàng. Độc Long cổ không có thuốc nào cứu được. Phương Vũ rất thưởng thức Lâm Vân hiếu tâm, bất quá, nàng cũng không hy vọng Lâm Vân lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực đi làm chuyện này. Thành công có tốt, một khi thất bại, hắn khả năng đạo tâm bị long đong. Đạo tâm cái đồ chơi này, quá dễ hỏng, lại muốn ma luyện, lại phải che chở. Tóm lại, nàng cái này đương sư phụ, lẽ ra vì Lâm Vân chỉ đường, đương nhiên, quyết định quyền lợi còn tại chính Lâm Vân trên thân. Kỳ thật, có một loại biện pháp. Lâm Vân có chút ngượng ngùng nói. Biện pháp gì? Vương Uyển Thu nói ta là tiên tiên lộ đỉnh, chúng ta tinh nguyên có thể bổ khuyết độc lòng cổ lỗ thủ. Phương Vũ nghe xong lập tức đổi sắc mặt. Hoàng đường, không nói đến Tiên Tiên Lô đỉnh chi thể không có nghiệm chứng, kia Lâm Ngọc là người dưỡng mẫu, cho dù ngươi là quê nàng, cũng không thể loạn cái này tư tưởng. Huống chi, trên đời này không có một cái mâu thân nguyện ý hy sinh chính mình nhi tử đến thành phần mình, các ngươi làm những chuyện này, nhưng từng cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Thật muốn tận hiếu, tại nàng thời gian còn lại bên trong, hảo hảo bồi bồi nàng đi. Có sao nói vậy? Phương Vũ quan điểm quan. Sư phụ ngươi đừng nóng giận, ta cũng không có ý định hy sinh chính mình đi cứu nàng. Lâm Vân thản nhiên nói, ta cũng là có tư tâm chị bất quá, ta nghĩ hết ta có khả năng tìm một chút phương pháp khác. Đem Lâm Ngọc trở lại, hạ dược, đều là vương nguyện thu hiệu lầm mà thôi. Lâm Vân làm sao có thể thật hy sinh chính mình, hắn thật muốn vì Lâm Ngọc đem mình tinh nguyên đưa ra ngoài, sau đó đoạn mất con đường, kia Đông Phương Hồng nguyện chẳng phải là sẽ rất thương tâm. Lâm Ngọc chẳng qua là để hắn nghĩ tới mẹ ruột của mình, để thân ở dị giới hắn có chút cảm động mà thôi, hắn sẽ hết sức đối Lâm Ngọc tốt một chút, nhưng không đến mức vì thế thương tổn tới mình. Lâm Vân làm việc, trong lòng kỳ thật đều có phụ. Vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, bất quá, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hảo hảo ở tại trên núi đi. Mai mai chúng ta liền muốn đi tìm Thanh Liên giáo tính số sách, hiện tại lại có kiếm tông là địch, ta đưa ngươi bảo vật, ngươi lại đưa cho người khác, ngươi có biết hay không vật kia nhiều khó khăn luyện chế a." Nói lên cái này, Phương Vũ cũng có chút phản nàn. Nàng lại không biết Lâm Vân còn muốn lấy hạt châu thu về, Ân Tình lưu lại thao tác, còn tưởng rằng Lâm Vân vì nữ nhân kia, liền đem đồ đạc của nàng đưa ra ngoài, trong lòng đương nhiên là có chút không vui. Có thể đánh ra một kích toàn lực, không có nghĩa là nàng có thể đem đánh ra một kích này phong tổn, đây chính là rất hao phí tâm thần, lúc trước vì đào chân tượng, nàng cũng là nhọc lòng. "Thật xin lỗi." Lâm Vân một bộ nhỏ sửa chó dáng vẻ, khiêm tốn nhận lầm. Phương Vũ ngược lại không tốt trách phạt hắn. Được rồi được rồi, ta cũng không phải trách ngươi, chỉ là về sau ngươi cũng muốn đa số mình cân nhắc có biết hay không? Lâm Vân, Người thiết lập quá tốt, ta đều không có ý tứ. Ở trong mắt Phương Vũ, Lâm Vân hoàn toàn là một cái sẽ chỉ cân nhắc người khác, không biết chiếu cố mình đứa nhọ nhóc, cái này khiến nàng rất khó yên tâm, mu như vậy tiểu tử, ở bên ngoài thế nhưng là sẽ bị khi dễ. Chính là bởi vì cảm thấy hắn năng thiệt thòi, Phương Vũ liền càng phát ra muốn chiếu cố hắn. Đệ tử biết. Tốt, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Vân gật gật đầu, vội vàng rời đi. Tại vừa rồi Bích Liên đã đang điên cùng kêu gọi, Lâm Vân tạm thời ổn định hắn, hiện tại cũng không thể không ứng phó hắn. Ta muốn những chuyện ngươi làm, có mặt mày sao? Bích Liên tựa hồ phi thường đội vàng. Cái này mẹ nó có thể không đội A, hiện tại là tam đại ma tôn tìm hắn tạo áp lực. Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Trương Bích Ngọc đều đoán được hắn có thể là vô tội, nhưng vẫn là làm bộ đi tìm hắn hàn huyên trò chuyện. Sau đó ngày mai sẽ là cuối cùng kỳ hạn, không còn manh mối, hắn khả năng thật muốn song đời. Có một chút mặt mày, nhưng ta ngay tại tìm chứng cứ Lâm Vân đệ bích liên tâm hoa độ phóng, hắn ngay từ đầu chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không nghĩ tới Lâm Vân thế mà thật có thể tìm tới manh mối. "Mau nói, là cái gì?" "Ta hiểu rõ đến, ngày đó tiếp xúc qua buôn lôi kiếm trưởng lão, chỉ có ba cái, theo thứ tự là phụ Phong trưởng lão, ngữ Linh trưởng lão cùng Độc kiếm trưởng lão." "Trước mắt còn tại loại bỏ, cho ta một đêm thời gian, ta nhất định có thể điều tra ra." "Tốt tốt tốt, ngươi hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên bị phát hiện." "Yên tâm, sẽ không, ta lợi dụng Thanh Long cổ năng lực ẩn dấu đi phi tức." "Vậy là tốt rồi, chuyện này trôi qua về sau, vi sư tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Bích Liên lại bắt đầu cho Lâm Vân bánh vẽ, Lâm Vân trong lòng cười lạnh, chuyện này trôi qua về sau, ngươi không chết cũng muốn lẩn ra. Đúng rồi, sư phụ, ta vừa rồi tham dò được, Thần Tiêu Tông ngày mai liền định đi thanh liên giáo muốn người, bọn hắn là chăm chú, đã chuẩn bị kỹ càng tất cả cao thủ ra hết, ngươi nếu không trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nghe Lâm Vân quan tâm, Bích Liên trong lòng cũng là một trận cảm động. Không hổ là vi sư hảo đồ đệ. Yên tâm, ta đã ẩn nấp rồi, tại một cái bọn hắn tuyệt đối tìm không thấy địa phương. Còn có loại địa phương này? Lâm Vân biểu thị sợ hãi thán phục, ý nói, là đương nhiên, đồ đệ, phải biết, chưa lo thắng Trừ lo bại, ngày mai nếu như không thể vạch trần âm mưu của bọn hắn, ta liền chạy đến phương Bắc Đại Mạc tránh một đoạn thời gian, ta sẽ không bị bọn hắn bắt lấy. Lâm Vân, khá lắm, đây cũng là cái lao âm sao a? Chương 158, nếu không, ta bảo ngươi tỉ tỉ tính toán. Lâm Vân cũng không có đi hỏi Bích Liên ẩn nút chi địa, nếu là hắn biết, Bích Liên nếu là bị bị người tìm tới, hắn chính là thứ nhất người hiểm nghi, đến lúc đó liền muốn chính diện cùng Bích Liên đối đầu. Biết được nhiều, liền muốn lương càng lớn nổi. Lâm Vân dứt khoát không hỏi, Bích Liên đã làm xong đi đường chuẩn bị, vậy cái này cũng càng phù hợp Lâm Vân kế hoạch. Ta một mực vô hoan, Còn lại kịch bản làm sao phát triển, liền nhìn chính đạo người làm sao an bài. Tốt nhất còn có thể thu hoạch Bích Liên tín nhiệm, sớm ngày giải khai Thanh Long cổ lại nhận uy hiếp. Lâm Vân gõ bàn tính, nghiêm túc nói, "Sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi sửa lại án xử sai, ta hiện tại liền đi thu thập đầu mối." Hai người kết thúc cho chuyện, ở xa nam cương Bích Liên trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ta còn thực sự là có cái hào đồ đệ a. Bích Liên làm việc cũng làm đủ cẩn thận, hắn cùng Lâm Vân nói muốn chạy trốn đi lại mạc, trên thực tế, phía nam mới là hắn đường chạy trốn. Lúc này hai tộc nhân yêu giao chiến, sát thực phía nam đối nhân tộc tương đối nguy hiểm. Hắn loại này lại tu sĩ, bị mấy cái yêu vương bắt được, cũng bị không ở. Nhưng hắn có một cái pháp bảo, có thể làm cho mình ngụy trang thành hóa hình yêu quái, dạng này liền có thể tại yêu tộc địa bàn lăn lộn, mà lại, cho dù có người phản bội hắn, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm. Người trong ma giáo gia hốn, tất cả đều là dựa vào một cái ổn chữ vào đầu. Thật tình không biết, lúc này Lâm Vân đã đang bận bịu chế tạo nguy chứng. Cho Bích Liên thuyết pháp, Lâm Vân đã chuẩn bị xong. Sở Dĩ muốn kẹt tại tối hậu quan đầu mới nói cho Bích Liên, tự nhiên là không cho hắn tiến hành điều tra thời gian. Hắn chuẩn bị nói cho Bích Liên, hắn theo đuôi hồ ngập linh Phát hiện Hồ Ngọc Linh chỗ ở có một cái địa đạo, nàng vụng trộm cùng một cái người thần bí tại liên lạc. Đến lúc đó bị bức hiếp Bích Liên cũng chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, để đám người đi điều tra Hồ Ngọc Linh nơi ở. Ma giáo thế lực cũng không nhỏ, Thần Tiêu Tông vì cho thế nhân một cái công đạo, nhất định sẽ đi kiểm chứng, cái này tra một cái liền có thể chứng minh Hồ Ngọc Linh thân phận. Mà lúc này, cái kia đạo kim sắc lôi đình lại xuất hiện tại cùng Bích Liên có liên quan địa phương. Cái này rất hàn mỹ, tăng thêm Bích Liên đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, cái này vừa chạy không phải tương đương với cho. Đến lúc đó Lâm Vân lại một bên làm bộ hắn Một bên âm thầm đi học tập cổ thuật, chờ giải trừ Thanh Long cổ nỗi lo về sau, chính là Bích Liên tử kỳ. Không, không thể chết, đến làm cho hắn tiếng cung. Về tới phòng mình về sau, Lâm Vân lại chợt nhớ tới, Lâm Ngọc ngày đầu tiên đến cái này hoàn cảnh mới, nói không chừng rất không nỡ, tăng thêm vừa mới chết sư phụ, hiện tại còn sớm, không bằng đi qua nhìn một chút nàng đi. Dù sao hiện tại cũng còn sớm, Lâm Vân cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Sư tỷ, xin hỏi trước đó tới khách nhân an bài ở nơi nào ở. Lâm Vân ngăn cản một cái Tuần Sơn nữ đệ tử, cô gái này đệ tử dáng người liền cùng Phương Vũ, Hồ Ngọc Linh một mạch tương thừa, để Lâm Vân cũng tin. Từ Vân Sơn là chỗ tốt, ngoại trừ thường xuyên xét đánh, không có khác khuyết điểm. Nhìn thấy Lâm Vân đẹp trai như vậy tiểu ca, cái kia sư tỷ cũng rất nhiệt tình. Lâm Vân tại Thần Tiêu Tông vai trò là ánh nắng ôn nhu tiểu sư đệ, những sư tỷ này nhõn có thể chống đỡ kháng không được loại này nhỏ xưa chó, vốn là muốn Tuần Sơn nữ đệ tử, trực tiếp liền mang theo Lâm Vân đi khách phòng. Vương Uyển Thu cùng Lâm Ngọc ở tại cùng một chỗ. Lâm Vân thầm nghĩ dạng này cũng tốt, hắn trải nghiệm qua một, một mình đến hiện tại Lâm Ngọc bồi, cũng là không cần hắn quan tâm. Nhưng đến đều tới, liền vào xem một chút đi. Lâm Vân gõ cửa một cái, rất nhanh, Lâm Ngọc lại tới. Nàng mở cửa ra, không có để Lâm Vân đi vào. Nhưng nàng mở cửa thời điểm, Lâm Vân nghe được rất nhỏ tiếng nước, đại khái là bởi vì bên trong có người tắm rửa đi. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Ngọc bây giờ còn có chút không dám đối mặt Lâm Vân, trước đó tại đại hồng trên lưng thời điểm, hắn đột nhiên đến như vậy một chút, quả thực để nàng rất kinh hoàng. Đáng sợ nhất là, nàng trong khoảnh khắc đó, tốc độ tim đập quá nhanh. Lại đột nhiên nhớ kỹ Lâm Vân là nàng thật lớn mà về sau, nàng liền càng thêm cần trương. Tiểu tử này không thích hợp. Lại thêm Vương Uyên Tu ở bên cạnh nói, cái gì lấy Lâm Vân vị song tu lô đỉnh, có thể khôi phục tu vị? Cái này cái này cái này, có thể không khiến người ta hiểu lầm a. Như thế nào đi nữa, hài tử cũng đã trưởng thành, mà nàng cũng thoạt nhìn vẫn là cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Nam nữ chung quy là có khác, nghĩ đến mình muốn cùng Lâm Vân chú ý nam nữ chi phòng, Lâm Ngọc Tâm Tình cũng rất phức tạp. Trên đường điều chỉnh thật lâu Tâm Tình, đến tự Vân Sơn mới tốt nữa một chút, cũng có nói chuyện với Lâm Vân Du Khí. Nhưng lúc này mới vừa gặp mặt, nghĩ đến đây là đêm hôn khuê khác, nàng lại cảm thấy có chút là lạ. Ta tới nhìn ngươi một chút. Lâm Vân nói đặc biệt tùy ý, cũng rất thẳng thắn, Lâm Ngọc trên mặt lập tức cấu kết lên đỏ ửng. Đứa nhỏ này thật là Cùng nữ hải tử nói chuyện đều ngay thẳng như vậy sao? Ta có gì đang xem, ngươi cũng đừng nói loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, kỳ thật huyện thu cũng không tệ. Vì bảo toàn mình, Lâm Ngọc xuất ra đồ đệ của mình tới làm bia đỡ đạn, đây thật là từ sư hiếu đổ. Lâm Vân bị nàng lần này lời nói không có mạch lạc lời nói được sự sở, bất lực nhà danh nói, ta chính là nhìn ngươi có cái gì cần, có cái gì phiền thoái, ngươi liền đi tìm ta đi, dọc theo con đường này đi thẳng, sau đó rẽ phải lại rẽ trái căn phòng thứ nhất chính là ta. Ừm, ta đã biết. Ngươi nghỉ ngươi thật tốt đi, ta sẽ không quấy rầy Lâm Vân gặp nàng giống như rất mất tự nhiên bộ dáng cũng không có ở lâu, mà hắn vừa mới cáo biệt, Lâm Ngọc lại gọi một tiếng, "Vân Nhi." Lâm Vân có chút không thích hứng xưng hô thế này, cho nên hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lâm Ngọc. "Về sau ta còn là gọi như vậy ngươi đi." Lâm Vân, "Ta không quá nghĩ tiếp nhận xưng hô thế này làm sao bây giờ? Ngươi vui vẻ là được rồi." Lâm Vân quyết định không cùng nàng tranh, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. "Kia, yeah, ngươi mỗi lần cũng còn gọi lấy ngươi hoặc là nàng đến xưng hô ta Lâm Ngọc đối điểm này phi thường bất mãn, cảm giác Lâm Vân dạng này đối nàng rất không lễ phép, thậm chí tại Kiếm Tông trên đại điện, hắn đều là gọi thẳng tên. Lúc ấy Lâm Ngọc cũng không lo được những này, nhưng bây giờ nghĩ đến, cảm giác Lâm Vân đối nặng cái này là mẹ khuyết thiếu cơ bản tôn trọng. Vì để tránh cho hắn sinh ra sẽ không có ý nghĩ, Lâm Ngọc cảm thấy mình muốn một lần nữa xuất ra mâu thân huynh nghiêm. "Ách, ngươi muốn ta gọi thế nào ngươi?" "Ngươi không nguyện ý gọi ta lời của mẹ, liền gọi ta mẹ nuôi đi." "Lâm Vân, đây chính là từ con nuôi biến thành nghĩa tử. Ngươi cứ như vậy muốn ta cái này con trai cả sao? Ta cảm thấy, nếu không, ta còn là gọi ngươi là tỷ tỷ a. Cái này tương đối có thể tiếp nhận, vừa vặn chúng ta cũng là cùng họ." Lại nói, "Ngươi còn trẻ như vậy, Để cho ta bảo ngươi nương cảm giác quá kỳ quái. Lâm Ngọc nói lên tuổi tác, dựa theo phàm nhân như vậy tính, ta làm ngươi mãi mãi cũng đủ tiểu tử thúi. Từ mẹ nuôi biến tỷ tỷ, cái này, nàng không có cách nào tiếp nhận a. Mà lại, nàng luôn cảm thấy, nếu là biến thành tỷ tỷ, Lâm Vân nói không chừng lại sẽ có cái gì cái khác tâm tư. Chương 159, trong bụng ta tất cả đều là đại lão. Lâm Ngọc cuối cùng vẫn cự tuyệt Lâm Vân đề nghị. Cái gì đều có thể thương lượng, nhưng bối phận không thể loạn. Đây cũng là nàng rất khổ não địa phương, Lâm Vân mặc dù không nhớ rõ nàng, nhưng lại như vậy quan tâm nàng, hồi tưởng trước đó phát sinh từng ly từng tí Lâm Ngọc trong lòng mặc dù ấm áp, nhưng nghĩ tới một cái đáng sợ sự tình về sau, nàng cũng không cách nào bình tĩnh. Lâm Vân có khả năng thích nàng. Trải qua nàng lý tính phân tích, Lâm Vân ban đầu đối nàng có hảo cảm, có thể là bởi vì quá khứ ràng buộc, nhưng thời gian dần trôi qua, loại này hảo cảm tựa hồ thay đổi chết, mới có thể để hắn làm ra loại kia vượt qua cấp bậc lệ nghiễn sự tình. Đối với mình mỹ lực, Lâm Ngọc cũng là rất tự tin, coi như nàng không có tu vi, bằng vào dung mạo của mình, cũng sẽ có rất nhiều người thích nàng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân cũng chúng chiêu a. Tăng thêm Vương kia phiên nói bậy, Lâm Vân sinh ra cái khác tâm tư cũng rất hợp tình hợp lý. Cho nên, không thể lại để cho Lâm Vân Tại sai lầm trên đường tiếp tục nữa, nàng cái này là mẹ, cũng là thao nát âm. Nếu như ngươi không nguyện ý nhận ta cái này lời của mẹ, liền coi ta là làm người xa lạ đối đai tốt. Lâm Ngọc lấy lui làm tiến, biểu lộ thái độ của mình. Lâm Vân Tại chỗ vào đầu. Lâm Ngọc nữ nhân này thật phiến phức. Nhìn qua vẫn rất tốt trung độ bộ dáng, trên thực tế lại như thế băng mình, không có chút nào biết biện báo. Đối nương cái thân phận này cứ như vậy để ý sao? Lâm Vân thở dài, nói, dù nói thế nào, chúng ta đã không thể tính người xa lạ đi, chí cũng có thể làm làm bằng hữu kết giao a. Lâm Ngọc Đây là được một tức lại muốn tiến một thước, ngay cả tỷ tỷ đều không gọi rồi sao. Lâm Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, quật cưng nói, không có khả năng, ngươi đừng lại nghĩ như vậy. Nói xong, Lâm Ngọc liền đi trở về phòng, còn lại Lâm Vân một mặt một bước. Được rồi được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này sau này hay nói. Trên đường trở về, Lâm Vân cũng tại nghĩ lại. Nếu như là người khác, cho hắn loại kia lựa chọn, hắn khẳng định nói thẳng coi như người xa là tốt. Hắn mới sẽ không nông chiều hay đây, trừ phi là lao bà của mình, hắn mới có thể cho ra đầy đủ tha thứ vợ vặn, gần nhất phải bận rộn sự tình cũng tương đối nhiều, không có việc gì cũng không cần tìm đến nàng đi, miễn cho bị hiểu lầm. Trở lại phòng của mình, Lâm Vân cẩn thận từng ly từng tí tỉnh lại Kim Sắc Lôi đỉnh. Ngày mai ngươi liền có thể đạt được tự do. Từng, làm sao cái này Kim Sắc Lôi đỉnh hào hứng cũng không phải rất cao bộ dáng. Ngươi thật giống như không có trước đó vui vẻ như vậy rồi. Lâm Vân cảm thấy rất không hiểu, ngươi không phải hướng tới tự do tinh linh a. Kim Sắc Lôi đỉnh, nơi đây vui, không nghĩ tự do. Mỗi ngày nằm tại trong hạt châu liền có mang theo công đức linh dịch đưa lên, thời gian trôi qua rất thư thái. Cái này ngắn ngủi mấy ngày Nó cũng cảm giác mình khôi phục rất lớn một bộ phận thực lực, đến mức nó đều không muốn đi. Nhưng là, tự do khí tức đến cũng vẫn là hấp dẫn hơn người, mặc dù nó có chút không nỡ nơi này, nhưng cũng không có nói muốn lưu lại. Không có gì, chỉ là không nỡ ta bạn mới một người bạn. Kim Sắc Lôi Đình lần này cũng không phải nói ngoa, nó rất thích tiểu Thanh cái này trượng nghĩa tiểu đồng bọn, thế là, hắn đem mình bây giờ nắm giữ mạnh nhất đạo thuật dạy cho tiểu Thanh. Không sai, đó chính là chạy trốn pháp thuật. Đánh nhau pháp thuật không có lấy ra đầy đủ linh lực, cũng vô pháp đối mục tiêu tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng đi đường không đồng dạng, chỉ cần ngươi chạy rất nhanh, người khác liền bắt không được ngươi. Đây chính là vô địch thiên hạ phương pháp. Phương pháp này tên là hư không độn, thế gian này có thực liền có hư, trốn vào hư không, trở ra, trong nháy mắt, nhưng đến vận giảm. Bất quá, thi triển phương pháp này cũng phi thường tiêu hao linh lực, chỉ có thể ở đi đường thời điểm dùng, bình thường đi đường vẫn là bình thường bay là được rồi. Có cái này bảo mệnh pháp thuật, về sau tiểu thanh cùng nàng chủ nhân gặp được nguy hiểm hẳn là có thể thông dong đạo cậu. Ngươi nói là tiểu thanh a? Lâm Vân nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi muốn hay không đi ra xem một chút nàng? Chỉ ở của ta bên trong, hẳn là không có vấn đề. Hiện tại buôn lôi kiếm đã bị thu hồi tới. Trước đó Lâm Vân không thả nó ra ngoài, là lo lắng nó đến trong đàn điển liền chạy, không có hồn thiên châu chói buộc, nói không chừng liền thất truyện, mà qua hai ngày này, Lâm Vân cảm thấy nó cũng coi là đáng giá tín nhiệm, lúc này mới quyết định thả nó ra. Thật có thể chứ? Đa tạ ngươi. Kim Sắc Lôi đỉnh trợi hổ rất hưng phấn, Lâm Vân tâm niệm vừa động, hồn thiên châu phảng phất mở cửa, không còn chói buộc Kim Sắc Lôi đỉnh. Hạt châu này như ý tùy tâm, thật đúng là bảo bối tốt. Kim Sắc Lôi đỉnh từ hồn thiên châu bên trong ra, đang muốn nhìn xem mỗi ngày nói chuyện với mình tiểu thanh là cái gì, cái này xem xét, cả người đều trợn tròn mắt. Đây là một đại dương màu vàng nhắm nồng đậm linh lực cùng công đức khí thức, để nó toàn bộ lôi đều bị chấn động đến. Là một không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng tinh linh, ta cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Nhưng cái này thật không có. Kim sắc khí hải bên trên, một đóa kim sắc hoa sen ngay tại chậm dài chuyển động, mà khí hải bên trong, một con kém chút bị nhuộm thành kim sắc tiểu thanh xà ngay tại trên giới bay nhảy, trong miệng còn ngậm một khối bảnh ngọc. Ừm. Lâm Vân cũng là lúc này mới chú ý tới không thích hợp. Trước đó hắn ý thức lúc tiến vào, liền trực tiếp đi tìm kim sắc lôi đỉnh, cũng không phát hiện trong đan điền lại nhiều thứ gì, nhìn kỹ, đây không phải lâm ngọc khối kia Lâm Vân tâm tình có chút phức tạp. Ta cái này là điển, là bảo vật thu thập trung tâm a. Ta đều không có động thủ, bảo vật mình đưa tới cửa. Lần này lại là cái gì nguyên lý? Thanh Long huyết mạch, Bạch Hổ chi linh, người là thiên đạo sao? Không nói kia tràn đầy công đức chi lực, chỉ là tại khí hải bên trong chơi tiểu thành cùng khối kia ngọc đô đầy đủ để nó rung động. Thanh Long huyết mạch? Không phải đâu. Thanh Long cổ liền thật sự có Thanh Long huyết mạch. Gặp Lâm Vân có hoang mang, Kim Sắc Lôi Đình lúc này mới giải thích nói, vậy người Thanh Long, người vũ, cầm Chu tước, hổ, Thiên Hạ Sinh Linh, trừ nhân loại bên ngoài, đều có tứ thánh thú mạch, nhưng có phân chia mạnh yếu chỉ có huyết mạch lực lượng khôi phục mới có thể được xưng là thánh thú huyết mạch. Nha, gia hỏa này vẫn là cái tự đi bách khoa toàn thư. Lâm Vân phát hiện kim sắc lôi đình một cái khác dị dụng. Sống được lâu, biết đến nhiều. Đối không có gì thường thức hắn tới nói, đây không phải tốt nhất công cụ a. Lần này càng không nỡ thả nó đi. Kia bạch hổ chi linh đâu? Đó là chân chính bạch hổ. Lâm Vân, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Tứ thánh thú Lâm Vân trước kia đọc tiểu thuyết đều nghe qua, ở cái thế giới này, tứ thú địa vị tựa hồ cao hơn một điểm, dựa theo thuyết pháp này, thiên hạ sinh linh, ngoại trừ nhân tộc, đều là tứ thánh thú hầu Mà bây giờ, Kim Sắc Lôi Đình nói chân chính Bạch Hổ chính là khối tiên ngọc, cái này cái này cái này. Ngươi nói cái kia Bạch Hổ, nó lợi hại sao? Tứ thánh thú là sớm nhất đản sinh sinh mệnh, trong đó Bạch Hổ chính là tắm rửa ở trong thiên địa đạo thứ nhất Lôi Đình bên trong đản sinh sinh linh, là lấy Bạch Hổ là nhất thánh thú bên trong người mạnh nhất. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta chính là cái kia đạo Lôi Đình a. Lâm Vân. Chương 160, Ma tộc huyết mạch. Lâm Vân cảm thấy mình có lẽ ngay tại tham gia diễn một bộ tên là Đại lão trở về hí. Bạch Hổ Thanh Long đều tại thể nội, hiện tại lại nhiều cái tiên địa mới sinh Lôi Đình. Căn cứ xáo lộ, cổ lão tồn tại dần dần thức tỉnh, kia nhất định có một đợt lớn kỳ bản. Nhưng Lâm Vân Đầu Hốc dõng nhiên có lại, hỏi: "Vậy là ngươi bạch hổ nó mẹ?" Kim Sắc Lôi Đình. Phạm Nhân tư duy thật khó mà ước đoán, "Ta cùng tứ thánh thú đều là thiên sinh địa dưỡng, dựa theo các ngươi phạm nhân lý giải, chúng ta hẳn là huynh đệ tỷ muội, phù mẫu là phiến thiên địa này." "Chủ nhân." "Tiểu Kim." Lâm Vân tại cùng Kim Sắc Lôi Đình trò chuyện thời điểm, Tiểu Thanh cũng rốt cục phát hiện bọn xuống rất vui bạch ngọc, đến Kim Sắc trước mặt. "Chủ nhân rồi sao?" "Ta không gọi Tiểu Kim." Kim Sắc Lôi đình luôn cảm thấy lấy nhan sắc đến mệnh danh thật sự là quá ngu xuẩn, đây không phải rất dễ dàng đụng tên a. Nào đó thanh xả cũng nghĩ như vậy, là bởi vì không có chủ nhân cho người đặt tên a, thật đáng thương. Xem ở tiểu thanh đơn thuần phân thượng, Kim Sắc Lôi đỉnh tha thứ nàng. Lâm Vân thần niệm thì là đang quan sát khối ngọc bội kia, đối tiểu thanh nói, thứ này là lúc nào thì đến. Tiểu Bạch tiến đến thật lâu rồi, chỉ là nó không có cách nào nói chuyện. Tiểu thanh vui vẻ nói, nơi này càng ngày càng náo nhiệt, bằng hữu của nàng cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu Bạch mặc dù không biết nói chuyện, cũng vô pháp dùng ý niệm cùng nàng giao lưu, nhưng là nàng có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân cận. Lâm Vân. Tại lấy tên phương diện này, Tiểu Thanh thật đúng là theo hắn. Nhìn nàng cái này ngốc manh dáng vẻ, hẳn là cái gì cũng không biết, Lâm Vân liền tìm Tiểu Kim hỏi thăm, "Ách, nó không cứ gọi Tiểu Kim. Người mới vừa nói cái này, Bạch Hổ Chi Linh chính là Bạch Hổ, vậy nó hiện tại là cái gì trạng thái?" "Nó còn tại ngủ say, có thể là không có thỏa mãn thức tỉnh điều kiện." "Thức tỉnh." Lâm Vân ở trong lòng âm thầm phỏng đoán một phen. Mặc dù đối vật này xuất hiện tại mình đang điền có chút mê mang, nhưng hắn am hiểu nhất chính là giả thuyết lớn mật. Đầu tiên, khối ngọc này cùng Lâm Ngọc có quan hệ. Dựa theo hồ Ngọc Linh thuyết Pháp, phủ mẫu bình thường sẽ không cho hại tử đeo Bạch Hổ đồ trang sức, kia không ngại lớn mật đến đâu một điểm, Lâm Ngọc kỳ thật không có cha mẹ, khối này Bạch Hổ Trạm Ngọc chính là nàng sen lẫn bảo ngọc. Có lẽ là bởi vì phàm nhân thân thể không có cách nào gánh chịu thánh thú linh hồn, cho nên lấy sen lẫn bảo ngọc hình thức tồn tại ở Lâm Ngọc bên người. Lâm Ngọc có lẽ cũng không phải phàm nhân, nàng là Bạch hồ chuyển thế. Coi như không phải, kia nàng cũng hẳn là Bạch Hổ chọn lựa thân thể, chỉ là bởi vì nàng tu vi không đủ, Bạch Hổ liền một mực không cách nào thức nếu có một ngày Bạch Hổ thỏa mãn thức tỉnh điều kiện, nó là thôn phệ Lâm Ngọc linh hồn, vẫn là hai dung hợp. Khi đến lúc đó Lâm Ngọc là chính nàng, vẫn là bệnh hổ. Lâm Vân nghĩ đến vấn đề này, lại là đau cả đầu. Tựa như hắn có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu hắn kế thừa Lâm Vân ký ức, vậy hắn là mình, vẫn là ban đầu Lâm Vân. Có tốt, nguyên chủ ký ức chỉ còn lại một chút xíu mảnh vỡ, cũng không để cho Lâm Vân tiến vào hoài nghi mình thân phận trình độ. Nhưng không hề nghi ngờ, Lâm Ngọc hẳn là chạy không khỏi một kiếp này. Càng nghĩ, Ngọc này làm sao đến hắn nơi này tới, ngược lại tương đối tốt suy đoán. Nếu là Lâm Ngọc lẫn chi vận, hẳn là có không thể rơi xuống không thể vớt thủ tính, chỉ là không nghĩ tới nó trở về thời điểm. Lâm Vân vừa vặn khoảng cách Lâm Ngọc không xa. Cho nên định vị xuất hiện một chút nhỏ sai lầm. Đây cũng là có khả năng, tựa như Hoa Tiên Tử Linh Lung Tâm cũng không chú ý xâm nhập qua hắn an điện. Lâm Vân càng phát ra cảm thấy mình cái thân phận này không đơn giản, nhưng mình một trong đó tầng tiểu tu sĩ, thường xuyên cùng thượng tầng cường giả liên hệ còn chưa tính, hiện tại thường ngày tiếp xúc đều thành thần linh cấp bậc đại lao. Không nói trước những thứ này, ngày mai ngươi liền có thể rời đi, dựa theo chúng ta đã nói xong kế hoạch làm việc. Từng Kim Sắc Lôi đỉnh còn tưởng rằng Lâm Vân sẽ tiếp tục hỏi liên quan tới Bạch Hồ sự tình đâu. Cái này để nó rất khó khăn, liên quan tới thánh thú bí ẩn, nó biết nhưng không thể nói quá nhiều, cái này tại từ nơi sâu xa cũng là có thiên ý. Lâm Vân không hỏi liền tốt nhất rồi. Cái này từ biệt cũng không biết lúc nào có thể gặp lại, ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi, nghe Tiểu Thanh nói trong cơ thể ta linh dịch đối ngươi có chỗ tốt, những này liền đưa cho ngươi. Lâm Vân dùng ý niệm điều động lên một đại đoàn linh dịch đưa cho Kim Sắc Lôi Đình, tấn nhỏ tính, chí ít cũng có 20 tích. Không có ban đầu ở thánh truyền đáy hộ như vậy linh khí dư giả địa phương, Hiện tại Tiểu Thanh một ngày có thể thổ nạp cũng chỉ có 24 nhỏ giáng vẻ, cái này tương đương với đem Tiểu Thanh một ngày sản xuất đều cho ra đi. Mà đôi này Kim Sắc Lôi Đình mà nói, đây chính là một số lớn khoản tiền lớn. Những này, thật đều cho ta Ta tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể bù lại, không có quan hệ, người thu cứ đi. Người thật là một cái người tốt. Có như vậy một mấy mắt, Kim Sắc Lôi Đình thật không muốn đi. Nhân gian tự có chân tình tại nha, bất quá ngươi đi lần này, nhất định phải cẩn thận, đừng có lại bị người ta tóm lấy. Kim Sắc Lôi Đình đều nhanh cảm động khóc, người này thật tốt. Lâm Vân cũng không biết cái này 20 nhỏ linh dịch làm nồi câu có đủ hay không, cho quá nhiều sợ tiểu thanh ăn dâm a. Lâm Vân tình cảm bài đánh rất đúng chỗ, cho nên cho dù hiện tại Kim Sắc Lôi Đình đã có thể rời đi, nó vẫn là ngoan ngoãn địa ngốc tại Lâm Vân trong đan điền. Lâm Vân cũng không có sự tính khác, lại bắt đầu thông thường tu hành. Luôn cảm thấy thời gian của hắn không nhiều, nhất định phải chăm chỉ một chút. Đêm dần dần thâm trầm, từng dãy mây đen đem tử vân sơn trên không che lại kín, cái này tại tử vân sơn cũng là phổ biến hiện tượng, tuân sơn đệ tử cũng không có quá mức chú ý. Một chỗ biệt viện u tĩnh bên trong, Hồ Ngọc Linh trùm lên một tầng áo bào đen. Cái này áo bào đen không chỉ có thể che lấp khuôn mặt, ngay cả thân hình của nàng cũng che khuất, toàn thân khí tức không có tiết lộ ra mấy mai. Tại thư phòng của nàng, Hồ Ngọc Linh gảy trên giá sách vài cuốn sách, giá sách bên trong lẫn tảng phụ văn lóe lên một cái, sau đó khôi phục như thường, một đầu kéo dài đến dưới mặt đất thông đạo xuất hiện tại Hồ Ngọc Linh trước mắt. Hồ Ngọc Linh chậm rãi đi xuống, cũng không lâu lắm, thư phòng hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Hành lang lòng đất, Hầu Ngọc Linh trong bóng đêm, đốt lên một chiếc hương, trong miệng tụng niệm lấy không hiểu âm tiết, nói không nên lời ý tứ, nhưng theo nàng tụng niệm, một loại cổ lão ma thiên lương khí tức tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian. Thuốc lá lựa lợ dần dần ngưng tụ thành một người bộ dáng, hắn cùng Hồ Ngọc Linh trang phục không khác nhau chút nào, đều là áo bảo đen quả thân. Hồ Phong đạo hữu, vội vàng như thế kêu gọi, cần làm chuyện gì? Thanh âm khàn giọng phiêu miểu, cũng chưa không ra nam nữ già trẻ. Hồ Ngọc Linh chậm rãi nói, ta gần nhất phát hiện một người kỳ quái, hắn khả năng người mang ma tộc huyết mạch. Chuyện này là thật. Đối phương người áo đen tựa Hồ đặc biệt hưng phấn, lẩm bẩm nói, ma tộc bị tứ linh cách trở, không cách nào đi vào thiên địa này, nếu là có người từ nội bộ đánh vỡ tứ linh bí thống trị thiên hạ, ở trong tầm tay, chúng ta rốt cuộc đã đợi được trở về ma tộc cơ hội. Hưng phấn quá đi. Hắn mới hỏi, cái kia ma tộc huyết mạch là ai? Trần Thiêu Tông phương Vũ đệ tử mới thu, Lâm Vân. Chương 161, thần ma luyến. Lâm Vân nếu là biết Hồ Ngọc Linh đang nói hắn là ma tộc huyết mạch, đoán chừng sẽ rất nhất cả trứng. Ta mẹ nó đến cùng là cái gì thể chế, một cái nói là cái này, một cái nói là cái kia, các người là thầy bói xem voi sao? Nhất nhất cả trứng vẫn là Hồ Ngọc Linh trong phòng thật là có địa đạo, vậy nhưng thật sự là quá làm. Lúc này Lâm Vân còn tại tu hành, Hồ Ngọc Linh cũng còn tại chấp đầu, hoàn toàn không biết đã bị nàng nhận định là minh hữu Lâm Vân vô ở giữa liền bắn Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài minh hữu mà thôi. Đối diện người áo đen rất là nghi hoặc nói, "Ngươi xác định?" Kia Phương Vũ cũng không phải bình thường người, nàng luôn đỉnh chi đạo đã đặt đến cửa cảnh, đối ma tộc có trời sinh khắc chế, nếu có ma tộc huyết mạch xuất hiện, nàng tất nhiên sinh lòng cảm ứng, như thế nào lại thu ma tộc làm đồ đệ. Đó là bởi vì Lâm Vân cũng có thần duệ huyết mạch, vừa lúc có thể che lấp hắn ma duệ khí tức, mới khiến cho Phương Vũ sinh lòng hào cảm. Đối diện người áo đen lần này thật bó tay rồi. "Ngươi phản phất tại đỗ ta. Thần ma mâu vốn là không thể điều hòa, bọn hắn không giống như là nhân tộc cùng yêu tộc như vậy, đánh lấy đánh lấy còn có thể nghị hòa. Thần ma ở giữa, như nước với lửa, hai không thể cùng tồn tại." Hai lực lượng cũng không thể cùng tồn tại. Thời kỳ viết cổ, thần ma như thế nào biến mất hắn cũng không rõ ràng, nhưng ở huyết mạch sau khi thức tỉnh thức tỉnh ký ức cũng làm cho hắn biết một chút cơ bản tin tức. Thần ma huyết mạch đều chạy xuôi tại phàm nhân thể nội, loại lực lượng này khả năng tồn tại đa trọng, nhưng tuyệt đối không bao hàm thần ma hai loại đối lập lực lượng. Chẳng lẽ lại thời kỳ viễn cổ còn có thể có thần ma luyến? Nhưng thần ma huyết mạch lưu truyền, cũng không phải thông qua sinh sôi a. Thật làm trò to bằng đầu người. Ngươi còn có cái khác chứng cứ a? Ta nghe được qua hắn hương vị của máu, để cho ta cảm nhận được đồng tộc khí tức. Mà lại Hắn nhất định là có cái gì ngụy trang năng lực, mới có thể để cho Phương Vũ Thu hắn làm đồ. Đối phương trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói, người nghĩ biện pháp, để hắn xuống núi, để chúng ta có ngẫu nhiên gặp cơ hội, để cho ta tới thăm dò thăm dò hắn." Hồ Ngọc Linh lập tức đáp ứng xuống, nói, "Ta đáp ứng cho hắn chế dược, đến lúc đó có thể mượn cơ hội để hắn giúp ta đi hái thuốc." Thanh Liên giáo sự tỉnh không ra chỗ sơ xuất, ba ngày sau liền có thể để hắn xuất phát. Nói lên Thanh Liên giáo, đối diện người háo đen cùng phi thường tức giận. "Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, vậy mà để bị người hái được quả đào, bất quá!" Dạng này cũng chưa chắc không phải chuyên tốt, chúng ta mục đích chính yếu nhất là hủy buồn Lôi kiếm, nếu là có kiếm này tại, đối với tộc ta uy hiếp quá lớn, hiện tại Thanh Liên giáo chặn ngang một bước, vừa vận bước lên chính ma phân tranh, đối với chúng ta tốt chỗ, nhưng so sánh một cái kiếm linh hữu dụng. Về phần kia bất diệt đạo vận, Nguyên Sơ chỉ lôi, chờ chúng ta tích quyền tiến hạ, sớm muộn cũng là chúng ta. Hồ Ngọc Linh, vị lão đại này là thật là quan. Mật thất bên trong, Hồ Ngọc Linh lại cùng hắn nói chuyện một chút chi tiết, đợi tán, nàng mới trở lại gian phòng của mình. Vừa vặn, ngoài phòng lại là một đạo điện quang huyệt lên, đem đen như mực phòng cũng chiếu sáng một cái chớp mắt. Ngoài lai like bên ngoài vậy mà rơi ra mưa to, cái này mưa tới ngược lại là hợp với tình hình. Hồ Ngọc Linh nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, thật lâu không nói lời gì. Ban đêm lặng lẽ trôi qua, hưng đông về sau, Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh nói một tiếng lửng, liền lặng lẽ rời đi. Nhờ vào mấy ngày nay Lâm Vân cho ăn uống, thực lực của nó cũng khôi phục rất nhiều, nó hữu tâm ẩn nấp, ngược lại là không có bị người phát hiện. Vừa vặn, hôm nay trời mưa, vẫn là giống tố, lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, không, có người lưu ý đến, một tia chớp trốn vào mây đen ở trong. Tiểu Kim sau khi đi, bích liên lại tới, dựa theo kế hoạch, Lâm Vân nói cho hắn trận tướng biết được Lâm Vân thật tìm được kiếm tông nội ứng, Bạch Liên cũng mừng rỡ không thôi. Nhưng hắn cũng không trở về cùng thần Tiêu tông rằng có ý nghĩ. Vạn nhất thần Tiêu tông bao che khuyết điểm đâu? Loại chuyện này không thể bình thường hơn được, danh môn chính phái vì giữ gìn hình tượng bản thân, xử lý sự tình cũng chưa hẳn là công chính, tựa như là kiếm tông chuyến đi, Bạch Lý Lưu Vân đã nhận ra Minh Hi làm việc tuyệt đối có vấn đề, nhưng là hắn hay là lựa chọn đứng tại Minh Hy bên này. Trước nhất trí đối ngoại, vấn đề nội bộ lại tự hành giải quyết. Hắn không bằng đem những này sự tình nói cho Lưu Cơ, đến lúc đó, chờ nghiệm chứng hồ ngọc phận, hắn trở lại cũng không mượn. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Sáng sớm, Phương Vũ liền mang theo Thần Tiêu Tông một chút cấp cao chiến lược xuất phát, chỉ để lại Mã Phong trấn thủ. Mã Phong là đốc kiếm trưởng lão, không am hiểu chiến đấu, nhưng có đầy đủ tu vi, có thể khởi động hộ sơn đại trận, cho dù có cường địch xâm lớn, Mã Phong cũng có thể giữ vững Tử Vân Sơn. Về phần các trưởng lão khác, đương nhiên là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Lần này, Thần Tiêu Tông là đẳng đẳng sát khí. Lâm Vân đưa mắt nhìn bọn hắn đi, tâm tình cũng có chút thấp vọng, đây là hắn lần thứ nhất bố cục tính toán một đám lão, cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng hắn kỳ thật cũng không có chuyện gì có thể làm. Dứt khoát liền bắt đầu luyện kiếm. Bật học tác dụng phụ ở chỗ này liền thể hiện ra, kiếm thuật của hắn mới mới học liền đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành, giống như là trước đó chém giết Bách Lý Thủ Sách kia mới kiếm, chính là kinh lôi kiếm pháp lần thứ nhất vận dụng, trực tiếp liền cho người ta miêu sát. Cũng bởi vì dạng này, hắn luyện hồi lâu, cũng không có cảm giác được tiến bộ của mình không gian ở đâu. Ai, không có ý nghĩa. Tựa hồ tất cả pháp thuật hắn đều là vừa học liền biết, để hắn rất không thành tựu cảm giác. Ta hiện tại hẳn là cũng xem như cao thủ, chỉ là mỗi lần đều là cùng các đại lão liên hệ, mới khiến cho ta vẫn cảm thấy ta cực kỳ tài báp. Lâm Vân sửa sang lại một chút mình bây giờ kỹ năng cùng tu vi, sắc thực cảm thấy mình rất lợi hại. Toàn năng hình cao thủ, có thể làm pháp ra, cũng có thể đương thích khách, có thể đi đường, cũng có thể chơi diều, còn có thể trị liệu. Hiện tại còn thiếu một cái tương đối vững chắc khiêng tổn thương kỹ năng, vậy hắn liền có thể kiêm chức một chút xe tăng. Hồng liên tâm kinh bên trong hỏa vực, mặc dù có thể chống đỡ cái thuẫn, nhưng hắn bản thân tiếp nhận tổn thương năng lực lại tương đối có hạn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân chợt phát hiện, hắn giống như có thể đi kinh cắt nhìn một chút. Nếu như có thể học tập một chút phòng thân kỹ càng tốt hơn, không thể học, tìm hiểu một chút thế giới này lịch sử cũng không tệ. Lâm Vân thu hồi kiếm, quyết định đi kinh cắt nhìn xem. Trên đường, hắn lại nghĩ tới Lâm Ngọc, nhưng nghĩ đến đêm qua đi tìm nàng, nàng biểu hiện được như vậy kỳ quái, Lâm Vân lại không muốn đi tìm nàng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hôm nay Triệu Linh Ngọc làm sao không tìm đến hắn chơi? Chẳng lẽ tiểu lục trà bị đổi vài câu, chậc để tự bế rồi. Vậy liền không dễ chơi. Lâm Vân chính nghĩ như vậy, trước khi đến kinh cắt trên đường, liền thấy được Triệu Linh Ngọc, nàng cùng những thị nữ kia nha hoàn cùng cung phụng đều cùng một chỗ, chính hướng phía sơn môn đi đến. Công chúa điện hạ, ngươi đây là muốn hồi cung rồi. Lâm Vân tiến lên hỏi thăm một câu, Triệu Linh Ngọc nhìn thấy hắn, Ngược lại là sửng suốt một chút, trong lúc nhất thời trường nghĩ ra mình nên dùng cái gì thái độ. Nhớ tới trước đó Lâm Vân nói lời, nàng còn có khí, nhưng chính là bởi vì không phục, nàng mới càng muốn hơn cầm xuống Lâm Vân cái này ngốc tử. Thế nhưng là bởi vì sinh khí, nàng lại không muốn nói chuyện với Lâm Vân, Lâm Vân đều không có hứng nàng, nàng mới không muốn để ý đến hắn. Cứ như vậy, chính nàng logic liền lâm vào bút. Chương 162, nội ứng, chính là nàng. Lâm Vân gặp Triệu Linh Ngọc không để ý tới hắn, còn tưởng rằng nàng tức giận. Cũng thế, hôm qua bọn hắn cũng không nói lời nào, hiện tại Triệu Linh Ngọc muốn về cùng, cũng không nói với hắn một tiếng. Xem ra là thật tức giận. Lâm Vân ngược lại là có chút ngượng ngùng, hắn cũng không phải cố ý nghĩ kích thích Triệu Linh Ngọc, chẳng qua là. Tốt à, hắn chính là cố ý, bởi vì cảm thấy Triệu Linh Ngọc mặc dù rất tức giận nhưng cố gắng bảo trì mỉm cười bộ dáng đặc biệt có thú. Đại khái, hắn là cái ma quỷ đi. Hiện tại Triệu Linh Ngọc thật sự tức giận, cũng không để ý tới hắn, Lâm Vân Ngực lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao Triệu Linh Ngọc mặc dù để hắn cảm giác được có ý khác địa tiếp xúc hắn, nhưng cho tới nay, Triệu Linh Ngọc người hay là thật không tệ, còn có, nàng khi đó để Lâm Vân đi an ủi Lâm Ngọc, vậy cũng hẳn là xuất phát từ nội tâm địa quan tâm người khác. Nói như vậy, nàng mặc dù là có chút chút lưu kế, trên bản chất vẫn là cái rất tốt cô nương. Ngược lại là Lâm Vân có chút quá mức, rõ ràng người ta giúp nhiều việc như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì cảm tạ thì cũng thôi đi, còn lấy khi dễ nàng làm vui, là thật quá phận. Ngươi còn đang vì chuyện lúc trước sinh khí sau. Lâm Vân nói đến đây cái, Triệu Linh Ngọc rốt cuộc mới phản ứng. Nàng phát hiện Lâm Vân sợ không phải có chút vấn đề, ta đối với ngươi đủ kiểu ôn nhu, ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, chờ đến ta không muốn để ý đến ngươi, ngươi lại lại gần. Hẳn là, hắn chỉ thích như vậy. Hồi tưởng lại Hoa Tiên tử tính cách đặc tự, Triệu Linh Ngọc rốt cuộc rõ. Nàng ngay từ đầu lộ tuyến liền đi nhầm a. Cái gì tiểu ra Bích Ngọc, nhu thuận ôn nhu đều là sai, Lâm Vân khẳng định là ưa thích giữ rằn bên trong mang theo một chút dính người nữ hài. Cái này ta hiểu. Triệu Linh Ngọc liền hừ một tiếng, quay đầu, nói, ta mới không có sinh khí. Ai, có bên trong mùi. Lâm Vân, Người lại bắt đầu diễn. Lâm Vân cũng không có quên mình ở chỗ này có sắt thép thẳng nam người thiết. Đã rằng này, không tức giận liền tốt, đã người muốn trở về, vậy liền nhanh đi thôi, thừa dịp hiện tại mưa tạnh, không phải lát nữa lại trời mưa liền không dễ đi. Triệu Linh Ngọc nhìn xuống, không thể sinh khí. Không cần ngươi quan tâm, Lý Công phụng, chúng ta đi. Đại Hồng đã bay đến Sơn Môn khẩu, chờ đợi lấy các nàng ngồi lên. Lâm Vân gặp cái này tiểu công chúa lại sinh tức giận, mới ở phía sau nói, sư tỷ, đến kinh thành ta sẽ đi tìm ngươi. Thử, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không tiến cung. Triệu Linh Ngọc đột nhiên cảm giác được tại Lâm Vân trước mặt dùng cái này hình thái nói chuyện, cả người đều thoải mái hơn. Lâm Vân vừa vận thích cái dạng này, nữ hải tử thật sự là quá tốt, nhìn ta lần sau làm sao mang hắn. Hai lòng ngồi lên Đại Hồng, Triệu Linh Ngọc đã náo ra mình đem Lâm Vân giẫm tại dưới chân, mà Lâm Vân ôm nàng trợ liếm. Ngừng ngừng ngừng. Náo bổ quá mức. Trứng Triệu Linh Ngọc ngược lại thản thung. Lâm Vân nhưng không biết tiểu công chúa đang suy nghĩ gì, hắn mới vừa rồi là chăm chú. Nếu như đi kinh thành, vậy khẳng định muốn đi tìm công chúa, đến lúc đó đi dạo chơi hoàng cung, coi như là du lịch. Đương nhiên, không tu luyện tới quét ngang tiến hạng, hắn là sẽ không dám đuổi. Đi kinh các, Lâm Vân lộ ra ngay mình phổ thông đệ tử thân phận bài, liền có thể tìm đọc lầu một tất cả tài liệu. Kinh các hết thể có 3 tầng, tầng thứ hai cần phụ trưởng lao cấp bậc cao tầng chỉ lệnh, phổ thông đệ tử mới có thể đi vào. Lại đến tầng cao nhất, vậy cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc người đích thân đến, mới có thể đi lên. Tầng thứ nhất không có công pháp, chỉ có một ít tu tiên giới thưởng thức, cái này đúng lúc là Lâm Vân thứ cần thiết. Hắn thấy được rất nhiều sách, như linh thảo để cường, gặp được yêu linh quái vật 100 loại phương thức xử lý, linh thú hậu sản hộ lý, thật liên đủ loại. Lâm Vân ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ, như linh thảo để cường, nơi này liền ghi chép rất nhiều linh thảo dược liệu, bao quát một chút tại trong truyền thuyết hoa Cổ, bên cạnh sẽ còn phụ tặng tranh minh họa cùng tiểu cố sự. Như U Minh hoa cố sự. Trong truyền thuyết có U Minh chi là thế giới sau khi chết. Có một phàm nhân, tên gọi Trần Sinh, sau khi hắn chết đi tới U Minh chi địa, thấy được một loại đóa hoa màu đỏ. Cánh hoa có lợi rằng có thể thôn phệ linh hồn, Trần Sinh lớn sợ, muốn bỏ chạy, lại bị một đóa hoa cắn chân sau. Dưới tình thế cấp bách, Trần Sinh cẩm ăn Hoa này nh nhòa, trở nên hoàng hốt về sau, lại về tới nhân gian, dọa sợ đưa ta người. Sau đó Trần Sinh nói cùng tự thân kinh lịch, thế nhân đều rung động không hiểu, nhưng qua 7 ngày, Trần Sinh hay là qua đời. Cố sự này Lâm Vân đã cảm thấy có chút ý tứ. Nếu một đóa U Minh Hoa hiệu quả là 7 ngày, vậy ta chết về sau lại ăn một lần không được sao? Trừ phi thứ này có tính dược, không phải ta kẹp lại cái này, buộc chẳng phải là trường sinh bất tử. Đương nhiên Chuyên thuyết cái gì, nhìn xem liền phải, không cần coi là thờ Lâm Vân chầm mê học tập, thời gian cứ như vậy đi qua, thẳng đến trong ngày mời phần, Lâm Vân mới nhớ tới muốn ăn cơm sự tình. Hắn đi ra kinh các, đã thấy phương nam một vẹn kim quang, nối liền trời đất ở giữa. a cái này, tính toán thời gian, cái này hẳn là chính là tiểu kim làm ra độ tĩnh. Tiểu kim có phải hay không dùng quá sức à? Lần này thiên điệu dị tượng, tự nhiên cũng đưa tới thế nhân chú ý. Tự nhiên cũng bao gồm ma giáo cùng chính đạo một số người. Hôm nay thế nhưng là có đại sự muốn phát sinh, Thanh Liên giáo cùng Thần Tiêu tông vốn là có mâu thuẫn rất sâu, hiện tại lại có cái mồi rất lửa, ai cũng ép không được Thần Tiêu tông tức giận. Nhưng vì không đem sự tình mở rộng, chính đạo từng cái tông môn vẫn là phái ra mình đại biểu, biểu thị mật thiết chú ý việc này, tận lực không nên đánh. Đương Thần Tiêu tông cùng chính đạo các tông môn trưởng lao chạy tới Thanh Liên giáo trao đổi, bọn hắn cũng chỉ gặp được Tam đại ma tôn, còn có Tam giáo cơ hộ tất cả trưởng lão. Ma môn Tam giáo, quả nhiên là đồng khí liên chi. Chính đạo bên này lại có hai cái tông không có tới người, một cái là Kiếm tông, một cái là Ngự Linh tông. Gánh nhau, khó mà nói a. Dù sao lần này cũng liền thần Tiêu tông đã tới chủ môn, những tông môn khác vì không biểu hiện ra chính đạo tại hợp lực ức hiếp ma đạo, đều chỉ là phái cái trưởng lão tới, nào biết được ma giáo thế mà một bộ các người muốn đánh liền đánh, chúng ta hoàn toàn không sợ tư thế. Vừa mới gặp mặt, song phương chính là kiếm bạc nỗ trượng. Bick Lien đâu? Phương Vũ trực tiếp hỏi lên Bick Lien hành tung, Lưu Cơ lắc lắc đầu nói, Bick Lien đã không ở nơi này, hắn đi phương nam. Lưu Cơ không chút do dự liền đem Bick Lien bán, chỉ là không nói vị trí cụ thể. Đây chính là chạy án. Phương Vũ tay cầm buôn lôi kiếm, đây không phải kiếm, cầm buôn kiếm Biểu tượng ý nghĩa càng lớn hơn hơn thực dụng hiệu quả. Phương Vũ muội muội đừng kích động, Bích Liên đạo Hữu cũng không phải trốn, hắn chỉ là lo lắng mình ở chỗ này nói ra kêu ca bí mật sẽ cho người diệt cậu, cho nên mới khiến cho chúng ta cơ ca nói ra. Trương Bích Ngọc cười hì hì nói, "Bí mật gì?" Hồ Ngọc Linh đột nhiên có dự cảm không tốt, trong cõi u minh giống như có một cái nổi rơi vào nàng trên thân. "Kiếm Linh, không phải Bích Liên trộm, mà là các ngươi thần tiêu tông ra nội ứng. Người nói bậy bạ gì đó?" Lưu Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Nội ứng, ngay tại trong các ngươi ở giữa." Dứt lời, Lưu Cơ tay chỉ hướng Hồ Ngọc Linh. Hồ Ngọc Linh, ta trực giác chuẩn như vậy, chương 163, ta kém chút tại chỗ qua đời. Thanh Liên giáo tổng đàn, bầu không khí lập tức trở nên có chút quỷ dị. Phương Vũ mặt đều đen, âm u mà nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Hôm nay ngươi muốn cho không ra một hợp lý giải thích, chư vị đồng đạo ở đây làm chứng, ta phải cứ cùng ngươi đến cái sinh tử đấu không thể. Lưu Cơ, cái nữ nhân điên này hắn là thật không thể chơi vào. Chúng ta đều đánh bao nhiêu lần, ngươi giết ta không được a. Thật muốn quyết định sinh tử, đây tuyệt đối là cực hạn một đối một, cần gì chứ? Chúng ta cũng không có lớn như vậy. Giống như có lớn như vậy tù Ta đương nhiên là có chứng cứ, hồ trưởng Lao Trâu ở dưới hẳn là có cái địa đạo, kia địa đạo phía dưới liền cất giấu gèv bí mật. Không tin, người đại khái có thể về núi đi điều tra, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nếu như ta oan uổng các người, ta tự mình đi đem Bích Liên bắt trở lại cho các người làm thịn, như thế nào? Lưu Cơ trực tiếp cầm Bích Liên làm tiền đặt cược, dù sao, tin tức này cũng là Bích Liên chuyển tới, nếu như Bích Liên thật hồ hán, ha ha, cái này không tìm hắn đâu kiếm, hắn có thể nhịn được khẩu khí này. Hồ Ngọc Linh trong lòng một cái lộ bộ. Nàng kia mặt đất mật đạo như vậy bí ẩn, còn bố trí tam trọng ẩn pháp, cùng tổ chức thủ lĩnh câu thông thời điểm, cũng là chuyển thừa xa xưa bí pháp, này làm sao sẽ bị người phát hiện? Là ai? Hồ Ngọc Linh vô ý thức nghĩ đến Lâm Vân, nhưng này lão hồ ly không phải cùng nàng đặt thành hợp tác a. Mà lại, Lâm Vân còn cần nàng hỗ trợ trị liệu Lâm Ngọc, tại sao lại bỗng nhiên bắn nàng? Trong lúc nhất thời, Hồ Ngọc Linh tâm loạn như ma. Bất quá, biểu hiện của nàng coi như bình tĩnh, cười lạnh một tiếng nói, "Đi ta bên kia điều tra không quan trọng, nhưng là, như thế Vũ Lục chúng ta Thần Tiêu Tông, chỉ là Bích Liên một người mệnh cũng không đủ." Hồ Ngọc Linh một bức vẻ không có gì sợ, ngược lại để Lưu Cơ có chút đoán không ra. Bích Liên tên kia sẽ không lừa ta a? Hắn hiện tại người đều không tại, hố trà xác suất rất lớn. Nhưng Bích Liên hoàn toàn chính xác không có trộm cái gì kiếm linh, điểm này Lưu Cơ vẫn tin tưởng. Tiên khí thần khí chi lưu, mặc dù cường đại, nhưng đều là người có duyên có được, cái đồ chơi này đoạt tới không thể nhận chủ, cẩm thật vô dụng. Đã Bích Liên không có cầm, vậy hắn nói thì càng có thể là chân tướng. Thần Tiêu Tông có khác nội ứng để Bích Liên vấy tội, mà cái kia nội ứng chính là quyền cao chức trọng Hồ ngọc Linh. Lấy nàng thân phận, muốn tiếp xúc đến buôn lôi kiếm cơ mật, cũng đem buôn lôi kiếm kiếm linh đánh cắp. đây là phi thường sự tình đơn giản. Nếu như là ta tính sai, về sau Thần Tiêu Tông chỗ đến Thanh Liên giáo nhượng bộ Lưu Bình, như thế nào? Lưu Cơ quyết định đánh cửa một lần. Hồ Ngọc Linh lần này càng không bình tĩnh. Mấy cái này người trong Ma giáo, có thể hay không đừng như thế tin tưởng đồng đội a? Bán đồng đội không phải là của các ngươi quang vinh truyền thống sao? Hồ Ngọc Linh cảm thấy thế hệ này Tam đại Ma tôn đều rất có vấn đề, giống như cũng chỉ có ba người này một mực là đoàn kết nhất trí, trước kia tam giáo cơ hồ đều là các chơi cắt. Gặp Lưu Cơ đều nói ra điều kiện như vậy, Phương Vũ cũng không tốt lại làm chối từ. Nhiều như vậy đồng đạo nhìn xem, nếu như nàng khăng khăng không muốn đi điều tra Hồ Ngọc Linh, khó tránh khỏi sẽ để cho những người khác có ý tưởng. Phương Vũ nhìn nghĩ Hồ Ngọc Linh, trưng cầu ý kiến của nàng. Hồ Ngọc Linh cũng rất bất đắc dĩ, nàng có thể không đáp ứng a. Hiện tại không đáp ứng, chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận mình có vấn đề, trái lại, thản nhiên tiếp nhận điều tra, chỉ cần bọn hắn không thể phát hiện ẩn tàng đồ vật, nàng liền còn có cứu vãn chỗ trống. Ta không có ý kiến, chư vị mời Di giá Tử Vân Sơn, bất quá, Thanh Liên đạo hữu, cản trở nhiều như vậy đạo hữu mặt, ngươi cũng đừng nghĩ đến quy nợ. Đương nhiên sẽ không. Đám người lúc này mới xuất phát tiến về Tử Vân Sơn. Một người trùng trùng điệp điệp đến Tử Vân Sơn. Lâm Vân bởi vì mê đọc sách, đều không có đi xem náo nhiệt. Ma giáo tổ ba người cùng chính đạo đoàn đại biểu, cùng thần Tiêu tông người, đều cùng đi Hồ Ngọc Linh vi tự. Hồ Ngọc Linh kỳ thật có cân nhắc qua nửa đường đi đường, nhưng ở trên đường, nàng một mực cảm nhận được Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn chăm chú. Cái này nữ ma đầu cũng quá cẩn thận đi. Nhưng mà, Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ là đang nhìn cầu mà thôi. Bất quá, nàng nhiều ít là mang theo điểm nghi kỵ. Lâm Vân yêu thích, nàng kỳ thật cũng cảm thấy một chút xíu, hắn giống như thích lớn. Đông Phương Hồng Nguyệt tâm lý năm chắc, cùng Hồ Ngọc Linh không phải một cái cấp bậc. Cho nên nàng liền suy nghĩ, người này là thế nào phát thành cái dạng này? Bình thường đi đường không khổ từ sao? Vì cái gì Lâm Vân liền thích loại này bộ dáng? Là bởi vì khuyết thiếu tình thương của mẹ sao? Rõ ràng giống nàng dạng này, dáng người cân xứng mới càng đẹp mắt đi. Ta mới không có thèm trưởng thành cái dạng kia đâu." Đông Phương Hồng Nguyệt con mắt thành trăn hình dạng. Nàng lại nhìn một chút phu vũ, còn có ngự tuệ trưởng lão. "A cái này, thần Tiêu Tông bên kia khí hậu có phải hay không không giống a?" Đông Phương Hồng Nguyệt thậm chí nghĩ tại Tử Vân Sơn ở mấy ngày. Bởi vì Đông Phương Hồng Nguyệt kỳ quá ý nghĩ, Hồ Ngọc Linh bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội, đến Tử Vân Sơn, nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở mật đạo không bị phát hiện. Mà giáo tổ 3 ba người bắt đầu hành động, mà trưởng lão đoàn đại biểu thì là toàn bộ hành trình vây xem, biểu thị công bằng công chính. Đây cũng là chính ma hai đạo hy vọng lấy và bình phương thức giải quyết tranh chấp biểu hiện, dựa theo trước kia, Thần Tiêu Tông cùng Thanh Liên giáo cũng sẽ không có nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp động thủ chính là làm. Chính là bởi vì yêu tộc cùng Phương Bắc uy hiếp, tất cả mọi người đang cố gắng khắc chế. Phương Vũ toàn bộ hành trình lãnh diễm nhìn xem lưu cơ, rõ ràng là bọn hắn Thần Tiêu Tông ném đi đồ vật, hiện tại người hiểm nghi lại yêu cầu đối bọn hắn tiến hành điều tra. Chờ xem, nếu như các ngươi cái gì đều không có điều tra ra, nhìn ta có cần hay không xét đánh ngươi liền xong việc. Lưu Cơ cùng mấy cái trưởng lão đoàn đại biểu người trong trong ngoài ngoài đi vòng vo hồi lâu, cũng không có tìm tới cái gọi là địa đạo cửa vào. Thậm chí, ngay cả một cái trận pháp cũng không tìm tới. Lưu Cơ lúc này mới ý thức được Bích Liên Hố tra địa phương, người biết có mật đạo, người nói trước đi nói làm sao tìm được mật đạo a. Cuối cùng, một đoàn người đều đi tới thư phòng. Hồ Ngọc Linh trong lòng không sai biệt lắm cũng an tâm, nàng thế nhưng là phi thường am hiểu trận pháp, xem ra, trong những người này không có có thể xem thấu nàng ẩn nấp pháp trận người. Không có tìm được, đúng không? Phương Vũ đã là đang cắn răng nghiến răng, Lưu Cơ đã tiếp cận từ bộ trị liệu Phương Vũ liền đợi đến giờ khắc này, chuẩn bị chuốt xuống lưỡi giận. Hồ Ngọc Linh lộ ra tiêu dung, nhưng đúng vào lúc này, nàng con ngươi có giật lại. Chỉ gặp Đông Phương Hồng Nguyệt chậm rãi đi tới giá sách bên cạnh, đưa tay sờ về phía kia một cuốn sách, đó chính là đệ nhất trọng ấn nặng trận pháp vị trí. Nguy! Tại Hồ Ngọc Linh trong mắt, hết thể đều trở nên chậm rất nhiều, Đông Phương Hồng Nguyệt tay đều đã đặt ở phía trên, đúng lúc này, một đạo kinh lôi nổ vàng, đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại, Phương Vũ trong tay buôn lôi kiếm Kiếm linh! Đám người nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy tới, liền thấy được trực trùng tiêu kim Quang. Chư vị trưởng lão cẩn thận ta đi trước một bước. Phương Vũ mới sáo, một con đại điêu như như ánh chấp xuất hiện, sau đó Phương Vũ nhảy lên, kia điêu cũng như chỉ riêng, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Ngọc Linh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ta khoảng cách tại chỗ qua đời, chỉ kém một chút như vậy. Chương 164, phía sau màn có hạ thủ. Lâm Vân nhìn xem từng đạo lưu quang từ Thần Tiêu Tông bay hướng kim quang kia đầy trời địa phương, ở trong đó còn chứng kiến một cái quen thuộc thân ảnh màu đỏ, Lâm Vân cũng có chút kinh ngạc. Hồ Nguyệt lão bà thật là chỗ nào đều có nàng, nhưng mỗi lần nàng cũng chỉ là đánh cái xì dấu. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành, vừa rồi nhiều người như vậy tại Thần Tiêu Tông Hẳn là đang điều tra Hồ Ngọc Linh đi. Bây giờ nhìn tình huống, hẳn là không có điều tra ra cái gì, hành hạ như thế Hồ Ngọc Linh một fan, Lâm Vân cũng thật không có ý tốt, bất quá, cái này cũng không tính là chuyện xấu. Lâm Vân hiểu rất rõ Phương Vũ tính cách, nàng đặc biệt tốt hiểu. Mà Hồ Ngọc Linh tựa hồ cùng Phương Vũ cũng không có gì cấp độ sâu mâu thuẫn, hai bất hòa, có thể là bởi vì khác hiểu lầm, trải qua hắn một fan thao tác, hai người bọn họ tại cộng đồng chống cự ngoại bộ địch nhân tình huống dưới, nói không chừng liền có thể thành lập thân hậu cách mạng nghị. Ta cái này sóng, thật là thật là khéo, một thạch có thật nhiều con chim. Hồ Ngọc Linh, ta cảm ơn ngươi a. Có Phương Vũ dẫn đầu, nàng cũng tranh thủ thời gian kêu lên những người khác hướng phía Phương Vũ bay đi phương hướng đuổi theo. Nơi khởi nguồn khoảng cách Thần Tiêu Tông cũng không xa xôi, đám người ra tốc phi hành, rất nhanh liền đến bên kia, lại chỉ thấy Phương Vũ cầm Bôn Lôi kiếm sắc mặt nghiêm trọng, một đám phàm nhân tại vây xem ăn dừa, mà Bích Ngọc trai người đều súm lại cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đây chính là Lâm Vân an bài địa phương. Bích Ngọc trai là Bích Liên đã từng đã nói với Lâm Vân chấp đầu địa điểm, có thể ở chỗ này cẩm một chút tài nguyên tu luyện. Lâm Vân trước đó không thể trải qua, nhưng nhớ ký cái giờ này, để Kim Sắc Lôi đi Bích Liên phủ đệ bại lộ, giá họa ý vị quá đi, mà lại Khoảng cách Thần Tiêu Tông quá xa, não gia động tính không nhất định có thể bị Thần Tiêu Tông người nhìn thấy. Chỉ có Việt Vương thành Bích Ngọc trai, khoảng cách gần, cũng thỏa mãn giá họa yêu cầu. Người khác chỉ cần khóa chặt cái này Bích Ngọc trai tiến hành điều tra, liền không khó phát hiện Bích Ngọc trai cùng Thanh Liên giáo có quan hệ, từ đó liên tưởng đến đây chính là Bích liên làm. Có đôi khi, chứng cứ không nhất định phải như vậy xung túc, dù sao hắn đây là Vu Hoan giá họa, chứng cứ càng nhiều, càng dễ dàng bị người tìm tới lỗ hổng, mà loại này không thể hoàn toàn xác định chứng cứ phạm tội, ngược lại có thể gây nên người khác náo bổ. Lúc này, Bích Ngọc trai trai chủ cảm giác mình lãnh đầu. Chúng ta chỉ là cái nho nhỏ trong tình báo truyền trạm, làm sao lại rước lấy nhiều như vậy đại lão?" Phương Vũ một người xuất hiện thời điểm, hắn vẫn chỉ là có chút hơn trường, nhưng theo ma giáo tam cự đầu cùng chính đạo trưởng lão đoàn đại biểu xuất hiện, hắn biết, nguy rồi. Kiếm Linh đã bỏ chạy, không tìm về được. Phương Vũ tiếc mới tuyên bố kết quả, cho dù nàng đem hết toàn lực chạy tới, vẫn không thể nào bắt được Kiếm Linh. Cái này đều dựa vào Lâm Vân cho ra linh dịch, để kim sắc lôi đỉnh khôi phục thực lực rất nhiều, tiềm điện điêu tên là điện, nhưng làm sao cũng không có khả năng nhanh hơn chân chính tiềm điện. Hồ Ngọc Linh nghe vậy, thế mới biết, nguyên lai Kiếm Linh là thật mất đi mà không phải Phương Vũ đang cố lộng huyền hư. Xem ra, có đôi khi là nàng nghĩ đến nhiều lắm. Cũng may, nàng có rất nhiều sự tình cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, liền xem như cái kia thần bí người áo đen, nàng cũng không nói quá nhiều chính mình suy đoán, chỉ nói rõ là nhiệm vụ kết quả thất bại. Tóm lại, hiện tại thân phận của nàng hẳn là sẽ không có người nghi ngờ. Các người là ai?" Lưu Cơ thanh âm, để Bích Ngọc trai trai chủ lấy lại tinh thần. Giáo chủ nói như vậy, nhất định là đang cảnh cáo chúng ta không thể bại lộ. Chúng ta chỉ là một chút bán tiểu vật kiện tu nhân, không biết chỗ nào chọc giận chư vị thượng tiên. Trương Bích Ngọc ở một bên nhìn xem đã cảm thấy có quỷ, nàng am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Người này nhất định có vấn đề, mà lại cùng Lưu Cơ hẳn là cũng có quan hệ. Trường Quỷ, người liền ăn ngay nói thật đi, dấu diếm sẽ chỉ làm chúng ta dùng càng tán nhận hơn thủ luật nha." Trương Bích Ngọc dùng ôn nhu ngữ khi nói với hiếp, lời nói này kỳ thật cũng là nói với Lưu Cơ. Chuyện này đã không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống, nếu như đang điều tra Hồ Ngọc Linh trước đó phát hiện nơi này, mọi người còn có thể đem chịu tội đều vung ra bích liên trên thần, đến lúc đó thanh liên giáo có thể bỏ xe giữ tướng, chuyện gì mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, đã điều tra Hồ Ngọc Linh lại buộc lộ ra kiếm linh xuất hiện tại cùng thanh liên giáo có liên quan địa phương, liền xem như bị đại bẫy, cũng chỉ có thể nhận. Dấu giếm là không đạt được. Không cần nhiều lời, lục soát. Phương Vũ lườm nhát thẩm vấn, trước tìm chứng cứ. Một đám trưởng lão liền bắt đầu tại bích ngọc trai tìm tòi, tại khu phòng, bọn hắn liền phát hiện một cái bị phá hư phong ấn trận pháp, nơi này còn lưu lại đại lượng lôi đình khí tức, còn có chút ít đạo vận tồn tại. Hiển nhiên, đây chính là buôn lôi kiếm kiếm linh bị phong ấn địa phương, chỉ là không biết ai phá vỡ phong ấn để kiếm linh trốn. Không riêng gì tìm được phong ấn kiếm linh đồ vật, bọn hắn còn tìm đến thanh liên giáo vật. Lưu tại chỗ ngộp. Ngươi lai, like, Bích Ngọc trai là ta Thanh Liên giáo sản nghiệp a. Cấp loại, hiện tại chẳng phải là phi toái. Thanh Liên giáo đã là hết đường chối cãi, lúc đầu ma giáo thanh danh cũng không bằng thần tiêu tông, hiện tại không sai biệt lắm chẳng khác gì là nhân tăng đều lấy được, lưu cơ cũng không biết làm sao phản bác. Ngược lại là Trương Bích Ngọc cùng Đông Phương Hồng Nguyệt liếc nhau, hai cái nữ nhân thông minh đều đã nhận ra một tia âm nhu khí tức, các nàng trước đó suy đoán chính là đúng, có một cái phía sau màn hắc thủ đang khích bác chính ma hai đạo cửu hận. Nhưng lúc này, sự tình đã là vô giải. Chứng cứ đang ở trước mắt. Vốn là bởi vì Hồ Ngọc Linh bị điều tra mà khơi dậy lửa giận Thần Tiêu tông nhất định sẽ không lại chăm chú suy nghĩ, mà chính đạo tông môn trưởng lão đoàn đại biểu, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng loại này hư vô suy đoán, cho dù bọn hắn có hoài nghi, nhưng vì lắng lại Thần Tiêu tông lửa giận, thanh liên giáo nhất định phải trả giá một chút. Nếu như thanh liên giáo chết cũng không nhận sai, vậy cái này một trận chiến liền thật không thể tránh được. Đến mức hai người mặc dù khám phá chân tướng, lại không biện pháp nói ra. Không nghĩ tới, Bích Liên vậy mà làm ra loại chuyện này, ngay cả chúng ta ba người đều bị mông tại Liêu Cổ Lý. Chưng Bích Ngọc đây là tại nhắc nhở lưu cơ, tranh thủ thời gian bán lại không bán phiền phức lớn rồi. Cũng may Lưu Cơ mặc dù ngay thẳng, nhưng song phương bạn núi khố, một chút liền nghe ra nói bóng gió, hắn cũng nghiêm túc, nói thẳng, "Bích Liên lao tặng, dám gạt ta." Hắn đây là phát ra từ nội tâm, không phải diễn kịch. Cái này ngu ngơ là thật không có nhìn ra mình bị tình kế. Các ngươi đừng lại đóng kịch, nhanh chóng đem Bích Liên giao ra. Phương Vũ rơi ra đã đói khát khó nhịn, nàng hiện tại chỉ muốn đánh người. "Việc này ngươi yên tâm đi, đã việc này là Bích làm, buôn lôi kiếm kiếm linh, chúng ta sẽ cho ngươi tìm trở về, Bích Liên đầu chó, ta sẽ đích thân đi lấy." Lưu Cơ lời nói này đến đằng, đằng Đây là cảm giác mình bị thuộc hạ hố về sau, phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Trương Bích Ngọc lại cùng Đông Phương Hồng Nguyệt bắt đầu ánh mắt trao đổi. Chúng ta muốn hay không cùng cơ ca nói rõ tình huống, cứ như vậy xử lý rất tốt. Hai người đạt thành chung nhận thức, điều tra phía sau màn hấp thủ sự tình, liền giao cho các nàng tới đi. Lúc này, phía sau màn hát thủ còn tại đọc sách, phản phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, thẳng đến một đạo kim sắc lôi đình, quân cửa quen mẹo đến hắn đàn điện. Chương 165, Linh vực sản xuất dây chuyền sản xuất. Lâm Vân thật không nghĩ tới cái này, trong lúc mấu chốt Kim Sắc Lôi đỉnh còn dám trở về, mặc dù nói Lâm Vân đúng là chuẩn bị dục cầm cô túng, nhưng ngươi cái này, rời nhà trốn đi tốt xấu nhiều kiên trì mấy ngày a? Tiểu Kim, ngươi tại sao trở lại, thần Tiêu Tông rất nguy hiểm. Lâm Vân biểu thị ra đối Tiểu Kim lo lắng. Chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất, yên tâm đi, chỉ cần có Lôi Vân vị trí, không có người có thể phát hiện được ta tung tích. Đây là nó bẩm sinh năng lực, trưởng không Lôi đỉnh cũng đại biểu cho nó có thể chui vào trong Lôi Vân. Nói xong, nó lại bổ sung một câu, ta không gọi Tiểu Kim. Ừm, ngươi đi tiểu thanh chơi đi. Ngươi cái này mang hải tử đồng dạng ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Được rồi, xem ở ngươi là người tốt phân thượng, không cùng người so đo những chi tiết này. Kim Sắc Lôi Đình đi tìm Tiểu Thanh thời điểm, Tiểu Thanh ngay tại Thổ Nạp. Từ Vân Sơn cùng Hoàng Phong Cốc không rỗng, Hoàng Phong Cốc đấy nước linh khí phi thường dư giả, mà lại là phù hợp tiểu thanh thuộc tính linh khí, ở nơi đó Thổ Nạp, tiểu thanh chỉ cần một ngụm hút vào đến, lại nôn đến hỏa trùng bên kia luyện hóa chiết xuất. Nhưng Từ Vân Sơn linh khí đều là bị ô nhiễm qua, lây thuộc tính. Đối thần Tiêu đệ tử tới nói, loại này linh khí phi thường phù hợp, bọn hắn chủ tu đều là lôi thuộc tính công pháp, nơi này là thiên đường. Nhưng đối tiểu Thanh tới nói liền khá là phiền thoái, nàng cần lời đầu tiên mình đem linh khí chiết xuất, mới có thể thu nạp đến trong cơ thể mình, sau đó lại phun ra ngoài, công việc hiệu xuất hạ thấp rất nhiều không nói, nàng cũng biến thành rất vất vả. Bất Quá Lâm Vân cũng không trách nàng, tiền lương y theo mà phát hành, nhưng tiểu Thanh lại so trước kia càng thêm chăm chỉ. Người mỗi ngày chính là tại làm những chuyện này a. Tiểu Thanh quay đầu nhìn lại, có chút vui vẻ nói, "Tiểu Kim, ngươi trở về á?" "Bất Quá ta hiện tại không có cách nào cùng ngươi, trước tiên cần phải luyện khí mới được, ngươi để tiểu Bạch chơi với ngươi đi." Kim Sắc Lôi Đỉnh. Đôi chủ tớ này đều đem người đường tiểu Hải tựa a. Khởi kia Bạch Ngọc có gì vui, mặc dù là Bạch Hổ chi linh, nhưng hoàn toàn ngủ say, cũng không biết có cơ hội hay không thức tỉnh, coi như thức tỉnh, Bạch Hổ cũng không thích hợp làm bằng hữu. Gia hỏa này chính là tên sát tinh, bình thường sẽ mang đến vận rủi. Trong phẩm nhân, có Bạch Hổ mệnh cách, toàn diện đều là thiên sát cô tinh, mà có Bạch Hổ thể chất nữ tử, cũng sẽ bị cho rằng sẽ khát chồng, loại nữ nhân này đều không ai mến. Bạch Hổ mặc dù là tắm rửa tại sinh cơ bên trong sinh ra, mang tới lại là tử vong cùng chết chóc, kiếm sắc lôi đỉnh càng ưa thích thanh long, thanh long chiến lực không mạnh, nhưng có chân bóng vận vận, tỏa ra sự sống đặc điểm, cùng nó rất giống. Ta nhìn ngươi thật giống như rất vất vả dáng vẻ, cần ta hỗ trợ sao? Vất vả là đúng, an nhằn là lưu cho những cái kia không cầu phát triển người, ta chỉ có càng cố gắng, chủ nhân mới có thể càng cường đại, chúng ta mới có thể cộng đồng tiến bộ, cộng đồng phát triển. Có đạo lý. Kim Sắc Lôi Đình phảng phất bị cảm hóa, luôn cảm giác mình nếu như ở chỗ này không làm chút gì, có chút có lỗi với Lâm Vân cho nó kia một chút linh lực. Thiên thiên tri Linh, xưa nay đều là có ân ta báo. Ta tôi giúp ngươi đi, ta có thể đem những cái kia lôi thuộc tính linh khí chuyển hóa làm càng ôn hòa linh khí, ngươi liền có thể trực tiếp tu Kim Sắc Lôi Đình làm Thiên Địa Đạn Sinh đạo thứ nhất Lôi Đình. Mặc dù đã mất đi Thiên Kiếp Trưởng khống dạ vị cách, nhưng y nguyên có thể trưởng khống lôi điện, những này lôi thuộc tính linh lực, hắn muốn chuyển hóa cũng là dễ dàng. Tại ý niệm của nó điều khiển, những cái kia vô hình linh khí điên cuồng hướng lấy Lâm Vân hội tụ, tại cái này Tử Vân Sơn, linh khí nhưng thật ra là phi thường sú túc, huống chi nơi này lâu dài có không tiêu tan lôi vân. Nhưng cho dù là chuyên tu lôi đạo tu sĩ, cũng không thể thô bạo như vậy địa thu nạn, giống lửa, lôi cũng là sẽ làm bị thương tự thân, cẩn thận trọng đối đãi. Hiện tại có cái này Kim Sắc Lôi Đình, đây hết thảy đều không phải là chuyện. Linh khí từ Lâm bào, đều chảy qua Kim Sắc Lôi Đình thể. Sau đó ra ngoài, liền trở thành ôn hỏa vô hại lôi thuộc tính linh khí, tiểu thanh nuốt vào đi chết xuất, lại nôn đến hỏa liên bên trên lần nữa chết xuất, đồng thời làm linh khí nhuộn thành kim sắc, một dọt kim sắc linh dịch cứ như vậy sinh ra. Thật thân kỳ. Kim sắc lôi đỉnh đều sợ ngây người. Ngươi lai, like, mang theo công đức chi lực linh dịch chính là như vậy sản xuất. Tiệu công đức là thế nào tới đâu? Đều bởi vì cái này đoàn kim sắt lửa. Vậy cũng không đúng. Thế gian này lại còn có ta cũng không biết sự tình. Cho dù là thiên địa mới sinh lôi đỉnh, hiện tại cũng bắt đầu hoài sinh. Lâm Vân cảm thấy hôm nay linh khí hội tụ tốc độ tựa nhanh hơn rất nhiều tâm niệm đến đan điền xem xét, a thông suốt, tiểu kim cùng tiểu Thanh đánh cho một tay tốt phối hợp a. Chính là cảm giác hắn cái này đan điền có điểm giống là dây chuyển sản xuất. Khi thật đối với mấy cái này linh lực, Lâm Vân đều không có ban đầu như vậy mong ngợi. Ngay từ đầu Lâm Vân còn tìm nghĩ lấy luyện thành kim đan, đáng thiết tiến độ quá dài dằng dặc xa xa khó đợi, tăng thêm hắn sử dụng linh lực đã có loại không dùng hết cảm giác. Tựa như là phim, hắn đã không yêu cầu trăm tiến độ, dù sao có thể bên cạnh phía dưới chuyên bá. Để tiểu thành mỗi ngày làm công, thuần túy là cho nàng tìm một chút làm, cũng là phòng ngừa miệng ăn núi lở, lại nói, không tích lưu, không thể thành răng hại. Mặc dù khoảng cách Kim Đan xa xa khó bởi, nhưng mỗi ngày như thế luyện tiếp, không chừng ngày nào liền thành liền Kim Đan. Chỉ cần sống được đủ lâu, cái gì đều có thể nhìn thấy. Lâm Vân chỉ liếc một cái, liền tiếp tục xem sách. Khi thấy thuốc mê tiên lúc, trên thân cấp dấu cái còi đột nhiên có động tĩnh. Đây là Đông Phương Hồng Nguyệt lưu cho hắn đồ vật, không chỉ là hắn có thể liên hệ Đông Phương Hồng Nguyệt, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng có thể đảo ngược liên hệ hắn. Chỉ là tuyệt đại đa số tình huống dưới, vì không bại lộ Lâm Vân, nàng là sẽ không đưa tin. Xem ra là có chuyện khẩn cấp phát sinh, để Đồng Phương Hồng Nguyệt mạo hiểm liên hệ. Lâm Vân nắm chặt cái còi, liền tiếp thu được Đông Phương Hồng Nguyệt một đạo thần niệm truyền âm. Thần Tiêu Tông kiếm linh di thật sự tình tất có kỳ bạc, nhất định có phía sau màn hắc thủ trợ rút, Bích Liên trong núi cũng có nội ứng, cần cẩn thận là hơn, nhớ lấy, rời xa Hồ Ngọc Linh. Lâm Vân, trong lúc này quỷ cùng hắc thủ, kỳ thật đều là ngươi đồ đệ a. Về phần Hồ Ngập Linh, đại khái là Bích Liên Tuyết Pháp có hiệu quả, để phương Đông Đỏ cũng đều đối nàng sinh ra cảnh giác. Nhưng thật cũng không cần hoảng, Hồ trưởng lão là cái thật to người tốt. Tiếp thu tin tức, Lâm Vân cũng không có cách nào hồi phục, lúc nào xuống núi lại liên lạc đi. Tu giới bây giờ là từng đợt rõ mưa máu. Lâm Vân tạm thời cũng không có xuống núi ý nghĩ, tu luyện cũng có tiểu thành cùng tiểu kim đại luyện, lúc này xem nhiều sách phong phú một chút mình càng tốt hơn. Nhưng mà, Bick Liên lại bắt đầu liên lạc Lâm Vân. Lúc này Bick Liên đã nhận được tin tức, chính ma hai đạo chuẩn bị xử lý như thế nào hắn, hắn cũng đã biết. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy bị bắt trở về giết chết, hắn vô cùng may mắn mình trước đó lựa chọn, còn tốt không có nói với Lưu Cơ lời nói thật. Hắn nói mình tại phía Nam, nói làm Miêu Cương, Lưu Cơ cũng không có hoài nghi. Bởi vì Bick Liên am hiểu cổ đạo, chốt ở trung nguyên lực lượng yếu kém Miêu Cương, cái này rất hợp lý. Trên thực tế, hắn là dự định bỏ chạy yêu tộc. Chỉ có yêu tộc mới có thể để cho hắn miễn ở gặp truy sát. Hiện tại còn cùng Lâm Vân liên hệ, thì là đem lật bản hy vọng đặt ở Lâm Vân trên thân. Không nghĩ tới đi, thần Tiêu Tông tông chủ đệ tử cũng là người của ta, chỉ cần ta không chết, sớm muộn có một ngày sẽ trở lại. Chương 166, tổ chức cần người như người mới. Sư phụ, người bây giờ vẫn khỏe chứ? Lâm Vân một bộ hiếu thuận đỗ đệ bộ dáng, Bích Liên không hề lo lắng nói, vì sư xưa nay làm việc cẩn thận, bọn hắn tìm không thấy ta, bất quá trung nguyên chi ta không cách nào lại giao tiếp, cứ như vậy đi, ta ha có thể cam tâm. À, rồi đi Trung Nguyên, vậy cũng chỉ có 3 cái địa phương có thể đi, Miêu Cương, Mã Bắc, Yêu tộc. Trước đó Bích Liên cùng hắn nói là Mã Bắc, vậy bây giờ liền có thể bài trừ một sai lầm đã án. Miêu Cương quá nhỏ, cũng không quá an toàn, Bích Liên hiện tại trêu chọc chính ma hai đạo, Miêu Cương đoán chừng không gánh nổi hắn, cho nên Bích Liên có khả năng nhất là đi Yêu tộc. Lâm Vân trong lòng làm lấy phòng đoán, vừa nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn hắn không tin Thần Tiêu Tông có nội ứng. Chỉ thiếu một chút ta. Nói lên cái này, Bích Liên cũng rất nổi nóng, phẫn nói, lần này là đối phương cở cao một nước, không nghĩ tới trực tiếp lấy ra kiếm linh vô hoan so sánh dưới, coi như có thể tại cái kia hồ trưởng lao gian phòng phát hiện địa đạo, cũng nói không là cái gì. Bích Liên ý thức được lần này là cắm, hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối chỗ, mà lại trong tay nắm giữ đồ vật lực sát thương càng lớn, tương phản, hắn chỉ bằng mượn mình lời nói của một bên, liền có thể khởi động đối một trưởng lao điều tra, đã là cực hạn, đây là bởi vì lưu cơ tín nhập hắn. Bích Liên cũng có chút xấu hổ, lần này là hắn hố lưu cơ. Nhưng lưu cơ nói muốn tự thân lấy hắn đầu chó, cái này không thể tiếp nhận. Giáo chủ, chúng ta có thể mọc điểm tâm sao? Rõ ràng như vậy vu oan giá họa, người cũng tin. Khả năng Đây chính là kiếm tu đi. Kiếm tu kiếm đạo bình thường đều là chạm chạm chạm, phải rèn giữ mình sắc bén kiếm tâm, quen thuộc một kiếm phá chi phong cách, liền không thích động não. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Lâm Vân giả bộ như mình rất ốc, làm chuyện gì đều muốn lãnh đạo chỉ thị, nhưng dạng này mới là để Bích Liên yên tâm phương thức. Rất đơn giản, ta muốn người âm thầm điều tra Hồ Ngọc Linh, thu tập được hữu dụng chứng cứ, đến lúc đó, ta tất nhiên mang theo thế xét đánh lôi đình trở về, ta cho ngươi thời gian 3 năm. Bích Liên quyết định ẩn nhẫn một phen, trước chượt 3 năm, nhìn xem tình huống, Lâm Vân nếu như có thể tìm tới manh mối, hắn liền trở lại, tìm không thấy Vậy trước tiên tại yếu tố cần nốt một đoạn thời gian, dù sao ở đâu đều là tu hành mà. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Vân đơn giản cười hỉ, "3 năm, dựa theo hắn cái này tốc độ tu luyện, nói không chừng 3 năm về sau hắn có thể tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới, coi như không thể, cái kia hẳn là cũng kém không nhiều có thể giải quyết rơi thanh long cổ thai hoàn ẩm." Kết thúc cùng Bích Liên liên hệ, Lâm Vân cũng rốt cục nhẹ nhàng rời ra. Hết thảy đều theo kế hoạch của hắn tiến hành, Bích Liên bị buộc đi, trong thời gian ngắn đừng nghĩ gây sự tình. Cái này cho Lâm Vân tăng cao tù vì thời gian mà buôn lôi kiếm kiếm linh tại trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa cũng làm cho thần tiêu tông từ bỏ đối thanh liên giáo chế tả song phương tại sử dụng vũ lực cái này một khối giữ vữg tương đối lớn khắc chế sự tình kết thúc Lâm Vân giải quyết một cái đại phiền thoái lại thu hoạch một cái công nhân viên mới đã coi như là kiếm lợi lớn về phần nội ứng cùng hắc thủ cái gì ta chỉ cần lần sau không gây sự tình sẽ không có chuyện gì A thủ thùng, thùng phòng của hắn cửa bỗng nhiên bị gõ đây thật là một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho hắn vừa mới nhìn thấy một loại mê hương đặc thủ cách dùng có thể để cho tu sĩ cũng ý loạn tình mê, nội dung phía sau Lâm Vân một mực không thấy được, nhiều lần bị đánh xóa, lần này người là ai? Lâm Vân quá khứ mở cửa, bên ngoài tình Linh đứng đấy ý chí rất lớn Hồ Ngọc Linh. Hồ sư thúc, Lâm Vân có chút không hiểu, lúc này Hồ Ngọc Linh vì sao lại tới tìm hắn? Hồ Ngọc Linh tâm tình cũng rất phức tạp, ngoại trừ Lâm Vân, nàng nghĩ không ra còn có ai biết bí mật của nàng. Nhưng là, cái kia kim sắc lôi đỉnh xuất hiện thời cơ, nhưng lại tốt như vậy, điều này cũng làm cho Hồ Ngọc Linh minh bạch một chút đạo lý. Nguyên lai, cái kia kim sắc lôi đỉnh sớm đã bị Lâm Vân thu vào trong lòng bàn tay, nàng cũng tốt Phương Vũ cũng tốt, Bích Liên cũng tốt, đều chỉ là Lâm Vân con cờ trong tay. Người này quả thực để cho người ta sợ hãi. Hồ Ngọc Linh cũng không thể không suy nghĩ ở trong đó tầng sâu hàng nữa. Lâm Vân nhất định là đang mượn Thanh Liên giáo miệng để nàng biết chuyện của nàng, hắn đều biết. Nhưng hắn không nói. Bằng không, vì cái gì chỉ nói có mật đạo, lại không nói làm sao tiến vào mật đạo, còn có mật đạo hạ chân chính cất dấu bí mật chứ? Nghĩ đến, Lâm Vân có thể biết mật đạo tồn tại, lại biết thân phận của nàng, cho dù không biết tổ chức tình huống cụ thể, cũng nên có chút mặt mày. Hắn không nói, một mặt là không muốn cùng nàng mặt mặt, nhưng cũng chứng minh Hắn nghĩ tại cái này quan hệ hợp tác bên trong chiêm cứ vị trí chủ đạo. Dựa theo Hồ Ngọc Linh tính tỉnh, nàng là không muốn bị người bức hiếp, nhưng nàng hiện tại cũng không có cách, đành phải đến đây. Đối với Lâm Vân mục đích, nàng cũng có một chút suy đoán. Lâm Vân có lẽ chính là hướng về phía tử vận động bên trong khả năng cất giấu bảo bối mà tới. Ngày đó Lâm Vân cùng Hoa Tiên tử cho tới cái này, bây giờ nghĩ lại, vào lúc đó, Lâm Vân liền cho ra gợi ý a. Đó là cái cao thủ. Hồ Sư thúc, ngươi là có chuyện tìm ta à. Gặp Hồ Ngọc Linh không nói lời nào, Lâm Vân liền lại hỏi một câu, Hồ Ngọc Linh lúc này mới lấy lại tinh thần. Biết Lâm Vân còn tại đóng vai lấy mới nhập môn đệ tử, nàng cũng chỉ đành phối hợp nói, là liên quan tới mẹ người thân thể, dương liệu ta nơi đó đều có, nhưng thiếu một vị thuốc dẫn. Hồ Ngọc Linh quyết định, nàng tiếp tục áp dụng kế hoạch lúc trước, để Lâm Vân xuống núi. Nhưng kế hoạch muốn hơi có chút biến hóa. Nếu như không thể đem Lâm Vân thu nạp đến trong tổ trước đến, đem hắn diệt. Một cái sẽ uy hiếp nàng người, không thể lưu. Nhưng Hồ Ngọc Linh cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống Lâm Vân, vậy liền đành phải để cho lão đại xuất thủ. Lấy hắn thần thông tu vi, nhất định có thể thần không biết quỹ không hay đem Lâm Vân cầm xuống. Là thuốc gì dẫn? Huệ Linh Hạo Loại cỏ này chỉ ở phía đông nam của trong Quốc có, ta mấy ngày nay đoán trường hạ không được núi, chỉ có thể làm phiền người đi. Sư thúc thật sự là quá khách khí, ta nghe nói có ma giáo yêu nhân Vu Hãm sư thúc là nội ứng, gần nhất đều là tại xử lý chuyện này đi, sư thúc trong trăm công ngàn việc còn bận quan tuốc, đệ tử thật sự là không thể báo đáp. Lâm Vân Nội tâm phi thường cảm động, hô trưởng lao thật là người tốt ta. Thần Tiêu tông người quả nhiên đều rất hiền lành, đây mới là ý chí rộng lớn chính đạo nhân sĩ, so với Kiếm tông chi lưu, Thần Tiêu tông thật là quá tốt rồi. Lâm Vân là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Hồ Ngọc Linh thì là tiến một bước thử dò xét nói, ngươi cũng không cần khách khí, kỳ thật, chúng ta đại khái là một loại người, hô bang hỗ trợ cũng là nên. Hồ Ngọc Linh là ám chỉ Lâm Vân ma tộc thân phận. Tất cả mọi người là ma tộc, cũng đừng lẫn nhau tỏ tường, tổ chức rất cần ngươi dạng này nhân tại ưu tú. Lâm Vân nghe Hồ Ngọc Linh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Hồ Ngọc Linh thật đúng là khiêm tốn. Hắn nào có cái gì có thể giúp đỡ Hồ Ngọc Linh, thuần túy là Hồ Ngọc Linh đang trợ giúp nàng. Loại này người thuyết pháp là bởi vì Hồ Ngọc Linh cảm thấy hắn là cái ôn nhu lòng nhiệt a. Đây thật là để Lâm Vân xấu hổ. Sư thúc Quaken, đệ tử tự biết hiện tại năng lực có hạn, cũng không dám nói hô bằng hỗ trợ loại lời này, bất quá, sư thuốc ân tỉnh, đệ tử nhất định sẽ khắc trong tâm hàm. Hồ Ngọc Linh, cho nên, trước ngươi cũng đã nói lời nói này, tại sao muốn bán ta? Chương 167, ta tuyệt đối không hạ sơn canh thứ nhất. Nghe Lâm Vân nói cảm tạ, Hồ Ngọc Linh nhất thời có chút đoán không được. Cái này, nghe hẳn là hữu hảo trung độ ý tứ, nhưng trong lòng làm sao luôn cảm thấy không đỡ đâu. Lâm Vân giá hỏa này sẽ không lại lửa ta a? Hồ Ngọc Linh nhịn không được suốt lời dò xét nói, "Ta ân liền miễn đi, nguyên bản thuốc này dẫn lúc đầu cũng nên là ta chuẩn bị cho ngươi." Chỉ bất quá lần này phát sinh rất nhiều chuyện, có ma giáo yêu nhân nói xấu ta là thần tiêu tông nội ứng, mặc dù cuối cùng đã chứng minh trong sạch của ta, nhưng thời gian kế tiếp, ta cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn. Những này ma giáo yêu nhân cũng thật có ý tứ, nói đến có cái mũi có mắt, cuối cùng lại không bỏ ra nội chứng cứ, cũng không biết có phải hay không cho bọn hắn tin tức người cố ý che giấu một bộ phần đâu. Lâm Vân, lời này nghe làm sao là là đâu. Người nếu là thanh bạch, người trong ma giáo không bỏ ra nội chứng cứ không phải hẳn là sao? Dựa theo thuyết pháp này, giống như là nàng thật sự có vấn đề gì, nhưng ma giáo hiệu không nhiều, đến mức chưa bắt được chứng cứ. Lâm Vân lập tức tê cả ra đầu, ta có phải hay không biết được nhiều lắm? Hồ Ngọc Linh lại vì cái gì muốn cùng hắn nói cái này? Lâm Vân cảm giác trên trán viết một cái nghi chữ, nhưng cơ chí hắn lập tức một mặt ngốc manh mà nói, còn có loại sự tình này. Hồ Ngọc Linh gặp Lâm Vân giảng ngu, trong lòng cũng có đáp án, Lâm Vân đây là chấp nhận. Chuyện này dù sao cũng đi qua, không đề cập tới cũng được, chỉ hi vọng ngày sau sẽ không còn có người như thế nói xấu ta, ta cũng không phải quá hờ mềm, không, có tốt như vậy bọt. Đây là Hồ Ngọc Linh tại cho thấy thái độ của mình. Nhưng Lâm Vân từ trong lời này, chỉ nghe được mềm, còn có dễ mà bọt. Sau đó hắn ánh mắt còn hốt một chút. À, ta không thích hợp. Lâm Vân thật sâu an năn. Sư thúc bà khí. Về sau nếu là có người nghĩ nào nặng ngươi, ngươi đánh hắn là được rồi. Hồ Ngọc Linh. Ngươi không nghe ra đến ta đây là đang nói ngươi. Được rồi, không tính toán với hắn, dù sao lần này Lâm Vân sau khi ra cửa, hoặc là bị làm chết, hoặc là bị đồng hóa vì tổ chức một viên. Hồ Ngọc Linh sở dĩ biểu hiện ra mình không nguyện ý thỏa hiệp tư thái, ngược lại là tại tê liệt Lâm Vân lòng cảnh giác, vạn nhất lao hổ ly này có chỗ phát giác không nguyện ý xuống núi liền xong rồi nàng lần này tư Thái sẽ chỉ làm Lâm Vân cảm thấy bây giờ còn chưa đến nàng ranh giới cuối cùng, cũng sẽ không biết nàng đã mai phục một tay. Ngươi đang đọc sách, trước hết tràn đầy xem đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, đi hái thuốc sự tình ngươi trước tiên cần phải cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, hiện tại tứ phương vận động, thiên hạ cũng không quá bình, ngươi bên ngoài hành động thời điểm, cũng cần mọi loại cẩn thận, lại nghe ngươi sư phụ an bài thế nào đi. Ta ân sư thúc chỉ điểm." Lâm Vân cảm ơn một tiếng, Hồ Ngọc Linh liền như thế rời đi. Tựa hồ nàng tới đây, thật chỉ là vì để cho Lâm Vân đi hái thuốc, cùng thuận miệng nhả ra một câu giống như, càng la bình thường, Lâm Vân càng là cảm nhận được tính cùng lại nghĩ tới Đông Phương Hồng Nguyệt cố ý đưa tỉ tới, chính là cảnh cáo hắn rời xa Hồ Ngọc Linh. Không ổn, không ổn, núi này không thể hạ. Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm, Lâm Vân quyết định, tại thần tiêu tông thời điểm, nhất định phải ôm chặt Phương Vũ đuổi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hồ Ngọc Linh là thật to người tốt, nhưng trải qua phen này nói chuyện về sau, hắn phát giác Hồ Ngọc Linh có thể là thật to người xấu. Đã thân phận còn nghi vấn, vậy liền tạm thời đừng nghe lời của nàng. Về phần trước đó nói qua ai hoài nghi nàng là người xấu hắn liền phiếu Ta nói đùa a huynh đệ. Một chút suy nghĩ, Lâm Vân liền xuống sách, chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, nhưng trước khi đi Hắn vẫn là nhìn một chút trước đó không thể nhìn thấy mấy hàng chữ. Huyền hương thảo, hoa dâm, thần lam, mùi hương dâm, có thể trợ yến dược, hồng khô sau cùng huyền linh thảo hỗn hợp, đốt chi, hóa vô sắc vô vị chi linh khí, người độ nạp chi, tình dục tự sinh, khẽ vút hạt có thể giải. Khá lắm, kia viễn hương thảo cùng huyền linh thảo cộng lại chính là vô giải xuân dược. Nhưng là, ai muốn biết giải phát há? Lâm Vân chỉ cảm thấy tệ nhạt vô vị, để sách xuống, liền đi tìm Vương Nguyễn xuống sẽ có nguy hiểm, vậy liền để đi không phải tốt, dù sao hồ ngọc linh nếu là có sự tình gì, hẳn là cũng chỉ là nhắm vào hắn. Vương Uyển Thu sẽ không có nguy hiểm. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, kia, yeah. đạo hữu mời đi tốt. Bất quá, Lâm Vân đến Lâm Ngọc phòng, gặp qua Lâm Ngọc về sau, lại không nhìn thấy Vương Uyển Thu. Vương Uyển Thu đi đâu rồi? Lâm Vân nói ra câu nói này, liền cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, tựa như là hắn rất không biết lấy phép, cũng sẽ không để cho người. Nhưng người nào để Lâm Ngọc không tiếp thụ tỉ tỉ cái này cách gọi đâu? Phải biết, hắn nhưng là ngay cả tỉ tỉ xưng hô thế này đều có chút không quá thích hứng, đây đã là hắn ngữ bộ, Lâm Ngọc còn không đồng ý, vậy liền không cách nào. Dù sao gọi nương là không thể nào tê, đời này cũng không thể gọi. Lâm Ngọc ánh mắt có chút u hoãn, nhưng vẫn là nói: "Uyển Thu trước kia liền xuống núi, ngươi tìm nàng có chuyện gì?" "Lâm Vân, chạy nhanh như vậy làm gì?" Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến, đã Vương Uyển Thu trước kia liền đi, kia Lâm Ngọc một người ở trên núi chẳng phải là rất nhàm chán. Tiên phàm khác nhau, nàng cùng thần tiêu tông những đệ tử khác đại khái là không có gì giao lưu, nàng lại là khách nhân, tạm thời ở tại Tử Vân Sơn, đoán chừng cũng rất không được tự nhiên. Mình hôm nay vẫn luôn không tìm đến nàng, khó trách nàng như thế u "Nàng đi ngươi vì sao không đến cùng ta nói, một người ở chỗ này rất nhàm chán đi, cơm trưa nếm qua không?" Lâm Vân một hơi nói ra ba cái vấn đề, Lâm Ngọc không khỏi ở trong lòng nhà rẽn, làm sao Lâm Vân giống như là cái lão mụ tử giống như. Nàng nói không cần cùng ngươi nói, ta liền không có đi tìm ngươi, một người cũng còn tốt, có thể nhìn xem sách, cơm chưa có người cho ta đưa tới. Lâm Ngọc từng cái trả lời Lâm Vân vấn đề, mới hỏi, ngươi tìm huyện thu có chuyện gì không? Không có gì, chính là muốn cho nàng hỗ trợ đi hái cái thang trở về, nàng không có ở đây, ta liền ủy thác những người khác tốt. Hái thuốc. Chính là trị liệu ngươi thuốc còn thiếu một cái thuốc dẫn, muốn đi cổ cốc hái một chút huyền linh thảo trở về. Vậy liên đệ để, để ta đi. Lâm Ngọc xung phong nhận việc nói, Lâm Vân đã không rảnh, kia nàng đi cũng giống như nhau. Như vậy sao được, hiện tại tình thế rất khẩn trường, ngươi không có tu vi sẽ rất nguy hiểm. Ngươi chớ xem thường ta hả, năm đó ta dương danh thiên hạ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Hạo Hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi bây giờ đã không có tu vi. Lâm Ngọc, đứa nhỏ này có biết nói chuyện hay không? Có thể hay không chiếu cố một chút tù vi đã phế trường đối. Cái này thật là giữ nguyên tâm, Lâm Ngọc tức giận Trừng Lâm Vân một chút, chơi xấu nói, ta là nữ tử, tính không được Hạo Hán, lại nói, vặn vào ta kiếm, khí tăng thêm lực tiểu tử ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. "Thật sao? Ta không tin. Lâm Ngọc, đứa nhỏ này chính là thích đắn đòn. Đã ngươi không tin, vậy không bằng chúng ta đánh một trận, ngươi nếu bị thua, liền ngoan ngoãn cứ gọi ta một tiếng nương, như thế nào?" Chương 168, đấu kiếm canh thứ hai. Nghe được Lâm Ngọc phát khởi khiêu chiến, Lâm Vân đẩy sau đầu dấu chấm hỏi. Nàng là Từ bỏ sẵn khoái nương, nhưng không có xuống tới bậc hàng, mới nói lên tỷ tỉ a, "Không phải cái này sóng tuyệt đối là cứng rắn đưa a? Người xác định. Lấy phàm nhân thân thể khiêu chiến tu sĩ, cái này hơi cường điệu quá." Lâm Vân cũng biết nàng trước kia lợi hại, nhưng hắn không cảm thấy mình thất bại. Đương nhiên Ngươi cũng không cần có chỗ lo lắng, đều có thể toàn lực xuất thủ." Lâm Ngọc tự hồ tới hào hứng, đây là muốn chăm chú đánh tư thế. "Tốt, nhưng ngươi nếu bị thua, coi như mọi mọi ta đi." Lâm Ngọc, "Tốt ngươi cái người tử, thế mà còn muốn để cho ta bảo ngươi ca." "Được a, nhưng ngươi lát nữa bị đánh, cũng đừng khóc." Lâm Ngọc một trận ngửa tay, nàng hiện tại liền muốn Hào Hạo giáo hơn một chút Lâm Vân cái này hùng hài tử, trong mắt của hắn thật là không có nàng cái này là mẹ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cứ như vậy, hai người đạt thành đấu kiếm ước định. Bởi vì là tỉ thí, hai người liền ở bên ngoài chặt hai cây cây trúc. Ta cũng không cần những pháp thuật khác khi dễ ngươi, liền so kiếm đi." Lâm Vân vẫn rất có phong độ thân sĩ, cùng Lâm Ngọc đánh nhau, ngoài miệng nói không cho, trên thực tế vẫn là đến làm cho nhường lối. Tuy ngươi, chỉ cần đừng thua không nhận nợ là được." Lâm Ngọc cầm cây trúc, san cái kiếm hoa, cả người đều tràn đầy tự tin. "Vậy thì bắt đầu đi." Lâm Vân cũng bày ra trận thế. Hắn kỳ thật không cải thống tính địa học qua kiếm pháp, nhưng hắn biết cái gì tư thế đẹp trai. Mặc dù trong tay chỉ là cây trúc, nhưng cái này ngược lại càng có cao nhân phong phạm. Rất nhanh, Lâm Ngọc động, một kiếm hướng Lâm tới, Lâm Vân trong lòng cười trộm một tiếng. "Liên cái này" Đến cùng là phạm nhân tốc độ, Lâm Vân tiện tay huy kiếm chặn lại, nguyên bản tốc độ rất chậm Lâm Ngọc đột nhiên ra tốc, gậy trúc trong tay cùng Lâm Vân cây trúc quấn quít lấy nhau, lúc này, Lâm Vân cảm giác trong tay nàng không phải cầm một cây cây trúc, mà là một đầu linh hoạt rắn, ngay tại thuận kiếm của hắn trèo lên trên. Quả nhiên, so kiếm kỹ, hắn là không bằng Lâm Ngọc, nhưng hắn tốc độ càng nhanh, nắm chắc tay chúng kiếm, hắn cấp tốc lui lại, cũng không có để Lâm Ngọc cứ như vậy chiếm kiếm của hắn. Lâm Vân quyết định nghiêm túc, dù sao cái này thật là, là cái tử cục, muốn gọi nương. Giống như lôi quang lóe lên, Lâm Vân chạy tới Lâm Ngọc sau lưng một kiếm đâm về Lâm Ngọc Hậu Tâm, vốn cho rằng Lâm Ngọc phản ứng không kịp, nhưng một kiếm này lại bị rắn rắn chắc chắc đón đỡ, ở, đồng thời Lâm Ngọc còn mượn hắn xuất kiếm tương độ, lại một lần nữa cuốn quấn tới. Đây là chiền kiếm thuật, dùng cho lấy yếu chiến mạnh. Một bên đánh, Lâm Ngọc còn tiến hành giải thích. Lâm Vân cái này không vui, ngươi còn chỉnh ra dạy học cục đúng không? Lại nhìn ta lấy lực phá pháp. Lâm Vân trực tiếp sử xuất kinh lôi kiếm pháp, đây là lấy tốc độ làm hạch tâm kiếm kỹ, Lâm Vân cũng thời có thể lấy dừng lại, lại nói, đây là cây trúc, sẽ không thật làm bị thương người. Nhưng mà, mặc hắn tốc độ nhanh như lôi đình, Lâm Ngọc đều nhất nhất cản lại, không riêng như thế. Lâm Ngọc còn tiến hành phản kích, nếu không phải Lâm Vân lành chỗ nhanh, hắn liền bị đánh tới. Cái này, lúc trước Bạch Lý Thủ sách thế nhưng là một chút đều không có cần đến, bị Lâm Vân một nháy mắt chém 7 lần, nhưng tốc độ nhanh như vậy, Lâm Ngọc thế mà hoàn toàn đi theo, thậm chí có thừa lực phản kích. Đương nhiên, bởi vì kiếm thứ nhất bị ngăn trở, về sau tốc độ công kích liền nhận lấy ảnh hưởng, cũng liền không có trước đó nhanh như vậy, nhưng kiếm thứ nhất có thể cản đến cũng rất không hợp tối thượng. Người có thể dùng những pháp thuật khác, ta cũng muốn chăm chú, ngươi liền đợi đến gọi đi. Lâm Ngọc nhìn ra Lâm Vân căn bản không hảo hảo học qua kiếm, không cho hắn dùng những pháp thuật khác, quả thực là khi dễ người. Nhưng nàng càng là nói như vậy, Lâm Vân liền càng không có khả năng dùng những pháp thuật khác. Nam nhân lòng tự trọng thế nhưng là rất mạnh, huống chi, đây chỉ là tỳ thí mà thôi, Lâm Vân sẽ uy lực pháp thuật đều quá mạnh, hắn không nhất định có thể không chế được. Hắn im lặng không lên tiếng tiếp tục ra chiêu, lần này, lại là dùng triển kiếm thuật. Ngay tại vừa rồi giao chiến kia một hồi, Lâm Vân liền học được một chiêu này. Lâm Ngọc cũng có chút mừng rỡ, Lâm Vân thật đúng là hạt giống tốt. Thế là, tiếp xuống nàng lại phô bày các loại khác biệt tiểu chỉ có lực lượng của nhân, tự nhiên không đả thương được Lâm Vân, mà Lâm Vân cũng trong chiến đấu dần dần học xong những cơ sở này tiểu kỹ. Cùng kinh lôi khác biệt, Lâm Ngọc biểu hiện ra kiếm kỹ đều là phổ thông gai, vậy, đỡ, chẳng các loại, đem những cơ sở này động tác tổ hợp lại với nhau, chính là Lâm Ngọc chỗ biểu hiện kiếm kỹ. Lâm Vân Thiên Phú để Lâm Ngọc rất sợ hai tháng phục, nhưng cường độ cao điệu tỉ thí lâu như vậy, nàng cũng có chút mệt mỏi. Đến cùng là phạm nhân, nàng đã duy trì không được thời gian dài chiến đấu. Nàng một kiếm đem Lâm Vân đánh lui về sau, cũng không có lần nữa xuất thủ, mà là chậm rãi nói, kiếm bản sát thường, bởi vì cầm lấy mà thông linh, bởi vì tâm mà động, bởi vì máu mà sống, kiếm thủ kiếm, không ở chỗ tu vi cường đại, mà ở chỗ tâm linh cường đại. Ta một kiếm này Ngươi nhưng có dũng khí ngăn lại. Lâm Ngọc nói xong, Lâm Vân cũng cảm giác được trên người nàng khí thế có chút khác biệt, phảng phất có một đạo ý niệm ngay tại nương tụ. Đáng tiếc Lâm Vân là cái ngoài nghề, nơi này tạm thời cũng không có người nào đi ngang qua, không phải không phải sợ hai thán phục một câu vài tiếng, thuận tiện hít vào mấy ngụm khí lạnh. Đây là kiếm ý. Lâm Vân biết một kiếm này sẽ không đơn giản, nhưng là, hắn sẽ không cứ như vậy nhận thua. Cho cười, thua liền nhiều cái nương, thắng nhiều cái muội muội, ai cũng biết làm như thế nào chọn. Lâm Vân không có nhượng bộ, hắn nắm chặt cổ mình kiếm, cùng Lâm Ngọc thủ, hắn cũng thu hoạch rất nhiều. Nếu như là bình thường chiến đấu, Hắn đã sớm rút lui, sau đó trở tay đưa Lâm Ngọc một phát hỏa cầu, hiện tại hắn sẽ còn lôi đỉnh, nhưng lần này, hắn nghị đón lấy một kiếm này. Nếu như nói hắn ngay cả không có nguy hiểm tính mạng một kiếm cũng không dám tiếp, về sau nơi nào còn có dũng khí cùng người khác chiến đấu, chẳng lẽ liền chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu. Ách, giống như dạng này cũng cũng không tệ lắm dáng vẻ. Gặp Lâm Vân không có rút lui, Lâm Ngọc cũng xuất thủ. Nàng hướng phía Lâm Vân lao đến, đây cũng là nàng một lần duy nhất chủ động xuất kích, tốc độ rất nhanh, đang đến gần Lâm Vân thời điểm, một kiếm này mới lâm ra. Lâm Vân cũng cảm nhận được một kiếm này kiếm ý. đó chính là thẳng tiến không lùi mặc kệ phía trước là cái gì, đâm là được rồi. Muốn đâm vào nhanh đâm vào hung ác, trong nháy mắt này, hết thể tại Lâm Vân trong mắt đều thành động tác chậm, ánh mắt của hắn sắp bén, đón Lâm Ngọc một kiếm này, hắn cũng đâm ra một kiếm. Lâm Ngọc lập tức kinh ngạc. Ngay cả kiếm y đều có thể học trồng sao? Nhưng một giây sau, nàng vừa sợ hở lên, Lâm Vân thế mà không tránh không né, một kiếm này xuống dưới, mặc dù là chúc kiếm, cũng có thể đem Lâm Vân đâm cho xuyên đấu. Ở thời điểm này, cũng chỉ có thể vội vàng thanh kiếm hất ra, cải biến phương hướng, nhưng động tác này lại làm cho chính nàng đem cổ lộ tại Lâm Vân dưới kiếm. Đây chính là kiếm tu tỷ thí co như chỉ là lộ bản, một khi thật sự quyết tâm, không cẩn thận liền sẽ bị đâm cái lỗ thủng. Lâm Vân kiếm ở phía sau, lựa chọn của hắn cũng giống như Lâm Ngọc, đem cây trúc văng ra ngoài, cây trúc cắm vào trên cây, không nhúc nhích. Hai người đều không có đối với đối phương hạ sát thủ, mà xuống một giây, Lâm Ngọc lại là ngăn không được vừa rồi thế sông, cả người đều nào vào Lâm Vân trong ngực, bị đâm đến bắn ngược một chút, Lâm Vân vội vàng ôm ở eo của nàng, lại đưa nàng ôm trở về. Chương 169, Lâm Ngọc phiền não. Lâm Ngọc hô hấp có chút gấp rút, dù sao đã là phàm nhân, cùng tu tiên giả đánh nhau lâu như vậy, thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa mắt của nàng có chút hồng nhuận, cũng là bởi vì vận động. Lâm Vân lần đầu góc gần như vậy nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng chỗ nào cũng đẹp, hai mắt thật to tiểu xảo cái mũi, còn có bờ môi khẽ nhếch lúc lộ ra trắng mang răng. Mà Lâm Vân hai tay ôm Lâm Ngọc vòng eo, cái này mềm mại xúc cảm, để hắn có chút không muốn buông tay ra. Cái mũi của hắn giật giật, người được Lâm Ngọc thương thơm. Người người người người. Lâm Vân nguyên bản cũng bởi vì bị Lâm Vân ôm vào trong lòng vô cùng xấu hổ quĩnh, nhưng giao đấu ở giữa, phát sinh một chút ngoài ý muốn thân thể tiếp xúc, cũng có thể lý giải. Nhưng là, hắn sao có thể? Lâm Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt Để tay tại Lâm Vân ngực, một tay lấy hắn đẩy ra, lại liên tục lui về phía sau mấy bước, giống như là trốn tránh hồng thủy mãnh thú, trốn tránh Lâm Vân. Quả nhiên, nàng liền biết Lâm Vân đối nàng có chút tiểu tâm tư. Nàng cũng không trách Lâm Vân, ai bảo nàng ngày thường để mắt? Thế nhưng là, hai người dù sao cũng là loại quan hệ này, nàng không tiếp tục được Lâm Vân đối nàng tình cảm biến chất. Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Dù là Lâm Vân ra mặt dày, hắn cũng có chút không có ý tứ. Ôm về ôm, ôm về ôm, không thể đi nghe mọi tử hư vị. Kia quả thật có chút giống si hắn hành vi. Nhưng khi đó là nhịn không được, Lâm Ngọc trên thân có loại đặc biệt mùi thơm. Như lan giống như sạ, Lâm Vân vô ý thức liền nhiều hít một hơi. Được rồi. Lâm Ngọc cũng không đành lòng trách cứ Lâm Vân, chỉ là nói, về sau đừng lại như thế cần rỡ. Ừm. Lâm Vân một mặt khéo léo đáp ứng. Hai người đều trầm mặt một hồi, bầu không khí lại càng phát ra mập mờ. Lâm Ngọc cảm giác rất không được tự nhiên, liền tận lực tìm đề tài nói, vừa rồi tỷ thí, hẳn là coi như ta thắng chứ? Nếu như ta không thu tay lại, ngươi đã bị đâm xuyên. Cái này sao có thể tính? Ngươi nếu có thể đâm đến ta, ta khẳng định liền chuẩn, lại nói, hai người chúng ta thể chất khác biệt, ngươi đâm ta một chút ta nhiều nhất thụ thương. Nhưng là ta kia một chút thế, nhưng là sẽ giết chết người, cho nên hẳn là ta thắng. Sự tình khác có thể nhượng bộ, vừa rồi giao đấu không thể nhận thua, nhận thua liền nhiều cái mẹ. Lâm Ngọc đương nhiên cũng biết, bàn về sức chiến đấu, nàng đích Sắc không phải là đối thủ của Lâm Vân, bất quá đây cũng là Lâm Vân chơi xấu, mà kiếm ý của nàng cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra. Dù sao cũng là đối mặt Lâm Vân, Lâm Ngọc từ đầu đến cuối đều lưu lại 3 phần lực, mà cái này cùng kiếm ý thẳng tiến không lùi có chút xung đột. Chỉ là, cao thủ so chiêu đều là điểm đến là dừng, dựa theo thứ tự trước sau tới nói, cũng là nàng trước đâm đến Lâm Vân, Lâm Vân chuẩn bị ở sau làm bị thương nàng. Đó cũng là Lâm Vân thua mới đúng. Nhưng gia hỏa này không nhận nợ, thậm chí cảm thấy được bản thân thắng, Lâm Ngọc liền càng thêm không thể tiếp nhận. Nàng nếu là cho Lâm Vân đương muội muội, qua không được bao lâu, Lâm Vân đoán chừng càng sẽ không che giấu tình ý của hắn. Hiện tại cũng có chút không kiêng nể gì cả, không chi là lúc sau. Đây tuyệt đối không được. Rõ ràng chính là ngươi thua, ta một phạm nhân đánh với ngươi lâu như vậy, còn một bên dạy ngươi, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tại sao muốn xấu hổ? Ta trong chiến đấu học xong kỹ xảo của ngươi, ngươi không cảm thấy ta rất thiên tài sao? Lâm Ngọc, mặc dù nói rất có đạo lý, Nhưng vì sao vẫn là như thế để cho người ta khó chịu đâu? Ngươi chính là muốn trốn nợ. Ngươi nếu không phục liền lại đánh quá. Lâm Vân đi rút ra cây kia mình bỏ qua cây trúc, biểu thị hắn còn có thể tái chiến 300 hiệp. Lâm Ngọc bất đắc dĩ trợn nhìn Lâm Vân một chút, nàng nơi nào còn có khí lực chiến đấu. "Thôi, ta." Lâm Ngọc thân thể bỗng nhiên lay động một cái, Lâm Vân nguyên bản còn cười hì hì chuẩn bị cùng nàng đấu võm, nhất thời cũng hoàng hồn. "Ngươi thế nào?" Lâm Ngọc cũng chỉ là lung lay một chút, nhìn thấy Lâm Vân dáng vẻ vội vàng, lúc này mới khoát tay một cái nói, "Không, có việc gì, chính là thật lâu không có dạng này hoạt động, hơi mà chút." Ta dịu ngươi đi về nghỉ." Lâm Vân vịn bờ vai của nàng nói, trong giọng nói cũng có chút thấy nấy. Nếu như không phải hắn muốn cùng Lâm Ngọc đánh nhau, Lâm Ngọc lại tận lực đánh lâu như vậy cho hắn nhận tiêu, hiện tại cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Vốn là biết nàng là cái thân thể có việc gì phạm nhân, mình thế mà không có cân nhắc đến điều ấy. Chúng ta còn không có quyết ra thắng bại đâu." Lâm Ngọc một bộ ta liền không chịu đi nghỉ ngơi tư thế, Lâm Vân cũng không còn gì để nói. Tại vừa rồi, nàng khẳng định là muốn nói tính toán, hiện tại là phát hiện hắn quan tâm nàng thân thể, mượn cơ hội buộc hắn nhận vốn cho rằng Lâm Ngọc này kiếm tu, hẳn là cương trực công chính, đi thẳng về thẳng sẽ không chơi tiểu động tác, không nghĩ tới, nàng thế mà còn có loại này thao tác. Cứ như vậy quan tâm thắng thua sao? Thế nhưng là, nếu như cảm thấy hắn sẽ nhật vua, vậy liền suy nghĩ nhiều. Lâm Vân hơi cúi thân, trực tiếp đem Lâm Ngọc bế lên. Người đã bị ta chế phục, cho nên, tính ngươi thua, đi về nghỉ ngơi đi." "Ngươi ngươi ngươi ngươi." Lâm Ngọc lại bắt đầu cả lằm, nàng không nghĩ tới sẽ bị Lâm Vân ôm ngang mà lên, nàng dùng sức giằng có, nhưng nàng đã không có nhiều khí lực, dạng này rãy rựa, giống như là nũng lịu. Nàng vẫn là cho Lâm Vân mang đến một chút bối rối, Lâm Vân tay trái liền cuốn nàng đầu gối, tay phải từ dưới nách của nàng trải qua. Quá lại nàng nửa người trên, lần này, tùy ý nàng làm sao dày vò, cũng sẽ không hữu dụng. Đường Lâm Vân đem nàng ôm chặt, Lâm Ngọc cũng không dám lộ sổ. Nàng sợ mình lại vốn qua buốn lại, Lâm Vân tay sẽ đụng phải thân thể nàng càng nhiều địa phương. Nàng đành phải nhắm mắt lại, trở về phòng trên đường, ngẫu nhiên gặp một chút Thần Tiêu tông đệ tử, nàng đều không dám nhìn người. Lâm Vân không khỏi có chút buồn cười, nàng cái này giống như là chết đồng dạng bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. Lâm Vân lại là không biết, lúc này, tại cách đó không xa, phương Vũ thấy được hắn ôm Lâm Ngọc, mày của nàng hơi nhíu lên, sau đó người nhẹ nhàng đi. Trở lại khách phòng Lâm Vân đem Lâm Ngọc đặt lên giường, Lâm Ngọc còn tại chuyên tâm đóng vai lấy người chết. Lâm Vân liền động thủ đi cho nàng tẩy giãy, lần này, Lâm Ngọc lại bỗng nhiên sống lại. Đừng lúc đích. lại để cho Lâm Vân cho nàng tẩy giày, nàng thật sẽ không mặt mũi đối với hắn. Được, ta không động. Lâm Vân liền đứng ở một bên, Lâm Ngọc khẩn trương nắm đuột góc áo, nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng lợi hại, đầu cũng giống là muốn phát suốt, có chút chóng mặt. Ngươi về sau không cho phép động tay động chân với ta, ta sẽ tức giận. Lâm Vân, ngươi dạng địa nói loại lời này, sẽ để cho ta hiếu tâm biến chất. Yên tâm, ta sẽ không. Lâm Ngọc ngẩng đầu lên, lại thấy được Lâm Vân kia lo lắng bên trong mang theo vài phần bị sắc đẹp mê hoặc ánh mắt, trong nội tâm nàng không khỏi một trận bối rối. Hai tử lớn lên biến thành nam nhân, phải làm sao mới ở đây? Lâm Ngọc vui mừng, lại rất phiền não. Đúng, Lâm Vân chỉ là bởi vì con nhỏ, đến mới biết yêu tuổi tác, thích cô gái xinh đẹp cũng rất bình thường. Như vậy, cho hắn tìm một cái cái khác cô gái xinh đẹp chẳng phải có thể? Lâm Ngọc cảm thấy mình ý nghĩ này thật là quá thiên tài. Bất quá, muốn tìm một cái giống như nàng cô gái xinh đẹp, liền quyết định là ngươi, hoa muội Chương 170, ta giống như lại cắm cờ canh thứ tư. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên Tử nhận biết đã là rất nhiều năm sự tình trước kia, các nàng đồng thời xuất đạo, cũng tại Đại Chu xông ra không tệ thanh danh. Nói như vậy, cùng là thiên tài, mà lại đều là nữ tử, song phương vốn phải là lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh mới đúng, bất quá chính đạo tông môn, liền xem như lẫn nhau cam thủ, mặt ngoài cũng là hòa hòa khí khí. Mà Lâm Ngọc tính cách tương đối quang minh lỗi lạc, Hoa Tiên Tử cùng nàng ở chung về sau, cũng đối với nàng có hảo cảm, thế là hai người kết bạn đồng hành xông sáo giang hồ, liền thật thành bằng hữu tốt nhất. Ngay lúc đó tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi, không có người nào là hai người bọn họ đối thủ. Cái này cũng một lần để vô số nam tu khí rung lạnh. Chúng ta nam tu sĩ lúc nào có thể đứng lên đến? Giống Hoa Tiên tử cùng Lâm Ngọc hai nữ tử hoảnh ép đương thời, đúng là tương đối hiếm thấy tình huống, bình thường tới nói, tu tiên giới trẻ tuổi nhất đại đều sẽ có rất nhiều cao thủ, tổ hợp thành thập đại cao thủ, tứ đại cao thủ loại hình cùng nhau xuất đạo. Kết quả đến Hoa Tiên tử cùng Lâm Ngọc thời đại, liền hai cái này. Lâm Ngọc ngã xuống về sau, Hoa Tiên tử liền thành một chi siêu quần xuất chúng. Cái này cũng liền thành Lâm Ngọc hiện tại ngại duy nhất. Lấy Hoa Tiên tử thân phận bây giờ địa vị, tự hồ có chút cao. Cũng lắm thì ta liền lượm một chút nàng. Dù sao nhà ta Vân Nhi Thiên Phú dị bẩm, sẽ không để cho nàng thua thiệt. Lâm Ngọc đã thật lâu không có liên lạc qua Hoa Tiên tử, nhưng lần này, nàng quyết định cho Hoa Tiên tử viết một phong thư. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Vân nhìn thấy Lâm Ngọc bỗng nhiên bắt đầu ngẩn người, lập tức có chút không nghĩ ra. Ta vừa rồi cũng không nói cái gì a. Ách, không có gì, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Ngọc mới không có ý tứ nói mình nhìn thấy bán đồ đệ vô hiệu, đã đem mục tiêu khóa chặt tại mình khuê mật trên thân. Bất kể là ai, tóm lại, trước hết để cho Lâm Vân kiểm chế lại đi. Vậy nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Lâm Vân cũng không có lưu tại nơi này quá dày. Đợi đi ra cửa về sau, Lâm Vân mới bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Trong cơ thể hắn linh dịch tựa hồ có trợ giúp khôi phục cho Lâm Ngọc một điểm linh lực, nàng chẳng phải khôi phục rồi sao? Còn có, kia độc Long cổ sẽ để cho Lâm Ngọc tinh khí thần lực mất, hắn linh dịch tựa hồ vừa vặn có thể bổ sung những thứ này. Cái này không phải tương đương với là được cứu rồi a? Mặc dù hắn một bên bổ, Lâm Ngọc cũng sẽ một bên để loạn, nhưng dạng này tối thiểu có thể bảo trụ Lâm Ngọc tính mệnh. Ấy, chính là hắn không quá sẽ độ khí pháp môn, hiện tại cho người ta bổ sung linh lực đều là thông qua miệng đối miệng hoàn thành. Trước đó hôn mấy nữ hải tử Vậy cũng là bởi vì tình huống nguy cấp, hiện tại muốn đi Thân Lâm Ngọc. Lâm Vân có chút ý động. A cái này, ta không thích hợp. Được rồi, vẫn là đi hỏi một chút sư phụ đi. Lâm Vân cũng biết Lâm Ngọc chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ là ôm nàng một chút, nàng đều một bộ chết mất dáng vẻ, nếu là hôn nàng một ngụm, đoán chừng nàng thật sự tại chỗ qua đời. Chỉ là, tại đi tìm Phương Vũ trên đường, Lâm Vân lại chợt nhớ tới, gần nhất Phương Vũ hẳn là sẽ đặc biệt bận điệu, vẫn là trước không tìm nàng, dù sao Lâm Ngọc nhất thời bán hội cũng không chết được. Đã mắt, cái này đi qua 3 ngày, mỗi một ngày, Lâm Vân đều là tại Tảng Kinh Các vượt qua, 3 ngày này Hắn điên cuồng địa tại học tập tu tiên giới một chút thưởng thức, đại khái là nhờ vào thần hồn cường đại, hắn nhìn qua đồ vật, đều sẽ rất nhanh nhớ kỹ, phàm nhân sợ hai thần đã gặp qua là không quên được, tại tu tiên giả trong mắt lại là qua quyết bình bình. Hiện tại, Lâm Vân đã coi như là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, đối tu tiên giới một số người văn địa lý có đại khái hiểu rõ. Lịch sử phương diện này, bởi vì quá nhiều, cho nên Lâm Vân còn không có hệ thống tính địa đi học tập. Cũng là bởi vì đọc sách, Lâm Vân mới biết được vì cái gì giải đất duyên sẽ khá nhào khó, tất cả đều là bởi vì hải quái. Thế giới này nhân loại, đem tiên hạ không phải người giống loài chia làm yêu linh tinh quái. Cầm thú lẫn giáp loại hình, có linh trí có thể hóa hình tu đạo là yêu, có linh trí mà không thể hóa hình tu đạo vì linh, có linh trí nguyên thân không phải sinh mệnh vì tinh, không linh trí vì quái. Lấy một thí dụ, Bạch tiểu kiều là yêu, Tử linh chu tức là linh, Kim sắc lôi đỉnh là tiên thiên chi tinh, tại hải ngoại gặp phải bích nhãn bạch vân thú là quái. Trước ba người cũng có thể giao lưu trí tuệ giống loài, nhưng quái liền không đồng dạng, bọn chúng có được cường đại thể phách cùng lợi hại thiên phú thần thông, nhưng là bọn chúng sẽ chỉ căn cứ bản năng làm việc. Quái đồng dạng tại trong biển, tuần hoàn theo cá lớn nuốt cá bé, đại quái ăn tiểu quái quy luật. Cường đại quái vật đều có lợi hại thần thông. Người tu đạo đem giết chết, có thể thu hoạch được trên người vật liệu, dùng để luyện chế bảo vật. Nhưng bên trong biển sâu, hải quái nhiều lắm, liền xem như đứng đầu nhất tu sĩ, cũng vô pháp vượt ngang đại dương, đến bị ngạ. Người tu đạo tại hải vực phạm vi hoạt động cũng tương đối có hạn, phàm nhân trên cơ bản liền không khả năng ở tại Duyên Hải phụ cận. Một khi hải quái được kích, sóng biển quét sạch phía dưới, phàm nhân căn bản là không có cách sinh hoạt. Duyên Hải ngược lại là cũng có một chút chuyên môn thành trấn, ra hải bộ săn người phần lớn tập trung ở nơi đây, chỉ là lần trước Lâm Vân đi địa phương vừa vặn không có gặp mà thôi. Thính như vậy, thế giới này giống như có chút ít. Lâm Vân nghiên cứu địa lý đồ trí, Trong lòng cũng có cảm khái này, lần trước như vậy vừa bay, Lâm Vân liền biết, đại chu kỳ thật vẫn còn lớn, độ vật khoảng cách dài như vậy, so với hắn trước kia chỗ quốc gia đồ vật khoảng cách muốn mọc ra mấy lần, nam Bác khoảng cách cũng giống vậy. Nhưng là, nếu như đây là tất cả nhân loại phạm vi hoạt động, vậy cái này lại quá nhỏ. Mà lại, thần kỳ nhất chính là, cái này rõ ràng là cái tu tiên thế giới, nhân loại lại có rất nhiều không thể đi địa phương. Phía tây tử vong tuyệt địa, không có ai đi qua sa mạc cuối cùng. Phía đông biên cả, không có người có thể viễn độ chủ dương. Phía nam vạn yêu chi sầm, tại yêu tộc khu vực lại hướng nam, còn có một mảnh diệm sơn. Phương Bắc đại mạc, có một tòa đại tuyết sơn, không có ai biết bốn phương tám hướng cuối cùng có cái gì, bởi vì bốn phương tám hướng đều để đứng đầu nhất tu sĩ đều khó mà thăm dò, luôn cảm thấy trong này có chút vấn đề. Lâm Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một chút, lại không khỏi lắc đầu cười nói, không đến mức không đến mức, luôn không khả năng ta nhìn cái tứ phương trải qua chú đều có thể phát hiện thiên địa lớn mỹ a. Nhả danh mình một chút, Lâm Vân bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp. A cái này, ta có phải hay không cắm cửa rồi? Đong đong Tại Lâm Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng bị gõ. Lâm Vân đi đem cửa mở ra, liền gặp được thật to hồ ngọc linh đứng ở bên ngoài. Hồ Sư Túc: "Ta tới là muốn nói cho ngươi, cái khác linh dược đã chuẩn bị xong, ta cũng làm xong luyện đan chuẩn bị, không biết viễn linh thảo lúc nào có thể hái trở về." Hồ Ngọc Linh đi thẳng vào vấn đề nói, nàng kỳ thật rất muốn hỏi, "Đại yếu tử, ngươi thế nào còn không hạ sơn đâu?" Nàng thế nhưng là đều cùng tổ chức thương lượng xong, chế tạo cơ hội để Lâm Vân xuống núi, thuận tiện tổ chức cùng Lâm Vân tiếp xúc. Một nhân vật như vậy, Hồ Ngọc Linh là thật không an lòng thả hắn ở bên người, trước đó có thể hữu hào hợp tác, nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Lâm Vân ngàn vạn lần không nên đến gõ nàng. Tổ chức hiện tại mặc dù còn không thể quét ngang chính ma hai đạo, Nhưng giải quyết một cái nho nhỏ Lâm Vân hẳn không có vấn đề. Chỉ là, Lâm Vân trái ngược lẽ thường không nguyện ý xuống núi, hẳn là, hắn là đã nhận ra cái gì. Cho nên, lần này nàng tự mình đến thúc dục. Cũng nên thôi, ta cùng tu thuệ sư tỉ nói, nàng về núi thời điểm sẽ giúp ta mang về. Hồ Ngọc Linh, còn có thể dạng này. Chương 171, Nghị. Nghị tử, tìm người khác làm thay, đây là Hồ Ngọc Linh chưa hề tưởng tượng qua con đường, còn tưởng rằng cho Lâm Vân tìm cái sự tình làm, liền có thể để hắn xuống núi. Nhưng Lâm Vân đáp ứng hào hào, lại lưu tại trên núi, hẳn là, hắn vậy mà xem thấu ta không có kẻ hở biểu diễn. Lão hổ ly này quả thật thâm bất khả chắc. Nàng hoàn toàn không có ý thức được mình bởi vì một câu vô tâm chi ngôn, liên dẫn tới Lâm Vân trong lòng có phòng bị. Lâm Vân làm việc tiêu chuẩn, đó chính là thả rằng sai tin, không thể coi thường. cũng lắm thì chính là hoài nghi sai Hồ Ngọc Linh thân phận mà thôi, dù sao cũng so xuống núi bị ám hại là được, mà lại, Hồ Ngọc Linh cần dự thảo, hắn cũng để cho người đi hỗ trợ hái, cái này cũng sẽ không chậm chế sự tình. Lần này, Hồ Ngọc Linh cũng có chút đầu đau. Không có hái thuốc sự tình, nàng nên lấy lý do gì lắc lư Lâm V cũng không biết Lâm Vân có phải thật vậy hay không đem nàng xem thấu, nếu như cứ như vậy chân tướng phơi bày, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Hồ Ngọc Linh không thể làm gì khác hơn nói, "Đã ngươi đã có an bài, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi." Làm phiên sư thúc phí tâm. Lâm Vân lễ phép đưa tiễn Hồ Ngọc Linh, lại tại trong đầu hồi tưởng một chút Hồ Ngọc Linh nói chuyện hành động. Tạm thời là không nhìn ra sơ hở gì, trước mấy ngày Hồ Ngọc Linh khả năng cũng chỉ là hắn quá độ giải độc. Tại không có xác định điểm này trước đó, hắn là sẽ không xuống núi. Hồ Ngọc Linh sau khi đi, Lâm Vân lại đi buổi Lâm Ngọc. Ở trên núi, sợ Lâm Ngọc một người nhảm trán. Lâm Vân mỗi ngày đều sẽ đi qua cùng nàng ngốc một hồi, tâm sự, hay là luyện một chút kiếm, cái này để Lâm Ngọc càng căng thẳng hơn. Mặc dù cùng Lâm Vân chung đụng thời điểm nàng cũng coi như vui sướng, nhưng nghĩ tới Lâm Vân có thể là thích nàng, nàng lại không biện pháp phản nhiên chối chi, cho nên mỗi một ngày, nàng đã chờ mong Lâm Vân tới, lại sợ Lâm Vân tới. Ta tới. Lâm Vân tìm đến Lâm Ngọc thời điểm, vẫn là cùng trước đó, hắn trực tiếp nhảy qua sương hô giai đoạn, chỉ biểu thị chính mình tới. Lâm Ngọc thì là lạnh nhạt nói, "Vân Nhi vì sao không dốc lòng tu hành? Vị nương nơi này cũng không có gì chơi vui, nàng đây là chơi xấu." Mặc kệ Lâm Vân có nhận hay không nàng, nàng trước lấy cái thân phận này tự cư. Lâm Vân trước đó còn phản đối, hiện tại cũng theo nàng, chúng ta các luận các đi đi. Dù sao bị nàng kêu một tiếng Vân Nhi, cũng không mất mát gì. Ta cũng không phải tới chơi, là có chút sự tình muốn hỏi một chút người. Chuyện gì? Đem một cái nhân thể bên trong chân khí truyền tâu cho một người khác, có cái gì phương pháp? Lâm Vân vốn là nghĩ mình đọc sách tìm, nhưng hắn cũng không có tìm được tương quan miêu tả. Ba ngày này hắn cũng nhìn rất nhiều sách, vẫn là không thu hoạch được gì. Có thể là bởi vì loại phương pháp này tại tầng thứ 2, Lâm Vân tiếp xúc không đến, hắn liền đến hỏi Lâm Ngọc cũng là bởi vì Hồ Ngọc Linh bỗng nhiên đến thăm, cho hắn một chút áp lực, nếu như nàng thật không phải là người tốt, kia nàng luyện chế ra thuốc, Lâm Vân cũng không dám cho Lâm Ngọc. ăn. Hắn đã quyết định, nếu như Lâm Ngọc không biết, coi như hôm nay Phương Vũ bận rộn nữa, hắn cũng muốn đi tìm nàng một chút. Người hỏi cái này làm cái gì? Lâm Ngọc có chút không hiểu, người chân khí đều là mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được, tại sao phải cho người khác? Mà lại, người với người thể chất không thể cơ đúa cả nắm, tăng thêm công pháp thuộc tính đều sẽ có chút khác biệt, ngoại giới linh khí thông qua thổ nạp tiến vào nhân thể, lại trải qua khác biệt công pháp hành tẩu lộ tuyến, hóa làm chân khí thời điểm, đã không phải là lúc đầu linh khí Loại này mang thuộc tính chân khí tiến vào người khác thể nội, chỉ sẽ tạo thành phá hư. Người nói trước đi nói có biện pháp nào đi. Lâm Vân không giải thích, để Lâm Ngọc cũng có một chút táo não, tựa như là nhìn xem hài tử đến phản nghịch kỳ, có bí mật nhỏ, lại không cùng nàng, cái này là mẹ mà nói. Bất quá, đối Lâm Vân vấn đề, nàng vẫn là hảo hảo trả lời. Người có kiểu khiếu, linh lực từ khiếu hệt mà vào, cũng từ khiếu hệt mà ra. Cửu khiếu? Không phải chỉ có thất khiếu a? Còn có hai cái khiếu ở đâu? Lâm Vân một mặt to mò hỏi, Lâm Ngọc lại là đỏ mặt, nổi giận mà nhìn xem hắn, nói, ngươi có phải hay không cố ý giả ngu? Ngực từ này Thế mà muốn cho nàng nói những vật kia a? Lâm Vân, thật có lỗi, ta ít đọc sách, liền nghe qua thất khiếu. Bất quá, Lâm Vân nhìn xem nàng thẹn thùng dáng vẻ, dây hiểu mặt khác hai khiếu là nơi nào. Lâm Vân cảm thấy mình nếu như không giải thích một chút, mình tại Lâm Ngọc nơi này thật phong bình hắc hại. Nhưng, lúc này đã hiểu, Lâm Ngọc đoán chừng vẫn là sẽ tức giận, cho nên hắn lộ ra một mặt ngốc manh dáng vẻ, còn có chút vô tội. Lâm Ngọc thấy thế, đành phải xấu hổ nói, "Thôi, ngươi không biết cũng không quan hệ, ta tiếp tục cùng ngươi nói, nhân chi khiếu, duy miệng mũi nhưng thổ nạp hô hấp, đem linh khí thu nạp, đem trọng khí bài xuất." Linh khí trải qua thể nội người bị, chuyển hóa làm chân khí. Người tu hành thi pháp đều là lấy chân khí bản thân, dẫn động ngoại giới linh lực, chân khí từ trên tay huyết vị hoặc miệng khiếu kích phát, uy lực kinh người. Dùng loại phương pháp này đem chân khí đánh vào người khác thể nội sẽ tạo thành tổn thương cực lớn, mà lại đạo chân khí này nếu như lưu tại người khác thể nội sẽ còn tiếp tục phá hư người khác kinh mạch, phi thường âm hiểm. Lâm Vân nghe hiểu, dùng tay cũng được, nhưng là tay là dùng đến công kích, không thích hợp dùng để chữa thương. Như thế cũng coi như hợp lý, tu tiên giả biết pháp thuật, gặp được tổn thương bệnh, sử dụng pháp thuật trị liệu một chút là được rồi, không cần thiết vận công chữa thương. Hai loại khác phương pháp hơi ôn hòa một chút, nhưng đều chỉ có thể giữa nam nữ có thể sử dụng, hai người cần miệng thiếu đụng vào nhau. Lâm Vân: Các loại, người bây giờ đang nói chính là phương pháp song tu đi." Cái này Lâm Vân cũng nhìn qua. Tại Thần Tiêu Tông tàng thư bên trong, cũng có một bản duyệt vi tiên sinh tạ ký, hắn kỹ càng địa chỉnh bày song tu nguyên lý. Mỗi người thể nội kinh lạc đều có thể hình thành một cái hoàn chỉnh bế vòng, chân khí tại thể nội vận hành, sưng là một chu thiên. Mà song tu thì là để chân khí trong cơ thể đi trong cơ thể người khác lại nhiều chạy một vòng. Lấy miệng thiếu kết nối, chân khí hành kinh lộ tuyến Hai người chân khí tại miệng khiếu nơi này có cái giao điểm, lẫn nhau tại đối phương thể nội cuốn một vòng tròn, lại từ miệng khiếu trở lại trong cơ thể của mình. Đây là một loại trong đó phương thức, mà khác một loại phương thức thì là càng nhiều khiếu huyệt tiếp xúc, thế là chân khí từ miệng khiếu xuất phát, trải qua một cái khác khiếu trở lại thể nội, lần này liền không quay về, hai người cộng đồng tạo thành một cái tuần hoàn. Vì cái gì chỉ có giữa nam nữ có thể dùng loại phương thức này tu hành, thì là bởi vì phân âm dương, âm dương tương hợp mới là thiên đạo. Âm hiểm cùng dương dương là không được. Điểm ấy Lâm Vân vẫn là rất tốt lý giải, tựa như là một cái tin, kết nối mạch điện, có thể hoàn thành mạch kín. Nếu là nghị kết nối hai cái tin, nhất định phải cực dương đối cực âm. Chỉ là lấy một thí dụ, không muốn bởi vì tin dáng vệ sinh ra kỳ quái náo bổ. Hắn cũng không có đánh gãy Lâm Ngọc, Lâm Ngọc cũng chỉ nói một loại phương pháp, một loại khác, nàng chết sống cũng không chịu nói. Lâm Vân cũng không hỏi, chỉ là nói, không còn những phương pháp khác sao? Không có. Cái này 30 năm, vì trị liệu thân thể của mình, Lâm Ngọc nhìn rất nhiều sách, các loại cô phiến tàn quyển, nàng đều có chỗ đọc lướt qua, có thể nói, nàng bây giờ không phải là chiến lược mạnh nhất tu sĩ trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối là bác học nhất tu sĩ trẻ tuổi. Lâm Ngọc cũng nói rất chắc chắn, để Lâm Vân cũng có chút thất vọng, nếu như Lâm Ngọc chỉ là không biết, nàng liền sẽ không khẳng định như vậy địa nói không có. Vậy sau này mình thật cũng chỉ có thể hôn nàng rồi sao? Giống như cũng không xấu. Lâm Vân nhưng không biết, lúc trước Đông Phương Hồng Nguyệt cũng nghĩ tìm một cái không hôn liền có thể cho ra chân khí phương pháp, nàng khi đó cảm thấy trung nguyên đất rộng của nhiều, các đại môn phái quỷ tài đông đảo, luôn có một số người có thể nghiên cứu ra đặc biệt độ khí pháp môn. Chỉ là nàng cũng một mực cũng không có tìm được. Người bây giờ có thể nói muốn làm gì đi? Lâm Ngọc vẫn là rất hiếu kỳ, nàng phát hiện Lâm Vân ngay từ đầu tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng. Nhưng rất nhanh có giống như có chút vui vẻ, nàng là thật xem không hiểu Lâm Vân tâm tình biến hóa, lúc này mới có câu hỏi này. Lâm Vân lúc này mới thẳng thắn mà nói, ta là cảm thấy chân khí của ta có chút đặc biệt, nếu như có thể cho ngươi vượt qua một điểm, thân thể của ngươi hẳn là có thể có trỗi chuyển biến tốt đẹp. Lâm Ngọc, nguyên lai like là dạng này a. Nghĩ đến Lâm Vân một mực tại vì chính mình lo lắng, trong nội tâm nàng vẫn là ấm áp. Ai, chờ một chút, vừa rồi Lâm Vân nghe nàng có chút vui vẻ. Mị, tử. Chương 172, Tố Liêu tỷ tỉ mộ tình. Bị Lâm Ngọc đuổi ra khỏi phòng, Lâm Vân cũng cảm thấy có chút đi quất. Hắn ngay từ đầu cũng không phải có cái gì ý đồ xấu a, vậy nhưng thật là vì cứu người, chỉ là nửa đường biết được muốn cứu người, cũng chỉ có hôn một chút, hoặc là so hôn một chút kích thích hơn sự tình, kia nhìn thấy Lâm Ngọc xinh đẹp như vậy một tử, vui vẻ một chút cũng rất bình thường đi. Ta thành thật, ta kiêu ngạo. Bất quá Lâm Ngọc vẫn là quá trẻ thùng, cũng không còn nghe Lâm Vân giải thích, đem hắn đẩy ra ra phòng. Không cho người lại suy nghĩ lung tung, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lâm Ngọc khắc sâu cảm thấy, muốn cho Lâm Vân tìm một cái đối tượng là trọng yếu bao nhiêu sự tình. Lại nói, tên nàng đã kéo thần tiêu tông người đưa ra ngoài, tính toán thời gian 3 ba ngày cũng đầy đủ đến Quảng Hàn cung đi. Quảng Hàn cung, thánh nữ điện, hoa tiên tử chuyên môn trong cung điện, nàng ngay tại đọc lấy một phong thư, thu được lao hữu thư, hoa tiên tử cũng phi thường kinh hỉ. Nàng ở cái thế giới này bằng hữu cũng không nhiều, thân phụ huyết hải thập cửu, nàng không thể tin được bất cứ người nào. Chính là bởi vì không có bằng hữu, cho nên nàng đối Lâm Ngọc phi thường coi trọng. Khi đó hai người tương giao thời điểm, nàng đều đang nghĩ, có như ngày sau các nàng sẽ trở thành đệ nhân, nàng cũng hy vọng cùng Lâm Ngọc duy trì trước mắt hữu nghị. Về sau, Lâm Ngọc liền kể ra chuyện, nàng còn đi theo Lâm Ngọc buôn ba qua một đoạn thời gian, tìm kiếm phương pháp giải quyết Tình cảm của hai người cũng là vào lúc đó ấm lên. Hai người cùng đi qua rất nhiều nơi, khi đó Lâm Ngọc còn có tu vi, chỉ là từng ngày địa tại suy yếu. Lại về sau, Lâm Ngọc liền mai danh nhận tích. Đoạn thời gian trước, kiếm tông lớn đưa bạo phát đi ra, lập tức dẫn phát nghiền nghị, kiếm tông nội loạn, tông chủ phu nhân cùng ma giáo cấu kết, giết hại môn hạ đệ tử thiên tài, dẫn tới Minh tông trưởng lão ẩn núp 30 năm chỉ vì báo thù. Đồng thời, Lâm Vân rời khỏi kiếm tông, tại tỉ thí thời điểm, chém chủ chí tử. Nhất làm cho người cảm thán nhân quả chi diệu, không ai qua được Lâm Vân chính là đã từng ngọc kiếm tiên con ơi. An Dư quần chúng nhau nhau cảm thán khả năng đây là vận mệnh luân hồi đi. Hoa Tiên tử biết những tin tức này thời điểm cũng giật nảy cả mình, Lâm Vân lại là nàng hảo tỷ muội con nuôi. Mấy ngày nay quá khứ, Hoa Tiên tử vốn là muốn đi Thần Tiêu Tông bái phòng một chút, đi gặp Lâm Ngọc, thuận tiện nhìn xem Lâm Vân, ai ngờ hôm nay liền nhận được Lâm Ngọc tin. Nửa trước đoạn là Hàn Yên, cũng chỉ là hỏi một chút Hoa Tiên tử tình hình gần đây như thế nào, lại biểu đạt một chút mình tưởng nghiệm, trọng điểm là nội dung phía sau. Ta có một con nuôi, tên Mây, phẩm tính hậu, cốt tuyệt 3 ba năm trước đây, ta không hay biết kiếm tông họa, khiến Vân Nhi thân hám bên trong, bây giờ trở về, đã quên mất trước kia. Nguyện quãng đời còn lại đã ngắn, Vân Nhi không niệm tình xưa, ta cũng không oán. Làm sao Vân Nhi không mỏng tình người, đối ta cũng là che chở chăm bể, vui mừng sau khi ta dần thấy Vân Nhi có lẽ có dị tâm. Đây là huyền thu chi nói bừa bố trí, làm sao Vân Nhi huyết khí phương cương, chính là tuổi nhỏ ngộ ngại thời điểm. Nó không phải tiếc rẻ thân này, thứ không đành lòng Vân Nhi ngộ nhập lật lối. Nhữ dung mạo thân thể, đồng đều thắng ta 3 ba phần, như Vân Nhi gặp nữ, tất tâm trí hướng về. Ta dư thọ không đủ 5 năm, năm, duy này việc đáng tiếc, nhìn Quân Diêu Chi. Hoa tiên tử nhìn đến đây, cả người đều sắp tức giận đổ. Chư này liền bộ phận này trọng yếu nhất, nói đơn giản một chút, chính là Lâm Ngọc cảm thấy mình nhi tử thích mình, mà lại là giữa nam nữ cái chủng loại kia thích, nàng rất lo lắng, cho nên hy vọng Hoa Tiên tử đến giúp giúp nàng, hấp dẫn một chút Lâm Vân lực chú ý, dù sao nàng cũng chỉ có không đủ 5 năm tuổi thọ. Nhưng mà, Hoa Tiên tử mặc kệ từ góc độ nào đến xem đều rất tức giận a. Lâm Vân thế mà thích Lâm Ngọc, còn có thể có loại sự tình này. Hoa Tiên tử cảm giác nhỏ Hoa Tiên tử đều nhanh đẻ không được. Ngọc tỷ tỷ, rút kiếm đi, hôm nay chúng ta phải chết một cái. Lại xem xét, Lâm Ngọc cái này hố tỷ bọn giang hỏa, hẳn là không biết nàng cùng Lâm Vân đã quyết biết. Lúc này mới sẽ nói ra để nàng đi sát dụ Lâm Vân. Cũng không phải nói sát Vũ, chỉ là huyền chuyển để Hoa Tiên tử đi Lâm Vân trước mặt phơi bày một ít mình, hấp dẫn một chút sự chú ý của hắn. Nếu Lâm Ngọc Nhi tử không phải Lâm Vân đâu? Tốt ngươi cái ngọc tỷ, năm đó không rên một tiếng liền chơi mất tích, lại xuất hiện lại nói lên như thế lời quá đáng. Nhưng là, ta tiếp nhận. Hoa Tiên tử đang tức giận đồng thời cũng còn rất vui vẻ, dù sao Lâm Ngọc cũng chỉ là hoài nghi Lâm Vân khả năng thích nàng, cái này theo Hoa Tiên tử, điểm đáng ngờ vẫn là rất lớn. Bởi vì Lâm Vân đối mỗi người đều rất tốt nha, hắn chính là ôn nhu như vậy người. Biểu Hoa Tiên tử, không sai ra Cận Bá Nam. Dù sao, có Lâm Ngọc thừa nhận, Hoa Tiên tử liền có thể thuận lý thành trường cùng Lâm Vân trở thành đạo lữ, về sau nếu ai nghĩ xuống tay với Lâm Vân, Lâm Vân mẹ hắn cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, nàng quản Lâm Ngọc gọi tỷ, quản Lâm Vân gọi ca, Lâm Vân quản Lâm Ngọc gọi. Được rồi, mặc kệ, không phải liền là giảm xuống cái bối phận à, dù sao Lâm Ngọc cũng sắp chết, vấn đề không lớn. Hoa Tiên tử lúc này mới chợt nhớ tới, nàng kia hảo tỷ muội đã không bao lâu tốt sống. Ta hẳn là đi xem một chút nàng mới đúng. Hoa Tiên tử lộ ra bi thương tiểu dung, ra thánh Nữ điện, đi tìm Giang Trần Ngư. Vừa nghe nói Hoa Tiên tử lại muốn đi Thần Tiêu Tông, Giang Trầm Ngư cũng có chút đau đầu, Đồ đệ của ta liền nhất định phải bị nam nhân bắt có sao? Giang Trầm Ngư liếc mắt một cái thấy ngay, Hoa Tiên tử đi xem lão bằng hữu là dạ, nhìn Lâm Vân là thật, nhưng nàng cũng không tốt tự tuyệt, không thể làm gì khác hơn nói, đi nhanh về nhanh, Thần Tiêu tông gần nhất cũng không bình tĩnh, người chấp trưởng thần khí, tu vi tuy cao, cũng muốn cẩn thận phòng bị. Đệ tử tuân mệnh. Hoa Tiên tử vẫn rất có lòng tin, gần nhất thần hồn của nàng càng phát ra năng lực, mặc dù tình phân triệu chứng vẫn có chút nghiêm trọng, nhưng cùng lúc để năm cái thần hồn mạnh lên, cái này tu hành tốc độ nhanh chóng, để Hoa Tiên tử cũng bắt đầu hoài nghi Lâm Vân thể chết có thể tăng lên song tu hiệu suất, cũng liền một cái tiên thiên lô đỉnh, nhưng lô đỉnh là tổn hại một phương, mà một phương, nhưng Hoa Tiên tử rõ ràng cảm giác được, Lâm Vân tu vi cũng không có bị hao tổn, thần hồn của hắn tăng lên so với nàng tăng lên còn nhanh một chút. Cái này thật rất quỷ dị, nhưng nàng lật khắp cổ tịch, cũng tìm không thấy ghi chép liên quan. Nói cách khác, Lâm Vân có thể là có một loại trước nay chưa từng có thể chất. Hoa Tiên tử vô tâm nhìn trộm nhiều bí mật hơn, tóm lại, sẽ không tổn hại đến Lâm Vân, song phương có thể cùng một trưởng thành tốt. Nhờ vào Lâm Vân trợ giúp, Hoa Tiên tử đã ẩn nhìn trộm đến đại đạo cũng là nhờ vào trong tay thần khí Lư thiên, nàng lĩnh hội đạo, chính là chém giết chi đạo. Tu hành đến cực hạ, liền thiên địa đều có thể chặt đức, tu vi hiện tại của nàng, toàn lực bộc phát, đủ để đánh giết chi thiên cảnh tu sĩ. Cho nên, nàng tràn đầy tự tin ra cửa. Lúc này, Lâm Vân còn không biết Lâm Ngọc cho hắn triệu hoán một cái hoa thiên tử, hắn ngay tại bãi phòng Phương Vũ, hỏi tham độ khí pháp môn. Đây là sau cùng thử, vạn nhất nàng biết đâu. Ngươi vẫn là muốn dùng chính ngươi thân thể đi cứu Lâm Ngọc. Phương Vũ mày nhăn lại, hiển nhiên, nàng cũng vui, cũng không phải là như thế chỉ là đệ tử tu luyện ra chân khí, tựa hồ cùng người thường khác biệt, nếu như có thể đem ta chân khí độ một chút cho nàng, có lẽ có thể có một chút tác dụng. Vậy ngươi như thế hao tâm tổn trí điệu cứu nàng, đến cùng là vì cái gì? Phương Vũ lần thứ nhất đối Lâm Vân nghiêm nghị như vậy, trước đó nàng đều là đủ tiểu ô lu. Đây chính là nhập môn trước cùng sau khi nhập môn khác nhau sau. Chương 173, sư phụ muốn hay không nghiệm chứng một hạ. Phương Vũ vấn đề này thật làm khó Lâm Vân. Cái này còn có thể có triển vọng cái gì? Nàng đối ta có dưỡng dục chi ân, ta tận hiếu không phải đương nhiên a. Tốt một cái tận hiếu Phương Vũ ghét nhất chính là tim không đông nhất, ngày đó nàng gặp Lâm Vân ôm Lâm Ngọc, khỏe miệng tiếu dung, nơi nào có nửa phần đối trưởng bối kinh ý, rõ ràng là có sát âm. Nếu như Lâm Vân thản nhiên thừa nhận, Phương Vũ cũng là không tức giận, lòng người có các loại, đây đều là có thể lý giải, nhưng để nàng tương đối thất vọng là, Lâm Vân dám làm không dám chịu. Bất quá, tại nàng chuẩn bị trách cứ Lâm Vân thời điểm, nhìn thấy Lâm Vân ngốc manh dáng vẻ, đương nhiên có tỉnh ngộ lại, khả năng chính Lâm Vân cũng không biết đâu. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ trong lòng tức giận tiêu tán, thậm chí có chút tự trách. Nàng đại khái là gần nhất sự tình quá nhiều, cho nên nhìn thấy vấn đề thời điểm cũng không tâm tư suy nghĩ càng sâu tầng nguyên nhân. Tại góc độ của nàng nghĩ như vậy mặc dù không sai, nhưng nàng làm sư phụ, vốn là nên suy tính được càng toàn diện một chút. Người thật coi Lâm Ngọc là thành mẹ của người đối lại a? Phương Vũ ngữ khí hơi ôn hòa một chút, nàng hỏi như vậy, Lâm Vân ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn đương nhiên sẽ không. Trong mắt hắn, Lâm Ngọc là cái đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử, lại bởi vì trước đó nhìn Lâm Ngọc rất gà, khơi gợi lên hắn người đối diện hương tưởng niệm chi tình, thế là, Lâm Vân đối Lâm Ngọc cũng có một chút đặc biệt tình cảm. Đây không phải thân tình, cũng không phải tình yêu, Lâm Vân cũng không nói lên được. Gặp Lâm Vân trầm mặc, Phương Vũ cũng không nhịn được thở dài một cái. Nàng hiện tại xem như minh mạch, mình đệ tử này đến mới biết yêu thời điểm, mà lại hắn thích, vẫn là rất cấm kỵ đối tượng, hết lần này tới lần khác chính hắn còn không có phát giác. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ cũng có chút xoắn xuýt, nàng làm sư phụ, nên làm những gì đâu? Mà đây là Lâm Vân đạo, nàng cũng không thể chơi dự quá nhiều. Sư phụ dạy đồ đệ, cũng sẽ không đem sự tình nói đến quá rõ ràng. Làm sư phụ, có thể làm chính là giúp đồ đệ kiên định đạo tâm, lại không thể nói cho hắn biết, đạo là cái gì? Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nói, chính là đốt cháy giai đoạn Lâm Ngọc Trừ Phi có thể đột phá chi thiên cảnh, đánh vỡ tự thân gông cùng xiển xích, nếu không, người coi như có thể cho nàng độ nhập chính người chân khí kéo dài tính mạng, cũng bất quá là lấy giọ chúc mà múc nước công dã chẳng, chấp niệm quá sâu, tại tu đạo vô ích. Phương Vũ cũng chỉ có thể nói đến đây cái phân thượng, nàng không có điểm mặc Lâm Vân hiếu tâm đã biến chất, nàng thậm chí không phản đối Lâm Vân tổn hại cương thường. Theo Phương Vũ, Lâm Vân nếu là muốn làm chuyện gì, Trừ Phi thật là thương thiên hại lý, không phải nàng sẽ không ngăn cản. Nhưng Lâm Vân nhất định phải làm, làm tốt chuyện làm gánh chịu trách nhiệm chuẩn bị. Nếu như chỉ có song tu lời nói, kỳ thật cũng không có vấn đề gì chứ. Ta cảm thấy Vương Uyển Thu kỳ thật tính sai, kia Hồng Liên Ma Tôn không phải chiếm ta một ngụm tinh khí, ngược lại giúp ta đột phá truy phạm, cho nên ta hẳn không phải là cái gì lô đỉnh chi thể đi. Phương Vũ, tựa như là dạng này, nhưng là nàng quên. Phương Vũ một mặt ngốc manh dáng vẻ, để Lâm Vân không khỏi cảm thán, quả nhiên, thân thể người dinh dưỡng là sẽ bị một ít bộ vị cướp đi, dẫn đến đầu góc không quá thông minh. Thần Tiêu tông người phần lớn không thông minh, cũng có phương diện này nguyên nhân đi, Hồ Ngọc Linh là một ngoại lệ. Ngươi nói, giống như có chút đạo lý, nhưng cũng không tuyệt đối, có lẽ, kia Hồng Liên Ma Tôn là phát hiện thể chất của ngươi. Không có đoạt người tiên tiên tinh khí cũng nói không chính xác. Phương Vũ Kỳ thật cũng không đốc, nàng rất nhanh nghĩ đến cái khác khả năng. Tiên tiên lô đỉnh tiên tiên chi tình, chỉ cần không cấp đi, lô đỉnh liền còn không có để loạn. Giống Đông Phương Hồng Nguyệt loại kia tu vi, hoàn toàn có thể khống chế, không đoạt hắn tinh khí, ngược lại là dùng một điểm linh lực trợ hắn đột phá, chờ nuôi cho mập rồi làm thịt, đó cũng là có khả năng. Khó trách lúc trước Lâm Vân trốn, Đông Phương Hồng Nguyệt kiên trì như vậy muốn đem hắn mang về. Đây cũng nghĩ như vậy. Vân, nói ra khả năng tin, người ta chiếm ta thật nhiều lần. Lâm Vân lập tức nhấc đầu, ta làm như thế nào để người khác tin tưởng ta rất am hiểu bổ mang mà lại sẽ không tổn thương tự thân đâu? Trước mắt người biết chuyện chỉ có Đông Phương Hoàng Nguyệt, Hồng Năng, cùng Bạch Tiểu Kiều, Kiều. Loại này thần kỳ năng lực bị người ta phát hiện, kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng Vương Vũ vẫn là đáng giá tín nhiệm, huống chi, đây chỉ là ưu điểm mà không phải thiếu hụt, Lâm Vân cũng không thấy phải cần giấu giếm nàng. Dù sao cứu người quan trọng. Sư phụ, ta cảm thấy chân khí của ta thật không giống, không bằng sư phụ ngươi cảm thụ một chút. Phương Vũ, ngươi ngay cả vi sư đều không dung sao? Phương Vũ lúc đầu nghĩ xinh khí, nhưng nhìn thấy Lâm Vân ngơ ngác bộ dáng, thầm nghĩ, hắn khả năng đều không muốn nhiều như vậy. Thật là một cái đáng yêu ngốc đồ đệ. Phương Vũ gõ gõ Lâm Vân đầu, sáng giọng, "Đừng lại suy nghĩ lung tung, nếu như ngươi khăng khăng muốn cứu Lâm Ngọc, sư phụ cũng sẽ không ngăn lấy ngươi." Lâm Vân ý thức được Phương Vũ vì cái gì bỗng nhiên muốn đánh hắn, nhưng này gõ, ngược lại là có chút cương triều hương vị. "A, ta người sư phụ này cũng tốt đáng yêu. Con người khi còn sống, đều muốn vì mình lựa chọn phụ trách, ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, vĩnh viễn cũng không biết mình là đúng hay sai, về sau sẽ hối hận hay không, cho nên Ta chỉ hy vọng ngươi làm hết thảy lựa chọn đều là sáng suốt nhất, cũng là phù hợp nhất trong lòng ngươi suy nghĩ. Ừm, ta muốn cứu nàng. Phương Vũ không chịu nghiệm chứng coi như xong, chỉ cần nàng không phản đối liền tốt, sáng suốt như vậy sư phụ, Lâm Vân cảm thấy nhặt được bảo. Nhìn xem, nguyên chủ chọn đều là thứ gì sư phụ, đầu tiên là Minh Hy, sau là Bích Liên, đều là hồ hạng. Đổi thành hắn, hai cái sư phụ đều siêu đáng yêu. Cho nên nha, tìm sư phụ nhất định phải tìm nữ, dạng này mới có thể phát huy chương này mặt đẹp trai ưu thế. Ngươi nếu là cứu nàng, cái này thần Tiêu Tông tương lai vị vị chủ, khả năng liền không có duyên với ngươi, vô thượng đại đạo cũng có thể là rời bỏ người, người nghĩ rõ ràng, ta nghĩ thông suốt, Lâm Vân có thể xác định, hắn chỉ là nôn một điểm linh dịch ra ngoài mà thôi, không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao có Tiểu Thanh cùng Tiểu Kim. Gần nhất Lâm Vân cho bọn hắn đều phát tiền lương, Tiểu Thanh là đốc công, tăng tiền lương, mỗi ngày 10 dọn, Tiểu Kim là mới tới, cần chịu tư lịch, hiện tại mới 6 dọn. Mặc dù so ra kém Tiểu Thanh, nhưng vừa tới liền có Tiểu Thanh trước kia thu nhập, Tiểu Kim đã rất hài lòng. Bọn chúng đều rất khắc khổ, cho nên Lâm Vân cái này thủ hào thật không kém điểm này linh dịch. Phương Vũ lắc đầu, thế gian vật, chữa tình nan giải. Trước mấy ngày nàng cũng hỏi qua Lâm Vân vấn đề giống như trước, Lâm Vân trả lời là hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Bây giờ lại là kiên định như vậy địa làm ra lựa chọn, mấy ngày ngắn ngủi, liền triệt để luôn ham a. Nhưng thật ra là bởi vì Lâm Vân trước đó đều không nghĩ tới điểm này. Phương Vũ thật rất thích Lâm Vân cái này đệ tử, thiện lương có đảm đường, có chỗ e ngại, lại không sợ hy sinh. Tốt như vậy đệ tử, nàng không biết mình còn có thể hay không gặp được cái thứ hai. Đúng, Lâm Vân mới vừa rồi là muốn hỏi độ khí pháp môn, nói cách khác, hắn trở ngại lễ pháp, còn không có muốn dùng loại kia phương thức cho Lâm Ngọc độ khí. Kêu nàng nếu là giúp Lâm Vân nhập chứng, Trân khí của hắn kỳ thật không có gì đặc biệt, Lâm Vân có thể hay không bỏ đi ý nghĩ kia. Như vậy, nàng cũng có thể mở miệng ngăn cản Lâm Vân, hoặc là, thật có thể nghiệm ra hắn đúng là không thích hợp, kia nàng cũng có thể an tâm mà. Nhưng là cái này độ khí. Chương 174, nghịch độ, cho ta đi hối lỗi. Liên quan tới muốn hay không nghiệm một chút, Phương Vũ Nội Tâm cũng có chút xoắn xuýt. Phải biết, độ khí chi pháp cũng chỉ có răng môi từng dao, nàng dù sao cũng là Lâm Vân sư phụ, như thế có sai lầm thể thống. Nhưng nếu là vì Lâm Vân cân nhắc, loại chuyện này, nàng cái này làm sư phụ hy sinh một chút cũng không phải không thể. Dung Phật Môn lại nói, nhục thân biểu tượng, chỉ là hư ảo, duy đạo vĩnh tồn. Sư phụ. Lâm Vân phát hiện Phương Vũ mặt bỗng nhiên trở nên hồng luận, biểu lộ cũng có chút xấu hổ, tóm lại liền là phi thường đáng yêu, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, liền lên tiếng kêu nàng một chút. Nếu như không có những chuyện khác, hắn cũng nên đi. Phương Vũ lấy lại tinh thần, lại nhìn một chút Lâm Vân tuấn tiểu khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ, hôn một chút giống như cũng không mất mắt gì. Khu khu khụ, ta là sư phụ hắn, sao có thể nghĩ những thứ này? Phương Vũ cảm giác đạo tâm của mình tựa hồ đã ra, nhục thân chỉ là biểu tượng a, nàng thế mà lại nghĩ những thứ này, loạn thật bắt tao. Nhất định là gần đây bận việc hồ đồ rồi. Không có gì, ngươi xích lại gần một chút. Phương Vũ ngoắc ngón tay, để Lâm Vân đến đây một chút, Phương Vũ đánh giá thấp thân hình của mình, lần này đã đủ phải, chính nàng nhưng lại hoảng hốt lui về sau nửa bước, nói, "Chiếu ngươi mới vừa nói, để vi sư cảm thụ một chút chân khí của ngươi có khác biệt gì đi." Lâm Vân, "Sư phụ, ta liền nói một chút ta, cái này không thích hợp a." Trong lòng ngươi đừng có tàn niệm, vi sư chỉ là nghĩ giúp ngươi một cái, nếu là ngươi chân khí không có gì đặc biệt, ngươi liền đáp ứng vi sư, không muốn đặt mình vào nguy hiểm được chứ? Lâm Vân, "Nói để cho ta đừng có tà niệm, ngươi mặt hồng như vậy" không có tàn niệm mới là lạ. Bất quá, nghe Phương Vũ ôn non nhuận nhũ địa nói ra câu nói này, Lâm Vân cũng rất cảm động. Sư phụ thật tốt. Lâm Vân nhìn xem Phương Vũ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Cái này, đừng lại nhìn, ngươi còn dám nghĩ lung tung, sư phụ độ ngươi." Phương Vũ trên tay dần ẩn có điện quang lập loé. Lâm Vân cũng không dám làm lần nữa, thu liễm tâm thần, nhắm mắt lại, không còn dám nhìn, tình huống lần này cũng không nguy cấp, Lâm Vân liền hành động thể nội linh dịch, đi tới miếu lúc này mới lên. "A, hắn chỉ có một cái cảm giác, sư phụ rất ngoan." Lâm Vân nhất thời say mê ở trong đó, chỉ vượt qua một chút xíu linh dịch, về sau, hắn bởi vì quá đầu nhập, đạo trí trung đoạn mất cung cấp. Phương Vũ ngay từ đầu cũng có chút mơ ngủ, cả người ngây ra như phóng, tại Lâm Vân hôn qua tới thời điểm, nàng mới bắt đầu rối hận, cảm thấy mình thật là đầu góc hư mất mới có thể nghĩ ra như thế không hợp tói thường sự tình, nhưng đều đáp ứng, cũng không tốt Lâm thời đổi ý. Mà khi Lâm Vân linh dịch đi vào trong cơ thể của nàng, Phương Vũ cũng sợ ngây người. Đây là công đức khí thức, còn có một tia phi thường thuần túy lôi đình chi lực, còn có hỏa linh chi lực. Nàng vốn là lôi thuộc tính thiên thể, có câu nói là thiên lôi câu địa hỏa lui cùng lửa vốn là có thể lẫn nhau thành kỷ. Phương Vũ bản năng khao khát càng nhiều, nhưng cái này một khao khát, nàng mới phát hiện, nàng đã tại phối hợp lấy Lâm Vân, nhưng Lâm Vân không có cho nàng càng nhiều. Mà lại, ra hỏa này thế mà, tên lịch đồ này đã nói xong không cho phép có tà niệm. Nhưng là, nàng vừa rồi thế mà bản năng phối hợp Lâm Vân, đây mới là để Phương Vũ nhất là xấu hổ giận dữ. Nàng sao có thể dạng này? Phương Vũ đạo tâm vỡ ra thành hai bên, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tông chủ, việc lớn không tốt. Bộp một tiếng, cửa mở ra. Người kia một bên chạy còn tại một bên hô, nữ tông tông chủ bị yêu Khi đưa tin đệ tử đẩy cửa ra về sau, liền thấy được suốt đời khó quên cảnh tượng. Xưa nay Thiết Huyết tông chủ Phương Vũ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, bờ môi còn rất hưng hào, ở một bên là nàng trẻ tuổi anh tuấn đệ tử, bờ môi cũng rất hưng hào. A cái này, nàng hiện tại phát hiện đại sự, so ngự linh tông phát sinh sự tình càng lớn a. Phương Vũ hiện tại tê cả da đầu. Nàng mặc dù bằng nhanh nhất tốc độ đẩy ra Lâm Vân, nhưng là, nàng khẳng định đã bị người thấy được. Lúc này thẹn thùng là vô dụng, trấn định một điểm a. Phương Vũ lạnh nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, Lâm Vân tu hành xuất hiện một vài vấn đề, ta chỉ là đang chỉ điểm hắn. Đưa tin đệ tử, chỉ điểm cần dạng này chỉ điểm sao? Ta tu tiên đẳng cấp quá thấp, ngươi đừng gạt ta ngoao. Đệ tử không dám. Ta cái gì cũng không biết, đừng giết ta. Phương Vũ lắc đầu, nàng đương nhiên sẽ không giết người, coi như cái này đệ tử ngày sau tại trong tông môn nói lung tung, nàng cũng sẽ không giết nàng, nhiều nhất hảo hảo giáo dục hắn một phen. Lâm Vân khéo leo đứng ở một bên, trong lòng lại hết sức chấn kinh. Cái kêu Hoàng Long chân nhân lạnh, làm sao đột nhiên như vậy? Đây chẳng phải là nói, hoa tiên tử cha cũng mất. Cái này cái này cái này Lâm Vân phát hiện mình không có chút nào thương tâm, thậm chí muốn an ủi Hoa Tiên tử, "Ba ba về sau ngươi, tư tưởng của ta nhất định là xảy ra vấn đề. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói tin tức gì tới?" Phương Vũ đương nhiên kịp phản ứng, vừa rồi nàng vào xem lấy thẻ tụng, đầu óc không có quay tới. Kia đưa tin đệ tử mới nói, "Ngự Linh Tông tông chủ Hoàng Long Chân Nhân, bị Yêu Vương Bạch giao giết chết." Phương Vũ lập tức một mặt nghiêm trọng, "Đây quả thật là xảy ra chuyện lớn. Hai tộc nhân yêu chiến tranh, từ ban đầu kịch liệt, đến bây giờ kỳ thật đã có chỗ hòa hoãn." Song Phương đều biết, đánh có thể, nhưng diệt đối phương, mình cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. So với nhân tộc, yêu tộc càng thêm không tương nổi. Nhân tộc trăm năm có thể tu luyện ra một cao thủ, yêu tộc muốn mấy trăm năm. Mặc dù một cái yêu tộc càng thêm cường đại, nhưng chống đỡ không được nhiều người. Song phương tổng thể thực lực thế lực ngang nhau, nhưng là thật liệu mạng, đánh tới cuối cùng, nhất định là nhân tộc thắng lợi, bởi vì nhân tộc là đến thiên đạo chối chung chủng tộc, yêu tộc muốn mộ đạo, liền muốn trước hóa thành nhân hình. Yêu tộc tu luyện có 3 pha: bản tướng, đạo tướng, pháp tướng. Đạo tướng chính là hình dạng người, bản tướng thì là nguyên hình, toàn lực chiến đấu thì là pháp tướng. Yêu tộc một khi hóa hình, liền không thể lại dễ dàng trở về bản tướng bởi vì từ thú biến người, là thân thể biến hóa về mặt bản chất, chỉ có tại sau khi chết, hoặc là đạo hạnh giảm lớn, mới có thể trở lại nguyên hình, muốn một lần nữa tu đạo, lại muốn một lần nữa tu ra hình dạng người. Ma yêu tộc lấy bản thể chiến đấu mới có thể phát huy mạnh hơn đạo pháp thần thông, cho nên yêu tộc lại tu pháp tướng. Mở ra pháp tướng yêu tộc, so người cùng cảnh giới tộc chiến lực mạnh lên mấy phần, nhưng hóa thành pháp tướng, tại thiên địa linh khí thân hòa độ bên trên lại sẽ yếu mấy phần, dẫn đến không cách nào kéo dài tác chiến. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhân tài là thiên đạo Nhân tộc cao tầng đều có chung thức, Song Vương cũng không về phần đánh đến loại trình độ kia. Cho tới bây giờ, Ngự Linh Tông tông chủ chết tại yêu tộc trong tay, tình huống này liền không đơn giản. Điều này nói rõ yêu tộc cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống, yêu tộc khả năng không nghĩ tới thỏa hiệp, đây chính là một trận từ đầu đến đuôi chủng tộc chiến tranh. Nhanh chóng đi thông chi từng cái trưởng lao đến tự Vân Điện nghị sự. Nặng. Kia đưa tin đệ tử như một làn khói chạy, Phản Phất Phương Vũ là hồng thú mạnh thú. Phương Vũ lúc này mới nhìn về phía Lâm Vân, nghĩ đến lúc trước hắn hành vi, rõ ràng là tại khinh Rõ ràng đối với hắn quan tâm như vậy yêu thương, Lâm Vân lại dám trong lòng còn có không phải niệm, thật là khiến người ta tức giận. Người, đi tự vân động diện Bích Hối Lôi, không có ta mệnh lệnh, không được xuất động. Chương 175, ta nghiêm túc ăn nan. Bị Phương Vũ đổi tới tử vân động Hối Lôi, Lâm Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mặc dù hắn ba sư phụ miệng, nhưng sẽ không phản bác mệnh lệnh của sư phụ. Bị đánh muốn nghiêm, nếu như chỉ là Hối Lôi, vậy hắn khả năng lần sau còn dám. Tự vân động An Trí buôn lôi kiếm địa phương đã bị phong ấn, Lâm Vân Hối Lôi chính là ở bên Bạch động, đây là nhân công mở ra, mà không phải tiên kiếm rơi xuống tự nhiên mà thành. Nơi này, có thể gọi là tự vân động Hối Lôi phân động. Tại tự vân động Có lẽ là bởi vì buôn lôi kiếm nguyên nhân, lôi linh lực phá lệ dồi dào, nhưng cũng càng thêm cuồng bạo, cho dù là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, cũng không thích hợp ở chỗ này tu hành. Mà bởi vì nơi này tương đối tiếp cận buôn lôi kiếm chỗ động, tiên kiếm mặc dù không tại, nhưng kiếm ý vẫn còn tồn tại, ở tại trong động hối lỗi, cũng đã thành sự phạt, tiểu sự phạt này sẽ không tổn thương thân thể, lại để cho người ta ký ức khắc sâu. Nơi này đối Lâm Vân mà nói chính là luyện công nơi tốt, có tiểu kim hỗ trợ tỉnh hóa, tiểu thành có thể phun ra nuốt vào linh khí đều nhiều hơn rất nhiều. Cố lên, hôm nay cho các ngươi thêm tiền tượng. Lâm Vân trước cấp ra bốn giọt linh dịch. Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh cũng bắt đầu toàn lực làm việc, An Linh Dịch, Tiểu Kim chợt phát hiện một chút không thích hợp. Ta, hướng tới tự do lôi đỉnh, vì cái gì ở chỗ này an ra rồi? Ai, mặc kệ, linh dịch này hương a. Ngoại trừ hải lượng lôi linh lực, kia một đạo sẽ cho người tinh thần ma luyện kiếm ý cũng làm cho Lâm Vân có chút thu hoạch. Lần trước hắn cùng Lâm Ngọc giao chiến, dùng ra kiếm ý cũng không phải là hắn, chỉ là hắn mô phỏng ra kiếm ý, so chân chính kiếm ý kém rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ để Lâm Ngọc chấn kinh. Còn ta Lâm Vân, có kiếm đế chi tư, kiếm chi tôn giả, hoành thời, kiếm chi giả, vang dội cổ kim. Mấy ngày nay mặc dù bất mãn Lâm Vân đối nàng dần dần lạnh cạn, nhưng Lâm Ngọc vẫn là dốc lòng dạy bảo Lâm Vân một phen, cũng làm cho Lâm Vân biết cái gì là kiếm ý. Kiếm ý trọng yếu nhất, không ở chỗ tu vi, cũng không ở chỗ vũ khí, tất cả một ý niệm. Điểm ấy kỳ thật để Lâm Vân rất đau đầu, hắn cảm thấy mình tu không ra loại kia thẳng tiến không lùi kiếm ý, ta cố gắng tu luyện, không phải là vì đi đánh bại cường giả, chỉ là vì sống sót. Cho nên, biết đối phương rất mạnh, ta trước hết chạy. Không phải, ta học những cái kia đi đường thần khí làm gì làm? Chưa chiến trước e sợ, lại thế nào khả năng tu ra kiếm ý? Buôn lôi kiếm kiếm ý là hủy Để Lâm Vân có chút ngoài ý muốn. Kiếm linh chủ sinh, kiếm ý lại là chết. Bất quá, như thế phù hợp đối lập thống nhất nguyên lý. Lâm Vân tìm hiểu một lát, lại có thể mô phỏng ra hủy diệt kiếm ý, cái này đồng dạng không phải kiếm ý của hắn. Hắn lại không có quá nặng lòng sát phạt, chỉ cần không phải nhất định phải giết, hắn cũng sẽ không hạ sát thủ. Ai, ta thật là một cái thái nhân. Nhàn dỗi không chuyện gì, Lâm Vân liền bắt đầu chăm chú hối lối. Ta lúc ấy liền không nên động kia một chút tay. Lúc ấy Lâm Vân cũng là mất trí, nếu như không phải tay đụng phải không nên đụng địa phương, Phương Vũ cũng sẽ không bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhưng này cũng coi là chuyện tốt, chi Cái kia đưa tin đệ tử cũng không thấy được cái gì không nên nhìn thấy hình tượng, chỉ là Phương Vũ quá đỏ mặt, đến mức sẽ bị hoài nghi. Không đúng, chân chính dũng sĩ, chính là muốn làm mình muốn làm sự tình, nếu như ta lần này khiếp được, như thế nào lại biết, nguyên lai sư phụ. Lâm Vân tranh thủ thời gian kết thúc tư tưởng của mình, để tránh tại sai lầm con đường càng chạy càng xa. Không được a, nàng thế nhưng là sư phụ ngươi. Lúc trước liền không nên coi nàng là lão bà đến công lực, hiện tại nhưng làm thế nào? Sư phụ hương vị thật là không tệ a. Lâm Vân đạo tâm cũng lâm vào hỗn loạn, bất quá, tại loạn trong chốc lát về sau, Lâm Vân liền khôi phục. Thưa nhị Ta chính là thèm nàng thân thể. Hiện tại mấu chốt không phải hối lỗi, mấu chốt là để Phương Vũ tha thứ hắn. Ở trong mắt Phương Vũ, hắn hẳn là một cái đơn phần vô hại nhỏ sữa chó, đã rằng này. Lâm Vân trong lòng đã có đối sách, liền lại bắt đầu hôm nay phần tu hành. Lúc này, thiên hạ một mảnh hoảng sợ. Hoa Tiên tử còn tại trên đường, không có trước tiên nhận được tin tức, mà tại Thần Tiêu Tông, Phương Vũ thì là tại triệu tập tất cả trường lao chuẩn bị chiến đấu. Đây quả thật là thời buổi rối loạn, buôn lôi kiếm có sai lầm, bây giờ yêu phạm một bên, một cái yêu vương có thể ngự linh tông, tông chủ, việc này cũng không đơn giản. Chúng ta nhất định phải điều động cường giả trấn thủ biên quan, cuộc chiến tranh này không thể lại khinh thị. Hồ Trường lão, thần Tiêu tông là thuộc hai người chúng ta mà nhất, ngươi, nhưng nguyện đi phương Nam chấn thủ. Hồ Ngọc Linh, đây là điệu hổ ly sơn sao? Bất quá, dạng này cũng tốt, mấy ngày trước đây bị ma giáo chỉ ra chỗ sai, mặc dù không có chứng cứ, nhưng khó tránh sẽ cho người hoài nghi. Lúc này nàng liền cần chứng minh trong sạch. Coi như trước cục này thế mà nói, nhân tộc nhất định phải điều động cao thủ phản kích, mà thần Tiêu tông người mạnh nhất phương Vũ, chỉ có thể làm chuẩn bị ở sau, mà không thể ngay từ đầu liền bày ở trên trận địa. Vì nhân tộc, không chối từ. Hồ Ngọc Linh đáp ứng, đi phía nam cũng tốt, Lâm Vân không ở bên người, nàng liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, cũng không cần lo lắng có người gây sự. Phu Phong trưởng lão, Trung nguyên một khi cùng yêu tộc toàn diện khai triển, đại mạc tất nhiên tùy thời mà động, người đi phương bắc trấn thủ, nếu có dị biến, kịp thời đưa tin. Vâng. Các vị, người Trung nguyên tộc chính diện gặp một trận đại sát kiếp, chỉ có chư vị lục lực đồng tâm, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Phương Vũ đơn giản làm một chút độc viên, liền kết thúc hội nghị. Sau đó, nàng muốn đi tông chủ hội nghị. Về chỗ mình ở lúc, Phương Vũ có thấy được cái kia đưa tin đệ tử, liền đối với nàng phất phắt tay. Nữ đệ tử kia trong lòng hoảng hốt, vẫn là ngoan ngoan đi đi qua. Trước đó ngươi thấy sự tình, không nên đến chỗ nói lung tung. Đệ tử Minh Bạch, tông chủ mặc dù lãnh đạo cương đại, nhưng dù sao cũng là nữ nhân a, nàng chỉ là phạm vào nữ nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Mà lại, cao lãnh nữ tông chủ và mềm manh tiểu đồ đệ, cảm giác cũng tốt có yêu bộ dáng. Đặc biệt là hai người quan hệ thời trò, kích thích. Ngươi Minh Bạch liền tốt. Dứt lời, Phương Vũ vô vô bợ vai của nàng, lại cho nàng một tờ linh phù. Đây là thân hành phủ. ngươi về sau buôn tẩu tứ phương, có thể chạy nhanh một chút, thời nguy cơ cũng có thể tử mạng, thu đi. Đây là muốn đóng kín lạc. Phương Vũ nhưng không biết, nguyên bản nàng chỉ cần giả bộ như vô sự phát sinh, không người nào dám nói cái gì, nhưng là nàng càng là muốn phòng ngừa hiểu lầm, ngược lại làm cho người càng thêm tin chắc, trong này nhất định là có cái gì. Kỳ thật người đệ tử kia cái gì cũng không thấy được. Hiện tại, nàng mặc dù biết rất nhiều, nhưng nàng vẫn là không có ý định nói ra. Phương Vũ tại Thần Tiêu Tông vẫn là rất có hy vọng. Trở lại chỗ ở của mình, Phương Vũ cũng lấy ra ngọc tiền tặng ngự phủ, tiến vào đảo nguyên huấn cảnh. Lúc này, những tông môn chủ đã bắt đầu lần lượt vào chỗ. Chỉ là, nguyên bản 10 người, hiện tại chỉ còn 8 người. Hoàng Long Lệnh, Bạch Lý Lưu Vân tại giữa thương, thiếu đi hai người, Phương Vũ liền dõng nhiên có loại nhân tộc ngay tại tiếp nhận Bắc bên cảnh giác. Lần này bầu không khí rất nghiêm trọng, đến mức một mực cười đùa tí từng chương Bích Ngọc đều không nói chuyện. Ngọc Tiên nhìn xem hơi có vẻ trầm mượn hồi ức, bóp bóp ngón tay, nói, "Chư vị không cần kinh hoảng, đây là Hoàng Long đạo hữu sát kiếp, lại là nhân tộc chúng sinh sinh lộ a." Chương 176, Đông Phương Hồng Nguyệt tại tu hành. Ngọc Tiên một fan, quả thực để cho người ta có chút không nghĩ ra. Bất quá, Thái đúng là đương thời thứ nhất môn, trong môn chi cảnh đã biết có năm cái, lại từng cái thực lực cường đại lại tính cả có khả năng ẩn thế tiềm tu, cùng cho hoàng tộc Đường cung phụ, Thoát Ly Thái Thanh đạo trưởng, Thái Thanh đạo trưởng thực lực đủ để đối kháng những tông môn khác liên thủ. Đây cũng là bởi vì Thái Thanh đạo trưởng người am hiểu nhất dưỡng sinh, bình thường chi mệnh cảnh bình thường là 800 tuổi khoảng chừng số tuổi họ, Thái Thanh đạo trưởng đạo sĩ có thể xuống 1000 tuổi. Chơi sập, có thân cao người đỉnh lấy, nghe Ngọc Tiền nói như vậy, Phương Vũ hoàn toàn chính xác có mấy phần lòng tin. Không biết ở trong đó là nguyên nhân gì. Trương Bích Ngọc có chút hiếu thăm, Ngọc khoát khoát tay, nói, cơ bất khả lộ, vị chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, không cần sầu lo. Phong ba cuối cùng rồi sẽ qua khứ. Lưu Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, nếu không phải đánh không lại lao nhân này, hắn không phải đối hơn mấy câu không thể. Hắn liền chán ghét loại này nói chuyện chỉ nói cái một nửa, luôn luôn để cho người ta mình đi đoán đi ngộ, phiền phức chết rồi. Chân nhân tại bồi toán chi đạo tạo nghệ để chúng ta sợ hai tháng phục, tiếp thân vừa vẫn có cái yêu cầu quá đáng, còn xin chân nhân xuất thủ tương trợ. Trương Bích Ngọc lời nói này, lập tức để Lưu Cơ cùng Đông Phương Hồng Nguyệt trận tròn mắt. Cái này tiểu đồng bọn có phải hay không quên đi mình trận rồi? Chính ma song phương mặc dù có thể tạm thời hóa giải căn qua, không đánh tới đánh lui, nhưng lẫn nhau cũng không phải hữu hiệu như vậy. Trùng Bích Ngọc là thế nào làm được như thế tự nhiên thỉnh cầu chính đạo khôi thủ hỗ trợ. Xin các hạ nói, chân nhân chắc hẳn cũng biết, trước đây không lâu, Thần Tiêu Tông buôn lôi kiếm kiếm linh di thất, chứng cư trực chỉ Thanh Liên giáo, mấy ngày trước, kiếm kia linh lại tại Thanh Liên giáo địa bàn nguy thân, Thanh Liên giáo tự nhiên là khó từ tội lỗi, nhưng Thiếp thân luôn cảm thấy ở trong đó có người trợ giúp. Ngọc Tuyến nghe vậy, lắc lắc đầu nói, cái này liền có tính, nếu như đúng như như lời người nói, có người tại phía sau màn quấy vân, cũng nhất định là ứng kiếp ma sinh, thiên cơ tối nghĩa, tới tương quan nhất định càng thêm mơ vận đạo cũng làm không được. Kiếm kia nơi hội tụ đâu? phải chăng có thể tìm kiếm mơ hai, buôn lôi kiếm là mạnh nhất tiên khí, lại đối yêu ma quỷ quái có khắc chế chí lực, trong lúc là thế, nếu có thể tìm về kiếm linh, cũng có thể tăng cường rất nhiều bên ta thực lực. Tại thời khắc này, Lưu Cơ cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều sợ ngây người. Và, trên thân người này tắm rửa lấy chính đạo ánh sáng. Ngọc Tuyền cũng bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên cái vấn đề này, Phương Vũ đối với chuyện này cũng càng thêm lo lắng, đáng người suýt nữa quên mất, Trưng Mịch Ngọc là đối địch trận doanh. Cho ta tính toán. Ngọc Tiễn thân ảnh từ trong đảo nguyên biến mất, qua không lâu, Ngọc Tiễn lại về tới nơi này. Chân nhân, thế nhưng là có kết quả. Phương Vũ quan tâm nhất chuyện này, Ngọc Tiền gật gật đầu, nói, hao phí một chút tâm thần, cuối cùng là nhìn trộm đến một chút mơ hồ độ vận, kia buôn lôi kiếm kiếm linh vốn là tiên tiên chi linh, đạt được nó người cũng là ứng tiếp mà sinh, ta muốn suy tính lúc, kém chút thụ phản phệ. Ngọc Tiền lời nói này để lòng của mọi người vừa chầm xuống dưới. Hắn dùng bói toan biết, cơ hồ đã chứng minh, phía sau màn hoàn toàn chính xác có hắc thủ tồn tại, nhưng bọn hắn đối mạc hậu chủ làm hoàn toàn không biết gì cả, mà lại đối phương còn chiếm được buôn lôi kiếm kiếm linh. Vất vả chân nhân. Ngọc đối Ngọc tay, rất là lễ phép. Ngọc Tiền cũng rất có cao nhân phạm địa khoát tay áo, nói, không cần đa lễ. Thế sự như kỳ, đối phương tự cho là đúng người đánh cờ, thật tình không biết mình cũng trên bàn cờ, đợi chúng sinh lịch kiếp về sau, hắn cũng bất quá là một cái tế phẩm. Lời nói này đến, Đông Phương Hồng Nguyệt bỗng nhiên có chút khó chịu. Rõ ràng nàng hẳn là chờ mong phía sau màn hát thủ sớm một chút xong đời, nhưng nghe Ngọc Tuyền lời nói này, giống như là thiên hạ này chúng sinh, trải qua hết thảy, đều chỉ là thượng thiên an bài tốt. Vậy các nàng mỗi người tu hành, không cũng không có ý nghĩa a. Nhưng là, nàng cũng không có phản bác Ngọc Tuyền, chỉ là giữ im lặng, tiếp tục duy trì lấy mình người thiết. Đã có địch nhân giấu tại âm thầm, vậy chúng ta hẳn là càng thêm cẩn thận đề phòng. Ta đã điều động trưởng Lao phân biệt đi về phía Nam Bắc Lượng địa chiến thủ, hy vọng các vị cũng ra một phần lực. Phương Vũ nói xong, những tông môn khác người cũng phụ họa một phen. Hội nghị hạng mục công việc không sai biệt lắm cứ như vậy. Trúng trưởng môn Hàn Nguyên một chút cụ thể hạng mục công việc, ước chừng qua nửa canh giờ, liền muốn giải tán. Giang Trầm Ngư bỗng nhiên đối Phương Vũ nói, "Phương sư muội, ta kia liệt đồ lại đi Tử Vân Sơn, đại khái là muốn đi gặp ngươi đồ đệ kia Lâm Vân, còn xin ngươi nhiều hơn Lời nói ra, cái lại đi tìm ta rồi. Phương Vũ cũng minh bạch ý tứ. Đại khái là không quá muốn cho Hoa Tiên tử cùng Lâm Vân quá nhiều tiếp xúc, khoảng hẳn cung thánh nữ là không được thành ra, nếu là muốn thành ra, liền muốn từ bỏ thánh nữ địa vị. Giang Trầm Ngư hiển nhiên rất coi trọng Hoa Tiên tử, không nghĩ nàng cùng Lâm Vân chạy. Phương Vũ thờ ơ nói, Lâm Vân phạm sai lầm, bị ta phạt đi hối lỗi, mấy ngày nay là sẽ không ra tới. Nhớ tới Lâm Vân bị trừng phạt nguyên nhân thực sự, Phương Vũ lại là một trận mặt đỏ tím run. "Gế tẩm Lâm Vân, chờ ta giải tán lại đi thu thập ngươi." Lên, sẽ không phải là lại làm cái gì chống đối sư phụ sự a? Nàng lại nhìn kỹ một chút Phương Vũ dáng người. Nàng bắt đầu chua, cái này không phải liền là Lâm Vân sẽ thích dáng vẻ sao? Bất quá, Phương Vũ cũng không có ở lâu, cùng chúng nhân nói đừng về sau liền rời đi, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng rời đi bí cảnh, thần niệm trở về thân thể, liền muốn muốn cho Lâm Vân đưa tin. Nhưng nàng lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Nàng là đắc đạo tu sĩ, không thể quá độ trầm mê ở nam nữ tình yêu bên trong. Vẫn là bế quan tu hành đi, Lâm Vân đã đi chính đạo, liền không thể thường xuyên liên hệ hắn. Đông Phương Hồng Nguyệt ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu thân tu hành. Thượng cảnh tu sĩ tu hành phương thức cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Chi tiên cảnh tu hành là cảm ngộ thiên địa lý lẽ, điểm ấy tương đối mơ hồ có khả năng một chút liền hiểu, lại có khả năng mấy năm mấy chục năm ngộ không ra. Lại đến chi mệnh cảnh, chính là cảm nộ vận mệnh chi đạo. Người có ba hồn, thiên hồn quy về mệnh tinh, địa hồn quy về u minh, nhân hồn quy về bản thân. Mà tu hành chính là để cho mình không ngừng viên mãn quá trình. Tại chi mệnh cảnh, tu sĩ liền có thể cảm giác được mình thiên hồn. Trên lý luận tới nói, người thiên hồn quy về mệnh tinh, thiên hồn tại mệnh tinh, liền có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Tu sĩ tu hành chính là để thiên hồn quy về bản thân, từ đây nhảy ra sự an bài của vận mệnh. Như thế, chính là nghịch thiên cảnh. Cho nên cũng có người cho rằng, cái này nghịch thiên cảnh sở dĩ gọi là nghịch thiên cảnh, nghịch kỳ thật không phải thiên đạo, mà là nghịch hướng đoạt lại mình tiên hồn. Cái này Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không hiểu nhiều, tóm lại, tu luyện liền xong việc. Nàng gần nhất tu vi tiến bộ kỳ thật đặc biệt lớn, nhất là tại cùng Lâm Vân cái kia về sau, nàng cảm giác mình nhìn trời hồn dung hợp tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nói không chừng, nhiều đến mấy lần, nàng có thể đến tới nghịch thiên cảnh đâu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Hồng Nguyệt lại cảm thấy trong lòng ngứa một chút, muốn gặp Lâm Vân, muốn. Không được, đường đường ma Tôn, sao có thể hướng tiên nghịch độ kia cầu hàn? Cũng chính là ở thời điểm này, Đông Phương Hồng Nguyệt trong đầu bỗng nhiên nhiều một chút tin tức. Chương 177, Đáng yêu đồ đệ. Dung hợp thiên hồn thời điểm, có rất nhỏ xác suất sẽ có được vận mệnh chỉ dẫn, cho nên này giai đoạn được xưng là hiểu số mệnh con người. Đông Phương Hồng Nguyệt liền đã từng từng chiếm được một chút tin tức, đó chính là nàng chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, liền nhất định sẽ không chết. Khá lắm, cái này không phải liền là nói nhảm a. Cho nên nói, thân hợp thiên hồn đạt được tin tức không nhất định là hữu dụng, nhưng lần này không đồng dạng. Lâm Vân, cả đời chi dịch, người mãi mãi cũng lật người không nổi. Đông Phương Hồng Nguyệt lập tức cả người đều không tốt, cùng trước đó khác biệt, lần này tin tức phi thường cụ thể. Chuẩn xác đến địch nhân của mình là ai, nhưng là, vì sao hết lần này tới lần khác là Lâm Vân? Vân mệnh tiên đoán đều là chính xác. Nói cách khác, Lâm Vân về sau thật sẽ trở thành đối thủ của nàng a. Là bởi vì hắn đến chính đạo, sẽ bị chính đạo người cảm hóa. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Hồng nguyện rụt mềm trăm mối. Nếu là nàng biết Lâm Vân bây giờ tại làm gì, nàng liền sẽ không có loại phiền não này. Cả đời chi địch, giết hắn không phải tôi ta. Người có biết sai. Từ vận động, Hối Lôi chuyên dụng vận động, Phương Vũ một mặt nghiêm túc đứng ở Lâm Vân trước mặt, uy nghiêm tràn đầy nói, loại này tư thế Phạm Phật Lâm Vân không nhận sai, nàng liền muốn đem cái này nghịch đồ trục xuất sư môn giống như. Đệ tử biết sai. Lâm Vân là thật chăm chú hối lỗi, cho nên lúc này, hắn cũng là một mặt lưu thuận. "Vậy ngươi nói một chút, sai ở nơi nào?" Phương Vũ dựa theo quá trình, tiếp tục dạy dô đồ đệ. Lâm Vân nghe vậy, trong lòng vui mừng, quả nhiên, Phương Vũ chính là sẽ dùng loại phương thức này để giáo hơn hắn, đối với cái này, hắn đã sớm có dự án. Hắn làm ra mặt mũi tràn đầy xấu hổ bộ dáng, nói, "Đệ tử không dám nói." Không dám hai chữ đúng lúc là Phương Vũ không thích nhất hai chữ. Ngươi có thể làm chuyện bậy, đại bộ phận làm sai sự tình đều là có cơ hội đi sửa lại, nhưng ngươi không thể nói không dám. Người tu đạo, nếu như không có dũng cảm tiến tới tín nghiệm, cái này đạo cũng căn bản đi không xa. Có cái gì không dám, nói thẳng là được. Phương Vũ dưới cơn nóng giận, đều quên Lâm Vân là phạm vào cái gì bỏ lỡ tới. Lâm Vân liền ngượng ngùng nói, đệ tử không nên đối sư phụ động sát tâm. Phương Vũ, cho nên nàng trực tiếp để Lâm Vân nhận lầm không phải sao? Vì cái gì còn muốn hỏi hắn sai ở nơi nào? Sai ở nơi nào trong lòng mình không có số sao? Lần này làm nàng cũng bắt đầu lung tung, hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó, Nàng lại cảm thấy một trận nóng mặt, nhưng làm sư phụ, nàng nhất định phải duy trì sư phụ uy nghiêm. Phương Vũ làm ra bình tĩnh ung dung bộ dáng, phản phất hoàn toàn không quan tâm trước đó chuyện gì xảy ra, nói, "Vậy ngươi có biết vấn đề căn nguyên ở đâu?" Nàng vốn là muốn mượn để phát huy, để Lâm Vân kiểm chế lại, thời niên thiếu đúng lúc là huyết khí phương cương, nhất là muốn tu chỉ tâm cảnh. Đương sư phụ, bình thường đều là thông qua đặt câu hỏi phương thức để đệ tử minh nộ đạo lý, nhưng mà, bởi vì sư phụ quá đẹp. Phương Vũ, còn có loại này thao tác sao? Phương Vũ một mặt tức hỗn hển dáng vẻ, trong lòng lại là phi thường vui vẻ, liền xem như cao nhân đắc đạo nàng cũng là nữ nhân. Bởi vì nàng phong cách hành sự, tu tiên giới đều em ngại thanh danh của nàng, nói nàng xinh đẹp, Lâm Vân vẫn là đầu một cái. Mà lại, xấu hổ nói nàng quá đẹp, Lâm Vân thật đáng yêu a. Chiếu người nói như vậy, đây hết thể đều tại ta lạc. Phương Vũ một bộ đặc biệt tức giận bộ dạng, nàng kỳ thật cất mấy phần trêu đùa Lâm Vân tâm tư. Thật tình không biết, hết thể đều tại Lâm Vân trong dự liệu. Rõ ràng là cái thiên niên lốc, hết lần này tới lần khác có ngự tỷ thuộc tính. Vậy ta đây nhỏ sữa cầu nhân tiết, ngươi cho mấy phần. Hắn hơi có vẻ hốt nói, là đệ tử sai, sư phụ vì ta sự tình, làm được loại tình trạng này Mà ta lại nhận cơ hội này, khi bạc sư phụ thật sự là đại nghịch bất đạo. Lâm Vân xấu hổ đến phảng phất muốn tự sát, ngược lại để Phương Vũ có chút đau lòng. Dù sao, nàng cái này đương sư phụ, cũng có chút đầu góc phạm rút, mới có thể để Lâm Vân hôn nàng, mà Lâm Vân không thể trải qua ở sắc đẹp dụ hoặc, cố nhiên có lỗi, nhưng cũng không thể chỉ trách hắn. Hắn chỉ là phạm vào nam nhân dễ dàng phạm sai. Người cũng không cần như thế tự trách, như là đã an an, vi sư tha thứ ngươi chính là. Đến một bước này, Lâm Vân mục đích kỳ thật đã đến, chỉ cần Phương Vũ tha thứ hắn, đem chuyện này bỏ qua, về sau hắn liền vẫn là Phương Vũ hảo đồ đệ. Bất quá Lâm Vân ngay từ đầu thao tác liền dừng lại không được. Hắn quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng nói, "Đệ tử biết sai rồi, nhưng không có hối hận." Phương Vũ nghe đến đó, cũng không nhịn được trên mặt phát sốt, tim đập rộn lên. Thật đáng yêu a, nhưng là hắn là người đồ đệ a. Phương Vũ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhịn được muốn đem Lâm Vân ôm vào trong ngực sau đó sợ đầu một cái xúc động, mà là làm ra nghiêm sư nên có dáng vẻ, một mặt nghiêm túc nói, "Vậy người liền hảo hảo tại cái này hối lỗi đi." Phương Vũ thở phì phò ra từ vận động, đến Lâm Vân không thấy được địa phương, mới che ngực. Nguy rồi, vì cái gì nhịp tim nhanh như vậy? Phương Vũ hồi tưởng lại Lâm Vân nói lời Làm qua sự tỉnh, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, trước đó bị Lâm Vân đụng vào qua địa phương, lại có chút nữa, tựa hồn là chờ mong Lâm Vân lại. Không được không được, hắn là đồ đệ của ta a. Ta bởi vì bị hôn một cái, lên đường tâm mất cân bằng sao? Phương Vũ tâm hoảng ý loạn, tranh thủ thời gian chạy về đi bế quan. Nàng xác định đạo tâm của mình nhất định sẽ ra chút vấn đề. Mà tại Tử vận động, Lâm Vân cũng lộ ra si hận tiêu dung. A, ta thiên nhiên ngốc sư phụ thật đáng yêu. Ai, chờ một chút, ta đang làm gì? Không cần thiết đem sư phụ làm lão bà vậy a. Lâm Vân yên lặng trong lòng đối Đông Phương Hồng Nguyệt Ta thật không phải cố ý, chính là nhất thời nhịn không được. Mà lại, ngươi nhìn ta cũng là vì không bị trục xuất sư môn, tốt chấp hành nội ứng nhiệm vụ, cho nên trong tim ta vẫn là ngươi trọng yếu nhất. Sáng hôi qua đi, Lâm Vân cảm giác mình an tâm rất nhiều. Kỳ thật Phương Vũ để hắn ở chỗ này Hối Lôi cũng rất tốt, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, nói là Hối Lôi, nhưng thật ra là cho Lâm Vân phát phúc lợi, cớ sao mà không làm đâu. Tiểu Kim cố gắng đem linh khí tinh hóa thành tiểu thanh có thể hấp thu linh khí, Lâm Vân ở một bên nhìn xem, cảm giác mình như cái người ngoài cuộc. Không cần mình tu hành, thật nhàm chán. Đúng rồi, cái này Tử Vân Sơn dưới mặt đất không phải có bảo bối à. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhà nhàn rỗi, không bằng thăm dò một chút. Với vận, Lâm Vân hiện tại là tu thần cảnh, thần niệm ngoại phóng phạm vi làm lớn ra rất nhiều, nhưng Lâm Vân cũng không hào hào rèn luyện qua thần hồn của mình, chỉ là mỗi ngày tại tu hành, cảm giác mạnh mẽ hơn không ít, hiện tại thử một chút tại thực tế trong sinh hoạt vận dụng đi. Lâm Vân thả ra mình thần niệm, bất quá, cái này từ vận động cất đặt buôn lôi kiếm địa phương, thế nhưng là có ngăn cách thần niệm trận pháp. Cho nên Lâm Vân đem thần niệm thả ra, liền cảm nhận được một đạo bình chứng, tựa như là lúc trước bắt đầu tu thần lúc bình chứng, mà lại lần này bình chứng càng thêm cố. Lâm Vân dùng thần niệm chui rất lâu cũng không có chui vào. Ta còn lại không được, mà không được tưởng, đào đất cũng có thể đi. Chương 178, tỷ muội chính xác cách dùng. Mặt đất không có cấm chế, Lâm Vân liền bắt đầu cố gắng chui xuống. Bất quá, thần nghiệm có thể làm được sự tình cũng là có cực hạn, Lâm Vân hướng xuống thăm dò mới một trượng, cũng cảm giác tinh thần có chút không đốn, không xuống được. Loại cảm giác này so với hắn lúc trước thăm dò thánh tuyền hồ phải gian nan được nhiều, có thể là bởi vì thuộc tính chẳng phải phù hợp, lại hoặc là bởi vì thần niệm không thể ly thể quá xa. Chỉ là hắn hiện tại thần niệm, nếu như bình thường hướng ra phía ngoài phóng thích, vốn nên có thể thả cái khoảng 50 trượng. Rõ ràng không có cảm nhận được cấm chế tồn tại nơi này lại suy yếu nhiều như vậy cái này có lẽ có thể từ khía cạnh bằng chứng hắn lúc trước trực giác là đúng cái này dưới đất coi là thật có huyền cơ đây là Lâm Vân lần đầu tinh thần ra rời hắn cái đảo liền trực tiếp đã ngủ đây cũng là hắn từ lúc học được tu thần về sau lần thứ nhất đi ngủ trước đó mỗi lần đi ngủ đều là dùng tu luyện thay thế vừa mới ngủ Lâm Vân liền bắt đầu nằm mơ hắn mơ tới Đông phương Hồng Nguyệt, đại khái là thật lâu không gặp hai người tất nhiên là một fan tuổi khô bốc, nhưng Đông Hồng Nguyệt rất thật vẫn muốn xoay người làm chủ Lâm Vân cũng không phải ngô hạ Đem Đông Hồng áp chế đến sao Lâm Vân đang nằm mơ thời điểm, Hoa Tiên tử đã đến Tử Vân Sơn. Theo lễ phép, thấy qua quản lý sơn môn trưởng lão về sau, nàng cũng đưa ra bãi phòng tông chủ tìm cầu, được cho biết tông chủ sự vụ bận rộn, không thể nhìn thấy, đi đến quá trình, nàng mới tại Thần Tiêu tông đệ tử chỉ dẫn dưới, tìm được Lâm Ngọc. Ngọc tỷ tỷ, hoa muội muội. Hai người vừa mới gặp mặt, liền kích động ôm lấy đối phương, một trận lênh lỏi, hoàn toàn không có tiểu tiên nữ nên có đoan trang. Hưng phấn qua đi, Hoa Tiên tử mới hơi bừng lòng ra một chút, nhìn xem Lâm Ngọc mặt, nói: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Ngươi ngược lại là trở nên đẹp" Tiên khí bừng bෙන්, xem ra tu vi tinh tiến không ít, khoảng cách đại đạo lại gần thêm một bước. Tỷ tỷ nếu là còn có thể tu hành, lấy tỷ tỷ đạo tâm, khẳng định sẽ nhanh hơn ta một chút. Hoa tiên tử lời nói này có cung duy thành phần, nhưng cũng không phải nói ngoa. Nàng những năm gần đây là áp chế đột phá của mình tốc độ, nhưng luận đạo tâm, đích thật là lâm ngọc mạnh hơn, nếu như không có lúc trước những sự tình kia, lâm ngọc có lẽ liền sẽ trở thành trẻ tuổi nhất chi thiên cảnh tu sĩ. Nói đến đây, nàng cũng có chút thảm đạm, ngược lại là đã mất đi tu vi lâm ngọc tới chỗ dành nàng. Không cần thay ta khổ sở, phúc họa tương y đi, ta trải qua những cái kia chưa hẳn không phải chuyện tốt, chỉ ít, từ cao cao tại thượng tu tiên giả, thoái hóa thành triệt để phạm nhân, ta ngược lại càng thêm hiểu rõ nhân sinh chân lý. Hoa tiên tử không khỏi khấn hoặc nói, nhân sinh chân lý. Lâm Ngọc nhẹ gật đầu. Người tu hành một tiếng, đều đang cầu xin đạo, đeo đổi trí cao vô thượng cảnh giới, ta trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng con đường đoạn tuyệt về sau, ta ngược lại bắt đầu suy nghĩ, ta truy cầu vô thượng cảnh giới là vì cái gì? Hoa tiên tử lặng lặng nghe, không có xen bảo. Lâm Ngọc liền nói tiếp, ban đầu mục đích, đại khái là trừ bạo giúp kẻ yếu, giúp đỡ chính nghĩa, nhưng du lịch thiên hạ thời điểm, mới phát hiện chuyện thế gian này xa không phải chính tà thiện ác có thể nói đến rõ ràng. Về sau ta lại muốn đuổi theo cầu trí cao vô thượng cảnh giới, vì tiền nhân không thể vì đó sự tình. Khi đó vẫn là quá ngây thơ rồi, ta sinh ra nhai, mà đại đạo không mở, lấy có mở theo không mở, đại vậy. Hòa tiên tử, đạo tâm của nàng cũng bắt đầu dao động. Cũng thế, lịch sử đến nay, có bao nhiêu người đang tìm kiếm đại đạo, nhưng chân chính đắc đạo một cái đều không có. Thậm chí, ngay cả cái gì gọi là đắc đạo, những tu sĩ này cũng không nói lên được, chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, đại khái chính là thiên cảnh đi. Nghịch thiên cảnh đằng sau có cái gì, ít nhất phải đến nghịch thiên cảnh mới biết được. Bất quá, người tu đạo đối với tu hành khắt vọng cực kỳ thuần túy, một khi bắt đầu tu đạo, trừ phi con đường đoạn tuyệt, như vậy, tu sĩ đối đại đạo liền sẽ không từ bỏ truy cầu. Thậm chí có đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được thuyết pháp. Xem ra, những năm này người thật cảm xúc rất nhiều." Lâm Ngọc nhẹ gật đầu, nói nhiều như vậy, không phải là vì dẫn xuất đề tài kế tiếp a. "Ta lấy phạm nhân thân phận sinh hoạt cái này hơn 10 năm, so ta tu đạo tiếp sống mấy chục năm càng phong phú. Mặc dù lúc trước cầm kiếm thiên hạ thời gian rất tiêu xài, nhưng trở về chuyện nhà cũng là một niềm hạnh phúc." Hoa tiên tử, lời này nàng không có cách nào tiếp Cũng chính là tại những năm này, ta thu dưỡng một đứa bé. Rốt cục, Lâm Ngọc làm nền nhiều như vậy, nói đến chính đề. Trước đó ở trong thư khó mà nói quá nhiều, hiện tại Hoa Tiên tử tới, hai người liền có thể ở trước mặt hào hảo nói. Lâm Ngọc nói đến Lâm Vân khi còn bé liền nhu thuận hiệu chuyện, thiện lương trung thực, đơn thuần vô hại, ôn nhu quan tâm, Hoa Tiên tử lập tức đẩy sau đầu dấu chấm hỏi. A cái này, ngươi xác định ngươi nói là Lâm Vân? Thiện Lương cùng Ôn Nhu Hoa Tiên tử cũng không phủ nhận, mặc dù cảm thấy Lâm Vân là cái vụn sắt nam, biểu Hoa Tiên tử nhân cách cũng không phủ nhận. Lâm Vân thực chất bên trong là Ôn nhu, nhưng là hắn đơn thuần vô hại. Dạ Ngọc Titi, Lâm Vân hẳn không phải là cái người thật là lớn con a." Lâm Ngọc giải thích một chút, Lâm Vân đi ma giáo, đã mất đi ký ức, dẫn đến tính tình có một chút biến hóa, nhưng Lâm Vân bản thân vẫn rất tốt. Chính là đối nàng tựa hồ có sẽ không có suy nghĩ, này mới khiến nàng rơi vào đường cùng tìm kiếm trợ giúp. Hoa Tiên tử nhất thời rối rắm. Tư năng người đứng xem này góc độ đến xem, Lâm Vân rất có thể thật không phải Lâm Ngọc lúc trước đứa bé kia. Đã Lâm Vân không phải, Lâm Ngọc cái kia Nhu Thuần Hải tử khả năng đã chết. Cái này chân tướng khả năng có chút nhẫn, đến mức Hoa Tiên tử cũng không dám đem lời nói đến quá chết người trẻ tuổi không thể nghe gió chính là mưa, nói chuyện muốn dạng chứng cứ. Tiểu Hoa, ta ở trong nhân thế đã không có quá nhiều lo lắng, sư phụ ta đã qua đời, đệ tử viện thu bây giờ cũng có không tệ tu vi, không có gì đáng lo lắng, duy chỉ có Lâm Vân, hắn căn cốt mặc dù tốt, nhưng tu hành lại đi đường tắt, ra đời quá nhỏ bé, lịch duyệt quá ít, bây giờ lại tựa hồ đối ta có không nên có tình cảm. Hoa tiên tử. Liên câu nói này, nàng có chút không chịu nổi. Tỷ tỷ mỹ mạo, Lâm Vân tuổi nhỏ mộng ngại, cũng là nhân chi thường tình. Câu nói này thoẩn có chút bông, Lâm Ngọc lại không phát giác được, nơi nào sẽ nghĩ đến Hoa tiên tử sẽ ăn dấm như cũng phối hợp nói đến thỉnh cầu của nàng. Ta chỉ muốn mời ngươi giúp ta làm chuyện này." Lâm Ngọc ở trong tư nói, tại trong hiện thực gặp Hoa Tiên tử trước mặt, ngược lại có chút không mở miệng được. Cũng thế, để cho mình tốt khoe mặt đi trêu chọc mình con nuôi, loại chuyện như vậy xác thực tẻ thùng, nhưng đây cũng là Lâm Ngọc hiện tại chỉ có biện pháp. Vừa vặn, nàng cũng nghĩ để Lâm Vân về mặt tình cảm kiên cường một điểm, hy vọng Hoa Tiên tử cho Lâm Vân học một khóa. Chính nàng đương nhiên là không thể tự thân lên trận, muốn để mình khuê mật làm loại chuyện này, nàng kỳ thật cũng rất thấy nãy. Thật có lỗi, ta nói ra rất thất lễ. Lâm Ngọc rất chân thành địa cho Hoa Tiên tử nói xin lỗi, Hoa Tiên tử lại khoác qua tay, cười nói: "Ngọc tỷ tỷ ngươi khả năng không biết, kỳ thật ta đã sớm cùng Lâm Vân quen biết." "A?" "Chương 179, con ta khả năng rất hoa tâm." Hoa Tiên tử cũng không có đối Lâm Ngọc giấu giếm nàng cùng Lâm Vân quen biết sự tình, đương nhiên, nàng cũng không có thừa nhận mình thích Lâm Vân. Lâm Ngọc ý tứ nàng cũng rõ ràng, chính là tới trêu chọc một chút Lâm Vân, để Lâm Vân thích nàng là được rồi, cũng không cần thật cùng Lâm Vân phát triển quan hệ thế nào. Nhưng là, "Kỳ thật, ngươi khả năng hiểu lầm, Lâm Vân hắn vốn là thích ta a." bộ ngượng ngùng nói ra lời nói này, Hoa Tiên tử trong lòng nhận nhịn thật lâu phiền muộn quét sạch sành sanh. "Tỳ muội, ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Vân khẳng định chỉ là quan tâm ngươi mới đúng, hắn vẫn luôn thích chính là ta Tanya." A. Lâm Ngọc lần nữa chấn kinh. Hoa Tiên tử liền nói đến hai người cùng một chỗ sông Nguyệt thần di tích sự tình, ở giữa tăng thêm Lâm Vân đối nàng vừa thấy đại yêu, tại thi hội làm thơ dẫn nàng chú ý, sau đó tại trong di tích dắt tay vượt qua nan quan, sau đó chính là nàng chỉ là vì báo ân mới cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đánh cược, lại vì nàng bỏ công. Lâm Ngọc nghe xong những kinh nghiệm này, cả người đều chấn váng. Không nghĩ tới, Lâm Vân cùng Hoa Tiên tử đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Cái này rất lung tung, nàng còn tìm Hoa Tiên tử đến trêu chọc Lâm Vân, đây không phải toi công bận rộn sao? Hoa Tiên tử một mặt thẹn thùng nói, không nghĩ tới Lâm Vân đúng là con của người, chúng ta lấy tỷ bội tương giao, Lâm Vân nên cứ gọi ta một tiếng Hoa gì mới đúng? Bất quá, ta là Quảng Hàn cung thánh nữ, cũng không thể có nhi nữ tư tình. Lâm Ngọc, nàng hiện tại đầu óc hỗn loạn tương bừng, cố gắng sửa sang lại mạch suy nghĩ, nàng nhưng lại cho ra một cái càng khiếp sợ kết luận. Hoa Tiên tử chắc chắn sẽ không lừa nàng, lấy nàng Quảng thánh nữ thân phận, nói ra, tất nhiên sẽ không thêm mắm thêm muối, mặc dù Hoa Tiên tử lại cường điệu không thể có nhi nữ tư tình. Nhưng nàng nói lên Lâm Vân thời điểm, giữa lông mày rõ ràng có chút vui vẻ. Tình huống so với nàng tưởng tượng được muốn càng thêm phức tạp, Hoa Tiên Tử rõ ràng đối Lâm Vân cũng có tình cảm. Kia nàng trong khoảng thời gian này thật chẳng lẽ chính là hiểu lầm? Lâm Ngọc cẩn thận hồi tưởng một chút, tâm thần chấn động mãnh liệt. Nàng tuyệt đối không có lầm, Lâm Vân nhất định là đối với nàng động tình, hồi tưởng ngày đó Lâm Vân ôm nàng thời điểm, Lâm Vân nhìn nàng ánh mắt rõ ràng không đúng. Như vậy, Lâm giá hỏa này là đồng thời thích hai người, còn ta vì sao thành hoa tâm của cải? Lâm Ngọc đột nhiên có chút tức giận, đồng thời trong lòng còn có một tia ghen thông. Nhưng xinh khí phía dưới, nàng cũng không có quá để ý phần này chua xót. Tỉnh táo lại về sau, nàng mới mở miệng nói, "Kia, có thể là ta tính sai đi." Lâm Ngọc cuối cùng vẫn là lựa chọn mình nhận lầm, nàng xác định mình không có lầm, nhưng nàng không muốn phá hư Lâm Vân cùng Hòa Tiên tử duyên phận. Đã hai người lẫn nhau thích, vậy liền tắt thành cho bọn hắn đi. Dù sao nàng lại sống không được bao lâu, cũng sẽ không để Lâm Vân đạt được về phần Nam Hải Tử hoa Tâm. Cái này cũng rất bình thường, hắn còn nhỏ, lịch trí cạn, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền thích cũng bình thường, chờ về sau kinh lịch một chút mưa gió, liền sẽ biết chân tình đáng ngưỡng mộ. Chỉ ít, Lâm Vân bây giờ còn chưa phạm phải cái gì sai lầm lớn. Lâm Ngọc còn không biết, Lâm Vân bởi vì đối phương Vũ Động thủ động cướp, đã bị phạt đi hối lỗi. Mà Hoa tiên tử cũng rất hoài nghi Lâm Vân có phải thật vậy hay không hiếu tâm biến chất, nàng nhà danh nói, Lâm Vân cũng không giả thực, không chừng hắn thật là đối ngươi có ý từ gốc. Muốn ta nói, Ngọc tỷ tỷ ngươi cũng không phải hắn mẹ đẻ, chỉ là nuôi hắn một đoạn thời gian mà thôi, ngươi coi như nhặt được cái đồng dưỡng phụ thôi. Hoa tiên tử nhìn như trêu Lâm Ngọc, trên thực tế lời nói này lại là nàng thăm dò. Tỷ tỷ tốt, ngươi cũng đừng làm cho ta rút đau nha. Lâm Ngọc nghe vậy, lập tức lớn xấu hổ, sững giọng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hắn là ta nhìn lớn lên, bị ta coi là người nhà, có thể nào, có thể nào? Lâm Ngọc đã nói không nên lời câu nói kế tiếp, Hoa tiên tử gặp nàng như thế thật thù, ngược lại sinh ra trêu cợt nàng ý đồ xấu, một tay ôm eo của nàng, một bên tắc quái, vừa nói, phu xa không lưu dụng người ngoài nhà, tỷ tỷ không phải nói làm phạm nhân cũng rất hạnh phúc sao? Người cũng không có trải nghiệm qua phạm tục nữ tử sẽ làm sự tình đi, ta nhìn Lâm Vân dáng dấp liền rất đẹp trai, không bằng tỷ tỷ thử một lần mà. Hoa tiên tử mở lên hoảng Lâm Ngọc xấu địa bắt lấy nàng làm loạn tay, hai người ngay tại trong phòng đùa giỡn lên. Hoa tiên tử cũng không có ý vào tu vi của mình khi dễ người, chỉ dùng lực lượng của phàm nhân, cùng Lâm Ngọc đấu làm một đoàn, không bao lâu, hai người liền đã là quần áo lộn xộn, Lâm Ngọc càng là thở hổn hển, mặt đỏ thắm chứng rất là mê người. Hoa tiên tử nhìn đều muốn hôn nàng một ngụm, nếu tới cái nam nhân, vậy khẳng định càng thêm chống đỡ không được Lâm Ngọc tặn ra mị hoặc chi ý. Tình trạng kiệt sức về sau, Lâm Ngọc mặc dù vẫn là thẹn thùng, hai người lên nhau, lại đều cười ra tiếng. Lâm Ngọc lại chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, con mắt nhìn xem cửa sổ, tâm tư lại trôi dạt đến rất xa. Kỳ thật, ta sợ nhất là Lâm Vân không đỡ ta. Lâm Ngọc có chút buồn vô cớ mà nói, người ta nhìn qua là cô gái trẻ tuổi, kỳ thực đều đã gần trăm tuổi, nhưng Lâm Vân khác biệt, hắn thật chỉ có 18 tuổi. Chúng ta gặp nhiều thăng trầm, sớm biết chết sống có số, nhưng Lâm Vân không giống. Đây cũng là Lâm Ngọc biết Lâm Vân đã mất đi liên quan tới nàng ký ức, trong lòng ngược lại có chút vui mừng nguyên nhân. Người một khi quá coi trọng tình cảm, phần cảm tình kia liền sẽ trở thành mình gánh nặng lớn nhất. Lâm Ngọc cảm khái, để hoa tiên tử cũng rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, người chính là kỳ quái như thế. Giữa người và người dàn buộc, vốn là rất tốt đẹp đồ vật, nhưng có đôi khi, dàn buộc cũng trở tại gánh vác. Chính như nàng Từ nhỏ đã lưng đeo quá nhiều đồ vật, mà nội tâm của nàng chỗ sâu nhất quý trọng tình cảm, cũng chính là nàng thống khổ can nguyên, nhưng mặc kệ nhiều thống khổ, nàng chưa hề bông xuống. Lâm Vân trên thế giới này không có cái gì dựa vào, ta đại khái chính là hắn sau cùng thân nhân, kỳ thật ngươi nói cũng không sai, chúng ta không có quan hệ máu mủ, hắn. Nếu là thích ta, ta đáp ứng hắn cũng không phải không thể. Hoa tiên tử, ngươi thật chuẩn bị đáp ứng a? Ta đau đâu. Tại Hoa tiên tử ngầm đăm đăm chuẩn bị tìm ra liệt thiên thời điểm, Lâm Ngọc nói tiếp, thế nhưng là ta không dám, ta không thể lại cùng hắn thành lập càng nhiều ràng buộc, ta sống không được quá lâu. Mà Lâm Vân người còn sống, có rất dài, ta không hy vọng hắn trong tương lai, mỗi lần nghĩ đến ta liền cảm thụ thống khổ, ta hy vọng hắn vui vui sướng sướng, tu chính mình đạo, qua cuộc đời của mình. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trở nên nặng nghề, đến mức Hoa Tiên tử đều không có ý tứ ăn trấn. Vậy còn ngươi? Nghe nói tại trong u mình, bị lãng quên người sẽ rất sắp hoàn toàn biến mất, chỉ cần có người nhớ kỹ ngươi, ngươi liền có thể tại mặt khác thế giới hảo hảo sinh hoạt. Hoa Tiên tử nói phàm là tục ở giữa thuyết pháp, dựa theo dân gian truyền thuyết, người sau khi chết, liền hồn quy địa phủ, kia là mặt khác thế giới, những người đi trước đều ở nơi đó sinh hoạt, mua đến ngày rỗ còn có thể tiếp nhận hậu đại hư hỏa. Đây cũng là thế gian cuối cùng sẽ tê tự tiên tổ nguyên nhân, nhưng dân gian truyền thuyết chắc chắn sẽ có chút khoa trương thành phần, không có chút nào căn cứ, tu hành giới lại biết, u minh giới là thật tồn tại. Bất quá, chỉ có người chết có thể đi u minh, mà lại người chết không thể phục sinh. Có một bộ phận tu tiên giả cũng sẽ mang tính lựa chọn mà tin tưởng một chút truyền thuyết xa xưa. Cho nên, đây chính là vì cái gì hoa tiên tử một mực không có bỏ qua những cái kiếp đè nàng thống khổ ký ức. Chỉ cần nàng còn nhớ rõ, kia mẹ nàng liền còn một mực tại một cái thế giới khác tồn tại. Chương 180, tâm ngươi loạn canh năm. Người tu đạo Đối với sinh tử thấy rất nặng, cũng thấy rất nhẹ. Loại mâu thuẫn này tâm thái, cơ hồ mỗi cái người tu hành đều sẽ có. Người sơ khai nhất bắt đầu tu hành, chính là đổ một cái trường sinh bất tử. Trường sinh rất nhiều tu sĩ có thể làm được, nhưng bất tử tu sĩ một cái cũng không. Thế là, đại đa số tu sĩ kinh lịch tháng năm dài đáng đẵng, xem quen rồi trong nhân thế thăng trầm, cũng dần dần coi nhẹ sinh tử. Có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, nhưng nếu như không chết không thể, người tu đạo cũng không sợ. Người sẽ nhớ ký ta, đúng không?" Lâm Ngọc Thuần Hoa Tiên tử nói, Hoa Tiên tử lập tức một mặt ưu hoán. Ngươi không đỡ Lâm Vân Thư Tâm, liền bỏ được ta Thương Tâm. Cái này dĩ nhiên không phải, ta chỉ là biết, ta thấy người, duy chỉ có đạo tâm của ngươi nhất là kiên định, ngươi sẽ nhớ ký ta, cũng sẽ khổ sở một đoạn thời gian, nhưng ngươi nhất định sẽ tiếp tục kiên định đi đến chính ngươi con đường. Ngươi sai, ngươi nếu là chết rồi, ta không có chút nào sẽ khổ sở. Hoa Tiên Tử ngạo kiều điệu nói, Lâm Ngọc không khỏi bóp nàng mặt một chút, hai người lại đùa giỡn. Màn đêm dần dần rơi xuống, Hoa Tiên Tử liền cùng Lâm Ngọc ngủ chung, hai người tựa hồ có chuyện nói không hết. Thử Vân Sơn màn đêm, thỉnh phẩm có lôi quang hiện lên. Phương Vũ đứng ở trong sân, nhìn xem cái này quen thuộc phong cảnh, tâm tình cũng phức tạp khó hiểu. Từ từ vận động bên trong sau khi đi ra, nàng liền đóng cửa từ chối tiếp khách, đem mình đóng lại, điều chỉnh tâm cảnh của mình. Là một thượng cảnh tu sĩ, nàng đã phát hiện dị thường của mình. Người tu đạo, thanh tâm quả dục, nàng mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng nàng xưa nay là cấm dục tu thân, nàng bây giờ, ngay cả mình phẫn nộ đều có thể khắc chế, huống chi là tình dục. Lại nói, Lâm Vân vẫn là đồ đệ của nàng, nàng hoàn toàn không có khả năng đối Lâm Vân sinh ra quá nhiều không nên có ý nghĩ. Nhưng mà, sự thật liền là phi thường không hợp lý. cục, Phương Vũ đốn ngộ Lâm Vân chính là nàng cướp. Đến nàng cảnh giới này, cũng sẽ có lịch kiếp mà nói, muốn đem mình thiên hồn tầng mệnh tinh bên trong đoạt lại, tự nhiên muốn trải qua trùng điểm khảo nghiệm. Trên con đường tu hành, sát kiếp, tâm kiếp, mệnh kiếp, các loại cướp cũng có thể gặp được, mà nhất làm cho Phương Vũ sợ hãi chính là tình kiếp. Đây cũng là sư phụ nàng khi còn tại thế nói, nói nàng người này là cái tu hành chất liệu tốt, nhưng quá nặng tình cảm, lại là nàng khuyết điểm chí mạng. Lúc ấy nàng còn không phục lắm, trọng tình trọng nghĩa hẳn là ưu điểm, làm sao lại thành khuyết điểm của rồi? Sư phụ liền hỏi nàng Nếu ngươi muốn vượt qua tình kiếp, nhất định phải tự tay giết chết tình cảm chân thành người, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Vì bản thân chi lợi sát hại người khác, không phải chính đạo gây nên. Nhưng ngươi không độ kiếp, tu vi liền không có tiến thêm, nếu như nhân gian có đại nạn, cần ngươi có đầy đủ tu vi mới có thể đi ứng nối, giết một người, có thể cứu thương sinh, ngươi làm thế nào lựa chọn? Vấn đề này, để Phương Vũ một lần tê cả ra đầu. Thần Tiêu Tông lấy che chở thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, nàng từ nhỏ cũng là tiếp nhận dạng này giáo dục, nhưng sát hại người vô tội cũng vi phạm với đạo nghĩa, không nói đến người kia vẫn là mình tình cảm chân thành. Khi đó Phương Vũ cũng không hiểu yêu chỉ là nói nghĩa lựa chọn, liền để nàng phi thường xoắn xuýt, đành phải chơi xấu nói, vậy ta chỉ cần không sẽ yêu bên trên ai, cũng không cần độ tình tiếp thôi. Đây thật là cái cơ chế lựa chọn. Nhưng nàng sư phụ lại chỉ là cười. Thế gian này mọi chuyện cần thiết, thường thường càng nghĩ trốn tránh, càng không cách nào trốn tránh, vận mệnh là ở chỗ này, một ngày nào đó, ngươi cần làm ra lựa chọn của ngươi. Hồi tưởng lại ngay lúc đó kia lời nói, Phương Vũ tâm tình càng thêm nặng nghề. Vận mệnh, chẳng lẽ sư phụ nàng lúc kia liền đã thấy được vận mệnh của nàng rồi sao? Những năm gần đây, Phương Vũ vẫn luôn cố gắng tu chỉ tự thân, chính là vì phòng bị hôm nay. Kết quả Nàng thế mà bị Lâm Vân hôn một chút liền phá phòng, mặc dù cũng có hắn sờ loạn một chút nguyên nhân, nhưng nàng hẳn là sinh khi mới đúng, vì cái gì trong đầu Lâm Vân bộ dáng lại vung đi không được. Ý thức được mình có thể muốn lịch tinh kiếp, Phương Vũ đã là tâm hoàng ý loạn, lại nghĩ tới sư phụ lúc trước nói lời, tâm tình của nàng liền càng thêm nặng nề. Hết thảy phảng phất đều hướng phía tiên đoán phương hướng đi, bây giờ trong nhân thế ngay tại kinh lịch một trận đại kiếp, nếu quả thật như sư phụ hắn lúc trước nói, muốn cứu vớt càng nhiều người, nàng nhất định phải mình tình cảm chân thành. Phương Vũ trong đầu lại hiện lên cùng Lâm Vân quen biết về sau từng ly từng tí. Ta muốn có một cái giống ngươi tốt như vậy sư phụ. Đệ tử chỉ là muốn sống. Nếu như nói ta thật tu hành có thành tựu, vậy ta muốn làm bốn kiện sự tình. Bởi vì sư phụ rất xinh đẹp. Đệ tử biết sai rồi, nhưng không có hối hận. Những cái kia Lâm Vân đã nói, từng cái trong đầu văng lên, Phương Vũ lại nghĩ tới Lâm Vân dùng tôn kính cùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn nàng bộ dáng, kia hơi ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng, để Phương Vũ lại là run sợ một hồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Phương Vũ thậm chí sinh ra ý nghĩ này, nếu để cho nàng Lâm vào tình kiếp không phải Lâm Vân liền tốt, có lẽ nàng liền sẽ không như thế xoắn Nhưng sau đó, nàng lại nghĩ tới bình thế mà nghĩ đến nếu để cho nàng độ kiếp không phải Lâm Vân, vậy liền, liền giết, cái này rõ ràng là trái với nàng nguyên tắc. Tông chủ, Phương Vũ chính tâm loạn như nhà, chợt nghe có người kêu gọi, quay đầu nhìn, mới phát hiện là Hồ Ngọc Linh. Hồ trưởng lão, Muốn như vậy tới, có chuyện gì không? Sáng sớm ngày mai ta liền muốn đi Ngự Linh Tông, có một số việc muốn cùng tông chủ thông báo một chút. Phương Vũ gật gật đầu, nói, đi theo ta tiến vào đi. Dẫn Hồ Ngọc Linh vào phòng, Phương Vũ ngồi xuống về sau, liền rót lên trà. Hồ Ngọc Linh mới đầu rất yên nhưng ở Phương Vũ cầm lá trà thời điểm, bỗng nhiên nói, tâm ngươi loạn. Phương Vũ tay run một cái, Không cẩn thận nhiều thả một chút lá trà, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là đem chén trà đưa tới Hồ Ngọc Linh trước mặt, nói, chuyện đã xảy ra hôm nay hơi nhiều, để ngươi chơi cười. Là đang lo lắng hoảng Long chân nhân sau khi chết sẽ đưa tới rối loạn a. Phương Vũ nhẹ gật đầu. Hồ Ngọc Linh lập tức hiểu được, đây là hoang luôn. Phương Vũ người này, tính cách quá ngay thẳng, nàng là không quá sẽ nói láo. Nhất định là có những chuyện khác để Phương Vũ dối tung lên. Liên tưởng đến Lâm Vân đệ mắt tới nàng, Hồ Ngọc Linh thăm dò tính mà hỏi thăm, nghe nói Lâm Vân sư đệ hôm nay bị ngươi phạt đi hối lỗi, hắn phạm vào cái gì sai? Phương Vũ tay lại run một cái, cố giả bộ lạnh nhạt nói, Ta nhìn hắn ngâm ngứu, đạo tâm không kiên, liền để hắn đi tỉnh lại tỉnh lại. Hồ Ngọc Linh trong lòng hiểu rõ, nhìn Phương Vũ bộ dạng này, lâm văn đó nhất định là không phải bình thường điểm ngâm bướng. Cố sự trở nên thú vị. Nghĩ đến lâm Vân trước đó hố mình sự tỉnh, hiện tại để hắn xuống núi, hắn tự hồ cũng xem thấu cả bẫy, hiện tại ngược lại là tới cơ hội. Ta nhìn hắn còn trẻ, đạo tâm không kiên cũng là trạng thái bình thường, người cũng không cần quá trách móc nặng người hắn, có câu nói là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đóng cửa làm xe chúng quý là không được, không bằng phái hắn xuống núi lịch lãm Chương 181, Cao Lãnh Tông chủ cùng Mệm Mạnh niên Lấy Lâm Vân tu vi, hiện tại xuống núi Lịch Lãm cũng là đủ. Nói như vậy, đến thuế phàm cảnh đệ tử liền có thể bắt đầu ở thế gian đi lại, mà Lâm Vân đều đã tu thần, tu vi là thỏa mãn, nhưng bây giờ Lâm Vân mới lên núi không bao lâu, thần tiêu tông công pháp đều không có bắt đầu học. Bởi vì Phương Vũ thật sự là quá bận rộn, tăng thêm Lâm Vân đang nhìn một chút sách, Phương Vũ cũng không có đi dạy hắn. Hiện tại để Lâm Vân xuống núi, không khỏi có chút quá không nặng xem hắn. Nhưng là, Hồ Ngọc Linh lời nói này lại làm cho Phương Vũ thanh tỉnh lại. Nàng chỉ là bị Lâm Vân lay động nàng đạo tâm mà thôi, khẳng định còn chưa tới tình cảm chân thành trình độ, để hắn xuống núi chờ mình điều chỉnh tốt tâm tính, lại cùng Lâm Vân gặp nhau, tình Kiếp nói không chừng cũng sẽ không bắt đầu. Diệu A, Người nói cũng có đạo lý, ta sẽ an bài. Giáp Phương Vũ đáp ứng, Hồ Ngọc Linh cuối cùng là yên tâm. Lần này, mặc kệ Lâm Vân làm sao tuyển, đều sẽ bên trong nàng mà tính toán. Lâm Vân nếu như kiên trì không hạ sơn, kia tất nhiên muốn chống lại Phương Vũ mệnh lệnh, cùng Phương Vũ nói không chừng đều sẽ náo mâu thuẫn, cũng không biết Lâm Vân ban đầu mục đích là cái gì, tóm lại, kế hoạch của hắn nhất định sẽ không thuận lợi. Mà Lâm Vân chỉ cần xuống núi, rời đi Thần Tiêu Tông che chở, lấy ma tộc huyền ảo thần thông, đối phó một cái tu thần cảnh tiểu tu sĩ, kia là một bữa ăn sáng. Nàng cũng không tiếp tục cùng Phương Vũ sách để lâm vân xuống núi tự tỉnh, dù sao không phải mình đồ đệ, đề nghị một chút là được rồi, nói quá nhiều ngược lại sẽ gây nên Phương Vũ hoài nghi. Ta có ba chuyện không yên lòng. Hồ Ngọc Linh nói đến nàng mục đích của chuyến này, chuyện thứ nhất chính là buôn lôi kiếm kiếm linh một chuyện, ta cảm thấy cái kia Bích Liên hẳn không phải là trộm cắp kiếm linh người, mà Bích Liên vu hăng ta, có lẽ cũng là chính chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề, ngày đó tại trưởng lão hội ta cũng đã nói, nội ứng ngay tại bên người chúng ta. Nói lên chuyện này Phương Vũ biểu lộ cũng rất nghiêm trọng, cũng bởi vì Hồ Ngọc Linh lời nói này, nàng đối Hồ Ngọc Linh tín nhiệm trình độ lại đề cao không ít. Bởi vì lúc trước tại Đào Nguyên bí cảnh, Ngọc Tuyền đã tính qua, hoàn toàn chính xác có phía sau màn hắc thủ, kiếm linh ngay tại trong tay đối phương. Hồ trưởng lão nhưng có đối tượng hoài nghi. Hồ Ngọc Linh lắc đầu, nói, đều là đồng môn sư huynh muội, ta không muốn đi hoài nghi bất cứ người nào, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có lấy bất biến ứng và biến, càng là ở thời điểm này, càng không thể đoán lung tung nghi, nếu không, cái này cũng đúng lúc là chúng đối phương châm ngòi âm mưu. Vũ nhẹ gật đầu, thở dài, ngươi nói không sai, ta sẽ cẩn thận phòng bị. Hồ Trừng lão, chuyện này liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ừm. Hồ Ngọc Linh kém chút cười ra tiếng. Phương Vũ vẫn là quá đơn thuần, ngươi để cho ta đi thăm dò nội ứng. Ta chính là nội ứng nha. Đúng, còn có trong đó quỷ chính là nhà ngươi đồ đệ, nhưng hắn về sau hoặc là chết rồi, hoặc là chính là chúng ta người. Chuyện thứ hai, chính là Hoàng Long chân nhân cái chết, ta luôn cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc, hai tộc nhân yêu gần đây đã có chỗ khắc chế, vì sao yêu vương sẽ bỗng nhiên giết chết Hoàng Long chân nhân? Đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ biết là Hoàng Long chân nhân bị Bạch Giao yêu vương giết chết, càng nhiều chi tiết hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này Hồ trưởng lão cần phải hành sự cẩn thận. Phương Vũ đều không nghĩ tới điểm này, nàng không khỏi ở trong lòng cảm khái, có lẽ, nàng người này chính là không thích hợp làm tông chủ. Chỉ là năm đó sư phụ nàng trước khi chết hy vọng nàng đi tranh đoạt người tông chủ này chi vị, Phương Vũ vì hoàn thành hắn nguyện vọng, lúc này mới làm tới tông chủ. Lấy nàng tính cách, nàng càng thích hợp làm một cái phu y ân cũ nữ, mà không phải một cái tông môn tông chủ. Những năm gần đây, vì đương tông chủ, nàng đã cố gắng tại học tập, tu vi tăng lên đều chậm lại rất nhiều. Nếu không, chờ hồ trưởng lão trở về, nhập chức mệnh nàng đương tông chủ đi. Phương Vũ trong lòng lại làm lấy tính toán. Hồ Ngọc Linh nói tiếp, chuyện thứ ba liền cùng Lâm Vân có liên quan rồi, lúc trước ta đáp ứng giúp hắn luyện chế bộ thiên đan, hiện tại chuyện xảy ra khẩn cấp, hẳn là không kịp luyện chế ra, bất quá ta tại Ly Hỏa Thần cùng cũng có một người bạn, Lâm Vân nếu như chờ không kịp, có thể để cái kia phong thư này, đi để cho ta bằng hữu kia hỗ trợ luyện chế, cũng có thể chờ ta trở lại. Hồ Ngọc Linh xuất ra một phong thư giao cho Phương Vũ, đây là nàng chuẩn bị cho Lâm Vân bằng chứng. Ta thay mặt Lâm Vân cảm ơn người. Không cần khách khí, ta liền đi về trước, thời điểm cũng không sớm, Tông chủ cũng không cần quá vất vả, sớm đi nghỉ ngơi đi. Hồ Ngọc Linh từ biệt về sau, Phương Vũ đem thư thu vào Nghe tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định đi tìm Lâm Vân. Tranh thủ thời gian dạy hắn một chút thần tiêu tông công pháp, lại cho hắn một chút linh khí phòng thân, sau đó để hắn xuống núi. Sớm đi đi, nàng cũng sớm đi an tâm. Phương Vũ đến Tử Vân động thời điểm, Lâm Vân đang ngủ. Tử Vân động bên trong đương nhiên không có giường trải, muốn ngủ tự nhiên là ngủ ở trên mặt đất. Lâm Vân chính là nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay của mình. Phương Vũ đưa tay liền muốn đánh thức Lâm Vân, chợt nghe Lâm Vân chuyện hoàn đường, sư phụ đừng chạy, lại để cho ta hôn một cái. Lâm vân hiện tại nằm mơ mơ tới Đông là cái đáng thương, bị hắn khi dễ đến chật vật chạy trốn. Hắn ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Nhưng Vương Vũ không biết Lâm Vân còn có cái sư phụ, nghe hắn giúp ngọc này lời nói, còn tưởng rằng Lâm Vân ở trong mơ cũng tại khinh bạc mình, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ, trong lòng giận mắng một tiếng ỉ đồ, trên tay lôi đỉnh hất lên, nộ thật to âm thanh dọa đến Lâm Vân vẹo một cái nhảy lên, sau đó một cái không có đứng vững, lại bản năng ôm lấy bên cạnh có thể để hắn sẽ không ngã sấp xuống Vương Vũ. Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong lực, Lâm Vân mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn sợ to, Lâm Vân vội lui về phía sau mấy bước. Có với sư phụ, ta không phải cố ý. Phương Vũ đương nhiên biết hắn không phải cố ý, nhưng nhớ tới Lâm Vân chuyện hôm đường, nàng vẫn còn có chút xấu hổ giận dữ. Không cần nhiều lời, ba ngày sau đó, ngươi liền xuống núi đi. A, Lâm Vân cả người đều chán váng. Cái này kịch bản không đúng. Theo lý thuyết, Phương Vũ trước đó không phải không tức giận sao, làm sao hơn nửa đêm chạy tới bông nhiên đuổi hắn xuống núi? Lâm Vân người chán váng, nếu là nói cũng bởi vì vừa rồi kia một chút, cũng không trở thành a. Nhỏ sữa chó không tâm sao? Không có khả năng, nhất định là hiểu lầm. Sư phụ ngươi muốn đuổi ta xuống núi? Lâm Vân một mặt thương tâm bộ dáng, đầy đủ biểu hiện ra mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nơi này tốt như vậy, để cho ta lại ở lại tới mấy năm đi. Ta mỗi ngày đều tại cái này hối lôi đều được. Ở trong mắt Phương Vũ, Lâm Vân rõ ràng thành một con tội nghiệp nhỏ sữa chó, nàng rất muốn đi sờ sờ đầu của hắn an ủi một chút, nhưng Phương Vũ nhịn được. Không nên suy nghĩ bậy bạn, chỉ là để ngươi xuống núi lịch lãm mà thôi, lại nói, nam tử hán đại trượng phu, đương gặp không sợ hãi, chút chuyện nhỏ này giống như này bở dối, về sau làm sao một mình đảm đương được phía. Phương Vũ rất nghiêm túc dạy dỗ, Lâm Vân lại là nhuyễn cười, cái này một cái tiểu tựa như xuân về hoa nở. Phương Vũ cũng không được sững sốt một chút, ngươi cười cái gì? Không có gì. Chỉ là yên tâm, ta còn sợ sư phụ muốn đem ta trục xuất sư môn đâu. Cái này như chút được gánh nặng bộ dáng, lại để cho Phương Vũ trong lòng run lên. Ta lúc đầu liền không nên thu ngươi tên đồ đệ này. Chương 182, ta quá khó khăn. Phương Vũ nội tâm có chút tự trách, cẩn thận nghĩ lại về sau, nàng cho rằng đây hết thảy đều là chính mình vấn đề. Lâm Vân mặc dù bị sắc đẹp của nàng mị hoặc, làm ra chuyện sai, nhưng hắn cũng thản nhiên thừa nhận, ngược lại là nàng, tu đạo nhiều năm, vậy mà đối Lâm Vân động phản tâm, mà lại mình không dám đối mặt, ngược lại là để Lâm Vân đến gánh chịu chịu tội. Mà Lâm Vân vẫn còn để ý như vậy nàng người sư phụ này, vừa nghĩ đến đây, Phương Vũ lập tức nhận lấy mình nghiêm khắc nhất khi trách. "Ngươi à, đến cùng là rộng tại kiềm chế bản thân, nghiêm tại đối xử mọi người, trước đó nàng còn giáo huấn Lâm Vân, phạm sai lầm không đáng sợ, chỉ cần dám đảm đương. Kết quả nàng hiện tại phạm sai lầm, chính nàng cũng không dám đảm đương, chỉ muốn trốn tránh." Phương Vũ thở dài một cái, nói, "Ngươi cũng không phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, vi sư cũng không phải như vậy là không phải không phân, làm sao lại khu ngươi xuống núi, chỉ là bây giờ thế cục có biến, tiếp qua chút thời gian, thiên hạ có lẽ sẽ không quá bình, ngươi mặc dù tại ma giáo cũng trải qua hú hiểm, nhưng lực vẫn là còn tốt." Bất lợi cho ngươi ngày sau tu hành, cho nên hiện tại để ngươi xuống núi, cũng là vì ngày sau tình thế hỗn loạn làm chuẩn bị. Phương Vũ rất ít nói láo, cho nên cái này hoang luôn, nói nàng cả người đều rất không được tự nhiên. Lâm Vân cũng lộ ra đơn thuần tiêu dung, nói: "Nguyên lai là dạng này à, đa tạ sư phụ phí tâm." Không ổn a không ổn a. Vì cái gì Phương Vũ sẽ bỗng nhiên để nàng xuống núi? Nếu như không có Hồ Ngọc Linh trước đó để hắn xuống núi sự tỉnh, Lâm Vân có thể sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng trước đó Hồ Ngọc Linh xấu lộ hắn không có xính. hiện tại Phương Vũ lại ra tay, vương vảng Lâm Vân lập tức nghĩ đến Chỉ là Phương Vũ lý do để hắn không cách nào phản bác. Lâm Vân nhỏ xưa chó tiểu dung, lại để cho Phương Vũ khẩn trưng lên. Nguyên lai like ta vậy mà thích này chủng loại hình tiểu nam nhân. Về sau nhất định phải rời xa loại người này, thật là đáng sợ. Phương Vũ run lẩy bẩy, hoàn toàn không biết, đây là Lâm Vân vì thu hoạch được nàng hảo cảm, nghiên cứu tính cách của nàng về sau, cố ý cho thấy hình thái. Chỉ cần diễn kĩ tốt, đại lang người cũng có thể biến thành nhỏ xưa chó, nhưng là hắn bản chất vẫn là cái người soi a. Tiếp xuống ta sẽ truyền cho ngươi thần tiêu tông công pháp, ngươi lại đi lại, trong 3 ngày có cái gì không hiểu, tùy thời có thể đến nay hỏi ta. Phương Vũ lúc này đạo tâm đã vững chắc rất nhiều, đã không giống trước đó như vậy dung chuyển. Nàng trước đó hoàn toàn không có kinh nghiệm, người cũng tương đối là đờ đẫn, mặc dù đạo hành cao thâm, nhưng tình cảm phương diện vẫn là một trang giấy trắng, còn chưa hề có ảnh hình người Lâm Vân to gan như vậy địa trêu trong nàng. Vừa vặn, Lâm Vân cái này mềm manh dáng vẻ, vừa lúc là nàng thích loại hình. Thế nhưng lại ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, mặc kệ Lâm Vân lại làm cái gì, nàng đều sẽ có cảnh giác, Lâm Vân lại nghĩ loạn nàng đạo tâm, cơ hội là không thể nào. Bắt đầu truyền công về sau, Phương Vũ tinh thần cũng tập trung rất nhiều. Thuần Tiêu tông công pháp và tuyệt kỹ, chủng loại phong phú, đây mới là chuyển thừa xa xưa môn phái bộ dáng. Chủ tu công pháp vì thần tiêu quyết, là dẫn lôi linh lực nhập thể, đồng thời rèn luyện thân thể công pháp, môn công pháp này, tại thiên hạ cũng tính được là là công pháp mạnh nhất một trong. Luyện ký đồng thời luyện thể, đồng thời vì về sau lôi linh lực thân hòa đặt xuống cơ sở, đây chính là chính đạo công pháp đặc điểm, làm gì cho đó, càng luyện càng mạnh. Lâm Vân đã đến tu thần giai đoạn, nhưng vẫn là có thể tu luyện, chủ yếu là dẫn đạo lôi linh lực nhập thể. Pháp thuật dù sao cũng phải tới nói, chính là các loại lôi pháp, cùng ngữ lôi chân quyết. Ngữ lôi chân quyết có thể đem lôi đình lực ngưng tụ không gian gia chỉ tại tự thân binh khí phía trên, tương đương với phụ ma. Mà. mà lôi pháp như ngũ lôi oanh đỉnh, uỷ thiên thần lôi, trưởng tâm lôi. Lâm Vân cảm giác mình bỗng nhiên biến thành tổ hảo. Trước đó chính là mắt nhìn bảo sơn, vô hạn thanh mana, lại sẽ chỉ tam bản phụ. Hiện tại tốt, đủ loại pháp thuật đều là uy lực lớn, phạm vi công kích cũng rất lớn lôi pháp. Mau kiếm. Về phần thân pháp, Lâm Vân ngược lại không thèm để ý. Trong nháy mắt phù phát, hắn có tiểu kim truyền thụ cho lôi động, còn có định lấn trời bước, cùng đột, đã không cần. Phương Vũ đem tất cả có thể dạy đồ vật, một mạch đều dạy cho Lâm Vân. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ba ngày này, ngươi chỉ cần đem Thần Tiêu Quyết, Cửu Thiên Thần Lôi cùng Kinh Lôi đi vào cửa là được, có cái này ba cái pháp môn, ngươi ở nhân gian hành tẩu, liền an toàn rất nhiều, cái khác đều có thể từ từ sẽ đến. Phương Vũ cuối cùng dặn dò một câu, Lâm Vân gật đầu nói, "Sư phụ, đệ tử còn có một vấn đề." Ngươi nói. "Hôm nay, sư phụ phải trang nghiệm chứng đệ tử chân khí cùng người khác có chỗ khác biệt." Phương Vũ nói lên cái này, nàng liền nghĩ đến Lâm Vân hôn nàng, sau đó, mặt của nàng lại bắt đầu đỏ lên, lại cố gắng làm ra lạnh nhạt bộ dáng, nói, "Là có một ít khác biệt." Lâm Vân liền lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Vậy ta liền có thể dùng loại phương pháp này cứu người rồi." Phương Vũ nghe đến đó, đương nhiên rất cảm giác khó chịu, Lâm Vân muốn cứu Lâm Ngọc, cũng muốn dùng phương thức như vậy. Hoặc là, dùng càng thâm nhập phương thức cho Lâm Ngọc độ nhập chân khí, đè xuống trong lòng chua sót, Phương Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Có lẽ có thể, nhưng ngươi cũng không cần mong muốn đất vương, đây là hồ trưởng lao cho bạn bè viết tin, ngươi chuyến này xuống núi, có thể đi cầu người giúp ngươi luyện dược, hẳn là so phương pháp của ngươi càng tốt hơn." Dứt lời, Phương Vũ đem thư đưa cho Lâm Vân, chờ hắn tiếp được về sau, cũng không quay đầu lại đi. "A cái này, là ăn giống sao?" Lâm Vân gãi gãi đầu, bắt đầu hối hận mình tại sao muốn như vậy tao. Phương Vũ là người của ta, mà lại nàng đơn thuần như vậy, khi dễ nàng, thật sẽ có tội ác cảm giác, nhưng là sư phụ thật quá đáng yêu, khi dễ nàng cảm giác quá vui vẻ, mấu chốt là, nàng còn như vậy mềm mại. Ách, nơi này nói là nội tâm mềm mại. Lâm Vân tại tội ác cảm giác cha tấn hạ càng phát ra cảm thấy kích thích, nhưng hắn cũng không có đắm chìm quá lâu, nhìn xem trong tay tin, Lâm Vân cũng có thể đoán tin, Phương Vũ để hắn xuống núi, quả nhiên có hồ ngọc linh âm lưu tại. Dưới núi nhất định gặp nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Sinh hoạt không dễ, Lâm Vân thở dài. Mới tới thế gian này, liền thân ở ma giáo, đầu tiên là bị Bích Liên hạ cổ, sau đó lại đưa cho Ma Tôn đương nam sủng, đến Hoàng Phong quốc bị Ma Long bắt đi, sau khi trở về lại gặp được quái vật công thành. Cùng nhau đi tới, thật đúng là không có qua qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, thật vất vả hiện tại thoát khỏi Bích Liên uy hiếp, nghỉ tại Thần Tiêu Tông an nhàn điệu tu luyện một đoạn thời gian, vậy mà lại không hiểu bị Hồ Ngọc Linh để mắt tới. Nàng nhằm vào ta làm gì đâu? Lúc này Lâm Vân còn chưa ý thức được mình chỗ nào trêu chọc Hồ Ngọc Linh. Liền xem như hắn cho Bích liên truyền lại tin tức giả vẫn thật là trùng hợp như vậy thành thật, Kêu Hồ Ngọc Linh cũng không nên biết là hắn à. Chờ ta tu luyện tới vô địch thiên hạ, ta liền đem các người đều giết." Lâm Vân khẽ cắn môi nói. Lúc này, còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, hắn còn có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày cải biến Phương Vũ để hắn xuống núi quyết định, chính là hắn sinh cơ, nếu như làm không được, hắn cũng chỉ có thể kêu gọi Hồng Mệt lao bà cứu mạng. Ai, ta quá khó khăn. Chương 183, ta phải thu liễm một điểm. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp sáng sớm, Tiểu Thanh theo thường lệ làm công, Lâm Vân chợt phát hiện, Tiểu Thanh tựa hồ lại lớn một vòng. Ban đầu, nàng là một con bất quá tấp hơn tiểu xà, trong bất chi bất giác, nàng đã có ba tấp. "Tiểu Thanh, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm chúng ta có đại sự muốn làm." Tiểu Thanh không hiểu nhiều lắm muốn làm đại sự là cái gì, nhưng nàng có thể hiểu nghỉ ngơi dưỡng sức ý tứ. Mặc dù nghỉ, Lâm Vân vẫn là cho nàng người dọt linh dịch. Những này có thể tiêu hóa Không đủ còn có. "Đủ rồi, ta ân chủ nhân." Tiểu Thanh vui vẻ tại khí hải bên trong bơi một vòng, sau đó đem linh dịch đều nuốt vào, liền đi đi ngủ. Đây chính là tiểu Thanh tu hành phương thức, chỉ cần đem đồ vật ăn vào đi, sau đó tiêu hóa liền có thể trưởng thành. Tiểu Kim có chút hâm mộ, đây chính là lao công nhân cùng cộng tác viên khác nhau a. Bởi vì tiểu Thanh nghỉ, cộng tác viên tiểu Kim cũng sẽ không có công việc, tiểu Thanh lại tại đi ngủ, nó đã dự cảm đến mình hôm nay muốn nhàm chán một ngày. Ta có thể giúp ngươi làm những gì sao? Từ vừa rồi Lâm Vân cùng tiểu Thanh trong lúc nói chuyện với nhau, thông minh tiểu Kim đã đoán được Lâm Vân gặp được phiền toái. Ngươi, nếu như có thể mà nói, làm ta gặp được nguy hiểm, ngươi có thể hay không mang tiểu Thanh rời đi nơi này? Tiểu Kim lập tức chân kinh, thế mà đã đến nguy hiểm như vậy thời khắc sao? Nó còn tưởng rằng chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ đâu, không nghĩ tới Lâm Vân đều nghĩ đến để nó đường chạy. Đến tuần đó, còn không có gặp qua Lâm Vân ngàn tầng sáo lộ. Lâm Vân đây là tại thăm dò Tiểu Kim đến cùng có thứ gì bản sự, nhưng hắn nếu như trực tiếp hỏi, bị nhân loại quan lâu Tiểu Kim khó tránh khỏi sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Giữa người và người tín nhiệm là rất khó thành lập, trước mắt hắn cùng Tiểu Kim tín nhiệm còn rất yếu đối. Cho nên, để chính nó biểu hiện ra là được rồi. Đương nhiên, Lâm Vân hiện tại chủ yếu nghĩ đến đối phó vẫn là Hồ Ngọc Linh, sáo lộ Tiểu Kim, thuần túy là chính nó tặng đầu người, không thể chắc hắn. Mang Tiểu Thanh rời đi ta ngược lại thật ra có thể làm được, nhưng là, ngươi phải Tiểu Thanh chủ nhân a. Chẳng lẽ người không có ký kết chủ chết buộc vong khế ước. Nếu là ký, muốn thế nào giải trừ. Cái này tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt tiên tiên chi linh, nói không chừng có thể biết phương pháp kia, kia Lâm Vân chẳng khác nào được không một cái thanh long cổ. Chủ phó khế ước bình thường là huyết khế, tôi tớ thể nội có chủ nhân một giọt tinh huyết, giọt máu tươi này mất đi hoạt tính, tôi tớ cũng cũng sẽ tử vong, muốn giải trừ, cũng chỉ có thể thay máu. Cái này cũng cần một chút đặc biệt dược thảo phối hợp mới được, quá mức phiền toái, ngươi còn không bằng để cho ta tới giúp ngươi giải quyết Tiểu Kim tràn đầy tự tin nói ra, "Ngươi chỉ cần cho ta một thanh có thể phụ thể tiên kiếm, thiên hạ này vẫn chưa có người nào có thể đỡ nổi ta, ngươi chỉ cần cho ta 20 nhỏ linh dịch làm thủ lao là được rồi." Lâm Vân nghe, trong lòng lập tức lại hỷ. Hắn đều không nghĩ tới trong cơ thể mình còn có như thế cái đuổi. Cũng thế, tiểu kim thế nhưng là buôn lôi kiếm kiếm linh, buôn lôi kiếm sở dĩ cường đại, đều là bởi vì tiểu kim tồn tại. Về phần 20 nhỏ linh dịch, nói thật, dựa theo tiêu chuẩn này tính, Lâm Vân có thể trực tiếp bao năm. Nhưng mà, hưng phấn qua đi, Lâm Vân lại bình tĩnh xuống tới. Ta mẹ nó không có tiền kiếm. Lấy thân phận của hắn bây giờ, Phương Vũ lại sủng hắn cũng sẽ không cho hắn tiên khí. Hố cha đâu? không có tiên khí làm sao bây giờ? Kia, lúc cần thiết ta có thể mang người chạy trốn. Cái này cũng được, ta trước giữ chi ngươi một ngày thù lao đi." Lâm Vân rất hào khí địa trực tiếp cho Tiểu Kim 20 nhỏ linh dịch, Tiểu Kim cũng vui vẻ địa nắm tiến vào Lâm Vân khí hải, an nhàn cực kỳ. Lâm Vân nhiều đầu đường lui về sau, tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Mặc dù không biết Hồ Ngọc Linh dưới chân núi chuẩn bị gì chiêu số, nhưng Lâm Vân cũng không e ngại. Đã Hồ Ngọc Linh thiết kế để hắn xuống núi, đã nói lên nàng tại có chỗ cố hẳn là cố vũ. Mà đấu, vốn là tại Phương Vũ phía trên, lại thêm Lâm Vân trợ giúp, năng hỏa chủng đều tăng cấp. Hồ Ngọc Linh không biết Lâm Vân còn có cái siêu cấp đùi, cái này va chạm đi lên, có 8 thành có thể sẽ là xe. Còn lại 2 thành, Lâm Vân còn có tiểu kim cái này chuẩn bị ở sau. Bất quá, Lâm Vân cũng không muốn bị động phòng trộn, hắn muốn chủ động xuất kích. Tại bảo đảm mình bị động cũng an toàn tình huống dưới, hắn cũng có nhàn hạ đi chủ động tiến công. Hôm qua suy nghĩ một đêm, Lâm Vân có cái to gan suy đoán, hẳn là, giả định Hồ Ngọc Linh thật sự có vấn đề, kia bí mật của nàng, có thể hay không thật để hắn nói trúng, ngay tại chỗ ở của nàng. Phải nghĩ biện pháp đi điều tra một phen. Hật là để Phương Vũ phát giác được Hồ Ngọc Linh là trong đó quỷ. Đây chính là Lâm Vân trong vòng 3 ngày mục tiêu, đã không thành cái mục tiêu này, hắn liền giao người. Vì con sống nha, không có coi. Đi đến Tử Vân động cửa hàng, Lâm Vân đối trong coi đệ tử nói, "Sư minh, có thể hay không thay ta cho tông chủ chuyển cái lời nhắn?" Trong coi đệ tử kỳ thật tu vi còn không có Lâm Vân cao, chỉ có chút cơ tu vi, xem như rất đệ tử bình thường, Lâm Vân cứ gọi hắn sư huynh, còn để hắn thụ sủng dược kinh. Dù sao, Lâm Vân thế nhưng là tông chủ đệ, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tông chủ, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Lâm sư đệ tìm tông chủ chuyện gì? Trên tu hành có một ít không hiểu, sư phụ nói có thể tùy thời tìm nàng hỏi thăm, nhưng nàng lại nói không cho phép ta tùy tiện rời đi tử vân động, cho nên chỉ có thể mời sư huynh thông truyện. Thì ra là thế, cái kia sư đệ xin về sau, ta cái này đi. Trong coi đệ tử có mấy cái, đi một cái cũng không sao, Lâm Vân đối còn lại mấy cái chấp tay, liền ngoan ngoãn địa về chui vào trong động. Cũng không đợi bao lâu, Phương Vũ liền đến. Người đi theo ta đi. Phương Vũ biểu hiện được tương đối lãnh đạm, đây cũng là bởi vì nàng thật sự là không biết dùng cái gì biểu lộ đối mặt Lâm vân. Hôm qua nàng liền nên để Lâm Vân rời đi tử vân động. Bởi vì chuyển thụ Lâm Vân những cái kia pháp thuật, Lâm Vân trong tử vận động không dễ tu đi, kết quả, nàng bởi vì sinh khí Lâm Vân muốn cho Lâm Ngọc độ khí chữa thương, liền quên nói: "Phương Vũ a Phương Vũ, ngươi còn có hay không một điểm khả kính sư trưởng nên có dáng vẻ?" Lâm Vân khéo léo cùng sau lưng Phương Vũ, trong lòng còn đang suy nghĩ, Phương Vũ chẳng lẽ còn đang vì chuyện ngày hôm qua xin khí? Dẫm tính như thế lớn sao? Nghĩ trêu con nàng, Lâm Vân lập tức khắc chế nội tâm bạo động. Bây giờ còn có phiền phức mang theo, không thể lại trêu Lại nói, thật nếu để cho Phương Vũ động tâm, Phương sẽ sẽ hắn. Đây chính là cái lớn bình dẫm chưa. Hắn chỉ là có thêm một cái muội muội, Đông Phương Hồng Nguyệt đều giận đến không được, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút đi. Lâm Vân A Lâm Vân, ngươi nhất định phải tôn sư trọng đạo a. Sao có thể bởi vì sư phụ dáng dấp đẹp mắt dáng người cũng tốt liền sinh lòng ý nghĩ sáng bậy đâu. Hôm nay phần tỉnh lại đã hoàn thành, lúc này Phương Vũ cũng mang theo Lâm Vân đi vào ít hai lui tới phía sau núi. Nói đi, là công pháp có vấn đề, vẫn là pháp thuật có vấn đề. Đây, hắn chỉ là muốn tìm cái lý do để Phương Vũ đem mình thả ra, cái này tự vận động, về sau lại đến hối lỗi đi. Liên quan tới Cửu Thiên Thần Lôi, có một chút điểm không hiểu. Lâm Vân thuận miệng viện một vấn đề, Phương Vũ nhìn hắn ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Chương 184: Phòng ở sập. Phương Vũ đem thần tiêu tông thần công tuyệt học một mạch đều dạy cho Lâm Vân, nàng biết Lâm Vân đã bắt đầu tu thần, tu sĩ ký ức đều phi thường tốt, cho nên duy nhất một lần dạy cho hắn cũng không có gì không ổn. Nhưng có chút pháp thuật thật không phải hắn hiện tại có thể thi triển, tiểu Thiên Thần Lôi vừa vận chính là trong đó một cái. Lâm Vân phàm là có chút thượng thức liền nên biết, hắn bây giờ còn chưa cảm ngộ thiên đạo, không có ngự sử thiên địa pháp tác năng lực, tiểu Thiên Thần Lôi là dùng không ra được, vấn đề này cũng không cần thiết hỏi. Lại nghĩ tới Lâm Vân trước đó chần chờ bộ hiển nhiên Hắn nhận người gọi mình, căn bản cũng không phải là vì tình giáo cái gì vấn đề về mặt tu hành. Vậy cái này là vì cái gì đâu? Chính là muốn gặp nàng. Đạt được đáp án này, Phương Vũ trong lòng vui mừng. Ngươi lai, like, cũng không chỉ là nàng đối Lâm Vân động tâm tư, Lâm Vân, Các loại, bọn hắn là sư đồ a, sao có thể nghĩ như vậy? Phương Vũ phát hiện chính mình vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi lại cho ta biểu thị một phen. Phương Vũ ra vẻ lạnh lùng nói, tựa hồ không có xem thấu Lâm Vân hoang hồn. Lâm Vân cũng không muốn nhiều như vậy, để biểu thị, vậy liền biểu thị tôi. Cửu Tiên thần lôi vẫn là lấy tự thân chân khí dẫn động thiên địa linh lực, cái này tựa hồ cùng những pháp thuật khác cũng không có gì khác biệt, bất quá, thi triển Cửu Thiên Thần Lôi, còn muốn thỏa mãn điều kiện là lĩnh ngộ lôi đình đạo vận, thân niệm phóng thích phạm vi cũng muốn rộng, chân khí còn hùng hậu hơn, muốn đủ để dẫn động Cửu Thiên tri thượng linh lực, có thể phát ra cựu Thiên Thần Lôi. Lâm Vân vừa lúc đều thỏa mãn. Trong cơ thể hắn liền có một đạo kim sắc lôi đình, Lâm Vân đối lôi đình tri đạo lĩnh ngộ cũng theo tiểu kim tưởng cho mình làm công mà cản phát ra khác sâu. Thân niệm có thể là duy nhất không đủ, nhưng Lâm Vân cảm thấy mình có thể thử một chút. Lôi Trạch chi thần, sắc lệnh, chú ma Cái này chú ngữ thật đơn giản, liền một câu, nhưng câu nói này tựa hồ có thần kỳ lực lượng, Lâm Vân cảm giác mình bị cường hóa, thiên không phía trên, phản phất thật sự có một cái thần mình đang nhìn chăm chú mình, lấy Lâm Vân thần niệm phạm vi bao trùm, đương nhiên không đủ để chạm đến Cựu Thiên trí thượng. Ở cái thế giới này, trên trời cũng có một cái cấm khu. Khu vực này, linh khí hỗn loạn, có thổ nhân thần hồn cương phong, có bộ ngự nhục thân lôi đỉnh, có bốn phía phiêu tán lưu hỏa, nhưng người dưới đất đi lên nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ bầu trời. Cựu Thiên thần lôi, chính là từ nơi này khu dẫn đạo lực lượng. Nơi này lực lượng lạ lạ đặc nhất. Người khác thi pháp, đương nhiên cũng không cần thật đem thần niệm kéo dài đến nơi này đến, tại trong phạm vi nhất định đều có thể đối với nơi này linh lực sinh ra hấp dẫn, pháp thuật liền thành công. Lâm Vân đương nhiên là tận khả năng địa phóng thích thần niệm, trên bầu trời mây đen bắt đầu hội tụ, mà lại là càng tụ càng nhiều. Phương Vũ trận mắt hốt hoồm, người đều chấn váng. Đây là cái gì? Nang Đô đệ tại tu thần cảnh, liền phóng xuất ra chỉ có chi thiên cảnh trở lên mới có thể thả ra pháp thuật, mà lại, uy lực này nhìn có chút kinh khủng. Lâm Vân nhưng không biết mình cái này sóng thao tác đối Phương Vũ tạo thành bao lớn kích, hắn cảm thấy mình đã đến cực hạn. Hắn cũng cảm giác được, mình đã có thể khống chế pháp thuật thả ra ngoài, thế là, tay của hắn tiện tay hướng mặt trước một chỉ. Ba một chút, rất nhanh, từng đạo như thùng nước phẩm chất kim sắc lôi đình bắt đầu rửa sạch. Giờ khắc này, thần Tiêu Tông tất cả mọi người nghe được kia rung động lòng người tiếng sấm, cũng nhìn thấy kia trói mắt kim quang. Hết thể có 9 đạo lôi đình, uy lực này, hù chết người. Hoa tiên tử cùng Lâm Ngọc từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, các nàng hôn qua cho tới hôm nay thiên minh, vừa mới nằm ngủ không bao lâu. Cảm nhận được ở trong đó mãnh liệt lôi đình nguy hiểm, Hoa tiên tử một mặt khó coi. Đây là cỡ nào quỷ thần khó lường uy lực? Đây cũng là Thần Tiêu Tông tông chủ đang thi triển pháp thuật đi, về sau nếu là nàng đối đầu một chiêu này, cho dù có Liệt Thiên nơi tay, nàng lại có mấy phần phần thắng. Thần Tiêu Tông cao nhân, quả nhiên lợi hại. Cùng Hoa Tiên tử không giống, Lâm Ngọc từ đáy lòng địa kính nể. Nàng cũng không thấy được mình tốt khoe mặt kia chợt lóe lên thần sắc phức tạp. Lúc này, vừa rời đi Thần Tiêu Tông không bao xa Hồ Ngọc Linh cũng nhìn thấy một màn này. Tâm tình của nàng cũng phức tạp cực kỳ. Đây là Cửu Thiên thần lôi, đã từng nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo học, về sau, nàng cũng cuộc không sử dụng được một chiêu này. Phương vụ không hổ là Lôi đỉnh chi đạo đi tới cực hạn, thế mà đột phá tự tiêu hạn chế biến thành kim sắc, thật là khiến người ta hâm mộ. Bất quá, thử một cái pháp thuật liền làm ra tình cảnh lớn như vậy, nhưng chớ đem dược viên bộ ngao. Hồ Ngọc Linh nghĩ đến, cũng không ngừng lại, tiếp tục đi về phía nam. Phía sau núi, Phương Vũ đang kinh hãi về sau, nhanh đi đỡ Lung La Lung lay Lâm Vân. Kỳ thật Lâm Vân còn có dư lực, nhưng nghe được một cỗ mùi thơm về sau, hắn liền thật không còn khí lực, cả người đều tay chân bất lực, tựa vào Phương Vũ trên thân. Sư phụ so với hắn mềm hơn a. Ngươi không sao chứ? Còn tốt, chính là cảm giác hơi mệt. Lâm Vân suy yếu nói. Trên thực tế, chân khí của hắn còn rất tràn đầy chính là thần niệm tiêu hao hơi nhiều, nhưng hắn tốc độ khôi phục đặc biệt nhanh. Không có việc gì liên tốt, ta mang người đi về nghỉ ngơi đi, đi trước nhìn xem có hay không lan đến gần địa phương khác. Vừa rồi kia mấy đạo lôi đình uy lực quá cường đại, phương vũ đều không có năm chắc sẽ không đả thương đến người. Nhưng mà, nàng một tay ôm Lâm Vân eo, dẫn hắn bay đến vừa rồi lôi đình rơi xuống địa phương, nàng khiếp sợ phát hiện, lôi đình chỗ đến, cũng không có một mảnh hỗn độn, ngược lại là trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng. Lôi đình khí tức sắc thực lan tràn đến tứ phương, nhưng cái này thế mà không có tạo thành bất luận cái gì phá hư. Mà lại, nàng thấy một cỗ mùi thuốc Cái đó không xa chính là dự viên, hẳn là đạo này lôi đỉnh lại là. Đương nhiên, Phương Vũ cảm nhận được mấy đạo khí tức tiếp cận, nàng không kịp giải thích thêm, đối Lâm Vân nói, cắn răng kiên trì ở, đỡ tốt ta. Dứt lời, nàng liền suy yếu dựa vào Lâm Vân trên thân. Lâm Vân lúc ấy liền kinh ngạc. Còn có loại chuyện tốt này. Vậy ta liền không khách khí nào. Lâm Vân một cái tay khoác lên Phương Vũ vai trái, một cái tay khác ôm Phương Vũ vòng eo, dạng này vị, đầy đủ bước vàng đi. Phương Vũ đang muốn giáo Lâm Vân, liền nghe được từng tiếng kêu gọi. chủ, đây là nhìn thấy động tĩnh các trưởng lão đều đến đây. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phù Phong trưởng lão dẫn đầu đặt câu hỏi, cái khác mấy cái trưởng lão cũng tò mò mà nhìn xem Phương Vũ, Phương Vũ liền suy yếu nói: "Vừa rồi lúc đầu muốn cho Lâm Vân Phi bẩy một ít chúng ta Thần Tiêu tông pháp thuật, không cẩn thận dùng sức quá độ." Cái này, một đám trưởng lão cảm ứng một chút khí tức, nhao nhao chấn kinh. Đây là khôi phục chi lôi, tông chủ ngươi thế mà lĩnh ngộ được huyền ảo như vậy cảnh giới. Mã Phong trưởng lão phi thường chấn kinh, Phương Vũ cười khổ nói: "Mới lĩnh ngộ ra lông mà thôi, nỗ lực hành động đã hao tổn ta tám thành nguyên, đã các ngươi tới, liền ta xem một chút có hay không đã ngộ thương môn hạ đệ tử, ta trước muốn đi điều dưỡng." Đây là khôi phục chi lôi, chỉ cần không phải tà ma, hẳn là sẽ không tụ thường, ách, bất quá, nơi đó có cái phòng ở sập, tựa như là hồ trưởng lão. Chương 185, tóm lại liền là phi thường đáng yêu. Hồ Ngọc Linh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nàng thuận miệng nhà ra một câu, kết quả phòng ốc của nàng sập. Cái này không khoa học. Nàng cái nhà kia, kiến trúc vật liệu đều là đặc chế, bởi vì dưới mặt đất có bí mật, nàng còn bố trí đặc biệt trận pháp. Kết quả, Lâm Vân đánh bậy đánh bạ bù một chút, còn không phải vọt thẳng lấy phòng ở đi, mà là set đánh trên mặt đất, giữ ba khuyết tán, xung kích đến phòng ở, sau đó liền sập. Phương Vũ nghe xong chỉ là hồ trưởng lão phòng ở sập, cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, chỉ là phòng ở sập, hồ trưởng lão trong viện trọng yếu nhất chính là những cái kia linh hoa dị thảo, tại cái này khôi phục chi lôi hiệu quả dưới, những dược thảo kia hẳn là dáng dấp tốt hơn rồi. Lôi đỉnh mươn móc, đều là thiên ân, Lâm Vân thả ra lôi đỉnh, càng là có để vạn vật khôi phục năng lực. Phòng ở sập còn có thể trùng kiến, thuốc còn tại liền tốt nha, hơn nữa còn thuốc, cái này sóng không lỗ. Phương Vũ nói, nếu là hồ trưởng lão phòng ở, các ngươi phái người đi thu thập một chút đi, chú ý đừng thương tổn tới nàng những bả bối kia dược thảo, còn có hồ trưởng lão một chút thư tịch, nàng cũng rất quý bối. Vâng, Phương Vũ còn tại biểu diễn suy yếu, tự nhiên không thể ở chỗ này ở lâu. Dịu ta trở về đi. Phương Vũ kỳ thật có thể làm người khác, nhưng là, nàng hiện tại có trọng yếu nói nói với Lâm Vân, cũng chỉ có thể an bài Lâm Vân. Lâm Vân hiểu ý, một cái tối người, đem Phương Vũ vác tại trên lưng. Phương Vũ, ta là để người dịu ta trở về. Các trưởng lao khắc cũng trận tròn mắt, a cái này, giống như không quá phù hợp đi. Nhưng là, người đều đi xa, tông chủ cũng không nói cái gì, quên đi đi. Bởi vì Phương Vũ dĩ vãng biểu hiện được quá cương trực công chính. Thiết huyết nữ hài tử, đến mức Lâm Vân đem Phương Vũ cõng lên, thậm chí không có quá nhiều người cảm thấy cái này có chút không thích hợp. Chỉ có một người yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong mắt đặt vào tình quang. Rất ngoan à. Tông chủ cương ép giả cao lạnh dáng vẻ tốt thú vị, Lâm Vân chi kỳ cử động cũng to đấm. Yêu yêu. Lâm Vân biểu thị, hắn không sai biệt lắm cũng là chi kỳ đi. Hắn một đường chạy chậm, ngẫu nhiên cảm nhận được trên lưng quái vật khổng lồ, liền rất tuyệt. Bất quá, chạy đến Vương Vũ nơi ở về sau, Lâm Vân cũng rất lại, đem Phương xuống, hắn liền hướng Vũ trong tới. Phương Vũ tranh thủ thời gian tiếp hắn, Lâm có chút tiếng uế. Ta như thế sinh động biểu diễn, chỉ là nghĩ thể hội một chút rửa mặt sữa là cái gì cảm thụ a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Anh, ta không phải nói muốn tôn sư trọng đạo a. Phương Vũ có chút đau lòng đem Lâm Vân bế lên, tại vừa rồi, Lâm Vân liền thoát lực, đem nàng con về, lại phế đi rất lớn khí lực, đều là bởi vì sắp xếp của nàng. Mà Lâm Vân cái gì cũng không hỏi, trực tiếp làm theo. Loại này tín nhiệm, để Phương Vũ rất cảm động. Đem Lâm Vân ôm, đặt ở trên giường của mình nghỉ ngơi, Phương Vũ mới giải thích nói, vừa rồi ta nói là ta tại thi pháp, không phải muốn cướp ngươi dành tiếng. Sư phụ không cần giải thích, ta biết, ngươi nhất định là nghĩ bảo hộ ta. Đúng không?" Lâm Vân mỉm cười nhìn nàng, phương vũ trong lòng lại là ấm áp. Nàng có thể giải thích đến rõ ràng, nhưng không cần giải thích, Lâm Vân đều như thế tín nhiệm nàng, cái này khiến nàng cảm thấy mình làm hết thể đều là đáng giá. Người đoán không lầm, người lấy tu thần cảnh liền có thể phóng xuất ra cường đại như vậy pháp thuật, vẫn là rất đặc biệt khôi phục chi lối, bây giờ ngoại giới phong vân biến ảo, ta thần tiêu tông nhìn như cường đại, nhưng cũng đã đi tại giữa vách núi, ta không thể không cẩn thận. Người càng là sáng trí, chú ý người người liền sẽ càng nhiều, mà ngươi liền càng nguy hiểm." Lâm Vân rất tán đồng điểm này, hắn cũng cảm thấy mình rất gặp may mắn. Hắn công nhận hai cái sư phụ, tại phát hiện thiên tư của hắn về sau, trước hết nghĩ đến, đều là quan tâm hắn tính mệnh. Phương Vũ thật cũng là thật to tốt sư phụ a. Lâm Vân đều có chút không có ý tứ, căn cứ hắn giải, Phương Vũ ghét nhất chính là phản Đồ, ngày sau, nếu là biết hắn là Đông Phương Hồng Nguyệt người, nặng có thể hay không khí muốn giết hắn. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân tâm tình bỗng nhiên có chút nặng nề. Ngay từ đầu, Đông Phương Hồng Nguyệt để hắn đến nội ứng, cũng không phải nghĩ đến xâm hại Thần Tiêu Tông lợi ích, nhưng theo hắn học tập Thần Tiêu pháp thuật, lại bị Phương Vũ lấy đối đai chuyển nhân phương thức bội dưỡng, hắn sau này lại phản bội, đó cũng là đối Phương Vũ tổn thương. Ai, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta chỉ là nghĩ kỹ tốt tu hành mà thôi. Chỉ mong về sau Phương Vũ cùng Đông Phương Hồng Nguyệt không phải trở thành địch nhân đi. Người về sau không nên tùy tiện sử dụng vừa rồi pháp thuật, như không cần thiết, cũng không cần để người ta biết người điểm đặc biệt. Phương Vũ lại nghĩ tới Lâm Vân Chân Khí cũng là rất đặc biệt, tự hổ, chân khí của hắn là thể lòng. Nhưng chân khí hóa dịch, đó cũng là chi thiên cảnh về sau mới có năng lực a, lúc kia, chân khí liền càng thêm nồng đậm tinh thuần, cho nên cũng được sừng chi vị chân nguyên. Lúc ấy nàng ý loạn tình mê, cũng không hảo hảo cảm thụ. Nếu không một lần nữa Phương Vũ trong đầu ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, nàng tranh thủ thời gian ngừng lại. Một lần nữa, nàng vốn là có chút vết rách đạo tâm sợ không phải muốn làm giải bệ ác. "Sư phụ yên tâm, ta sẽ chú ý. Ngươi phải nhớ ở trong lòng, cũng đừng chỉ là ngoài miệng nói một chút." Phương Vũ sợ Lâm Vân thiếu niên tâm tính muốn khoe khoang, cho nên liên tục từng điệu. Lâm Vân cũng rất nghiêm túc nói, "Ta sẽ không lừa gạt sư phụ." Lâm Vân yên lặng ở trong lòng đối với mình nghiễm thuận hứa hẹn. Đối Phương Vũ, hắn chỉ có thể dấu giếm, không thể lừa gạt. Đây là đối một cái đối với mình tràn ngập thiện ý người, cơ bản nhất là danh. "Ngươi xác định ngươi sẽ không lừa ta?" Phương Vũ không nhịn được muốn hủy đi Lâm Vân này, nói: "Ngươi pháp thuật, rõ ràng không cần thỉnh giáo ta, liền ngay cả cái này Cửu Thiên Thần Lôi, cũng là Lâm thời nghĩ đến biên ra a." "Ta, ta không phải cố ý lừa gạt sư phụ." Lâm Vân một bộ xấu hổ vô cùng dáng vẻ, Phương Vũ không khỏi có chút muốn cười, càng phát ra muốn trêu cả hắn, liền truy vấn: "Vậy ngươi thừa nhận ngươi là gạt ta rồi?" Thanh thật khai báo, "Vì cái gì gạt ta?" "Ta, muốn gặp sư phụ." Lâm Vân ngượng ngùng quay đầu, không dám nhìn Phương Vũ, cái này tự giác diện bẽ hối lộ e lẽ, tăng thêm một câu nói kia, lập tức như mũi tên đâm vào Phương Vũ nội tâm. Ta có phải hay không đốc, biết do hắn nói dối nguyên nhân là cái gì, tại sao muốn hỏi a. Phương Vũ có chút ảo nào vướng vướng đầu, trong lòng lại là tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, Lâm Vân là muốn gặp nàng mới nói láo, vui vẻ. Nương theo lấy vui vẻ, chính là nàng hốt hoảng. Hắn là đồ đệ của ta nha. Không thể lại suy nghĩ lung tung. Bất quá, vì cái gì hắn có thể đáng yêu như thế? Phương Vũ cắn môi một cái, suýt chút nữa thì cắn chảy ra máu, mới ép buộc mình tỉnh táo lại. Thôi thôi, ta biết ngươi là không muốn tại Tử Vân động ngây nô, lại nghĩ gạt ta, lần này coi như xong, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ hồi phục một chút liền có thể trở về. Bất quá, về sau không cho phép lại gà ta. Ta đã biết." Lâm Vân lúc này mới xoay đầu lại, xấu hổ mang e sợ nhìn Phương Vũ một chút, cái này ánh mắt, lại một lần để Phương Vũ phá phòng. "AVDL. Chương 186, tông chủ cũng sẽ gặp người. Người nói, ta làm sao lại không quản được cái miệng này đâu?" Phương Vũ bị Lâm Vân phá phòng về sau, trực tiếp liền rời đi ra phòng, chỉ để lại một câu nghỉ ngơi thật tốt." Cái này hút hoàng bộ dáng, thấy Lâm Vân mặt mũi tràn đầy si han cười. Đây chính là ngữ thì sao? Thật là tốt cười đâu. Nàng soa hoa tiên tử còn tốt lựa gạt. Sau khi cờ xong, Lâm Vân lại bắt đầu nghĩ lại. Nô Nhật Tam tỉnh nô thân, trước đó đã tỉnh lại qua một lần, hiện tại một lần nữa. Biết rõ phương Vũ rất đơn thuần, tại sao muốn cố ý bán manh đi trêu chọc nàng, lừa người ta thu ngươi làm đồ đệ đã rất quá đáng, còn muốn về mặt tình cảm lừa gạt nàng sao? Cái gì cảm thấy nàng đáng yêu, ngươi chính là thèm nàng thân thể, thèm nàng lớn. Tỉnh lại hoàn tất, ta quả nhiên là cái đại ác nhân. Tự ngu tự nhạc trong chốc lát về sau, Lâm Vân sắc thực cũng có chút xoắn Hắn tử nhỏ tiếp nhận giáo dục, liền không cho phép hắn làm ra bộ tình bạc nghĩa loại chuyện này. Kia, không bỏ giống như liền không có gì ma bệnh a. Vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Vân nhắm mắt dưỡng thần một hồi, không sai biệt lắm cũng nghỉ ngơi tốt, Phương Vũ ở bên ngoài tỉnh táo trong chốc lát, liền về tới gian phòng, nói: "Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đừng cho người khác phát giác được ngươi mới là cái kia thi pháp người." "Ừm." Lâm Vân phí sức đứng lên, hắn kỳ thật cũng không muốn diễn, nhưng người hoang luôn chính là như thế, mở cái đầu, nhất định phải tiến hành tiếp, một khi xảy ra sai sót, vấn đề liền sẽ rất nghiêm trọng. Phương Vũ có chút đau lòng nhìn xem Lâm Vân, trong lòng biết hắn là chân khí hao tổn quá độ, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác không thể ở chỗ này quá lâu. Nàng là tông chủ, lúc nào cũng có thể sẽ có người đến tìm nàng có chuyện báo cáo, một khi phát hiện nghỉ ngơi chính là Lâm Vân mà không phải nàng, vừa rồi đóng vai liền không có chút ý nghĩa nào. Không bằng cho hắn một ngụm chân nguyên. Phương Vũ vô ý thức nghĩ đến cái này, lại tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được, hôn một lần lại một lần, cái này tỉnh thời trò sẽ dần dần biến chất. Huống chi, nàng bị Lâm Vân hôn kia một lúc sau, tâm liền loạn, mà Lâm Vân cũng kém không nhiều. Thế nhưng là, Lâm Vân ra đời quá nhỏ bé, nàng sao có thể thừa dịp Lâm Vân vô tri ngây thơ, liền lợi dụng sắc đẹp của mình dụ hoặc hắn, đây tuyệt đối không được. Phương Vũ quay đầu lại, Điện xuống không có nhìn Lâm Vân, nhưng chờ Lâm Vân chậm rãi rời đi, ánh mắt của nàng lại một mực đi theo hắn. Ai, tình này kiếp, ta thật có thể chạy thoát sao? Phương Vũ nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, chật nhớ tới trước đó Lâm Vân mới nhập môn thời điểm, nàng giang thuận nói: "Tất cả lựa chọn đều là đúng, chỉ cần ngươi có thể kiên định làm như vậy, duy nhất sai lầm phương pháp chính là do dự." Nàng thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, lúc này ngược lại là bỗng nhiên nói tâm tươi sáng. Hiển nhiên, nếu như nàng muốn trốn tránh, vậy liền dứt khoát một điểm, đừng lại bị Lâm Vân thâm, nếu như nàng không trốn tránh, vậy liền cảm một điểm. Kỳ thật sư đồ cấm kỵ cũng không phải như thế cùng lắm thì sự tình, cùng lắm thì, đến lúc đó đem Lâm Vân trục xuất sư môn, cái này vẫn là rất đơn giản mà. Nghĩ tới đây, Phương Vũ lại đỏ mặt, nàng phát hiện mình đã tại tưởng tượng tại sao có thể hợp lý địa cùng với Lâm Vân. Rõ ràng tối hôm qua còn muốn lấy đem hắn đuổi xuống núi để cho mình tỉnh táo. Như vậy, nàng hiện tại đến cùng nên làm như thế nào tới? Phương Vũ thật vất và thanh minh đạo tâm lại lâm vào hốn độn bên trong, thẳng đến Ngự Tuệ trưởng lao đến đây báo cáo. "Tông chủ, đại sự không ổn." Ngự Tuệ đi đến Phương Vũ gian phòng, Gặp nàng có chút tinh thần không thuộc, còn tưởng rằng Phương Vũ là tại vừa rồi thi pháp bên trong, tổn hao quá nhiều tâm thần, mới như thế suy yếu. Trên thực tế, Phương Vũ hiện tại nếu có thể đánh nhau, nàng có thể đánh 10 cái. Chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, mới có thể để cho nội tâm của nàng bực bội bình tĩnh trở lại. Lại có chuyện gì? Phương Vũ thật là tê cả ra đầu, nàng sợ nhất chính là nghe được việc lớn không tốt. Liên nửa tháng này thời gian, phát sinh sự tình nhiều lắm, luôn cảm thấy có chút thời giờ bất lợi cảm giác. Hồ trường lão sụp đổ tư phòng dưới, phát hiện một chỗ mật đạo. Lữ Tuệ trước bố trí một cái cách âm trận pháp, mới nhỏ giọng nói với Phương Vũ: Phương Vũ lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Lúc này, Trần Tiêu Tông đã là giới nghiêm, mặc dù mặt ngoài không có thể hiện ra, nhưng thần Tiêu Tông giới luật đường đã âm thầm phong tỏa cả người Tử Vân Sơn, phòng ngừa tin tức tiết lộ, sau đó ngự tuệ tới thông tri Phương Vũ. Nếu như là trước đó, nhìn thấy cái địa đạo thật không có gì, ai còn không có chút ít bí mật chứ? Nhưng mà, tại trước đây không lâu, Bắc Liên lên án Hồ Ngọc Linh phòng ở dưới đấy có mật đạo, lúc ấy một đống người lục soát, đều không tìm ra mật đạo, việc này cũng liền không giải quyết được gì, chỉ là đề cao thần Tiêu Tông đối thanh liên giáo cam thủ trình độ. Nhưng mà, hôm nay, một trận ngoại ý mớn, đem nhà trận pháp phá hủy, Địa đạo hiện ra, hồi tưởng lại lúc trước Thanh Liên giáo tin tức, đây cơ hội là nói rõ, Thanh Liên giáo tin tức không sai. Hồ Ngọc Linh, thật sự có có thể là cái kia nội ứng. Các trưởng lao khác còn không có chứng cơ xác thực, không dám định tính, nhưng Phương Vũ lại là không sai biệt lắm có thể khẳng định. Nàng biết Bách Liên đích thật là vô tội, chỉ là tại tối hôm qua, nàng đều còn chưa có đi nghĩ, Bách Liên vô tội, kia Hồ Ngọc Linh liền có vấn đề. Bởi vì Phương Vũ cảm thấy, Bách Liên khả năng cũng là bị người thiết kế, Hồ Ngọc Linh cũng chỉ là người bị hại. Nhưng là nàng phòng ở dưới đáy thật sự có địa đạo, trước đó Hồ Ngọc Linh một mực không nói, cái này đầy đủ nói rõ vấn đề. Phong tỏa tin tức không có. Ừm, lúc ấy cảm kích đệ tử đã bị coi chừng, cái này bê bối sẽ không để cho người khác biết đến. Lữ Tuệ cân nhắc đến là Thần Tiêu tông mặt mũi, Phương Vũ lắc đầu, nói, lúc này thanh danh đã không trọng yếu. Phương Vũ ưu điểm lớn nhất chính là nàng sẽ thừa nhận lỗi của mình. Nàng yêu cầu phong tỏa tin tức, không phải sợ có bê bối chuyển đi, mà là sợ Hồ Ngọc Linh nhận được tin tức. Phương Vũ ngự linh viết ra mấy hàng chữ, Hồ trưởng lão, hôm nay ta luyện tập pháp thuật lúc, vô ý đưa ở ngã, lúc này đã thành một vùng phế tích, không biết trong đó phải chăng có chân quý vật, chúng ta không dám vọng động, nếu có nhạn hạ, mời về núi xử lý một Văn tự họa tác lưu quang, đặt vào linh phủ, thoáng qua ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Ngự Tuệ kinh ngạc nhìn xem Phương Vũ, Phương Vũ không khỏi khấn nói, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ách, không có gì, chỉ là không nghĩ tới, tông chủ cũng sẽ gạt người a. Phương Vũ không khỏi cười ra tiếng, vì sao lại cảm thấy ta sẽ không gạt người đâu? Nàng mới vừa rồi còn đem tất cả mọi người lừa đâu. Hoa, tông chủ cười lên thật xinh đẹp. Ngự Tuệ nhất mặt mê mội biểu lộ nói, nàng đây cũng không phải là lời khách tặng, thật sự là luôn luôn cao lãnh Phương Vũ, kia cười một tiếng, quá kinh diễm. Người bất định mới không phải Nếu là nam nhân gặp ngươi kia cười một tiếng, sợ là muốn bị mê đến thần hồn điên đảo. Tông chủ ngươi bình thường cũng nhiều cười cười nha, ta nhìn dung mạo ngươi so quảng hàn cùng kia giang trầm ngư đẹp mắt nhiều, người khác lại chỉ nói nàng mỹ mạo. Phương Vũ. Nàng nghĩ đến bị nàng mê đến đần độn tiểu đồ đệ, không được, đạo tâm lại loạn. chương 187, ta vì sao lại có mưu đồ tâm làm loạn? Ta về sau vẫn là phải ít người, đem sư phụ mê hỏng cũng không thích hợp. Lâm Vân một bên thành thơ địa trở về gian phòng của mình, một bên yên lặng đắc chí Mặc dù nói đóng vai nhỏ sửa chó trêu chọc Phương Vũ đặc biệt tốt chơi, nhưng hắn trên bản chất thế nhưng là người sói, vạn nhất ngày nào không có khắc chế, lộ ra giang nan, đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Chính đạo cùng ma giáo cũng không đồng dạng, chính đạo quy cụ tương đối nhiều, sư đồ tuyệt đối là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. "A, ta đang suy nghĩ gì đấy?" Lâm Vân không khỏi cảm thán mình tâm lớn, nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt, hắn thế mà không có chút nào hoảng, thậm chí còn có tâm tư treo chọc mọi tử. "Ai, chém chém giết giết thật không có ý tứ, vẫn là trêu cợt sư phụ chơi vui." Lâm Vân vừa mới đến chỗ ở, vừa hay nhìn thấy Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử kết bạn mà tới giữa trong nháy mắt này, Lâm Vân lĩnh ngộ một cái đạo lý, có cái gì so một cái xinh đẹp muội tử càng cảnh đẹp ý vui, đó chính là hai cái xinh đẹp muội tử. Hoa Cô đương. Lâm Vân mừng rỡ nói, nói đến, cũng lâu lắm rồi không thấy, cái này từ biệt, cũng liền đi qua 7-8 ngày. Ngươi còn gọi ta Hoa Cô đương. Hoa Tiên tử có chút bất mãn nói, "Anh chẳng qua là cảm thấy cái này kêu thú vị một chút. Hừ, về sau không cho phép như vậy xa lạ." Hoa Tiên tử bỗng nhiên nhọn miệng cười, nói, "Kỳ thật tính phản ra, ngươi phải gọi ta Hoa gì mới đúng? Ngươi cảm thấy xưng hô thế này quá vẻ người lớn sao?" Lâm Ngọc nhìn xem Hoa Tiên tử cùng Lâm Vân quen như vậy luyện bắt đầu hồ động, đột nhiên cảm giác được mình tựa như là cái người ngoại cuộc. Rõ ràng là ta trước, khuê mật cũng tốt, dưỡng mẫu cũng tốt, đều là ta trước, vì sao lại biến thành dạng này? Thật không nghĩ tới, ngươi lại là Ngọc tỷ tỷ con ơi. Hoa Tiên tử vẫn là không có quên Lâm Ngọc, nàng đây là tại giúp hai người xác nhận thân phận. Ừ, chỉ cần tên của bọn hắn phân xác định, kia Lâm Ngọc liền triệt để không có uy hiếp. Lâm Vân lườm Lâm Ngọc một chút, còn tưởng rằng Hoa Tiên tử là nàng kéo tới Cửu sao ta không nhớ rõ. Tại Kiếm Tông náo loạn tình cảnh như vậy về sau, Lâm Vân thân phận càng không tránh cái. Kỳ thật nguyên bản cũng liền không có quá nhiều tranh luận, dù sao, muốn tại một cái tông môn bên trong tìm một cái đồng dạng tướng mạo đồng dạng thiên tài lại đồng dạng gọi Lâm Vân đệ tử đồng dạng phái đi ma giáo nội ứng, đây quả thực là cứng rắn tranh cãi. Chỉ là bởi vì bất vấn đề, nửa đường hơi gác lại một chút, không có trực tiếp đi đến nhận thân quá trình, liền biến thành hiện tại, Lâm Vân không nguyện ý nhận Lâm Ngọc là mẹ, lại nguyện ý chiếu cố thật tốt nàng. Lâm Ngọc nguyên bản cũng không muốn cùng Lâm Vân lại có quá sâu ràng buộc, nhưng vì để tránh cho cùng Lâm Vân diễn biến thành cấm kỵ quan hệ, nàng lại yêu cầu Lâm Vân nhận cái này mẹ. Tóm lại, sự tình chỉ đơn giản như vậy lại phức tạp, coi như không nhớ rõ Ân đình cũng là muốn còn, ta nhìn ngươi cũng không phải tri ân không báo người, hẳn là, ngươi nhưng thật ra là coi trọng Ngọc tỷ tỷ sắc đẹp, muốn đi đại nghịch bất đạo sự tình. Tiêu Hoa, Lâm Ngọc lập tức nổi giận điệu kéo lại Hoa tiên tử, nàng sao có thể trực tiếp như vậy đâu? Về sau nàng còn thế nào cùng Lâm Vân ở Trung a? Nàng cảm thấy giữa hai người đã trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là có một khối tấm màn che ở, chỉ ít, Lâm Vân không dám trắng trợn địa nói thích nàng, nàng liền có thể làm bộ không biết, hiện tại Hoa tiên tử đem chuyện này điểm xuyên, nàng liền hoàn toàn không có cách nào giảng u. Lâm Vân một chút, lại xem xét Lâm Ngọc kia ngượng ngùng bộ dáng. Khá lắm. Cơ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không phải cho là ta hiếu tâm biến chất ta. Ta dám thẻ, ta đối Lâm Ngọc tuyệt đối không có mưu đồ tâm làm loạn, nếu như ta có, liền trời giáng. Ầm ầm. Một tiếng sống nổ. Hoa Tiên tử cũng bị giật nảy mình, không khỏi nhà danh nói, Tử Vân Sơn chỗ nào đều tốt, chính là thỉnh thoảng xét đánh quá roa người. Lâm Vân. Đúng vậy a, thật hù roa người. Lâm Ngọc ngược lại là rất là nhạn, nói, người sống một đời, không có cái gì là cần sợ hãi, chỉ cần trong lòng thủ chính, ý niệm thông suốt, tự nhiên không sợ khắp thiên hạ. Hoa Tiên tử rất bất mãn địa xem xét nàng một chút. Bỗng nhiên lông mày nhấc chuyện Tiến đến bên thai nàng nói, "Vậy nếu là Lâm Vân thừa dịp ngươi không có tu vi, cưỡng ép khi dễ ngươi, ngươi có sợ hay không?" Lâm Ngọc vô ý thức tưởng tượng một chút kia phiên quáng cảnh, lập tức cả người đều không tốt. "Tiểu Hoa, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hai người lại dùng beng, Lâm Vân một mặt một mức. "Cái kia, các ngươi có phải hay không quên, ta người tu đạo thai thính mắt tinh, ngươi thành âm nhỏ, ta cũng là có thể nghe được. Bất quá, hoa tiên tử cái kia thuyết pháp, giống như có chút kích thích nha." T. Lâm Vân hít vào một khí lạnh, đem loại kia không nên ý nghĩa vùng già náo hải. Thật muốn như thế thế nhưng là xảy ra cực kỳ Hiện tại Hoa Tiên tử cùng Lâm Ngọc đều giống như đem hắn không để ý đến, ở trước mặt hắn vui cười đùa giỡn, Lâm Vân cũng không dám tiếp tục xem tiếp, để phòng mình hiếu tâm biến trước, trước chạy về gian phòng. Lúc này Lâm Ngọc mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cũng càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Người đi nói chuyện cùng hắn đi, ta đi về trước." Nói xong, Lâm Ngọc trực tiếp chạy. Hoa Tiên tử giơ ra một cái tay làm giữ lại hình, nhưng cũng không có thật đuổi theo ra đi, chờ Lâm Ngọc triệt để rời đi, nàng mới đổi phó bộ dáng, chuẩn bị đi vào nhà tìm Lâm Vân. Vừa rồi biểu hiện, nàng có 5 phần chân thực, cũng có 5 phần giả ý. Dù sao sống rất nhiều năm, không đến mức như vậy không hỗ trọng, nàng là cố ý để Lâm Ngọc thẹn thùng, cũng là cố ý tại Lâm Vân trước mặt bóc trần giữa bọn hắn vẫn tồn tại tấm màn che, càng là cố ý đưa nàng xấu hổ đi. Kia năm phần chân thực, cũng thuần túy là nàng muốn trêu cợt Lâm Ngọc. Bởi vì, luôn luôn chứng chặc đảng Hoàng Lâm Ngọc xấu hổ thật là chơi thật vui. Đây cũng là cái ma quỷ. Đến Lâm Vân trong phòng, Hoa Tiên Tử mới tại nhà bốn góc bộ hạ trấn pháp, hiển nhiên, nàng là có không thể để cho người khác nghe được muốn cùng Lâm Vân nói. Vừa vặn, kỳ Lâm Vân cũng có chuyện muốn cùng nàng nói. Ta có một câu. Hai người ăn ý đồng thời mở miệng, liếc nhau. Hoa tiên tử mới nói: "Ngươi nói trước đi đi." Lâm Vân gật gật đầu, nói: "Cha ngươi chết rồi." Hoa tiên tử tiểu dung dần dần biến mất. Những lời này đến quá đột ngột, trước đó không lâu hai người còn thật vui vẻ đệ chuyện, bỗng nhiên ở giữa liền nói ra loại chuyện này, để nàng vô ý thức cảm thấy Lâm Vân là đang nói đùa. Thế nhưng là, nhìn Lâm Vân dáng vẻ liền biết, hắn cũng không có nói đùa. Ngu Ngơ hồi lâu sau, Hoa tiên tử lại lộ ra tiểu dung, nói: "Dạng này cũng rất tốt, về sau biết thân phận ta người, mất đi một cái, ngươi nói, ta muốn hay không thuận tiện giết ngươi diệt khẩu đâu? Cái kia thiên hạ biết ta là Ngự Linh Tông tông chủ nữa như ngươi, coi như không còn có" Lâm Vân yên lặng trở dài, nói: người muốn khóc, ta có thể đem bả vai cho người mượn. Người yên tâm đi, ta không có chút nào tương tâm, ta lúc còn rất nhỏ liền được đưa đến Quảng Hàn Cung, đối nam nhân kia cũng không có gì ấn tượng, hắn bất quá là một cái coi ta là thành công cụ người mà thôi." Lâm Vân: "Thật đáng tiếc, Hoa Tiên tử nói hình như không sai, tựa như là một lần kia chấp đầu, đối phương cũng không có quan tâm Hoa Tiên tử, Hoa Tiên tử nghe được quan tâm hay là hắn nói? Thế nhưng là, Hoa Tiên tử khẳng định rất khát vọng tình thương của cha đi. Chương 188: Tình thương của cha như ngọn núi đất lở. Lâm Vân đã xem thấu Hoa Tiên tử nguy trang. Nàng vốn chỉ là một cái thích khóc tiểu cô nương, kiên cường, chỉ là nàng tưởng tượng ra tới biểu nhân cách mà thôi. Không sao, về sau ngươi còn có ta. Lâm Vân bắt lấy Hoa Tiên tử tay, ý đồ đem mình ấm áp truyền lại cho nàng. Hoa Tiên tử trong nháy mắt hoán đổi thành nhỏ Hoa Tiên tử nhân cách, nhìn xem Lâm Vân con mắt phượng phất cũng lóe ánh sáng, Lâm Vân tựa hồ cũng đã đoán được lúc này nhân cách là nhỏ Hoa Tiên tử, nội tâm thương tiếp cũng càng thêm mấy lần. Ngươi thiếu thốn tình thương của cha, về sau ta đều sẽ đưa cho ngươi. Hoa Tiên tử, có phải hay không có chỗ nào không đúng kính? Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi là có lời muốn cùng ta nói. Lâm Vân đột nhiên cảm giác được mình vừa rồi lời kia đặc biệt trung nhị, lúc nói rất kích động, nói xong lại cảm thấy lời kịch lúng túng, thế là hắn tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Hoa tiên tử hoán đổi thành biểu nhân cách, nói: "Mẹ ngươi sắp chết." Lâm Vân: "Chúng ta đây là tại lẫn nhau tổn thương a." Ngọc tỷ tỷ nói nàng còn có 5 năm tuổi thọ, ta đoán nàng nói dối, năm đó tìm kiếm độc lòng cổ phương pháp giải quyết lúc, ta cũng một đường đi theo, cho nên cũng có hiểu biết. Trước kia nàng còn có tu vi thời điểm, hoàn toàn chính xác có thể áp chế độc long cổ hiệu quả, nhưng khi nàng tu vi tan hết, đã là cách cái chết không xa. Hoa tiên tử ngữ khí rất nặng nề. Nói, một lần kia nàng cũng là lặng lẽ rời đi, nàng nói qua chỉ cần không nói gặp lại, chỉ cần không có người thấy được nàng thi cốt, tại những cái kia quan tâm trong lòng người của nàng, nàng chính là còn sống. Ta thật không nghĩ tới, nàng thế mà có thể sống đến hiện tại, ta nghĩ, hẳn là có cái gì một mực chống đỡ lấy nàng đi. Kiếm tu kiêu ý, quả nhiên rất không thể tưởng tượng nổi, coi như tu vi mất hết, bằng vào ý niệm của nàng, cũng kiên trì sống lâu như vậy. Bây giờ, ta cũng có thể cảm giác được, nàng đã không có gì lo lắng, có lẽ, nàng sẽ ở mấy ngày gần đây nhất liền lựa chọn lặng lẽ rời đi. Lâm Ngọc đang vì cái gì kiên trì, Lâm Vân rất nhanh liền đã hiểu. Vì cái gì Lâm Ngọc trước đó không mình dạy bảo Lâm Vân, mà là vội vàng đưa nàng kia tiềm lực vô tận mà hài tử đưa cho sư phụ của mình, hẳn là khi đó, nàng cảm giác được mình đại nạn đã tới, kết quả, đại khái là trước khi chết nghĩ hiểu rõ hơn chút nữa Lâm Vân tin tức, phát hiện Lâm Vân được đưa đi nội ứng, cái này lại tại chỗ cho nàng tức giận đến cưỡng ép tục 3 năm. Lâm Vân nghĩ tới những thứ này, cũng có thể cảm nhận được nhân gian chân tình. Mà Hoa tiên tử cảm giác khẳng định cũng không sai, hiện tại Lâm Ngọc đã làm tốt tử vong chuẩn bị, sư phụ nàng đã qua đời, đồ đệ Vương cũng trưởng thành đến thủ tâm cảnh, ngày sau có thể đi hay không đến Cảng Sa, vậy liền nhìn chính nàng. Về phần Lâm Vân, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, bái nhập danh môn, tiền đồ vô lượng, nàng cũng đến có thể rời đi thời điểm. Lâm Ngọc không nói gì, nhưng Hoa Tiên tử chỉ là cùng nàng ngủ một giấc, liền đem cái gì đều thăm dò rõ ràng. Lâm Vân chậm rãi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu nàng. Dùng cái cái gì lỗ đỉnh chi thể? Ngọc tỷ sẽ không đồng ý, ta cũng không đồng ý. Lâm Ngọc cái này cũng cùng Hoa Tiên tử nói, Hoa Tiên tử kỳ thật cũng có mấy phần tin tưởng Lâm Vân là kia cái gì lỗ đỉnh, gần nhất hai người cùng một chỗ tu hành, tiến bộ của nàng rất nhanh. Hơn phân nửa Lâm Vân thật là có cái kia hiệu quả, nhưng là Nàng làm sao bỏ được để Lâm Vân Đoạn mất con đường? Mặc dù Tiên Tiên Lô đỉnh chú định chính là cho người làm áo cưới, nhưng hắn nếu như có thể tu luyện tới chi mệnh cảnh trước đó, chiếc kia tinh khí cũng không bị người lấy đi, hắn tu hành liền cùng những người khác không có khác biệt. Trái lại, nếu như tại chi mệnh cảnh trước đó bị người cấp đi kia tiên tiên chi tinh, cơ bản liền đoạn tuyệt con đường. Nếu như ngươi thật làm như vậy, lấy ngọc tỷ thiên phú, nàng nhất định có thể phá cảnh, mà đến lúc đó, tuổi thọ của nàng lại so với ngươi còn rất dài, ngươi chẳng lẽ muốn để nàng nhìn xem ngươi chết tại trước mặt của nàng sao? Kia đối mới thật sự là tàn nhẫn. Hú hổ. Nhân sinh mà chịu chết, vốn là tự nhiên lý lẽ, nếu có biện pháp có thể cứu một người, chúng ta đương nhiên muốn hết sức nỗ lực, nhưng tuyệt đối không thể là hy sinh một người đi cứu vớt một người khác, ngươi cũng muốn cân nhắc cái kia được cứu vất người cảm thụ a. Hoa Tiên Tử lời nói này nói đến vẫn là thật có đạo lý. Vấn đề ngay tại ở kỳ thật cũng không tới nghiêm trọng như vậy trình độ. Cho điểm linh dịch liền có thể làm dịu sự tình, thực sự không cần. Bất quá, muốn để Hoa Tiên Tử tin tưởng, hắn lại phải để nàng nghiệm chứng một chút. Hách, đây cũng không phải là không được. Lâm Vân nhìn xem Hoa Tiên Tử đôi môi đứt trên người nàng đặc lưu hoa, đột nhiên cảm thấy mình tình thương của cha biến chất. Được rồi, cũng không cần thiết nhất định phải thuyết phục nàng, nàng có thể hay không biết mình bạc chất, liền xem duyên phận. Ngươi nói đúng. Lâm Vân đã đang tính toán làm sao để Lâm Ngọc đi vào khuôn khổ, Hoa Tiên tử thì là nói, Ngọc tỷ tâm nguyện cuối cùng, chính là hy vọng ngươi có thể nhận hạ nàng, còn có, đừng lại đối nàng có tâm làm loạn, ta thế nhưng là sẽ tức giận." Hoa Tiên tử nói, cả người đều dựa vào tại Lâm Vân trong lực. Lâm Vân lập tức kinh hãi. A cái này, lần trước ngươi lúc trở về không phải còn rất ngạo kiểu sao? Vì cái gì lần này gặp mặt liền bắt đầu núng núng? Lâm Vân đối với mình mỗi lúc trời tối đối Hoa Tiên tử làm cái gì? trong lòng là một điểm số đều không có. Hắn hiện tại là hoàn toàn không giáng động, Hoa Tiên Tử một cái tay cùng hắn nắm, một cái tay khác lại là bó eo của hắn một chút. "Ta liền biết ngươi là nhìn thấy cô nương xinh đẹp tựa như hạ thủ hoa tâm cụ cải, ngọc tỷ tỷ nhìn rất đẹp, nhưng là ta cũng không kém đi. Đương nhiên, ngươi rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Ngươi phải nói đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất." "Rất tốt, hiện tại hẳn là hoán đổi thành tự luyến hình Hoa Tiên Tử." "Nhưng có sao nói vậy?" Nàng bắt đầu nũng nịu, ngược lại cảm thấy không có bên trong ngùi, ngươi ngạo kiểu tư thế đi đâu rồi? Lâm Vân lại là không biết, ngạo kiều chỉ có một cái biểu nhân cách mà thôi, nhưng theo từng trôi qua, biểu nhân cách cũng là sẽ bị đồng hóa, cho nên lần này gặp mặt, Hoa Tiên tử không có chút nào ngạo, chỉ còn lại kiểu Về phần dựa vào trong ngực Lâm Vân. Bọn hắn đều xâm nhập giao lưu nhiều lần như vậy, ôm một chút tính là gì? Cũng là dựa vào trong ngực Lâm Vân về sau, Hoa Tiên tử mới biết được nhỏ Hoa Tiên tử vì cái gì như thế thích Lâm Vân. Cảm giác thật là thoải mái, có điểm giống hắn hướng tới phụ thân. Kia là rất nhiều rất nhiều năm trước kia, lâu đến nàng đã nhanh quên đi. Phụ thân của nàng cũng là ôm con nàng, khi đó, nàng một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Nhưng về sau, phụ thân nàng bởi vì vấn đề thân phận, không thể lấy mẹ nàng, liền rời đi lại qua 10 năm, Thiên Cơ Cốc bảy ra xong việc, thảm tao diệt môn. Nàng thánh duy nhất người sống sót, bị Hoàng Long chân nhân, cũng chính là cha nàng cứu, lúc kia, phụ thân ôm ấp vẫn là ấm áp. Tại mất đi hết thệ về sau, nàng cũng coi là phụ thân sẽ là nàng dựa vào. Kết quả, Hoàng Long chân nhân chuyển tay liền cho nàng làm thân phận giả, để nàng bãi nhập Hoàng Hằng cung. Phụ thân tại trong góc nàng, đã rất mơ hồ, nhưng này phần cảm giác lại bị Hoa Tiên tử ghi tạc ký ức chỗ sâu. Hoa Tiên tử lại giật giận, nàng đang tìm kiếm một cái tư thế thoải mái nhất. Lâm Vân, ngươi đây là tại phiêu chiến ta Chương 189 chờ một con hồ trưởng lão mắc câu. Lâm Vân lần đầu phát hiện, bị trêu chọc cũng không phải chuyện gì tốt. Trước đó trêu độ Phương Vũ, hắn đã là có chút hưng phấn, hiện tại Hoa Tiên tử lại tại trong ngực của hắn cọ lung tung, thân thể mềm mại thỉnh thoảng từ từ trêu chọc một chút Lâm Vân rất quan. Lâm Vân rốt cục nhịn không được, bóp một chút Hoa Tiên tử cái cằm, trầm giọng nói, ngươi là chơi với lửa. Còn như vậy, tình thương của cha sẽ như ngọn núi đất lở. Hoa Tiên tử nhìn ra Lâm Vân ngo ngoe muốn động, nàng cũng có chút đỏ mặt. Ta biết ngươi muốn làm gì, dù sao ta dáng dấp đẹp mắt như vậy, lại đáng yêu như thế, bất quá, ngươi nhiều nhất chỉ có thể hôn ta một cái không thể làm càng nhiều chuyện hơn. Lâm Vân, Người đem ta Kiêu Nạo tiểu hoa tiên tử đưa ta. Làm sao mới 17, 18 ngày không thấy, Nạo Kiều liền không có đâu? Không có bên trong ngủ. Lâm Vân cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng nhìn xem Hoa tiên tử sắc mặt đỏ bừng địa nhắm mắt lại, Lâm Vân cũng không thể nuông chiều nàng. Ca là ngươi có thể khiêu khích sao? Còn chỉ cho phép hôn một chút không thể làm khác, vậy ta hai tay để chỗ nào? Lâm Ngọc nhưng không biết Hoa tiên tử đem nàng lấy đi, vậy mà liền bắt đầu ăn trộm. Dựa theo tối hôm qua nói chuyện trời đất huyết pháp, Hoa tiên tử cùng Lâm Vân mặc dù nhận biết, cũng thành mặt ngoài kết nghĩa huynh muội, nhưng chỉ là Lâm Vân đơn phương thích nàng mà thôi. Kết quả, cái này vừa quay đầu liền. Cái này cái này cái này. Còn tốt nàng không có ở hiện trường. Lâm Ngọc trở lại gian phòng của mình, tâm tình ngược lại là bình tĩnh lại, mặc dù nhớ tới Lâm Vân nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng, nhưng nàng bây giờ lại cũng chỉ là mươn cười. Tiểu Hoa ngươi liền trêu cợt ta đi, chờ về sau Lâm Vân thật ở bên ngoài ăn vụng, có ngươi khóc thời điểm. Lâm Ngọc cũng biết Hoa Tiên tử tính cách, nàng vô tình nhất, cũng trọng nhất cảm tình. Vô tình chỉ là nàng bảo vệ mình phương thức, một loại biểu tượng, cho nên, tại thu được tư của nàng về sau mới có thể nhanh như vậy đến đây đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Ngọc quyết định viết một phong thư Cùng Hoa Tiên tử phán đoán không giống, lần này, Lâm Ngọc không có chọn rời đi, nàng dự định tại điểm cuối của sinh mệnh thời khác, cùng người quan tâm nhất cùng một chỗ vượt qua. Ý nghĩ trước kia vẫn là quá ngây thơ, cùng quan tâm người chung đụng mỗi một khắc, đều hẳn là chân quý mới đúng, vì không khiến người ta nhìn thấy tử vong của mình, lặng lẽ rời đi, ngược lại là đối bọn hắn tổn thương. Nghĩ nói với Lâm Vân, nàng tại khi còn sống khẳng định là không mở miệng được, rành phải tại trong gì thư viết. Trong phòng không có bút mực, Lâm Ngọc nghi nghĩ, liền đi ra ngoài, dự định đi hỏi thăm một chút Tử Vân Sơn đệ tử yêu cầu một ít. Nhưng để nàng ngoài ý muốn chính là Bình thường bốn phía du đáng thần tiêu tông đệ tử, bây giờ lại không nhìn thấy bóng người. Không thích hợp, thần tiêu tông đệ tử đều đi đâu? Hẳn là có biến cho nên phát sinh. Ý thức được có chút không đúng, Lâm Ngọc cũng không có đi tìm cái gì bút mực giấy nghiên, trực tiếp quay đầu, chuẩn bị đi tìm Lâm Vân nói một chút. Thật muốn có biến cố gì, Lâm Vân cũng tốt có cái phòng bị. Vừa mới đến Lâm Vân Cổng, liền nhìn thấy Hoa Tiên tử thở phì phò từ trong phòng đi ra. Cũng không để ý tới người nữa. Các người cả nhào. Lâm Ngọc nhìn thấy Hoa Tiên tử khí đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng lo lắng. Hoa Tiên tử cũng là thụ nàng nhờ Xem như đến điều giải một chút nàng cùng Lâm Vân quan hệ, mặc dù Hoa Tiên tử trước đó có chút làm loạn, nhưng Lâm Ngọc đã tha thứ nàng. "Ừm, chúng ta vừa rồi đấu võ mồm, nàng thua, liền tức giận." Lâm Vân vừa lúc đi ra, nghe được đối thoại, liền đoạt đáp một chút. Hoa Tiên tử đỏ mặt được hoàn toàn hơn. "Đấu võ mồm liền đấu võ mồm, người này thế mà độc thủ. Còn tốt nàng một thân linh khí, không phải hôm nay sợ là muốn viết gì chút ở đây rồi." Nhìn thấy Hoa Tiên tử tức giận đều nói không nên lời, Lâm Ngọc vội vàng kéo tay của nàng, "Đối Lâm trách, ngươi sao có thể vô lễ như thế, liền xem như ý kiến không hợp, ngươi cũng nên để cho điểm trưởng bối mới đúng." là nàng khiêu khích trước ta, mà lại, ta cho nàng cơ hội." Hoa Tiên tử xem như đã hiểu, Lâm Vân ra hỏa này chính là cố ý tại Lâm Ngọc trước mặt nói như vậy, công hay là đang cùng Lâm Ngọc giải thích cãi nhau nguyên nhân, trên thực tế lại là đang đùa giỡn nàng. Thật là quá xấu rồi. "Hừ, lần này là ta để cho người thôi, ta cũng có thể chấp ngươi một tay a." Lâm Vân nói, vừa mới dơ tay lên, Hoa Tiên tử liền hai tay ôm ngực thối lui đến Lâm Ngọc sau lưng, một bộ sợ hãi dáng vẻ. "Lâm Ngọc, không thích hợp, hai người các người không thích hợp." Ý thức được ở trong đó có vấn đề, Lâm Ngọc nhưng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà chỉ nói Thuần Tiêu Tông có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta nhìn bình thường Tuần Sơn đệ tử đều không tại chỗ cũ, mà lại cùng nhau đi tới, ta cũng không thấy những đệ tử khác. Ứng. Nói lên chính sự, Lâm Vân cũng nghiêm túc. Cái này không đúng, ta không phải cũng là thần Tiêu Tông đệ tử a, thật muốn có chuyện gì, làm sao đều không có thông chi. Các người trước tiên ở gian phòng nghỉ ngơi, ta đi xem một chút tình huống đi. Ứng. Đã nói xong không để ý tới Lâm Vân, nhưng nghe đến chỉ huy của hắn, Hoa Tiên tử vẫn là lập tức liền đáp ứng. Lâm Ngọc cũng có chút lo lắng, nhưng cũng không dám đi cho Lâm Vân phiền phiền, đành phải tiến vào Lâm Vân gian phòng. Trợ phát hiện giường của hắn đơn có chút lộn xộn, không khỏi hoang mang mà nói, hắn cũng sẽ không đắp chân sao. Nói, nàng đi lên đem những cái kia không bình thản địa phương vứt lên. Hoa tiên tử góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Một bên khác, Lâm Vân đã đi tới đám người hội tụ địa phương. Đông đảo đệ tử tại một cái cự đại bãi bên trên hội nghị, phía trước nhất, Mã Phong trưởng lão ngay tại giảng giải luyện khí chi thức. A, nguyên lai là các đệ tử đều đến bên trên công khai khóa a. Vì cái gì không gọi ta đây? Lâm Vân nghĩ, nghĩ có thể là Phương Vũ an bài đi, biết hắn mỏi, cần nghỉ ngơi. Đến đều tới gia liền hảo hảo nghe một chút khóa đi. Với vặn, liên quan tới luyện khí chi thức, Lâm Vân tại trong sách cũng chỉ nhìn một điểm cơ sở, cụ thể làm sao luyện, Lâm Vân cũng không hiểu. Mã Phong trưởng lão giảng đúng lúc là Lâm Vân chỗ nào không hiểu? Luyện khí bản chất chính là đem các loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau. Khác biệt vật liệu có khác biệt thuộc tính, có chút tổ hợp lại với nhau sẽ có mấy lần tăng thêm, có chút thì sẽ bài xích lẫn nhau, cho nên luyện khí nhất định phải hiểu tương sinh tương khắc đạo lý. Chứ cái đó ra, cũng muốn giải tài liệu là tính, như chế tạo mềm binh khí, muốn lựa chọn mềm dẻo vật liệu, chế tạo cứng rắn binh khí, liền muốn tìm cứng rắn vật liệu. Cuối cùng chính là khắc họa trận pháp, trận pháp cũng muốn phù hợp tài liệu thuộc tính, đồng thời muốn bảo đảm linh lực tại đồ vật bên trong vận hành lộ tuyến không phát sinh sai lầm. Cái này một phần là khó khăn nhất, tựa như là tại học tập sơ đồ mạch điện. Khá lắm, ta đặt cái này khoa học tu tiên tới. Lâm Vân đời trước bên trên tiết học vật lý đều không có nghiêm túc như vậy, hắn là nghe được say xương ngu lạnh, hoàn toàn không biết hiện tại bầu không khí đã là đặc biệt khẩn trương. Hồ Ngọc Linh tại trong tông môn thế lực cũng là phi thường khổng lỗ, tu tiên không chỉ là tu hành, càng là đạo lý đối nhân xử thế, ai cũng không biết ở trong đó có người hay không sẽ cho Hồ Ngọc Linh mà báo. Thế là, Phương Vũ ra lệnh một tiếng, đem tất cả mọi người triệu tập lại, bao quát trưởng lão, bất kỳ người nào không được tự mình hành động. Nhưng Hồ Ngọc Linh tội ác dù sao còn không có xác định, tăng thêm nói ra cũng bất lợi cho về sau hành động, cho nên các trưởng lão nhất trí quyết định tạm thời giấu giếm môn hạ đệ tử chuyện này, lừa bọn họ là đến lên lớp. Mà lúc này, Hồ Ngọc Linh ngay tại gấp trở về trên đường. Chương 190, tình huống không đúng, tranh thủ thời gian rút lui. Hồ Ngọc Linh hiện tại cũng là phi thường uất hận, nàng buổi sáng liền không nên trực tiếp đi, quay đầu nhìn xem tình huống cũng ta. Thu được Phương Vũ Linh phủ đưa tin, cũng cả người đều không tốt, làm sao lại hết lần này tới lần khác là nhà của ta sập. Lần này, Hồ Ngọc Linh thật là lấy ra toàn bộ thực lực, phi hành hết tốc lực, liền sợ đã về trễ rồi, thư phòng mình dưới đáy bí mật bị người phát hiện. Một bên bay, Hồ Ngọc Linh cũng an ủi mình, vấn đề không lớn, ta thực hiện 3 tầng bảo hộ, trừ phi cái kia đạo lôi đỉnh có phá pháp chi năng, nếu không địa đạo bọn hắn không phát hiện được. Dựa theo nàng nhận biết, Cửu Thiên Thần Lôi cũng không có cái này lực hiệu. Phá pháp cũng là một loại rất đặc biệt năng lực, phàm là chất pháp, đều là lợi dụng thiên địa linh lực, dùng phương thức đặc thù tổ hợp lại với nhau, đặt thành các loại hiệu quả khác nhau. Mà phá pháp đặc điểm chính là đem thiên địa linh lực loại, như âm dương điên đảo, ngũ hành hỗn loạn, Trận pháp tự nhiên sụp đổ. Nếu như phá pháp thật dễ dàng như vậy làm được, đây cũng là không có chuyên tu trận pháp người, cho nên hoàn toàn không cần hoảng mà. Lại nói, tin là Phương Vũ đưa tới, cái kia ngay thẳng trưởng môn sẽ còn cả người. Lần trước buôn lôi kiếm kiếm linh sự tình, nàng còn tưởng rằng Phương Vũ khai khiếu đâu, không nghĩ tới, nguyên lai kiếm linh là thật mất đi, thật đúng là uổng công nàng tính toán. Sớm biết lần trước liền thừa cơ nổi lên, đem Vương Vũ đổi xuống đài. Lần này, Hồ Ngọc Linh liền không muốn nhiều như vậy, bây giờ đi về, đại khái còn có bổ cứu cơ hội. Bởi vì lo lắng phòng ở sắp tạo thành phản ứng dây chuyển, Hồ Ngọc Linh rất nhanh liền về tới tự Vân Sơn. Cái này ngữ kiếm tốc độ phi hành so với lúc trước tử linh chu tức còn nhanh rất nhiều. Sơn môn không có người, nhưng Hồ Ngọc Linh ở trên không trung cũng nhìn thấy tất cả mọi người hội tụ tại trước đại điện phương bãi bên trên, cái này bãi không có danh tự, chính là một mảnh chống trải địa phương, ngẫu nhiên hội nghị thời điểm lại ở chỗ này tập hợp, thần tiêu tông người quản nơi này gọi lớn bãi. Rất giản dị tự nhiên danh tự. Hôm nay chuyện gì xảy ra, náo nhiệt như vậy. Hồ Ngọc Linh tìm nơi hẻo lệnh hạ xuống, phát hiện nàng trở về về sau, trong tông môn trưởng lão cùng bộ phận cảm kích đệ tử đều gần lên. Hồ trưởng lão, ngươi trở về. Phương Vũ đi lên trước, nói Chúng ta đi trước phía sau núi đi, Mã Phong trưởng lão đây là tại cho mọi người chuyển thụ con đường lợi khí, đây cũng là ta ý tưởng đột phát nghĩ tới, về sau mỗi qua bảy ngày, chúng ta những này làm trưởng lão, liền muốn cho mọi người giảng một lần đạo, bây giờ ngoại giới gió nổi mây phun, chúng ta cũng muốn tích xúc thực lực, làm tốt ứng đối biện pháp mới được, Hồ trưởng lão cũng có thể chuẩn bị một chút. Cái này đích sắc là cái biện pháp không tệ. Hồ Ngọc Linh hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Vũ cùng với nàng giải thích những này, thuần túy là lo lắng cho mình diễn kịch không tốt, sợ bại lộ, lúc này mới cùng với nàng trò chuyện một ít chuyện, nét mặt của mình thần thái cũng liền bình thường một chút. Luân Bồi dưỡng dược thảo Hồ trưởng lão hẳn là lợi hại nhất đi. Còn tốt lần này phòng ở thủ đô, không có hủy hoại ngươi dự thảo, không phải trong lòng ta thực sự khó có thể bình an. Tông chủ không cần chú ý, thi triển pháp thuật khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn, ta không ngại. Hồ Ngọc Linh nhìn Phương Vũ đi chậm rãi thon thon, hẳn không thể lập tức chạy về đi. Lâm Vân cũng nhìn thấy Phương Vũ dẫn Hồ Ngọc Linh rời đi, cũng là ở thời điểm này, hắn phát hiện Mã Phong trưởng lão tâm tư đã có chút phiêu hốt. Hả? Thật xảy ra chuyện rồi. Lâm Vân lại quan sát một chút, phát hiện có một ít đệ tử sắc mặt mười phần trọng. Tình huống có ổn. Hàn Yên lặng lui về phía sau hai bước, trốn ở đội ngũ phía sau đám người. Lúc này, Phương Vũ cùng Hồ Ngọc Linh đều đi xa. "Hồ trưởng lão, kỳ thật ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Hồ Ngọc Linh tâm tư đều tại mình phòng ở nơi đó, cũng không muốn quá nhiều, lại nghe Phương Vũ nói, Hồ trưởng lão lúc nhỏ cũng là phụ mẫu đều mất, về sau mới ngẫu nhiên gặp lúc ấy đại trưởng lão, được thu vào môn tông. Đảo mắt chính là mấy trăm năm, Thần Tiêu Tông không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao muốn phản bội tông môn?" "Hồ Ngọc Linh." "Nguy." Nàng nghe được Phương Vũ lời nói này thời điểm, rốt cục đã nhận ra không ổn, lại nhìn xung quanh, Thần Tiêu Tông chi thiên cảnh trở lên tu sĩ tất cả đều chiến diện, hết thể có 36 người, mà lại bọn hắn đã dựa theo thiên cương phương vị đứng ngay ngắt. Nàng thế mà chúng Phương Vũ mà tính, Phương Vũ cái này ngay thẳng tông chủ, thế mà thật sẽ là người. Ta thế mà bị ta cho rằng ngu ngơ lừa gạt. Hồ Ngọc Linh bị đả kích lớn, mà thế cục trước mắt cũng đối với nàng phi thường bất lợi. Một cái Phương Vũ nàng đều quá sức đối phó, lại đến 36 cái chi thiên cảnh kết trận, Hồ Ngọc Linh thật sự là phục. Đối phó ta, có cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Liên trận này cho, hoàn toàn có thể đi tìm một cái mà tốt chủ đây là ý gì? Hồ Ngọc Linh đương nhiên không nguyện ý thừa nhận. Cửa nhận liền bị vây công, hiện tại chí ít có thể cãi lại một chút. Phương Vũ không có chứng cứ, các trưởng lao khác cũng không có khả năng thật liền giết nàng. Chính đạo người, làm việc muốn giảng quy củ, không nói mỗi người đều muốn tin phục, nhưng ít ra phải có phần lớn người tán thành, không phải Phương Vũ không thể động thủ. Người phòng hạ mật đạo, làm thế nào giải thích? Hồ Ngọc Linh trong lòng thở dài, liền biết là mật đạo tiết lộ. Nhưng này còn chưa đủ lấy vơ đúa cả nắm, một đòn chết chắc nàng. Kia là ta luyện cổ địa phương, cổ trùng dù sao cũng là đạo, ta thân là chính đạo trưởng lão, không tiện để người ta biết những này, để tránh ảnh hưởng thần tiêu tông thanh danh, để chủ hiểu lầm. Thật sự là thật có lỗi. Hồ Ngọc Linh lý do này cũng nói quá khứ, hợp tình hợp lý, hoàn toàn chính xác, chỉ dựa vào một đầu mật đạo liền đem Hồ Ngọc Linh định tội không thích hợp. Nếu như có thể, Phương Vũ cũng không muốn định tội của nàng, tại nàng đưa tin thời điểm, nàng đều chỉ là muốn đem Hồ Ngọc Linh lừa gạt trở về tiến hành điều tra, nhưng mà, nàng đi đến trong địa đạo, cũng cảm giác được một loại để cho người ta chán ghét khí tức, kia là ma khí lưu lại. Đây đã là rửa không sạch trình độ, Hồ Ngọc Linh cũng không biết còn có ma khí lưu lại chuyện này, vốn nên nên sẽ không nhận hiện, hiện, thế giác khí, vốn cũng không có thể thấy được, thanh khí chọc khí hỗn làm một đoạn, nhưng mà từng đạo kim sắc lôi đình đánh xuống lập tức để những cái kia lưu lại ma khí phá lệ xuất. khắp nơi đều là lôi lôiỉ trải qua giữa tội ương thơm duy trì có trong địa đạo có một cố để cho người ta cảm giác chẳng ghét lần này Hồ Ngọc Linh là thật rửa không sạch cho nên nàng trước kia người ủng hộ hiện tại cũng nghĩa vô phản cố đứng ở phương phươngũ bên này bình thường sự vụ xử lý ý kiến có thể khác biệt nhưng trái phải rõ ràng trước mặt thần tiêu tông người đều rất rõ ràng luyện cổ địa phương liền sẽ có ma khía. Phương Vũ có chút thất vọng nhìn xem Hồ Ngọc Linh lúc trước nàng một mực là tại cho Hồ Ngọc Linh cơ hội chỉ cần nàng quay đầu, gánh chịu trước đó phạm vào sai lầm, nàng đều nguyện ý cho Hồ Ngọc Linh một con đường sống. Nhưng mà, Hồ Ngọc Linh quá làm cho nàng thất vọng. Phương Vũ ghét nhất chính là phản Đồ, làm được loại trình độ này, đã là phá lệ lưu tình. Đã Hồ Ngọc Linh không chấp quý, vậy cũng chỉ có giết. Hồ Ngọc Linh nghe được ma khí hai chữ, lập tức cả người đều không tốt. Không phải đâu, nhiều chứng cứ như vậy, ta liền ra cửa, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy Phương Vũ đều lấy ra vũ khí, tất cả trưởng lão cũng kết trận chuẩn bị động thủ, Hồ Ngọc Linh biết, lần này nàng nhất định phải làm thật. Kỳ thật, ta thật không muốn cùng các ngươi động thủ. Chương 191, ta một mắt liền nhìn ra người không phải người. Chương 190, phía sau núi, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Hồ Ngọc Linh lấy ra nàng tiên kiếm, Phương Vũ cũng triển khai tư thế, về phần các trưởng lão khác, kia là áp trận. Phương Vũ cũng biết, Hồ Ngọc Linh nhiều năm như vậy, nhất định cũng cất giấu một chút át chủ bài. Nhưng nàng không có chút nào hoảng, đánh một trận liền biết, vừa vặn nàng cũng cần đánh một trận, phát tiết một chút trong lòng cảm xúc, để đạo tâm ổn định lại. Mà tại mọi người ngưng thần đề phòng thời điểm, Hồ Ngọc Linh hóa thành một vệt ánh sáng. Chiêu này kêu là Tự Quyết, rõ ràng đánh không lại, không chạy không phải đợi ai đó đánh a. Trượt trượt. Bất quá, Phương Vũ phản ứng cũng rất nhanh, Hồ Ngọc Linh mới bay đến giữa không trung, đạo đạo lôi quang xiển xích đã thành. Ta đã sớm phòng bị ngươi chạy trốn. Thần Tiêu Tông hộ sơn đại trận phòng hộ tính không có mạnh như vậy, khởi động cũng càng cấp tốc, bởi vì trận pháp này vốn là lấy phong cấm làm chủ, nếu như khởi động tốc độ chậm, cái này phong cấm không cũng chỉ có thể phong cái tịch mì sao? Hồ Ngọc Linh tê cả ra đầu. Nàng đương nhiên biết Thần Tiêu Tông phong ma trận, vừa rồi sở dĩ làm ra một bộ muốn đổ máu tới cùng tư thế, chính là vì cho mình tranh thủ một chút xíu thời gian, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Trấn pháp có thể nhanh như vậy khởi động, nhất định là Phương Vũ có chỗ chuẩn bị, nhớ tới trước kia nàng như vậy ngay thẳng chất pháp, hiện tại thế mà tính toán không bỏ sót, Hồ Ngọc Linh đều muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phương Vũ ngươi nhiều năm như vậy tới là không phải đang diễn ta? Vì cái gì ngươi trước kia đều bất động đầu óc? Đường đạo đạo lôi đỉnh xiển xích phong tỏa bốn phía, thần tiêu tông những đệ tử khác cũng phát hiện tình huống không đúng, cũng may nơi này có người biết chuyện khống chế hiện trường, cũng không có người làm loạn. Lâm Vân lập tức đoán được, nhất định là phía sau núi phát sinh chiến đấu, mà lại là Hồ Ngọc Linh. Liên tưởng đến trước đó Hồ Ngọc ở sập, Lâm Vân lập kinh hãi. Ta sẽ không thật là tiên tri Nàng phong ở dưới mặt đất thật sự có mật đạo, sau đó bởi vì phòng ở sập bị phát hiện, sau đó bại lộ. Lâm Vân lại nghĩ tới mình buổi sáng tiện tay thả ra kia một đạo Cửu Thiên thần lôi. A cái này, duyên, tuyệt không thể tả. Cho cái cơ hội a tông chủ. Hồ Ngọc Linh đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Vương Vũ nói, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta chỉ muốn làm người tốt. Tốt, nói ra thân phận của ngươi cùng làm qua sự tình, hỏi lại hỏi bọn hắn có cho hay không người cơ hội. Vậy ngươi chính là để cho ta chết lạc. Ma tộc thân phận nói ra cũng là đường chết một đầu, chớ nói chi là bại lộ tổ chức. Tổ chức lực lượng rất cường đại, tuyệt đối không phải một cái thần tiêu tông có thể đối kháng. Liền ngay cả nàng, làm tổ chức cao tầng, cũng không biết tổ chức đến cùng có bao nhiêu giống như nàng cường giả, chỉ có tổ chức thủ lĩnh mới biết được. Một khi nàng để lộ bí mật, nhất định sẽ bị tổ chức thanh lý mất. Trừ phi ở trước đó, nàng liền có thể liên hệ chính đạo người, diễn sát tổ chức đại bộ phận lực lượng. Nhưng cái này cũng không thực tế, còn không bằng đụng một cái. Phương Vũ, ta đích xác không muốn cùng ngươi động thủ. Hồ Ngọc Linh đem tiên kiếm bước xuống, tiên kiếm cắm trên mặt đất, không có ai đi quản. Nàng biểu hiện này, người khác đều cho là nàng muốn thúc thủ chịu trói. Hồ Ngọc Linh nói tiếp: "Kỳ thật, ngươi là ta khát vọng nhất bộ dáng, thời niên thiếu bị người coi trọng, tu hành có thành tựu sau bị người kính yêu, người vĩnh viễn lo liệu chính nghĩa, yêu mến kẻ yếu. Thế nhưng là, chúng ta không giống." Một bên nói, Hồ Ngọc Linh bỏ đi áo khoác của nàng. "Phương Vũ." Hồ Trường lão: "Đánh nhau liền đánh nhau, ngươi cởi quần áo là mấy cái ý tứ? Chúng ta tông trưởng lão đều là người đứng đắn, coi như muốn thi triển mỹ pháp thuật, vậy ngươi cũng đừng chỉ thoát một kiện áo khoác." Ra. Phương Vũ đều bị nàng cái này thao tác cho làm cho không nghĩ ra được, lúc này, Hồ Ngọc Linh trên thân cũng tiêu tán ra màu đen khí thức, đưa nàng cả người đều lại vút bỏ tiên kiếm, hợi xuống tiên y liễu, là bởi vì nàng phải biến thân. Những cái kia mang theo tiên linh chi khí đồ vật, ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực của nàng. Đại mộng hiệp thuật, một mảnh hắc vụ, đem toàn bộ Tử Vân Sơn bao phủ. Lâm Vân vốn là biết tình huống có ổn, tốt nhất trốn xa một điểm, kết quả, hắc vụ đánh tới quá nhanh. Hắn không có một chút điểm phong bị, đã đến trong hắc vụ. Trung quanh một vùng tám tối, đột nhiên, Hồ Ngọc Linh xuất hiện. Bất quá, cùng ngày xưa đoan trang Hồ Ngọc Linh khác biệt, nàng hôm nay trên đầu mọc ra thú, sau lưng còn rất dài ra một đầu cái đuôi. Mặc trên người quần áo cũng không nhiều, chỉ có một kiện hắc sa, đem mình bao trùm cũng biểu hiện ra nàng kiêng ngạo nhân dáng người. Không có gì đáng nói, liền một chữ, lớn. Hồ trưởng lão. Lâm Vân có chút khẩn trương, ta đến cùng là ở đó đắc tội ngươi à, vì sao liền nhìn ta chầm chằm rồi? Tiểu Kim, mau tới cứu chủ á. Ngươi đang sợ cái gì? Không có gì, chính là lần thứ nhất biết nguyên lai Hồ trưởng lão xinh đẹp như vậy, có chút thẹn thùng. Lâm Vân biết hiện tại rất nguy hiểm, đại nạn lâm đầu, trước liếm một đợt. Haha, ha, đều là lão hồ ly, ngươi cùng ta giả trang cái gì non a? Hồ Ngọc Linh hiện tại như là đã sự việc đã bại lộ, cũng liền không cùng Lâm Vân trang. Lâm Vân lại là một mặt mụ bướm. Cái gì lao hồ ly, ta không phải nhỏ sữa cho a. Người người này không muốn chống rông Âu người trong sạch, tương lai nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Cái gì lao hồ ly? Hồ Ngọc Linh gặp Lâm Vân vẫn còn giả bộ hồ đồ, cũng mất kiên nhẫn, nàng thi triển đại mộng yểm thuật, có thể để cho tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, cũng rơi vào mộng cảnh, nhưng là làm đại giới, nàng cũng chỉ có thể ở tại trong động. Mặc dù nàng có thể qua lại đến trong giấc mộng của người khác, cái này cũng không cứu vớt được nàng hiện tại gặp phải nguy cơ. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể cầu ở Lâm Vân. Ngươi đừng lại trang, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Lâm Vân, đừng nói như vậy. Ta giờ ngờ a lại muốn động. Cùng là ma tộc huyết mạch, ngươi vì sao muốn giúp đỡ nhân loại, đến hai hỏa đồng tộc? Cái gì? Ta là ma. Lâm Vân một mặt chấn kinh. Diễn, tiếp lấy diễn. Đừng giả bộ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tâm ma đi. Ngay đó, khí tức của ngươi đã tiết lộ ra. Hồ Ngọc Linh tràn đầy tự tin nói ra, ta cố ý đi tìm hiểu một chút ngươi quá khứ kinh lịch, cũng phát hiện một chút rất thú vị địa phương, tỉ như, ngươi đến kiếm tông tài nói ngươi mất trí nhớ, là bởi vì Lâm Ngọc xuất hiện đúng không? Liên tưởng đến ngươi tiết lộ khí tức, ta khi đó liền đoán được. Chân chính Lâm Vân đã chết đúng không? Hiện tại trộm cơ cố thân thể này là một cái tằm ma, ngươi một mực tại ngụy trang nhân loại thân phận sinh hoạt, chúng ta vốn là nước giếng không phạm nước sông, thậm chí, chúng ta có thể trở thành bằng lưu mới đúng, vì cái gì ngươi muốn hại ta đâu?" Hồ Ngọc Linh nói lên cái này liền tức giận. Nếu như bị nhân loại bắt, kia rất bình thường, song phương đấu tranh, có thua có thắng không gì đáng trách. Nhưng bị mình đồng loại tập đạo, cái này rất tức giận. Nếu không phải hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng, lúc này cũng không thích hợp nội đấu, nàng không phải cùng Lâm Vân đánh một trận không thể. Ta thật là một cái người. Ta không tin. Lâm Vân. Tằm ma lấy người cảm xúc làm thức ăn, thích nhất dục vọng cũng có thể nhất câu lên người khác dụ vọng, ngươi là nghị xuống tay với Phương Vũ đúng không? Ta đã cảm thấy Phương Vũ đạo tâm phát sinh biến hóa. Bất quá, ngươi đoán nếu như ta nói cho nàng, ngươi nhưng thật ra là cái ma, ngươi cảm giác ngươi còn có thể đạt được sao? Chương 192, ta ngọc đẹp bên trong giết người. Hồ Ngọc Linh quả nhiên là cái thật to người xấu. Mặc thành dạng này loạn lòng người cảnh coi như xong, còn chống rông âu người trong sạch. Ngươi có thể thử một chút đi nói, nhìn nàng là tin ngươi vẫn là tin ta. Lâm Vân một bộ vẻ không có gì sợ, ngược lại để Hồ Ngọc Linh nhíu đầu. Nang Hung tận nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta bắt ngươi không có cách, ta chỉ cần đem ma khí rót vào trong cơ thể ngươi, ngươi ma tộc huyết mạch một khi kích phát, tuyệt đối không cách nào ẩn tàng, thật muốn đem ta bước đến bề cảnh, đừng trách ta lôi kéo ngươi cùng chết. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đối ta cừu hận lớn như vậy đâu?" Lâm Vân có chút không hiểu rõ, Hồng Ngọc Linh gặp hắn vẫn còn giả bộ ngốc, cũng tức giận nói: "Ngươi còn hỏi ta? Ngày đó chúng ta rõ ràng hẹn xong không can thiệp chuyện của nhau, ta còn nguyện ý ngươi cứu ngươi cái kia ngươi trộm đem bí mật của ta nói cho người khác biết, không phải liền là nghĩ gõ ta để cho ta cấp cho ngươi sự tình ta?" Ngươi quá coi thường ma tộc kiêu ngạo. Ngươi này đang nói cái gì, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu. Ngươi trước đừng có gấp sinh khí, chúng ta lúc nào ước định? Uống trà ngày đó a. Đó không phải là uống trà a. Hồ Ngọc Linh, Lâm Vân. Vậy ngươi ở trước đó đánh chết ông mật, không phải nhận ra kia là ta. Đó là ngươi. Ngươi không biết tại sao muốn nói lung tung. Hồ Ngọc Linh tâm tính nội tung, Lâm Vân càng là vô tội. Ta liền tùy tiện nói một chút a. Ngươi không nên là ta, đã ngươi không có phát hiện là ta cùng Phượng Vũ hợp ân, vì cái gì Hoa Tiên tử muốn như vậy nhìn chằm Vũ? Ta nhìn Phượng Vũ khiêu vũ thời điểm quá mê mẩn nàng ăn giấm nhà Hồ Ngọc Linh kèm chút một ngụm lao huyết phun ra, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nàng cùng Lâm Vân đấu chi đấu dũng lâu như vậy, thế mà chỉ là bởi vì hoa tiên tự ăn dấm Người còn tốt đó chứ. Lâm Vân nhìn thấy Hồ Ngọc Linh một bộ bị đạ kích lớn ráng mẻ, đồng nhiên có chút đồng tình nàng. Cái này, nguyên lai tại ta thời điểm không biết, nàng cho ta thêm nhiều như vậy thì sao? Đáp ứng ta, về sau ít nhìn nữ hải từ khiêu vũ. Tô Ngọc Linh nú đoán nhìn xem Lâm Vân, mặc dù đã tự bế, nhưng bây giờ nguy cơ sinh tử còn không có giải trừ, nàng đại ngộng yểm thuật trong thời gian ngắn không thể dùng lại lần nữa, duy nhất sinh lộ vẫn là trên người Lâm Vân. Nàng rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, nói, "Chuyện đã qua chúng ta cũng không nhắc lại, nhưng ngươi là ma tộc, điểm ấy ngươi không phủ nhận à. "Ta phủ nhận, ta thật sự là người, mà lại ta còn là người tốt, cùng ma chữ dính dáng sự tình ta tuyệt đối không có chút nào sẽ làm." "Ma tộc cái gì? Nghe xong chính là nhân vật phản diện, hơn nữa nhìn Hồ Ngọc Linh cái này trốn chôn chình tránh." Khẳng định thời gian cũng không dễ chịu, ta đặt vào dễ chính Miêu Hồng chính phái đệ tử không thích đáng, đi làm cái gì mà tụ ca. Đây cũng không phải là ma giáo, mà là ma tộc. Chúng tộc cũng khác nhau, nhân tộc thế nhưng là thừa hành không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Lâm Vân làm nhiều năm như vậy người, đương nhiên tâm lý năm chắc. Chính đạo cùng ma đạo đánh nhiều năm như vậy, yêu tộc mới có sâm lấn ban ngôi, chính ma hai đạo lập tức bắt đầu hợp tác. Chư bỏ lợi hại quan hệ, Lâm Vân cũng không nguyện ý bỏ qua mình tại nhân tộc thân phận. Coi như hắn có ma tộc huyết mạch thì thế nào, quyết định mình là người hay là ma, chỉ có chính hắn, cùng huyết mạch không quan hệ. Hồ Ngọc Linh thật không nghĩ tới Lâm Vân sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, nàng rốt cục gấp. Ta sẽ không tính sai, ngươi loại kia có thể loạn người đạo tâm năng lực, tuyệt đối là ma tộc huyết mạch, ngươi không phải tâm ma, chính là mỹ ma. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có thể là bởi vì ta đẹp trai? Hồ Ngọc Linh, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đến bây giờ, Hồ Ngọc Linh đã là đến cùng đồ mặt lộ, nàng sử xuất đại mộng hiểm tuận, lại tại trước tiên tìm tới Lâm Vân, chính là vì một đường sinh cơ kia. Rất tốt, đã ngươi không chịu giúp ta, vậy liền chết trong tay ta đi. Hồ Ngọc Linh mắt lộ ra hung quang, Lâm Vân lại là cười nhạt một tiếng, nói Nếu như ta không có nói sai, đây cũng là giấc mơ của ta đi, giấc mơ của ta ta làm chủ, kiếm đến." Lâm Vân một tiếng triệu hoán. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tiên kiếm, cái này rõ ràng là buôn lô kiếm. Hồ Ngọc Linh khinh thường nói, coi như ngươi biết đây là giấc mơ của ngươi lại như thế nào, ngươi không hiểu rõ đồ vật, cụ hiện ra cũng chỉ bất quá là đồ có hình mà thôi." Lâm Vân, cái này chẳng phải đúng gì sao? Tiểu Kim ở trong cơ thể hắn đánh lâu như vậy công, hắn còn có thể không hiểu rõ. Cũng chính bởi vì trước đó Hồ Ngọc Linh xuất hiện thời điểm, Lâm Vân vô ý thức nghĩ triệu hoán tiểu Kim hỗ trợ đi đường, mới phát hiện nơi này chỉ là một cảnh. Hắn đã trải nghiệm qua một lần, trước đó tại Hoa Tiên tử trong động, hắn cũng thử qua bằng vào sức tưởng tượng chiến đấu. Mà nếu là ở trong mơ, vậy thì có lấy rõ ràng sân nhà ưu thế. Cho dù là đối mặt Hồ Ngọc Linh, Lâm Vân cũng không có sợ hãi. Tương phản, hắn một mực tại ám chỉ mình, ta hiện tại là vô địch. Lâm Vân một kiếm chém ra, kim sắc lôi đỉnh của vũ, Hồ Ngọc Linh lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Cái này, cái này, cái này. Bất diệt đạo vận, nguyên sơ chi lôi, Lâm Vân thế mà ở trong mơ hiện hiện ra. Hồ Ngọc Linh nhất thời không tra, bị điện giật đến tê tê dại dại, thẳng. Mắt thấy cái này Lâm Vân mang theo cười xấu xa hướng nàng tiếp cận. Thổ Ngọc Linh trong lòng Cẩn Trương. Ngươi không được qua đây a. Đừng sợ nha, ta cũng không phải cái gì người xấu. Lâm Vân tiện tay lại đánh đạo lôi đình quá khứ, bổ đến Hồ Ngọc Linh quanh thân ma khí đều mở đi mấy phần, nguyên bản y phục bó sát người, hiện tại phản phất thành lỗ rách rả, càng có vẻ sắc khí. Khá lắm, dã mộng này tiếp tục muốn biến chất. Hồ Ngọc Linh cũng ý thức được gia hỏa này có chút khác thường, nàng thế nhưng là mộng ma. À. Thế mà ở trong mơ bị người treo lên đánh. Đại mộng hiểm thuật cũng là có hạn chế, quy lực quá cường đại pháp thuật thường thường đều có tai nạn. Giống đại mộng yểm thuật loại này không nhìn tu vi, cư ép để phạm vi bên trong tất cả mọi người lâm vào giấc ngủ pháp thuật, cũng liền tùy theo hạn chế như thế. Khi tất cả người tiến vào mộng cảnh, mộng ma cũng bị khốn tại trong mộng cảnh. Đương mộng ma thức tỉnh, những người khác mộng cảnh cũng sẽ thức tỉnh. Cho nên Hồ Ngọc Linh mới có thể muốn tìm Lâm Vân hỗ trợ, đem Lâm Vân tỉnh lại, sau đó để Lâm Vân đi mở ra hộ sơn đại trận, nàng lại chạy đi. Cũng bởi vì cái này hạn chế, nàng không có giấc mơ của mình, chỉ có thể ở trong giấc mộng của người khác xuyên thẳng qua. Bất quá, mộng ma am hiểu hơn ở trong giấc mộng chiến đấu, một khi bị mộng ma giết chết, vậy liền chết thật. Mà mộng ma ở trong mơ lại là bất tử chi thân, nàng có thể bị đánh bại lại không cách nào bị tiêu diệt. Húng chi, Ngọc Ma có thể chủ đạo một cảnh, làm cho lòng người thấy sợ hãi, coi như nhân loại tại trong mộng của mình có càng quyền cao hơn hạn, cũng không biết lợi dụng. Nhưng mà, nàng hôm nay đụng phải một cái ngoại lệ. Lâm Vân hoàn toàn không sợ nàng, ngược lại là một mực thả xét đánh lấy nàng chơi. Cái này cái đuôi thật thú vị, một điện liền thẳng. Mà theo ma khí tiêu tán, Hồ Ngọc Linh ma khí, chỉ đủ bao trùm một chút tuyệt đối không thể tiết lộ địa phương. a cái này tốt kích thích Hồ Ngọc Linh bị Lâm Vân trêu cợt đến xấu hổ giận dữ không thôi, mặc dù nàng là ma tộc, nhưng lâu dài đều là lấy nhân loại thân phận sinh hoạt, bao nhiêu năm rồi đều là cao cao tại thượng, lúc nào nhận qua loại khuất nhục này. Nếu như ta có thể còn sống, cái nhục ngày hôm nay, nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Hồ Ngọc Linh vừa nói nghiêm túc, Lâm Vân lại là một đạo xét đánh đi qua. Áa đừng điện, đừng điện, cái đuôi muốn hỏng. Lâm Vân, ta có phải hay không có điểm gì là lạ? lạ? Chương 193, sư phụ xin tự trọng. Ngõ cảnh thế giới, Hồ Ngọc Linh đã nhanh bị chơi hỏng. Lâm Vân không tiếp cận nàng sát người vật lộn, chỉ là cự ly xa phóng điện, không riêng như thế, hắn tưởng tượng ra một đầu trường tiên, lại dùng lôi điện chi lực ra chỉ. 3. Ba. Ô, ô ô Hồ Ngọc Linh phát ra đáng thương tiếng nghẹn nào Lâm Vân lại bất vì sở động. Người thế nhưng là mộng ma ải, thế mà yếu như vậy, nhất định có trá, là nghĩ gạt ta quá khứ. Ta liền lại không đi qua. Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, ta sai rồi còn không được à. Hồ Ngọc Linh rất bị khuất, ở trong mơ thực lực của nàng bị suy yếu không nói, Lâm Vân sử dụng Lôi Đình đúng lúc là ma tộc khất tinh, bị xét đánh một chút, toàn thân tê tê dại dại, một thân ma lực hoàn toàn không cách nào sử dụng, không chỉ có như thế, kia Lôi Đình đối nàng ma khí cũng tạo thành cực lớn suy yếu, ma thân bị tê liệt, hoàn toàn không cách nào hoàn thủ, sao một cái thảm chữ? Lâm Vân còn không thừa nhận mình là ma tộc, hắn làm sự tỉnh chỗ nào còn giống người. Có thể hay không ưu đãi tù bình a? Tây. Lâm Vân nhìn nàng khóc như thế chân thực dáng vẻ, không khỏi hơi kinh ngạc. Đây chính là ma sao? Thật lạ đủ yếu đâu. Cái này khiến hắn nghĩ tới nào đó ở tại góc đường ma tộc. Khác biệt chính là, Hồ Ngọc Linh thân thể càng thành thục, Lâm Vân đạo này giơ đánh tới, Hồ Ngọc Linh thịt trên người đều sẽ run một chút. Thật thê thảm một bộ mặt. Ngươi bây giờ là đang cầu sinh tha. Vâng, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, đừng điệt ta. Hồ Ngọc Linh nước mắt rưng rưng, trên người ma khí càng phát ra nồng đậm, không riêng Lô Dịch, còn thấu Thị, Lâm Vân cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này cái này cái này, hồ trưởng lão chủ có phải hay không có chút vấn đề, nàng hẳn là mị ma mới đúng chứ. Thật cái gì đều có thể. Lâm Vân lộ ra một tia tà ác tiểu Hồ Ngọc Linh trong lòng run lên, nhìn thấy Lâm Vân ánh mắt, nàng giống như minh bạch cái gì. Nàng khuất nhục địa cắn răng, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, rốt cục, vẫn bắt đầu. Người muốn tới thì tới đi, đã chống cự không được, nói không chừng, dùng mỹ nhân kế còn có thể để Lâm Vân cứu nàng một lần, mỗi kéo thêm một đoạn thời gian, biến số càng lớn, nàng nguy hiểm cũng liền càng lớn. Được, ngươi đem cái đuôi cho ta sơ sơ. Hồ Ngọc Linh, ta ác như vậy ánh mắt, chính là vì sợ một chút cái đuôi. Không, hắn nhất định là nhìn ra cái đuôi chính là nhược điểm, ghê tởm. Ta liều mạng với ngươi. Thô Ngọc Linh cắn răng tụ tập được toàn bộ ma lực, Lâm Vân còn tưởng rằng nàng muốn thả đại chiêu, lại phát hiện nàng mở ra một cánh cửa. Nguyên Lai like là muốn chạy, sớm biết vừa rồi joy không nên dừng lại. Thấy được nàng chạy, Lâm Vân vô ý thức liền đuổi tới, cửa rất nhanh liền đóng lại, dưới tình thế cấp bách, Lâm Vân cũng chỉ có thể bắt lấy Hồ Ngọc Linh, kia rải nhỏ cái đôi. A. Hồ Ngọc Linh duyên dáng gọi to một tiếng, dùng sức vùng vây một hồi, Lâm Vân cuối cùng vẫn là rời tay, hắn lại mở mắt ra, thình lình phát hiện mình đã không tại chỗ cũ. Đây là chỗ nào? Lâm Vân phát hiện mình tại trong một cái phòng, trên bàn có một bàn thức ăn, còn đốt hai cây nến đỏ. Quay người về sau nhìn, đã thấy một cái hất lên đỏ khăn cô dâu, một thân màu đỏ áo cưới nữ tử ngồi ở trên giường. Nhìn nàng kiêu ngạo nhân dáng người đem áo cưới chống đỡ phình lên, Lâm Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này nhất định chính là Hồ Ngọc Linh. Lâm Vân đi lên một thanh xốc lên khăn cô dâu, đang muốn một giọt quát tới, chợt phát hiện, khăn cô dâu người phía dưới lại là Phương Vũ. Huyễn cảnh. Lâm Vân vô ý thức nghĩ đến điểm ấy, trước mặt Phương Vũ lại mở miệng nói, "Nên uống đoàn tụ rượu." Nói, trong tay nàng liền xuất hiện chén rượu, có một rượu, đem rượu trong chén đầy rót một chén cho Lâm Vân, Lâm Vân lúc này mới phát hiện, hắn cũng mặc một thân tân lang quan quần áo. Tốt ngươi cái hồ ngọc linh, lại muốn dùng loại này mộng cảnh đến giao độc ta. Quá ngây thơ rồi, ta sẽ như vậy dễ dàng chúng kế sao? Phu quân, ngươi ngồi lại đây một chút nha. Phương Vũ phát hiện Lâm Vân ngồi có chút xa, liền ôn nhu điệu kêu hắn một tiếng. Được. Lâm Vân ngồi xuống. Hừ, ta xem trước một chút ngươi đến cùng nghĩ đụm địch hoa chiêu gì. Cạn ly. Phương Vũ giơ chén rượu lên, cùng Lâm Vân cánh tay tương giao, uống vào. Lâm Vân, cái này mộng cảm giác quá chân thực một chút. Phương Vũ nhiên cười ra tiếng. Lâm Vân không khỏi khẩn trương lên, nói: "Ngươi cười cái gì? Ngươi vẫn là đáng yêu như thế a?" Nói, Phương Vũ liền xích lại gần đi qua, ôm Lâm Vân, một cái tay vướt ve Lâm Vân mặt, thâm tình chậm rãi mà nói: "Chúng ta nên độ phòng." "Sư phụ, làm như vậy không được. Ngươi còn gọi người ta sư phụ, ngươi cũng đối ta làm loại sự tình này, chúng ta đều bãi đường, có cái gì không được?" Phương Vũ cả người đều quấn đi lên, Lâm Vân trong lòng hơi động, người sư phụ này có phải hay không là Hồ Ngọc Linh biến? "Để cho ta sờ sờ cái đuôi của ngươi liền biết." Lâm Vân động thủ đi tìm cái đuôi, Phương Vũ chỉ là duyên dáng gọi to một tiếng, liền ôm lấy Lâm Vân. Hôn, Lâm Vân không có sở đến cái đôi. Hồ Ngọc Linh đến cùng dấu chỗ nào? Nhìn xem một đôi sư đồ ôm vào cùng một chỗ, Hồ Ngọc Linh thở dài một hơi. Thật là nguy hiểm, nàng thế mà xuyên thẳng qua đến Phương Vũ trong một cảnh, Phương Vũ tu vi sao mà cao, muốn ở trong giấc mộng đối Phương Vũ làm cái gì quá khó khăn, nàng rất lo lắng lại bị Phương Vũ bắt được, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, nàng thế mà lại gặp được cảnh tượng như vậy. Phương Vũ đang đợi lấy chồng, Lâm Vân lại lập tức theo tới rồi, Hồ Ngọc Linh tranh thủ thời gian hóa thành một cây nến. Ở trong giấc mộng, nàng xác có biến vạn hóa năng lực. Nguy hiểm thật, chờ ma lực hơi khôi phục một chút liền tranh thủ thời gian thi triển mộng cảnh xuyên thẳng qua rồi đi. Hiện tại xem trước một chút hí. Ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngày xưa như vậy đoàn trang phu vũ, thế mà lại làm loại này mộng, cùng mình đồ đệ làm loại chuyện này, thật đúng là buồn cười đâu. Nếu để cho chính đạo những người khác biết, nhìn nàng Vương Vũ còn có cái gì mặt mũi đương người tông chủ này. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống trở về. Sư phụ, đừng như vậy, cái này không thích hợp. Hồ Ngọc Linh nghe câu nói này liền muốn nhả dẫnh, ngươi vừa rồi cầm roi quất ta chơi liệu đâu. Nam nhân, già Song thiêu. Không muốn tiếp tục nhìn tay con mắt đồ vật, Hồ Ngọc Linh khôi phục một chút, lại một lần nữa mở ra xuyên thẳng qua mộng cánh cửa. Lâm Vân cảm nhận được cố khí tức kia, lại nhìn thấy Hồ Ngọc Linh lặng lẽ rời đi, mới chợt hiểu ra. A cái này, là sư phụ ta ngõ cảnh. Ta coi ngươi là sư phụ, ngươi thế mà muốn cho ta làm người lão công. Đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Lâm Vân đem Phương Vũ đẩy ra một chút, mở miệng khuyên nói ra, "Sư phụ, bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm a. Gọi ta nương tử." Phương Vũ ôm lấy Lâm Vân cổ, Vũ mị nói, "Lâm Vân, sư phụ xin tự trọng, nhanh biến trở về lúc đầu ngươi a." Ngươi sư phụ này nhất định là xấu rẫy mất, còn sống là bị Hồ Ngọc Linh giở cho gì, ghê tởm mờ ma. Bất quá, cái này hôn một cái cảm giác vẫn rất chân thực. Ta liền thân cuối cùng một ngụm, liền đem ngươi đánh thức. Lâm Vân Yên lặng ở trong lòng nói, sau đó lại tới ước lần. Một bên khác, Hồ Ngọc Linh thành công thoát đi Lâm Vân cái kia đại ma đầu về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này cũng không biết chạy đến ai trong động cảnh tới, tranh thủ thuyết phục hắn hỗ trợ đi. Hồ Ngọc Linh đi vài bước, liền thấy được một cái năm tầng cao lâu, nàng bây giờ tại lầu 1, trong đại sảnh đang ngồi lấy một cái mỹ lệ thiếu nữ, một thân phục trang đẽ, trước mặt còn có một chỗ vàng trên 194, Ngũ Đẳng Văn Hoa tiên tử. Hồ Ngọc Linh một chút liền nhận ra người này là Hoa tiên tử, chỉ là cái này Hoa tiên tử tựa hồ có chút buồn nơ, cũng bình thường cái kia Hoa tiên tử có chút khác biệt. Nhìn thấy Hoa tiên tử, Hồ Ngọc Linh lại nghĩ tới hết thể hiểu lầm căn nguyên, cũng là bởi vì nàng ăn dấm, Hồ Ngọc Linh điểm nội khí lập tức lên đấy. Nghe nói ngươi cùng Lâm Vân quan hệ không tệ. Hồ Ngọc Linh cắn răng, lại nghĩ tới trước đó tại Lâm Vân trong động cảnh tinh lực có đột, giờ khắc này, trong nội tâm nàng chế không nổi. những cái doi, nàng đều muốn từng cái trả thù lại. Đánh không lại Lâm Vân Đánh hoa Tiên tử vẫn là không có vấn đề. Trừ phi nàng cũng có trời khắc ma tộc năng lực, nhưng nào có trùng hợp như vậy sự tình, ta có thể xui xẻo như vậy à? Hồ Ngọc Linh tràn đầy tự tin xuất hiện ở Hoa Tiên tử trước mặt, nàng đem hết thảy xung quanh đều bao phủ tại trong bóng tối, bởi vì hắc ám sẽ cho người bất an, mà có e ngại, Hoa Tiên tử ở trong mơ sức chiến đấu tự nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều, đến lúc đó còn không phải tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Hừ, rồi đến. Ta tiền đâu. Hoa Tiên tử kinh âm đe Hồ Ngọc Linh mừng thầm thôi, run đi, ta sẽ để cho ngươi ở trong mơ nhấm nháp sợ hãi. Có người đập phá quán, bọn tỷ mau ra đây. Hoa tiểu tam, đừng tu luyện. Ta chán ghét cái tên này, mà lại chuyện đánh nhau ngươi gọi lao đại là đủ rồi. Thiên không có, ai mua cho ngươi tải nguyên tu luyện. Vậy ta tới. Hồ Ngọc Linh một mực chỉ nghe âm thanh, không thấy người, nhưng theo một câu ta tới, nàng thình lình thấy được một cái khác hoa tiên tử. Cái này hoa tiên tử toàn thân đều tỏa sáng, như trăng sáng như vậy trong sáng. Làm sao có hai cái hoa tiên tử? Hồ Ngọc Linh có chút mơ hồ, nàng còn nút trong bóng tối, cũng không có vội vã lộ thủ. Hoa tiên tử mộng cảnh hiển nhiên khá là quái dị, nàng không còn dám tự tiện thân. Đúng, hoa tiên tử đã thích Lâm Vân. Vậy ta biến thành Lâm Vân bộ dáng không phải tức ta. Hoàn Mỹ, ai ở đó? Lại một cái hoa tiên tử xuất hiện, nàng uy phong lẫm liệt, cầm trong tay hai thanh đại đao, một bên là lòng, một bên là Phượng, cái này là hiệu, thấy Hồ Ngọc Linh đều có chút hâm mộ. Đây là hoa tiên tử thần khí, nàng còn không có gặp qua thần khí uy lực đâu. Là ta. Hồ Ngọc Linh lấy Lâm Vân hình tượng xuất hiện ở hoa tiên tử nhóm trước mặt, thấy được nàng dáng vẻ, trên lầu lại nhảy xuống tới một cái tiểu cô nương, đây là còn nhỏ bản hoa tiên tử. Kaka, ngươi lại tìm đến ta chơi. Ừm, đúng vậy a. Hồ Ngọc Linh cảm nhận được nàng cũng tận lực điệu phối hợp với biểu diễn, nhỏ hoa tiên tử ôm nàng cọ sát, lại lôi kéo tay của nàng nói, "Kakata cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút chúng ta, ta cho các nàng đều lấy tên mới nha." Không đợi Hồ Ngọc Linh nói chuyện, nhỏ hoa tiên tử liền đi tới cầm đao hoa tiên tử trước mặt, nói, "Đây là Hoa lão đại, bởi vì nàng bình thường đều là do lão đại. Đây là Hoa tiểu tam, chính là thích nhất tu huynh ta, bởi vì nàng là cái thứ ba xuất hiện, liền bảo nàng tiểu tam á." "Hồ Ngọc Linh, nàng hiện tại đầu vẫn là ông ông. Đây là yêu nhất tiền ta, liền nàng dùng tiền đi." Trên lầu nhất sú mỹ, liền ăn mày ngây dại. "Đủ rồi." Ngươi lấy những tên này chúng ta đều không thích, lấy tên loại sự tình này, vẫn là để thông minh mỹ lệ thiên hạ vô song ta tới đi. Trên lầu lại đi xuống một cái hoa tiên tử, nàng ngôi đi một bước, đều thỏa thích lộ ra được mình thân thể tuyệt tha. Nhận thức lại một chút, ta gọi Hoa Khuynh Nguyệt. Nghiên nước nghiêng thành đều không đủ, tự luyến hoa tiên tử cảm thấy mình dung nhan, có thể để cho trong truyền thuyết xinh đẹp nhất nguyệt thần cũng vì đó khuynh đảo. Ta gọi Hoa Ba Bối. Yêu tiền hoa tiên tử cũng biểu thị không thể chịu được dùng tiền cái tên này. Dùng tiền là chuyện thống khổ nhất, vì để cho mình không thống khổ, nàng chỉ có thể kiếm tiền nhiều hơn. Ta, tiêu cái gì tùy ý. Dù sao không gọi tiểu tam liên tốt, chúng ta tới bắt đầu tu luyện đi, đừng nói nhảm." Hồ Ngọc Linh, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì, một hơi tung ra năm cái hoa tiên tử, mỗi người người thiết cũng còn không giống. "Không đúng, cái kia cầm đao hoa tiên tử vẫn luôn không nói chuyện, nhìn không ra nàng đường gì số." Hồ Ngọc Linh ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, mới đối nàng nói ra, "Ngươi không cho mình đổi cái tên a. Ta không giống các nàng bột cái, đều có các cấp pháp, cho nên ta gọi Hoa Vô khuyết. "Nói đi, ngươi là ai, vì sao lại lại tới đây, còn ngụy trang thành La Vân?" Ơn. Hồ Ngọc Linh tại chỗ chấn kinh, nàng thế mà bị nhìn xuyên. Rõ ràng là ở trong mơ, như thế hoàn mỹ nguy trang, làm sao có thể? Hồ Ngọc Linh biến trở về hình dạng của mình, nàng có chút không cam lòng bắt lấy nhỏ Hoa Tiên Tử làm con tin, vừa nói, "Ngươi làm sao nhận ra?" Rất đơn giản, Lâm Vân cái kia tên vô lại, nhìn khi còn bé thị lực ta quá tương chiều, mà ngươi hoàn toàn không có. Hồ Ngọc Linh nhận lần người thấy một chút vị chua, không phải đâu, ngươi còn ăn mình dẫm. Ngươi sợ không phải cái dẫm tinh biến. À, nguyên bản ta còn muốn cùng các ngươi chơi đùa, đã lơi phơi bày, vậy liền dứt khoát một chút, không muốn nàng chết, đều ngoan ngoãn nghe lời. Hồ Ngọc Linh tại thời gian cực ngắn bên trong đoán được một loại khả năng. Đó chính là hoa tiên tử tại tu thần cảnh giới thời điểm phân ra năm đạo thần hồn, mặc dù rất nghi hoặc hoa tiên tử vì cái gì chia năm đạo thần hồn mà lại không có dung hợp làm một đều có thể đột phá thủ tâm cảnh, nhưng nàng trước mắt cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Năm cái hoa tiên tử bên trong, hiển nhiên nhỏ hoa tiên tử là yếu nhất, nhưng địa vị cũng không thấp, bằng không dựa vào cái gì là nàng cho khác hoa tiên tử đặt tên. Mặc dù cái khác hoa tiên tử đều không nhận nợ. Tóm lại, Hồ Ngọc Linh hiện tại là mang theo nhỏ hoa tiên tử lấy khiến chư hoa tiên tử. Muốn giết ta, ngươi có thể thử một chút. Hồng Ngọc Linh lúc này mới phát hiện, tất cả hoa tiên tử đều không có một chút sợ hãi, ngược lại là nhỏ hoa tiên tử có chút tức giận. "Ngươi, thế mà giả trang ca ca gata, ngươi cái này nữ nhân xấu." Nhỏ hoa tiên tử thở phì phò nhìn xem Hồ Ngọc Linh, đặc biệt là nhìn xem nàng quần áo bại lộ, nên lớn địa phương lớn, nên vành lên địa phương vành lên, Lâm Vân giống như đặc biệt thích cái dạng này nữ nhân, hoa tiên tử tự nhiên là có ý. "Ta muốn đem ngươi treo lên đánh. A, chỉ bằng các ngươi." Hồ Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị động thủ, chợt phát hiện mình không bị khống chế bị treo lên. Cái này so trước đó tại Lâm Vân bên kia càng quỷ dị hơn. Tại Lâm Vân nơi đó nàng chỉ là bị sét đánh, ma lực cũng còn có thể vận chuyển, mà ở chỗ này, nàng hoàn toàn không thể động đậy, ma lực cũng mất phản ứng. Liền xem như mộng cảnh chủ nhân có sân nhà ưu thế, cũng không trở thành đến loại trình độ này đi. Hồ Ngọc Linh vẫn còn đang suy tư, liền nhìn thấy nhỏ Hoa Tiên tử cầm một cây roi da đánh tới. A, các người hai người kia, vì cái gì đều thích dùng roi da a? A. Hoa Tiên tử trong mộng cảnh, Hồ Ngọc Linh lại lặp lại lấy tại Lâm Vân trong mộng cảnh đồng dạng kinh lịch. Mà nàng cũng không biết, đương nàng tiến vào Hoa Tiên tử mộng cảnh lúc, những người khác cũng bắt đầu lục tục lại. Chương 195, tông chủ bí mật Thủy Vân Sơn, phía sau núi. Tông chủ, tỉnh. Phương Vũ bị Ngự Tuệ đẩy hai lần, nhìn nó nói, "Vân Nhi đừng chạy." Nói, Phương Vũ cũng mở mắt ra, liền thấy được một mặt quỷ dị Ngự Tuệ, nét mặt của nàng phảng phất thế giới quan sổ đổ, nhưng lại không dám lộ ra. Phương Vũ lúc này mới nhớ tới xảy ra chuyện gì, các nàng ngay tại Vây Công Hồ Ngọc Linh, bỗng nhiên chúng nàng phát thuật, sau đó, nàng hãy nằm mơ. Ở trong mơ, nàng cùng Lâm Vân kết làm phu thê, hơn nữa còn có các loại thân mật cử động, ngay tại hai người quần áo đều nuốt tới hết thời điểm, nàng bị Ngự Tuệ đẩy hai lần, ở trong mơ, vẫn là Lâm Vân đẩy nàng nàng mới vừa rồi còn mê mang đâu, vì cái gì Nguyên bản rất nhiệt tình Lâm Vân bỗng nhiên lại cự tuyệt nàng. Nhưng bây giờ, nàng kịp phản ứng. Đoán Ngự Tuệ kia hoảng sợ ánh mắt, Phương Vũ nhịp tim tốc độ cũng sắp rất nhiều, lại cố giả bộ kinh sợ, nói: "Gây tẩm Hồ Ngọc Linh, vậy mà đối ta làm tà pháp." Ngự Tuệ: "Tông chủ, đừng giả bộ, chúng ta đều là đang nằm mơ." Mơ tới cái gì? Cái này cùng Hồ trưởng lão có quan hệ gì a? Nghĩ đến Nguyên bản chính trực Phương Vũ vậy mà cũng bắt đầu vùng nổi, Tuệ thậm chí cảm thấy đến trước mắt Phương Vũ là cái hàn giả. Bất quá, tại câu sinh muốn chỉ đạo dưới, Ngự Tuệ cũng đi theo mắng một câu. Hộ trưởng lão lại còn biết cái này loại đáng sợ pháp thuật, cũng không biết nàng hiện tại người đi chỗ nào. Nói sang chuyện khác nha, ta hiểu. Đây chính là ngự tuệ danh tự từ lâu tới, người à, có thể tu vi không cao, nhưng nhất định phải thông minh. Lúc này, Đông đảo trưởng lão cũng nhao nhao thức tỉnh, cũng có một chút mơ tới mình trường sinh bất lao hoặc là đệ nhất thiên hạ, nhưng nói ra được cũng chỉ có Phương Vũ một cái. Cũng may khi đó thanh tỉnh trưởng lão cũng không nhiều, có chút còn tại dư vị trong mộng cảm giác, duy trì có ngự tuệ nghe được Phương Vũ. Thế mà để nàng chạy. Phương Vũ nhìn thoáng qua đỉnh đầu phong ma trận như cũ tại có hiệu lực, không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng Hồ Ngọc Linh đúng là không thấy, hiện trường chỉ có nàng vứt xuống tiên bảo, còn có một thanh tiên kiếm. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì, tóm lại, nàng đích sắc là không thấy. Đông đảo trưởng lão lúc này đều nhìn về Phương Vũ, đang chờ nàng làm ra quyết sách. Phương Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Đi trước nhìn xem môn hạ đệ tử tình huống, sau đó tìm kiếm Tử Vân Sơn, nếu như tìm không thấy nàng, liền bung ra trận pháp, đưa tin thái thanh đạo trưởng, đem nơi này hết thể nói cho bọn hắn." "Tông chủ, cái này thích hợp sao?" Ngự Phong trưởng lão khuyên Phương Vũ một câu. Chuyện này một khi truyền ra, kia Thần Tiêu Tông thanh danh nhất định sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, Thần Tiêu Tông tại tu tiên giới địa vị rất cao cũng bởi vì cao, liền có rất nhiều tông môn trở lấy nhìn Thần Tiêu Tông trò cười, tăng thêm Thần Tiêu Tông người tính tình đều tương đối ngay thẳng, tại tu tiên giới nhân duyên kỳ thật không ra thế nào. Hiện tại nếu là chuyển gia Thần Tiêu Tông trưởng lão là phản đồ, buôn lôi kiếm là biện thủ, ngoại nhân nhất định sẽ điên cùng chế rêu Thần Tiêu Tông. Đoán chừng Chỉ có kiếm tông sẽ rất vui vẻ, bởi vì Thần Tiêu Tông sự tình có thể vượt trên kiếm tông sự kiện nhiệt độ, mọi người liền sẽ không đi chào phụng kiếm tông. Ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng mà, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi, Hầu Ngọc Linh một chuyện liên lụy quá lớn, chúng ta dò giếm, có lẽ sẽ cho thế giới này mang đến hai nạn. Chuyện này không cần có quá nhiều cân nhắc, thần tiêu tông có thể có hôm nay, dựa vào là không phải là của người khác miệng, cũng không dựa vào người khác miệng. Phương Vũ cũng không phải là không hiểu biến báo, có một số việc có thể giấu giếm, như trương tu nhai là phản đồ, chuyện này lại đa số người không biết, đối nội thuyết pháp, cũng chỉ là nói trương tu nhai tu hành vô ý, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dạng này đã bảo toàn thần tiêu tông mặt ngũi, cũng coi là bảo toàn trương tu nhai sau cùng tuôn nghiêm. Nhưng lần này, thần tiêu tông liền xem như lại mất mặt, cũng không thể giấu giếm ma tộc xuất hiện sự tình Thô Ngọc Linh nhận dấu đi lâu như vậy, điều này nói rõ thế gian tuyệt đối không chỉ là có một cái ma tộc, có lẽ có rất nhiều, đã đã có thành tựu. Cái này khiến vốn là thừa nhận yêu tộc uy hiếp nhân tộc càng là đã z vì tuyết lại lạnh vì xương, lúc này, còn cân nhắc cái gì tông môn thinh danh, vậy liền quáng u xuân. Phương Vũ hần hẩn cảm giác, lần này sát kiếp, có lẽ so dị vãng mỗi một lần đều nghiêm trọng được nhiều, nhân loại đã đứng ở bên bờ vực, một bước đi nhầm, liền sẽ rơi vào vực sâu. Ta hiểu được. Phù Phong trưởng lão không có tiếp tục quy các trưởng lão khác cũng có thứ tự hành động đi lên. Lớn bại bên trên, mới từ trong động cảnh thức tỉnh lâm Vân khí vũ sàn nhà. Ta mẹ nó còn đều thoát, làm sao lại bỗng nhiên tỉnh đâu? Thật vất vả có thể có loại chuyện tốt này a. Trong lòng cảm giác đều giống như thật, sư phụ hương vị cũng rất thơm ngọt man miệng. Nhất làm cho Lâm Vân dư vị vẫn là loại kêu mềm mại xúc cảm. Ở trong mơ sư phụ muốn làm gì thì làm đều không cần phụ trách ta, huống chi hắn chỉ là không chủ động, không cư tuyệt, bị động tiếp nhận, Phương Vũ coi như biết hắn tiến vào nàng ngộng, cũng sẽ không có ý tốt tìm hắn để gây sự. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu. Hồ trưởng lão, làm phiền ngươi lại đến một phát đại thuật có thể chứ? Lúc này lớn bãi bên trên đã tung tung nghèo, đám người nghị luận ầm ĩ. Không biết làm sao mọi người bỗng nhiên đều ngủ, cái này hộ sơn đại trận lại vì cái gì mở ra. Thẳng đến Vương Vũ xuất lĩnh tất cả trưởng lão bay tới, ổn định quan tâm. Trong đám người, Phương Vũ cũng không biết làm sao, liền tinh chuẩn địa tìm được Lâm Vân, lại cùng hắn liếc nhau một cái, cái nhìn này tựa như là trong mộng đồng dạng. Nghĩ đến hai người ở trong mơ đối mặt về sau cử chỉ thân mật, Phương Vũ không khỏi cảm giác mặt có chút nóng lên, lại vừa quay đầu, làm bộ không thấy được Lâm Vân. Quá xấu hổ, sao có thể làm loại này mộng, mà lại ở trong mơ nàng cùng nàng hoàn toàn không giống, thế mà như vậy chủ động. Hồng Ngọc Linh, chờ ta bắt được ngươi. Nhất định phải dùng điện bộ người dừng lại không thể. Phương Vũ công bố Hồ Ngọc Linh là ma tộc tin tức, lại đưa tới một mảnh xôn xao, lưu lại một ít trưởng lao duy trì trật tự, Phương Vũ mang những trưởng lao khác đi Tuần Sơn. Hồ Ngọc Linh người nguy hiểm như vậy, phổ thông đệ tử đi Tuần Sơn đó chính là đưa đồ ăn, chỉ có thể từ bọn hắn tới. Lâm Vân thì là được cho biết, hiện tại tốt nhất là lưu tại nơi này, chờ tin tức. Đám người một khi phân tán, liền dễ dàng bị người bắt đơn. Trước đó Phương Vũ nghĩ biện pháp để tất cả mọi người tụ tập lại, cũng là cất mục đích này, huống chi, mọi người cùng một chỗ, có thể kết thành công thủ đều có thể trấn pháp. Lâm Vân hiện tại cũng có chút nhăn trán. Ngồi làm chờ lấy, cũng không có đồ vật chơi, cùng đệ tử khác cũng không quá quen, rơi vào được cùng, Lâm Vân đành phải hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu thần. Giống như ngày thường, Lâm Vân dùng mình giả thần, bắt đầu tiến vào mình mỗi ngày đều sẽ tiến vào địa phương. Bất quá, hôm nay nơi này tình huống có chút không đúng. Hắn mỗi lần tu thần đều chỉ có thể nhìn thấy mình, cũng có thể cảm nhận được xung quanh có một đoàn đám áp tồn tại. Kia nhưng thật ra là hoa tiên tử thần hồn, nhưng lần này, Lâm Vân chẳng những thấy được đồ vật, còn nghe được một trận thanh ca. Lúc trước có cái đại ma nữ nàng thật nha chân tần khí, có một ngày nàng tâm huyết dâng trào đến trong ngực của ta cầm trong tay của ta nhỏ roi ra ta quất nàng PP, đánh cho nàng không có tính tình chỉ có thể khóc sướt mướt. Chương 196, già thằng xui xẻo. Lâm Vân bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Vẫn là như vậy một ngôi lầu, Hồ Ngọc Linh bị treo lên đến, một mặt sinh không thể luyến, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng nàng đã không có khóc. Nhỏ hoa tiên tử thì là HK, thỉnh thoảng cầm roi ra rút Hồ Ngọc Linh một chút, nhưng là cũng không thể tại nàng ra thịt trắng nõn bên trên lưu lại vết tích. Ngục ma ở trong mơ là sẽ không chết, cũng sẽ không thụ thường, nhưng là nàng sẽ có cảm giác. Chỉ quá, đối với hiện tại Hồ Ngọc Linh tới nói, nhục thể đau đớn đã chết lặng. Nhưng nội tâm khuất nhục cùng bi thương lại là so với nàng mà khí còn nồng đậm. Nếu như ta có tội, giết ta cũng nhận, tại sao muốn tuần tự bị người dùng roi da đánh đòn? Oa oa. Nàng sống nhiều năm như vậy, liền không bị qua loại này bị khuất. Thiếu Hoa, Lâm Vân đang kinh ngạc qua đi, có chút mê mang địa kêu nhỏ Hoa Tiên tử một tiếng. Ngay tại vui sướng địa vùng lấy nhỏ roi ra nhỏ Hoa Tiên tử nghe được Lâm Vân kêu gọi, lập tức nhảy lên, thấy là Lâm Vân, đang muốn bổ nhào qua muốn ôm một cái, nhưng lại nhớ tới trước đó bị nữ nhân xấu lửa gạt kinh lịch, nàng lại không dám đi qua. Ngược lại là Lâm Vân tiến lên một bước, rất tự nhiên đem hắn bế lên trong mắt tất cả đều là cứng chiều. Ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi nữa nha, nhớ ngươi muốn chết. Lâm Vân vui vẻ dùng mặt cọ sát nhỏ Hoa Tiên Tử mặt, nhỏ Hoa Tiên Tử thế mới biết là thật Lâm Vân tới, nàng vứt bỏ roi ra, khéo léo tựa vào Lâm Vân trong ngực. Lúc này, cái khác mấy cái Hoa Tiên Tử cũng tới. Vung nàng ra. Hoa Không Thiếu sót Tiên Tử tức giận nói: Người này chỉ định có chút vấn đề, nhiều như vậy trưởng thành, phong cách không giống nhau nàng." Lâm Vân không ôm, càng muốn ôm một cái nhỏ nhất, đơn giản quá phận. "Ngươi đã đến, ta cho phép ngươi ôm ta một chút, phải biết, có thể ôm ta nam nhân liền ngươi một cái, ngươi có thể vui vẻ đến, cười ra tiếng." Ta sẽ không chế giễu ngươi." Hoa Khuynh Nguyệt tiên tử kiêu ngạo mà yêu cầu Lâm Vân ôm nàng. "Ta cho ngươi tiền, ngươi qua đây để cho ta ôm một cái. Đây là hoa bảo bối tiên tử." Mắt thấy những người khác cách đều như thế chủ động cầu ôm một cái, Hoa Tiểu Tam rốt cục cảm thấy chính mình có phải hay không có chút không thích sống chung. Nàng kỳ thật cũng nghĩ ôm một cái Lâm Vân, nhưng này nếu là không mặc quần áo cái chủng loại kia, dạng này tu luyện hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. "Các ngươi đều đi ra, ca ca là ta một người." Nhỏ Hoa tiên tử cường thế tuyên bố chủ quyền, trong lúc nhất thời, năm cái hoa tiên tử bắt đầu đấu võ mổng. Thư Ngọc Linh nhìn xem năm cái hoa tiên tử tranh giành tình nhân, đầu đều muốn nổ. Liền không có người đến quan tâm bông chốc bị treo lên đánh ta sao? Lâm Vân chú ý tới, hắn không có đi để ý hoa tiên tử nhóm chiến đấu, mà là nhìn lên Hồ Ngọc Linh cái đôi thật dài. Hắn quá khứ một phát bắt được, Hồ Ngọc Linh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tê. Một giây sau, Lâm Vân liền bắt được cái đuôi của nàng, giống như là dùng roi ra, rút cái mông của nàng một chút. A Tiếng kêu này, mặc dù rất gấp gấp ngắn ngủi, nhưng đủ để để cái lộn hoa tiên tử nhõng đều dừng lại. Một tiếng này thật là quá quyến rũ, giống như là thống khổ, lại giống là chờ để cho người ta sương cốt đều số giòn Lâm Vân biểu thị hắn cũng có chút phản ứng ma nữ này vẫn là giết dứt khoát tán thành một hoa tiên tử nhóm đạt thành nhất trí trước giết chết nữ nhân này lại nói dung mạo của nàng như thế lớn đều xinh đẹp như vậy lưu lại nhất định là thai họa Hồ Ngọc Linh không khỏi cảm thán An giống nữ nhân quả nhiên là so ma càng hung man tồn tại thật là đáng sợ nghĩ đến mình cả đời tu hành hôm nay chết liền chết rồi trước khi chết còn muốn thụ như vậy có đủ hầu Ngọc Linh nước mắt cũng không nhịn được địa lưu nhưng là nàng không tiếp tục khóc thành tiếng đây là ta sau cùng Tôn Nghiêm ta có thể khóc nhưng tuyệt đối sẽ không phát ra để cho người ta chế rêu thanh âm. A Đây là bởi vì Lâm Vân vụ một hồi cái đôi của nàng nhọn, nàng thực sự nhịn không được, lại phát ra loại kia để cho người ta sương cốt mềm mại mỹ tiếng kêu. Lâm Vân cảm thấy đi, nàng làm mộng ma rất thất bại, không bằng đi chuyển trước đường mị ma. Ô ô ô, ngươi quá khi dễ người. Hồng Ngọc Linh rốt cục nhịn không được, có đôi khi, trưởng thành ma sụp đổ, chỉ ở một cái mắt. Nào có ngươi dạng này, dùng xét đánh ta, dùng roi đánh ta, còn bóp ta cái đuôi, ngươi liền không thể rứt khoát ta sao? Ô, ô, ô. Được thôi, Vậy ta lắc nữa ra tay dứt khoát một chút, chính là đáng tiếc tốt như vậy cái đôi. Hồ Ngọc Linh, Người là ma quỷ sao? Ta dáng người tốt như vậy, ngươi thế mà liền thích ta cái đôi. Kỳ thật, Lâm Vân địa Phương khác cũng thích, nhưng đây không phải có 5 cái hoa tiên tử nhìn chằm chằm nha, còn có cái tiểu hài tử, sợ làm hư bọn hắn. Nói chỉ thích cái đôi, còn có thể cứu vứt một chút hắn quang huy hình tượng. Ca ca nếu là thích, liền đem nàng cái đuôi cắt bỏ đi. Hồ Ngọc Linh, hai người các người đều là ma quỷ đi, chết cái mà. Hồ Ngọc Linh run lên bẩy, chết không đáng sợ, đáng sợ là các loại thống khổ kiểu chết. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, lại nghe được Lâm Vân ôn nhu điệu đối nhỏ Hoa tiên tử nói, chúng ta không thể làm tàn nhẫn như vậy sự tình, cái đuôi vẫn là cho nàng giữ đi. Nàng mặc dù làm sai chuyện, nhưng chúng ta vẫn là không muốn tra tấn nàng, để nàng an tưởng mà lên đường đi. Trong giây mắt này, Hồ Ngọc Linh vậy mà cảm động hết sức. Lâm Vân, nguyên lai là ôn nhu như vậy một người tốt ta. Cái này ma, già sợ to con. Ừm, ta tất cả nghe theo ngươi. Nhỏ Hoa tiên tử tại Lâm Vân trên mặt hôn một cái, Lâm Vân cũng rất vui vẻ, nhưng là hắn cũng không có thân trở về. Hắn đối nhỏ Hoa tiên tử, kia là rất thuần túy tình thương của ta. Nhíu nhất tại trên trán hôn một chút, hắn liền đem nhỏ Hoa tiên tử bông xuống, cũng đưa tay bắt lấy ngay tại phụng vị hoa không thiếu sót tiên tử. Kỳ thật Lâm Vân hiện tại cũng rất đau đầu, rõ ràng chỉ có một người muội muội, kết quả đến trong ngộng liền biến thành năm cái muội muội, sẽ còn lẫn nhau cái lộn ăn nhấm. Lâm Vân còn không biết, tại hắn đánh bậy đánh bạ lấy đi linh lung tâm trước đó, Hoa tiên tử cũng không có tinh phân rất nghiêm trọng, nhưng trải qua kia một đoạn tinh theo giai đoạn, nàng mấy người cách cũng bắt đầu hẳn dựng. Đến mức các nàng cũng bắt đầu phần mình có tên của mình, bình thường lúc không có chuyện gì làm, cũng yêu mình cùng mình nhau. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhà nhàn dối. Đây là có chuyện gì? Nàng làm sao lại bị các ngươi bắt lấy treo lên? Lâm Vân cảm thấy rất b ngờ, Hồ Ngọc Linh ném đi ma tộc thân phận không nói, cũng là chi mệnh cảnh tu sĩ, căn cứ hắc hóa mạnh 3 phần nguyên lý, nàng hẳn là càng mạnh mới đúng. Tại trong động của hắn, là bị thuộc tính khắc chế buôn lôi kiếm áp chế, còn nói quá khứ, tại Hoa Tiên tử nơi này, nàng là thế nào bị treo lên đánh? Mộ Ma nguyên lai like như thế món ăn sao? Ma tộc quả nhiên là không có hy vọng chúng tộc a. Bởi vì Linh Lung Tâm, tại tâm linh của chúng ta thế giới, tiểu hoa chính là vô địch tồn tại. Hoa không thiếu sót tiên tử nói lên cái này, trong lòng nhiên có chút ấm áp. Nếu là lúc trước, nhỏ Hoa Tiên tử tuyệt đối sẽ không như thế dũng cảm địa đối phó địch nhân. Là Lâm Vân cải biến nàng, mà một bên Hồ Ngọc Linh đã muốn phát choáng. Ta vì cái gì xui xẻo như vậy? Trong thiên hạ nhất khắc chế mộng ma cùng tâm ma bảo vật, chỉ có như vậy một cái, Linh Lung Tâm. Chính là bởi vì biết điểm này, vì mưu đoạt Linh Lung Tâm, tổ chức Âm Thầm Như Hại Thiên cơ cốc muốn hủy cái kia bảo vận, về sau, Thiên cơ cốc hủy diệt, nhưng Linh Lung Tâm lại không biết tung tích. Từ Vân Sơn nhiều người như vậy, vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác một đầu đâm vào có được Linh Lung Tâm Hoa Tiên tử trong động. Nàng lại tự bế. Trời muốn giết ta? không phải chiến chi tội. Chương 197, không có như thế khi dễ ma nha. Biết được là Linh Lung Tâm cứu được Hoa Tiên tử, Lâm Vân cũng là một trận hoan sợ. Còn tốt hắn đem Linh Lung Tâm còn đưa Hoa Tiên tử, không phải, hôm nay gặp được Hồ Ngọc Linh, các nàng năm cái cộng lại đều chưa hẳn là Hồ Ngọc Linh đối thủ. Các ngươi không có là liên tốt, muốn ôm, hiện tại có thể ôm ta. Ta mới không có muốn ôm ngươi. Hoa Không Thiếu Sót Tiên tử lại bắt đầu ngạo kiều, ai bảo Lâm Vân trước ôm nhỏ Hoa Tiên tử, nàng không vui. Vậy ta muốn ôm ngươi nha. Lâm Vân đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng ý vùng vẫy một hồi, liền thuận theo tự nhiên dựa vào trong ngực Lâm Vân. Cái khác mấy cái hoa tiên tử lập tức khinh phục, đặc biệt là Hoa Khuynh nguyện tiên tử. Nàng cảm thấy mình mới là xinh đẹp nhất có mị lực nhất một cái kia, mặc dù cái khác mình cũng kém không nhiều, nhưng vẫn là kém một chút, Lâm Vân thế mà không có trước ôm nàng, ta cũng tức giận. Hừ, ta cũng vậy. Nói ra dùng tiền để Lâm Vân đến ôm nàng, Lâm Vân đều không có tới, cái này khiến Hoa bảo Bối tiên tử cảm giác Lâm Vân đối tiền tài chẳng phải trung thành. Hừ, xinh khí. Vậy ta cũng thêm một. Hoa Tiểu Tam tương đối ngốc, sẽ chỉ nói ta cũng giống vậy, thấy các nàng đều riêng phần mình đi, nàng cũng trợn Nhỏ Hoa Tiên Tử ngược lại là bình tĩnh nhìn xem Lâm Vân cùng một cái trong đó mình ôm ở cùng một chỗ, dù sao nàng biết Lâm Vân thích nhất chính là nàng là được rồi, về phần cái khác mình, vậy cũng là bởi vì nàng, Lâm Vân mới có thể thích các nàng. Nàng là làm chi không thẹn chính cung. Cho nên, tại nàng ôm qua Lâm Vân về sau, cũng có thể đối cái khác mình tha thứ một chút. Cà Cà Ta cũng đi trước, lát nữa nhớ ký dụ dỗ một chút hoa lớn gốc cùng hoa hai ngốc cả, nếu là các nàng thật sự tức giận. Vậy cũng không quan hệ. Lâm Vân. Chờ nhỏ Hoa Tiên Tử đi về sau, Lâm Vân mới còn sốt lại lớn Hoa Tiên Tử eo, nói, các ngươi đều riêng phần mình có danh tự sao? Nhưng lạ lớn ngốc cùng hai ngốc có phải hay không không dễ nghe. Kia là tiểu hoa lấy, không tính toán gì hết, cái kia súng Mỹ gọi là hoa khuynh nguyệt, tham tiền ăn mày bảo bối, xác ngu ngơ ăn mày tiểu tam. Người đây, Lâm Vân nhìn xem hoa tiên tử con mắt, ôn nhu nói, lúc nói chuyện nhìn xem người con mắt, lự khí lại ôn nhu một điểm, sẽ để cho người yêu càng hữu tâm hơn nhẹ cảm giác. Ta gọi không thiếu sót. Lâm Vân, rốt cuộc ngươi vẫn là chưa thả qua hoa vô khuyết cái tên này a? Lâm Vân trong lòng nhà giánh, lại ca ngợi nói, không thiếu sót, thật tốt, giống ngươi, hoàn vô khuyết. Cũng không có rồi. Ta là cuối cùng đạn sinh nhân cách, cho nên kết hợp các nàng tất cả ưu điểm, cũng là bởi vì Tiểu Hoa cảm thấy ta hẳn là lợi hại nhất, ta mới không có khuyết điểm, kỹ thật, các nàng loại kêu cá tính tươi sáng ngược lại càng có đặc điểm đi, không giống ta, tất cả đặc chất đều là các nàng cho ta, ta không có cái gì." Lâm Vân trong lòng rất kinh ngạc, Hoa Tiên tử tinh phần đã đến loại trình độ này à, người này cách thậm chí bắt đầu bản thân phủ nhận. Lâm Vân đương nhiên không nguyện ý nàng tâm lý xảy ra vấn đề, cho dù nàng chỉ là Hoa Tiên tử một nhân cách. Rõ ràng ngươi mới là đặc biệt nhất. Ta chỗ nào đặc biệt? Ngươi đặc biệt đáng yêu a. Hoa Tiên tử. Nàng ngu ngơ trong chốc lát, mới mắc cỡ đỏ mặt nói, ngươi thực sẽ hống người vui vẻ, bất quá, ta thích." Nói, nàng lại nhắm mắt lại, chủ động hôn lấy Lâm Vân một chút. Hiển nhiên, nàng là quên đi trước đó giáo hấn. Lâm Vân đương nhiên sẽ không khách khí, trong hiện thực đều hơn qua, trong động cũng không cần cố làm ra vẻ. Hắn rất nhanh liền bằng vào kinh nghiệm của mình, thuần thuộc khống chế Hoa Tiên tử, mà lần này, Hoa Tiên tử mặc dù dễ rũ, lại tại Lâm Vân trêu trọc dưới dần dần từ bỏ dễ rũ. "Hồng Ngập Linh, uy, các người đây là dự định hiện trường trực tiếp sao? Ta còn gián tại nơi này đâu?" Sấu hổ giận dữ điệu nghĩ đến, Lâm nhiên dừng tay giương tay lý do cùng trước đó không sai biệt lắm, ở trong mơ, hoa tiên tử cũng là mặc linh khí. Lâm Vân yên lặng ở trong lòng định cho mình một cái mục tiêu mới. Ta về sau nhất định phải tu luyện một loại công pháp, có thể một giây phá hủy linh khí. Đây là nhất định. Ngươi nhận tâm thả lựa liền mặc kệ sao? Lâm Vân hôm nay cũng rất thảm rồi, bị trêu chọc nhiều lần, lại một mực chỉ có thể nhịn, không thể ăn. Không thể, cảm giác của ta nếu là quá cường liệt, các nàng đều sẽ biết đến. Hoa Không thiếu sót tiên tử ngượng ngùng nói ra mình cự tuyệt nguyên nhân. Có hào tỉ muội, mình ăn vụng cảm giác mặc dù kích thích, nhưng nhỏ hoa tiên tử nhất định sẽ đặc biệt sinh khí ngẩng đầu một cái, nàng liền thấy còn treo Hồ Ngọc Linh, vội vàng nói, "Mà lại, ngươi nhìn nàng treo ở nơi đó nhìn lén, vẫn là chờ chúng ta giải quyết nàng đang nói đi." Kỳ thật, Hoa Tiên tử chỉ là sợ hãi mà thôi, cho nên vô ý thức dùng chiến lược kéo dài. Lâm Vân lập tức tức giận nhìn Hồ Ngọc Linh một chút, thứ không nên thấy không thể nhìn, hội trưởng lô Kim, vì cho hả giận, hắn lại nắm lấy Hồ Ngọc Linh cái đuôi rút nàng một chút, Hồ Ngọc Linh lần nữa phát ra loại kia duyên dáng gọi to, nhưng lần này, nàng vậy mà chưa phát giác đau nhức cũng không đủ. Đó là một loại đặc biệt cảm thụ, nàng không dám nghĩ lại. Lâm Vân nghe xong, càng thấy nơi đây không nên ở lâu. Vẫn là tranh thủ thời gian chực đi, Lâm Vân trong lòng suy nghĩ kết thúc tu thần, thân niệm liền trở về thể nội, nhưng mà, ta linh lung tâm đâu? Từ trong phòng tỉnh lại hoa tiên tử một mặt một mắt, linh lung tâm lại bị mất, không có ngoại ý muốn hẳn là đi Lâm Vân nơi đó. Trong lúc nhất thời, năm cái hoa tiên tử thế mà đều không nắm này. Lớn bãi, Lâm Vân kết thúc tu thần, đột nhiên cảm giác được khí hải bên trong nhiều một đạo không giống khí tức. Lúc này, Lâm Vân khí hải lại sôi trào. Bởi vì kia một đạo thuần túy ma khí, bị treo lên hồ ngọc linh bởi vì linh lung tâm bỗng nhiên đổi chủ, cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vân khí hải bên trong. Nàng vừa xuất hiện, tựa như là trong chảo dầu lọt vào một giọt nước, toàn bộ nồi cũng bắt đầu nổ. Kim sắc hoa sen tại ra tốc xoay tròn, bạch hổ ngọc bội phóng xuất ra trận trận sắc cơ, tiểu thanh tử trong ngủ mê thức tỉnh, kim sắc lôi đỉnh bị gì bị gì? Hồ ngọc linh vừa mới bắt đầu rung phấn, nàng thế mà thoát ly giàn độc rồi, trùng hạch tự do, một giây sau, nàng liền bắt đầu run lẩy bẩy. Đây là nơi nào a, thật đáng sợ. Bốn phía tràn ngập lực lượng, để nàng động cũng không dám động. Nguyên sơ lôi, hổ, công đức Liên, công đức biển. nha. Ta chỉ là cái có ma ma, tại sao muốn xuất động mạnh như vậy binh lực a? Lâm Vân Phát giác được không thích hợp, tiến khí hải đến quan sát thời điểm, liền thấy được vậy, nhưng thất thải lộng lấy Linh Lung Tâm, còn có tại Linh Lung Tâm bên cạnh, Mini Hồ Ngọc Linh. Tự hồ là bởi vì đến Lâm Vân Khí Hải, nàng cũng thay đổi nhỏ, hiện tại chỉ có phỉ gù lớn nhỏ. Lúc này Hồ Ngọc Linh ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy, nàng hoàn toàn không dám động một cái. Nơi này cái nào đồ vật, nàng chạm thử đều sẽ chết, mà lại là chết được ngay cả một tia ma khí cũng sẽ không có. Ô ô, không mang theo như thế khi dễ ma nha. Lâm Vân, mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy Hồ Ngọc Linh thật biến thành nhóc đáng thương. Hay không? đều có thể yêu. Chương 198, Ma tộc Vĩnh Bất Vino. Hồ Trường lão. Lâm Vân cùng Hồ Ngọc Linh lên tiếng chào, Hồ Ngọc Linh nghe được thanh âm, lập tức một cái giật mình. "Lâm Vân, là người đem ta lấy được. Đây là nơi nào? Người cái này cũng nhìn không ra a, cái này rất rõ ràng là Đan Điền Khí Hải a. Này chỗ nào rất rõ ràng là Đan Điền Khí Hải, người khác khí hải căn bản cũng không dài dạng này, người sẽ không thật sự cho rằng khí hải liền thật là biển a." Hồ Ngọc Linh rất muốn hạ giễu, nhưng Lâm Vân thái độ đối với nàng, để nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Cứ như vậy dễ dàng nói ra đây là đan điền của Hàn Khí Hải cũng bại lộ hắn như vậy nhiều bí mật, nàng biết quá nhiều. Kết quả là, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hôm nay chết liền chết rồi, Hồ Ngọc Linh cũng không muốn lại chó vẫy đôi mừng chủ. Nàng cũng là có tôn nghiêm. Hôm nay đã bị đánh khóc hai lần, đại khái cũng chỉ có sau cùng vừa chết mới có thể rửa sạch rơi phần này Xỉ nhục đi. Người muốn giết ta, làm gì làm ra lớn như thế chiến trận, liền không sợ ta chạy đi đưa ngươi bí mật tiết lộ, để ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mới vừa rồi còn run lẩy Hồ Ngọc Linh hiện tại biết đây là Lâm Vân địa bàn, ngược lại là kiên cường đi lên, cái này để Lâm Vân rất không hài lòng. Hắn điều động thần bắt lấy Hồ Ngọc Linh cái đuôi, Ba, a, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta là sẽ không khuất phục. Lâm Vân, hắn làm sao từ cái này quật cường kêu đau nghe được ra một chút vui vẻ, là Hồ trưởng lão không thích hợp hay là hắn không thích hợp. Ta cũng không nói muốn giết ngươi nha, con người của ta ân đoán rõ ràng, ngươi tại Kiếm Tông cũng coi là hết sức bảo hộ ta, lại đáp ứng thỉnh cầu của ta cùng ta cùng đi Đông Hải, dù nói thế nào, ta cũng nên nhớ kỹ ngươi ân tình. Dũng rơi của ta, bắt ta cái đuôi, cũng là ân oán của ngươi rõ ràng. Hồng Ngọc Linh hoàn toàn không tin Lâm Vân chuyện ma quỷ, quật cường nói, ngươi đừng lại gần ta, ta như là đã biết ngươi bí mật. Ngươi coi như không giết ta, cũng sẽ để cho ta làm nô làm tỳ, ta thân là ma tộc, cho dù là chết, cũng sẽ không khuất phục tại ngươi cái này thần tộc hậu duyệt. Thần tộc hầu duyệt? Ngươi còn có hay không điểm quá mức, làm sao một hồi một cái thuyết pháp? Lâm Vân vô tình nhả ra một câu, Hồ Ngọc Linh lúc ấy liền không phục. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không thể hoài nghi ta bất học. Trước đó nghĩ là ngươi là ma tộc, kia là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có thần huyết mạch, nhưng nhìn thấy đan điền khí hải của ngươi, ta mới hiểu được tới, chỉ có thần linh truyền thừa mới có nồng đậm như vậy công đức lực. Đây cũng là vì cái gì ngươi sẽ để cho ta có khát máu xúc động, bởi vì máu tươi của ngươi với ta mà nói cũng là vật đại bổ, thân là thần của ngươi, cũng càng dễ dàng thu hoạch được nhân tộc tin tưởng và hảo cảm, huyết mạch càng tiếp cận thiên thần, nhận ảnh hưởng càng lớn. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mặc kệ là người hay là ma, chỉ cần biết rằng ngươi người mang thân huyết, đều sẽ muốn giết ngươi, mặc kệ là người hay là ma hoặc là yêu, nuốt máu tươi của ngươi có thể tinh tiến tu vi, thôn phệ thần hồn của ngươi có thể tăng cường đối thiên đạo cảm ngộ. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, lập tức liền sẽ bị ăn đến cái gì đều không thừa. Khá lắm, ta hiện tại là biến thành đường tăng rồi. Không riêng gì có yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt của ta, còn có các lộ nữ yêu tình nữ ma đầu muốn ngủ ta. Cái này vẫn rất hợp lý. Thế nào, có phải hay không sợ? Hồ Ngọc Linh gặp Lâm Vân không có trả lời, còn tưởng rằng hắn bối rối, thế gian đều là địch tư vị cũng không tốt thụ à. 3. Ba. Lâm Vân lần nữa dùng Hồ Ngọc Linh cái đuôi đương roi quất nàng một chút, cái này trong đau đớn mang theo cảm giác vui thích, để Hồ Ngọc Linh không khỏi có chút b bẹo. Người sao dám như thế nhục ta, ta nói qua, ta là sẽ không khuất phục. 3. A. Ba. 3. A. Ba. Có chút ma chính là thích ăn đòn, chịu một trận đánh đập về sau Lúc này Hồ Ngọc Linh đã là nước mắt rừng rừng, bị nhãn như tơ, ta là sẽ không khuất phục. Trong lúc đó, Tiểu Thanh, Tiểu Kim cùng còn không có thức tỉnh bạch hổ đều tại cường thế vây xem, mọi người đối xuất hiện ở chỗ này người mới biểu đạt đồng tình, bất quá, Tiểu Thanh lại đối Hồ Ngọc Linh càng phát ra căm thủ. Không riêng gì Hồ Ngọc Linh trên thân tán phát khí tức không để cho nàng vui, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Không nghĩ tới ngươi thế mà cứng như vậy khí, đã rằng này, vậy ta cũng cho ngươi thống khoái đi, bên kia có lửa, bên này có lôi, dưới đây có ngươi sợ nhất khí hải. Thực sự không được, ta có thể để Tiểu Thanh ăn ngươi, ngươi tuyển cái tiểu chết đi. Hồ Ngọc Linh, bị hỏa thiêu rất đau, bị sét đánh thì càng đau, nàng duỗi ra mình nhỏ gì ổ muốn đi tìm kiếm khí hải, nhưng chỉ là dựa vào gần, cũng cảm giác được thân thể bị ăn mòn kịch liệt đau đớn, tranh thủ thời gian lại tăng lên một chút, cuối cùng, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Thanh. Bị rắn cắn cũng sẽ rất đau đi. Ngươi thúi như vậy, ta mới không ăn. Tiểu Thanh cao ngạo địa ngẩng đầu. Ta chỗ nào xấu, rõ ràng liền thơm ngào ngạt, Lâm Vân, ngươi nói câu công đạo, thơm hay không? Có sao nói vậy, Hương? Lâm Vân trả lời để Hồ Ngọc Linh phi thường hài lòng. Đối Lâm Vân cũng nhiều mấy phần thân cận, nhưng Tiểu Thanh không cao hứng, hé miệng, lộ ra nàng vừa mới mọc ra sữa răng, nhọn, cắn người hẳn là rất đau. Còn có hay không cách thức khác? Ta sợ đau. Hồ Ngọc Linh yên lặng cách xa Tiểu Thanh, sợ liền một chữ. Phộc. Lâm Vân nhịn không được cười ra tiếng, nói, yêu ngạo ma tộc cũng sẽ sợ đau, chính là sợ không được sao? Hồ Ngọc Linh lớn tiếng ồ nào, Lâm Vân lạnh nhạt nói, nếu là chọc ta sinh khí, ta liền để ngươi mỗi loại phương thức đều thể nghiệm một chút. Hồ Ngọc Linh, ngươi này so với nàng còn giống ma tộc, ngươi không phải nói ngươi nhớ ký ân tình của ta sao? Hồ Ngọc Linh tội nghiệp nói, lúc này, nàng cũng chỉ có thể đánh loại cảm tình này bài. Phạm là có thể dựa vào lực lượng của mình đấu tẩu, nàng cũng sẽ không nhiều cùng Lâm Vân tất tất. Thế nhưng là mảnh không gian này tràn đầy thần thánh lực lượng, nàng không có cách nào trốn. Mà lại, đây cũng không phải là ở trong mơ. Kỳ thật ta thật không có muốn giết ngươi, dù sao chúng ta cũng không có gì lại thủ, đúng hay không, ngươi về sau muốn đối phó ta, đó cũng là cái hiểu lầm, con người của ta rộng lượng, không mang thủ. Hồ Ngọc Linh nửa tin nửa ngờ nói, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, bất quá, ngươi bây giờ biết ta nhiều chuyện như vậy Ta muốn làm mức điểm điểm giữ bí mật biện pháp, ngươi hẳn là có thể hiểu được a. Ừm. Đổi lại là nàng bại lộ trước đó, có người biết nàng ma tộc thân phận, có thể diệt khẩu nàng nhất định sẽ diệt khẩu. Cho nên, ngươi chỉ cần có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không đem bí mật của ta tiết lộ ra ngoài, lại đem sau lưng ngươi thế lực tin tức nói cho ta, ta thả ngươi rời đi cũng không phải không được. Ta có thể lập thiên đạo lời thể, tuyệt đối không đem chuyện nơi đây nói cho người khác biết. Cái này cũng không đủ, vạn nhất ngươi nghị quần muốn cùng ta cực hạn một đội một làm sao bây giờ? Hồ Ngọc Linh nhíu mày trầm tư một chút, dông nhiên vỗ tay nói, "Có, có một loại chủ phó khế ước." Ngụy Hầu đối chủ nhân có hai lòng, chủ nhân tùy thời có thể lấy biết, dạng này ngươi cũng không cần sợ. Được, liền theo ngươi nói xử lý, chúng ta tới ký cái này khế ước. Tốt. Hồ Ngọc Linh hưng phấn địa nói ra khế ước phương thức, chủ nhân đem tinh huyết rót vào người Hầu thể nội, pháp họa phù văn, khế ước liền thành. Tinh huyết đúng không? Tiểu Thanh, đi lấy một giọt tới. Tiểu Thanh rất nhanh biến mất, Hồ Ngọc Linh đang đợi nàng trở về thời điểm, cũng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Ai, không đúng, ta đã nói xong sẽ không vì nô đầu. Ký kết khế ước chẳng phải là sẽ để cho Lâm Vân muốn làm gì thì làm Ngươi có phải hay không dùng tà thuật mê hoặc ta, ma tộc Vĩnh Bất Vino? Hả? Đây là mùi vị gì, thơm quá. Là tiểu thanh trở về, miệng bên trong còn ngậm lấy một giọt xích kim sắt máu. Người không được qua đây a. Chương 199, Hồ Ngọc Linh không cách nào phản kháng. Lâm Vân Tinh huyết tản ra mùi thơm mê người, Hồ Ngọc Linh hận không thể lập tức ăn hết, nhưng nàng rõ ràng hơn, một khi ăn Lâm Vân Tinh huyết, về sau đều không có tự do có thể nói. Lâm Vân có thể đối nàng muốn làm gì thì làm, giống như là cầm roi ra quất nàng đều thành nhỏ nhất hoa nhi sự tình, nói không chừng sẽ làm quá đáng hơn sự tình. Hồ Ngọc Linh đối với mình tư sắc vẫn là có mấy phần tự tin. Hồ trưởng lao thế nhưng là hối hận rồi. Không sai, Ta thân là ma tộc, có thể nào chó vậy đuôi mừng chủ. Lúc này Hồ Ngọc Linh cái đôi đang bị mình siết trong tay, chỉ cần bắt được, cái đuôi liền tuyệt đối sẽ không giao. Đã rằng này, vậy ta cũng chỉ có dùng sức mạnh. Vừa rồi Hồ Ngọc Linh đã đem chủ phó khế ước ký kết phương thức nói rõ được rõ ràng rồi chứ, nếu là chủ phó khế ước, tự nhiên là có đối phương không nguyện ý phối hợp tình huống. Không phối hợp làm sao bây giờ? Cưỡng chế rót vào là được rồi mà. Thù Lâm vẫn ý niệm đẩy, kia một giọt tinh huyết bay thẳng Hồ Ngọc Linh mà đi. A thân nóng. Lâm Vân tinh huyết đối ma tộc tới nói là đại bổ, nhưng ẩn chứa linh lực nhưng cũng nhói nhói lấy hồ ngọc linh thân thể. Tinh huyết bị hấp thu đi vào đến hồ ngọc linh trong lòng, Lâm Vân bắt đầu phát họa phù văn, hồ ngọc linh thì là dùng sức chống cự lại. Dạng tinh huyết này tựa hồ còn chưa đủ phát họa ra khế ước phù văn, Lâm Vân liền lần nữa hạ lệnh. "Tiểu Thanh, nhiều lấy một chút tới." Đây là tại Lâm Vân đan điền, hắn còn không có biện pháp trực tiếp lấy máu đến Điển, chỉ có thể để Tiểu Thanh Lần này Tiểu Thanh đi tới đi lui tốc độ nhanh, một lớn, đau đến đều giật một cái. Tinh huyết mang tới Lâm Vân cũng tốt không tiếc rẻ mà đem toàn bộ rót vào Hồ Ngọc Linh thân thể. Không muốn như vậy, thà cho ta đi. Đau quá. Hồ Ngọc Linh cảm giác đau đến sắp chết, Lâm Vân mau rót vào thân thể của nàng, lại tại trong lòng của nàng vẽ bừa, tựa như là đau đang thắt nàng tâm đồng dạng. Nhưng là, nàng đã hoàn toàn không phản kháng được. Phù văn dần dần thành hình, tinh huyết vẫn còn có bao nhiêu, Lâm Vân dứt khoát đều cho nàng ăn. Hồ Ngọc Linh ăn Lâm Vân tinh huyết, liền cảm giác được thân thể trước nay chưa từng có phong phú cùng vui vẻ, loại này cực hạn thống khổ cùng cực hạn vui vẻ là đồng thời phát sinh, loại mâu thuẫn này cảm giác để Hồ Ngọc Linh đều có chút thần trí không rõ. Nàng chỉ có thể phát ra từng tiếng không rõ ràng cho lắm Thanh Âm, cái này khiến bí mật quan sát Lâm Vân cả người đều không tốt. Liên khắc cái chữ mà tôi, làm cho hắn cũng không dám miêu tả ra. Rốt cục, huyết sắc phù văn triệt để lạc cấn tại hồ ngọc linh trong lòng. Nàng biết, mình xong. Nàng đã là Lâm Vân hình dáng. Hồ ngọc linh một mặt sinh không thể luyến nhắm mắt lại, mặc cho mình rơi vào Lâm Vân trong khí hải. Ai, nguyên bản rất bỏng người những cái kia chất lỏng màu và nóng, hiện tại đã không nóng, nàng chỉ cảm thấy mình bị ấm áp bao bấy lấy. Đây chính là nhận chủ về sau chỗ của ta. Tiểu Thanh vẫn là không quá thích hồ ngọc linh, nàng lại lộ ra hàm răng của mình lấy đó cảnh cáo. Đây là địa bàn của nàng, hang tối nữ nhân lăn ra ngoài. Không tệ, không tệ, quả nhiên ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi chết rồi. Lâm Vân rất hài lòng hiện tại hiệu quả, nhưng nhìn xem Hồ Ngọc Linh ngầm tại mình khí hại bên trong, hắn cũng có chút nhìn không được. Y chỉ phục mặc ít như vậy, liền xem như cái phỉ gù lớn nhỏ, vậy cũng rất sắc khí a. Ngươi có thể hay không nhiều mặt điểm, là ma không thể quá thấp kém. Hồ Ngọc Linh, nàng ma khí tất cả đều là bị Lâm Vân đánh rất, không phải nàng chỗ nào nguyện ý như thế bại lộ. Hiện tại Lâm Vân lại trách nàng Hồ Ngọc Linh cảm thấy dại khuất, lại nghĩ tới mình sinh tử đều nắm giữ trong tay Lâm Vân, về sau Lâm Vân muốn cho nàng như thế nào liền biến đến dạng, Hồ Ngọc Linh không khỏi buồn từ đó đến, nước mắt rừng. rưng. "O o o." "Hách, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi nếu là nghĩ bại lộ lời nói, cũng tùy ngươi." Lâm Vân không nhìn được nhất người khác khóc, giống như là hắn khi dễ người giống như, cho nên hắn cũng mở miệng an ủi Hồ Ngọc Linh, nhưng cái này lời an ủi, ngược lại là để Hồ Ngọc Linh càng tương tâm. "Rõ ràng y phục của ta đều là bị ngươi đánh rụng, ta tu hành mấy trăm năm, thanh bạch, lại bị ngươi nói giống như là không biết liêm sỉ nhân, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi." Ngươi rượi vào cái gì như thế khi dễ người nha. Tốt tốt tốt, là lỗi của ta, ngươi chớ khóc được hay không? Liền muốn khóc. Hồ Ngọc Linh vẫn còn làm đúng, Lâm Vân không khỏi nghĩ hoặc. Ta đây là có thêm một cái nữ nô vẫn là có thêm một cái bạn gái a. Xem ra còn nữ bộc này còn cần điều giáo. Lâm Vân nắm lên nàng đến, dùng cái đôi của nàng giúp nàng mấy lần. Còn hung không hung. Ô ô ô. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Hồ Ngọc Linh trên mặt có hưng phấn đỏ ửng, nàng nhưng thật ra là rất sợ đau, nhưng loại này nương theo lấy vui vẻ đó nhức, lại làm cho nàng có chút nghiện. Đừng khóc, ngươi yên tâm đi. Về sau ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không khi dễ ngươi." Ừm. Hồ Ngọc Linh tranh thủ thời gian xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trong lòng thậm chí có chút cảm động. Chủ nhân kỳ thật vẫn rất ôn nhu. Hiện tại, trước tiên nói một chút trước ngươi là chuẩn bị làm sao đối phó ta, hay nói một chút sau lưng ngươi thế lực đi. Lâm Vân có mệnh lệnh, Hồ Ngọc Linh cũng vô pháp vi phạm. Nàng chỉ có thể thành thật khai báo kế hoạch của mình. Ta vốn là nghĩ tại ngươi xuống núi thời điểm, để Minh chủ cùng ngươi tiếp xúc, đến lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta, liền thành người một nhà, nếu như không nguyện ý quy thuận, liền đem ngươi giết. Minh chủ hắn là chúng ta tất cả ma tộc lãnh tụ, lấy dẫn đầu chúng ta trở về ma thổ lạm tôn chỉ. Hồ Ngọc Linh là không muốn tiết lộ những bí mật này, nhưng là nàng hiện tại đã là Lâm Vân hồ gái, Lâm Vân hỏi cái gì, nàng nhất định phải trả lời cái gì. Nếu không, trong lòng phù văn liền sẽ phát tác, để nàng đau đến không muốn sống. Nếu biết không phản kháng được, còn không bằng ngay từ đầu cũng không cần phản kháng. Nàng rất ngoan ngoãn địa đem tự mình biết đều nói ra, Lâm Vân đối với mấy cái này cũng càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ma thổ lại tại chỗ nào? Ở cái thế giới này cuối cùng, bị tứ linh phong tỏa kết giới bên ngoài, chính là chúng ta ma thổ. chúng ta làm hết thảy đều chỉ là vì trở về quê quán. Hồ Ngọc Linh ý đồ tẩy bạch tự kỷ. Lâm Vân lại liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của nàng. Nếu như ta không có đoán sai, các người muốn đánh vỡ Tứ Linh Phong tỏa cái giới, sẽ cho nhân tộc mang đến tai họa ngập đầu a. Hồ Ngọc Linh không có cách nào phủ nhận, chỉ có thể nói Lâm Vân rất nhạy cảm, nghe cái danh từ, liền có thể đoán được đại khái. Tứ Linh Phong tỏa, đối ma tộc là phong tỏa, đối nhân tộc cùng yêu tộc lại là bảo hộ, bảo hộ nhân tộc không nhận ma tộc xâm lược tổn thương. Lâm Vân một roi, nói, có thể hiểu được trường của ngươi, nhưng ta rõ ràng hơn lập trường của mình. Ngươi cũng không cần nghĩ đến ta sẽ đồng tình ngươi, ngoan ngoãn cho ta làm nữ nô, đem ngươi tổ chức hủy diện, ta có thể để ngươi trong thế giới này hào hào còn sống. Nếu là không tử, vậy ngươi coi như sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Hồ Ngọc Linh, Lâm Vân thật đúng là so ma tộc càng giống ác ma, nhưng là, vì cái gì nàng cảm thấy Lâm Vân tốt như vậy ra môn a? Chương 200, không còn sống lâu nữa. Hồ Ngọc Linh cũng không mạnh miệng, rất nhanh liền khuất phục tại Lâm Vân áp bách phía dưới, đem tổ chức hết thảy đều bàn giao đến rõ ràng. Tổ chức không có danh tự, mà lại kết cấu tương đối lỏng lẻo, nhưng mọi người cộng đồng địa đang vì một mục tiêu cố gắng. Đó chính là trở về ma thổ. Tổ chức cao tầng đều là một chút ma tộc, mọi người lẫn nhau cũng không biết thân phận, chỉ có minh chủ biết tất cả mọi người thân phận. Tầng dưới chốt thì là cao tầng lôi kéo hạ tuyến, những người này có bộ phận là có ma tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch hỗn tạp, có thì là thuần chính nhân tộc, những người này cũng không biết tổ chức mục đích, còn tưởng rằng tổ chức liền cùng một cái bình thường ma giáo không sai biệt lắm, chỉ là thế lực đang phát triển giai đoạn, không dám bại lộ. Hồ Ngọc Linh cũng chỉ biết mình hạ tuyến, đối cái khác ma tộc nắm giữ hạ tuyến cũng không phải rất rõ ràng, mà cái khác ma tộc vai trò thân phận, nàng cũng hoàn toàn không biết. Đã rằng này, vậy ta sẽ tìm cái thời gian thả ngươi ra ngoài ngươi cho ta hảo hảo đối ứng, nghĩ biện pháp đạt được mình chủ tị nhiệm, hiểu rõ cái khác ma tộc tin tức. Ta hiểu được. Hồ Ngọc Linh tâm tình rất nặng nghề, nàng cũng không thích phản bội, nhưng có đôi khi, lại là bức tại bất đắc dĩ. Hai ngày này ngươi trước hảo hảo tĩnh dưỡng, cũng tốt hảo kế hoạch một chút sau đó phải làm thế nào đi. Lâm Vân giao phó xong, liền rời đi đang điện. Tỉnh lại lúc, bầu trời lôi điện phong tỏa đã không thấy, xem ra, là Vương Vũ khổ tìm Hồ Ngọc Linh không được, liền từ bỏ tìm kiếm. Lâm Vân cũng đứng dậy, về phòng của mình đi. Lâm Ngọc cùng Hoa Tiên tử tại, hai người bọn họ lúc đầu muốn đi tìm Lâm Vân. Những phát hiện phương vũ xuất lĩnh một ít trường lao trên không trung tồn tra, thế cục tựa hồ rất khẩn trương, các nàng cũng liền đành phải tại gian phòng chờ đợi. Nhưng lúc này Lâm Vân trở về, hai người nhìn thấy Lâm Vân, trên mặt cũng bay lên ánh nắng chiều đỏ. Hoa tiên tử sẽ đỏ mặt, Lâm Vân vẫn là rất có thể hiểu được, dù sao hai người bọn họ vừa rồi tại trong mộng gặp gỡ, kia cử chỉ thế nhưng là đủ thân mật. Hoa tiên tử ra mặt mỏng, hiện tại không dám gặp hắn cũng rất hợp lý. Nhưng Lâm Ngọc là chuyện gì xảy ra? Nàng sẽ không phải cũng làm cái gì ghê gớm Lâm Vân nhìn Lâm Ngọc một hồi, thấy Lâm Ngọc đến quay đầu lại, mới buông tha nàng, nói, ta trở về Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lâm Ngọc có chút bận tâm, nàng mơ mơ hồ hồ làm giấc ngộng, mơ tới Lâm Vân cưỡng ép khi dễ nàng. Cái này liền muốn quái hoa tiên tử, có câu nói là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, trước đó Lâm Ngọc nghe Hoa tiên tử nói bậy, ngay tại lo lắng cái này, làm ngộng, tự nhiên là thành cái dạng này. Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện Hoa tiên tử cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hơn nữa còn đang ngủ say. Nàng lúc ấy liền đã nhận ra không thích hợp, tăng thêm trước đó ngủ được đột nhiên, Lâm Ngọc cảm giác nhất định là Thần Tiêu Tông xảy ra chuyện gì. Lúc này Lâm Vân trở về, mặc dù trẻ nhưng lo lắng hơn Lâm Vân tình cảnh. Không có gì chính là hồ trưởng lão phản bội chạy trốn, hiện tại tông chủ và các trưởng lão ngay tại lùng bắt nàng, cũng không biết nàng đi nơi nào. Hoa tiên tử nghe vậy, kỳ quái nhìn Lâm Vân một chút. Nàng có thể khẳng định, Hồ Ngọc Linh nhất định là tại Lâm Vân nơi đó. Nếu không Hồ Ngọc Linh hướng chạy chỗ đó, không phải bị nàng quan trong linh lung tâm rồi sao? Lúc này Hoa tiên tử mấy người cách lại không linh lung tâm rất đúc, nếu không phải có một cái cường thế biểu nhân cát tại, các nàng khẳng định lại muốn cãi nhau. Mặc dù như thế, biểu nhân cách Hoa vô huyết cũng là sẽ ăn dấm, nghĩ đến Hồ Ngọc Linh kia nhân dáng người, còn có kia vũ yêu kiều, Hoa tiên tử bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Nàng Bóc Bóc Lâm Vân eo lại trở ngại Lâm Ngọc tại, cũng không nói cái gì. Có chút bí mật, người biết càng ít càng tốt. Hồ trưởng lão làm phản. Lâm Ngọc trong lòng giận mình, nàng thực sự không có cách nào đem cái kia đoan trang quý khí hồ ngọc linh cùng phản đồ liên hệ tới. huống chi, hồ ngọc linh đã là thần cư cao vị tại thần tiêu tông dạng này trong tâm môn, nàng làm người có quyền thế nhất một trong, có cái gì đáng giá nàng đi làm phản đâu. Mà lại, lúc trước nàng cùng Lâm Vân có thể còn sống rời đi kiếm tông, cũng may mà hồ ngọc linh bảo vệ, Lâm Ngọc tâm tình cũng không khỏi có chút phức tạp. Nàng nếu là biết Hồ Ngọc Linh tại Lâm Vân Vân trong ngậm cùng đan điền nhận kết nụ, nàng đại khái sẽ càng thêm phức tạp. Hồ Trường lão nàng, có lẽ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Lâm Ngọc cảm khái một câu, nàng kỳ thật cảm thấy Hồ Ngọc Linh rất tốt, nhưng nàng cũng không có ngây thơ như vậy, biết không thể chỉ nhìn biểu tượng, cho nên cũng liền chính mình nói nói mà thôi. Người sống một đời, ai không có một điểm sự đau khổ đầu? Tóm lại, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hoa Tiên Tử nhìn như tại lời bình Hồ Ngọc Linh, trên thực tế cũng là đang nói chính mình. Bất quá, nàng so Hồ Ngọc Linh càng thêm vương vảng, vì mình mục đích, có thể một mở gần nốt. Lâm Ngọc lắc đầu, Đối Hoa tiên tử, nàng cũng vô pháp phủ nhận, chỉ là thần sắc có chút mệt mỏi. Người tinh thần tốt giống không tốt lắm. Lâm Vân phát hiện tình trạng của nàng không thích hợp, tự hồ không chỉ là bởi vì biết Hồ Ngọc Linh làm phản tâm tình không tốt. Không có gì, có thể là mệt không? Người vừa mới ngủ qua, chẳng lẽ thấy ác ngộng. Người làm ác mộng, ở trong mơ rất mệt mỏi lời nói, tình lại đồng dạng sẽ rất mệt mỏi. Nói lên ác mộng, Lâm Ngọc trên mặt lại bắt đầu nóng lên. Ngay từ đầu kỳ thật cũng coi là ác ngộng, nhưng ở trong ngộng, Lâm Vân nói rất thích nàng. Lâm Ngọc phát hiện mình kỳ thật rất vui vẻ, sau đó liền ở. Còn tốt tỉnh kịp thời. Không phải liền đúc thành sai lầm lớn, coi như đây chẳng qua là một giấc mộng, Lâm Ngọc Đồng dạng sẽ cảm thấy mình hớ mất. Mặc dù như thế, nàng bây giờ thấy Lâm Vân, vẫn là sẽ nghĩ lên trong mộng một ý chuyện, ngựa không thôi. Ừm, đúng là làm cái ác ngộng, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Chờ một chút. Lâm Vân kéo lại Lâm Ngọc tay, Lâm Ngọc lập tức kinh hoàng, cái này không phải liền là muốn mạnh mẽ khi dễ nàng khúc nhạc dạ sao? Hoa tiên tử còn ở nơi này đâu? Người làm gì? Thả ta ra. Lâm Vân không biết nàng làm sao bỗng nhiên cứ như vậy lớn ứng, trước đó không phải đều ôm qua nàng a. Nhìn nàng phản kháng kịch liệt, Lâm Vân cũng chỉ đành buông lòng tay, nói Ta chỉ là nghĩ thay người đem bắt mạch, đừng kích động. Vừa rồi Lâm Vân cũng chỉ là bắt lấy nàng cổ tay mà thôi, tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, hắn liền hoàn thành thăm dò. Hắn thần niệm không bằng Vân Vũ, có thể không tiếp xúc liền hiểu rõ Lâm Ngọc tình huống thân thể, nhưng cái này tiếp xúc, thần nghiệm tại trong cơ thể nàng chuyển một chút, lập tức liền biết nàng tình huống hiện tại. Mạch tượng suy yếu, khí huyết trống giống, tựa như nến tàn trong gió. Hoa Tiên Tử phán đoán là chính xác, Lâm Ngọc tình huống thân thể quả nhiên so với nàng biểu hiện ra còn tệ bát hơn. Lâm Ngọc cũng biết mình phản ứng quá kích, nàng thu tay về, tựa ở trước ngực, có chút ngượng ngùng nói, ta hơi mệt chút, muốn trở về nghỉ ngơi. Ừm. Ta đưa ngươi trở về đi. Tiểu Hoa đưa ta chẳng phải có thể a? Ta còn có một ít chuyện muốn đơn độc cùng ngươi nói. Lâm Ngọc, Hoa tiên tử, ngươi ngay tại kia xem kia, ngươi không phải nói Lâm Vân thích ngươi sao? Mau đỡ ở hắn a, không phải sẽ xảy ra chuyện. Lâm Ngọc luôn cảm thấy, nếu như nàng thật cùng Lâm Vân đơn độc ở chung, cái kia mộng cảnh sợ không phải muốn biến thành hiện thực. Chương 201, Hiếu Tâm chưa hề biết chất. Bởi vì Hoa tiên tử không làm, Lâm Ngọc vẫn là để Lâm Vân đơn độc đưa nàng trở về. Hiện tại vẫn là ban ngày, trời còn chưa tối, Lâm Vân không đến mức làm ra như vậy chuyện quá đi. Mặc dù như thế, Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút thất vọng, cùng Lâm Vân khoảng cách, cũng từ đầu tới cuối duy trì tại ba bước bên ngoài, tay của nàng một mực cầm nhỏ khẩn thiết, hiển nhiên trong lòng rất là bất an. Người đang sợ ta?" Lâm Vân nói ra câu nói này ngữ khí có chút thương tâm, Lâm Ngọc vội và nói, "Không có, ta." Nàng lại không tốt ý tứ giải thích. Nàng đúng là sợ Lâm Vân, nhưng cũng sợ chính mình. Nàng tại Lâm Vân trước mặt, giống như không có điểm mấu chốt của mình giống như. Tiếp tục như vậy, nàng đối Lâm Vân yêu cũng sẽ biến chất. Thế nhưng là, nàng càng không hi vọng Lâm Vân thương tâm, trong lúc nhất thời, nàng lại bắt đầu xoắn xuýt. "Vậy ngươi vì cái gì trốn tránh ta?" Lâm Vân vấn đề, Lâm Ngọc không cách nào trả lời, nàng chỉ có thể trầm mặc. "Nếu như ngươi chán ghét ta, ta cũng có thể không quấy rầy ngươi." "Không có." Lâm Vân để nàng có chút đau lòng, Lâm Ngọc không mở miệng không được giải thích, "Ta làm sao lại chán ghét ngươi? Ta chỉ là biết mình sống không lâu, cho nên hy vọng ta không muốn đối ngươi có quá sâu tình cảm a." Lâm Vân thay nàng nói ra lời trong lòng của nàng, Lâm Ngọc lại trầm mặc. "Ngươi dạng này ý nghĩ, quá tự cho là đúng, cũng rất ngu xuẩn." "Ngươi?" Lâm Ngọc bị Lâm Vân nói như vậy dạy, trong lòng không phục lắm, nhưng không có cái gì phản bác lý do, đành phải nâng lên quay hàm phục thiệu. Lâm Vân không có nhìn nàng, mà là dùng góc 45 độ nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang đuổi ức phương xa. Người với người duyên phận luôn có hạn, ly biệt thường thường tới vội vàng không kịp chuẩn bị, lại không thể phòng ngừa, Người vì không cho tương lai ta hao tổn tinh thần lo lắng, lại lãng phí chúng ta còn có thể thời gian trung đụng, cái này nói không chừng chính là ta tương lai tương với. Lâm Ngọc chấn động trong lòng, hoàn toàn chính xác, nàng không nghĩ tới điều ấy, chỉ cảm thấy Lâm Vân tốt nhất đừng đối nàng có quá sâu tình cảm cho thỏa đáng. Nhưng hắn nếu là ngay từ đầu liền đối nàng có rất sâu tình cảm đâu, nàng như vậy trốn tránh. Tương lai Lâm Vân chưa hẳn cũng sẽ không nóng ruột nóng gan, không có được đồ vật mới có thể trở thành lâu dài tiếng uối. Ách, suy nghĩ của nàng hơi đi chạy một chút. Lâm Vân kỳ thật rất đứng đắn. Hiện tại rất nhiều mặt người trước đều không đứng đắn, nhưng ở Lâm Ngọc trước mặt hắn là rất nghiêm túc. Cũng chỉ là bởi vì Lâm Ngọc để hắn nhớ tới quê quán. Nếu như là ta biết ta muốn cùng ta yêu người phân biệt, ta sẽ không cùng các nàng xa lánh, mà là tại ly biệt đến trước đó, tận khả năng địa đi cùng với các nàng, cho các nàng lưu lại tận khả năng nhiều ký ức. Tiếng nói đại khái là không cách nào tránh khỏi, nhưng dù sao cũng so mang theo oán hận tách ra mới tốt, lẫn nhau mang theo hận biệt. Phần này hoán hợn, cũng không biết có hay không một ngày có thể làm ha mọn, đối với song phương đều là một loại trả tấn. Ngươi, vì cái gì giống như là kinh lịch rất nhiều chuyện đồng dạng? Lâm Ngọc không khỏi có chút kỳ quái, Lâm Vân không phải nói hắn đã mất trí nhớ chỉ có bộ phận mảnh vỡ ký ức a. Vì cái gì đối li biệt cảm khái sâu như vậy, giống như là hắn còn có khắc cố sự giống như? Cũng không tính kinh lịch rất nhiều chuyện đi, chỉ là biểu lộ cảm xúc, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lâm Vân cười cười, thần sắc có chút cô đơn. Hắn hôm nay cũng có chút nhớ nhà, đại khái là bị Hồ Ngọc Linh công lên. Ma thổ rất xa tại tứ cực chi địa cuối cùng, vậy hắn nhà ở đâu? Nhất định là so ma thổ còn xa địa phương. Lâm Ngọc biết, Lâm Vân nhất định có rất nhiều bí mật giấu giếm nàng, nhưng đã hắn không nói, không hỏi cũng được. Nhưng nàng không đành lòng nhìn xem Lâm Vân thương tâm cô đơn, nàng hướng phía Lâm Vân tới gần một chút, lại đưa tay cầm Lâm Vân tay. "Thật xin lỗi, về sau ta sẽ không xa lấy người. Lâm Vân tay thật ấm áp, Lâm Ngọc thì là có chút lạnh bướt, Lâm Vân liền đem bao tay của nàng bao lấy, ý đồ cho nàng một điểm ấm áp. Cái tiểu động tác này, lại làm cho Lâm Ngọc hơi có vẻ mặt tái nhợt lại nổi lên huyết sắc.